hai trăm linh năm tết hai trăm linh năm một chương hình cũ phía dưới gõ quan tài âm thanh ta lặp lại một lần không sai tiện nam nói bởi vì bao công đầu mất tích bí ẩn tựa hồ cùng tấm kia l á o chiếu phiến có liên hệ cho nên l á o chiếu phiến cùng khoảng không quan tài tạm thời cũng không hạ táng còn ném ở mộ tổ tiên đáy h ồ phía dưới gõ quan tài âm thanh kéo dài vài phút vách quan tài đ ố n g nhiên bị một cỗ cự lực từ đáy h ồ bị sốc đi ra tiếp đó một người từ h ồ dưới mặt đất bỏ ra sáu lại là lao chiếu phiến lên nam nhân cũng chính là vương cá thúc thúc trên mặt không có ngũ quan giống như mị vắt một dạng a sau đó thì sao tiếp đó sáu chúng ta vốn định bắt lại hắn nhưng lại bị hắn cho chạy tiếp đó ta h ò a thanh dương đạo hữu lấy ra trong quan tài lao chiếu phiến phát hiện phía trên quả nhiên thiếu mất một người ta h ò a thanh dương đạo hữu ở bên kia chu toàn mấy ngày trong thôn có ba người không giải thích được tử vong không cần phải nói nhất định là vương ca thúc thúc làm nhưng hắn là tới vô ảnh đi vô tung ta h ò a thanh dương đạo hữu thực sự không có cách nào không thể làm gì khác hơn là thiêu hủy lao chiếu phiến có thể thiêu hủy ảnh chụp sau đó phát hiện chuyện p h i ề n phức còn tại đằng sau đợi một chút ta gọi ngừng tiện nam ta có chút dối loạn ngươi trước đừng nói chuyện ta hỏi ngươi đáp thiện n a mười g ậ chín cái lao chiếu phiến bây giờ ở nơi nào còn tại đằng kia khoảng không trong quan tài ném đâu chúng ta vốn là muốn trở về hướng hứa lao nhờ giúp đỡ bất quá lại nghe được đại ca ngươi trở về tin tức có ngươi ở đây mà nói cũng không cần phiền phất hứa lao a ta khẽ thở dài xuất phát từ một chút nguyên nhân ta vốn là không muốn giúp ngươi sáu ai nhưng xem như ngưu môn truyền nhân gặp phải loại sự tình này lại nhất thiết phải ra tay như vậy đi cho ta một ngày thời gian ta muốn đi về trước bồi người nhà một chút gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện thân ta tâm mỏi mệt để cho ta nghỉ ngơi một ngày sáng sớm ngày mai ta đi tiệm phổ tỏ c ọ tỷ t ì m ngươi tiếp đó ta đối với hoàng b a o nói hoàng b a o lái xe đến niệu xe ủm ta sẽ không đi ăn cơm các ngươi đi thôi hai mươi b ố lái xe đến niệu xe ủm ta vừa xuống xe liền thấy hồ yêu tại một xe ủm đứng ở cửa ta đối với hoàng mao cùng tiện nam bọn người k h o á t k h o á tay biểu thị để bọn hắn đi trước lái xe sau khi đi ta hướng hồ yêu đi đến vũ ra ngươi như thế nào đứng ở đây hồ yêu giả ngây thơ nói đang chờ ngươi ca ca lần này trở về có hay không mang cho ta đồ chơi nha đừng giả bộ ta thấp giọng nói đến cùng ở đây làm gì không có việc gì nha chính là đi ra hòng gió một chút bên trong thật là bực bội a ngược n lại tôn thục mị đổ máu đại tỷ ở bên trong tiếp h thân bảo hộ tàu tử không có việc gì ta cười cười thành a vậy ngươi tiếp tục canh chừng ta đi vào nói ta vô vô hồ yêu bà vai hướng trong viện bảo tàng đi đến đi tới từ tiểu linh cửa phòng làm việc phát hiện từ tiểu linh đang cầm lấy kính lúc quan sát một khối đá ta dựa vào tại cửa ra vào tiểu nương t ử giữa chưa đến dự ăn một bữa cơm như thế nào nha tiểu long từ tiểu linh vội vàng bông trong tay xuống đồ vật chạy tới đem ta ôm lấy ta nhẹ vỗ về mái tóc của nàng n g h e trên người nàng đặc hữu mùi thơm nói ngưng đu vốn là đáp ứng ngươi lần này sẽ lại không rời đi có thể kiếm nam gặp một chút phiền thoái ta có thể còn muốn rời đi mấy ngày bất quá ta hôm nay sẽ lưu lại cùng các ngươi ngày mai lại đi tìm hắn không có việc gì sáu lần này ngươi không cần trở về n g ễ n vũ các sao không cần trở về ta bây giờ là h u y ễ n vũ các tình báo chuyên viên phụ trách kỳ lăng thành phố tình báo có b ò lớn thời gian buổi tiếp ngươi ta tại trên mặt hắn ra rán nhưng chính đang lúc này một đạo máu mũi không bị khống chế sặc đi ra huyết đều đưa đến từ tiểu linh trên quần áo ta vội vàng nắm cái mũi toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một đầu khăn mặt l a u từ tiểu linh vội vàng dẫn ta tới đến phòng t ắ m ta cọ rửa một hồi lâu máu m ũ i cuối cùng ngừng từ tiểu linh cầm khăn mặt tỉ mỉ vì ta lau một bên xoa một bên đau lòng vấn đạo tiểu lòng ngươi tại sao lại bắt đầu chạy máu mũi ngưng lu ta không lừa gạt ngươi trước mấy ngày nguyễn vũ cắt cho ta phân phát một cái nhiệm vụ tại thi hành nhiệm vụ thời điểm ta không thận hút vào một cái loại khói độc khói độc đã dẫn phát phổi công năng suy kiệt bệnh này khó giải ta nhiều nhất còn có hai năm tuổi thọ t ư tiểu linh ôm thật chặt ta khóc lên mỗi lần đều đi làm chuyện nguy hiểm như vậy ta sẽ không rời đi ngươi ta muốn nghĩ biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi cái kia sáu hôn lễ đúng hạn cử hành ta giúp nàng lau lau nước mắt đừng khóc bệnh của ta nói không chừng còn có được cứu ngươi không phải mới vừa nói bệnh này khó giải sao ân hoàn toàn chính xác sáu chương tử hiên cầm ta bệnh không có c á c nào bất quá cái này cũng không đại biểu sư phụ ta cũng lấy nó không có cách nào tốt nưng n u đừng khóc chuyện này đừng nói cho cha mẹ ta ta không muốn cho bọn hắn khổ sở kỳ thực hai ngày này ta nghĩ rất nhiều nếu như ta chết ai cho bọn hắn dưỡng lao đâu ta có thể biến thành lệ quỷ đi tiếp tục lưu lại nhân gian chiếu cố nhị lão ta cười ha h à nói giả ra một bức không thèm để ý chút nào tử vong b i ể u lộ hai mươi bốn g à y kế tiếp ta trước kia liền đi tới tiệm phổ tỏ công ty tiệ nam h ò a thanh dương đạo h ư u đang ở cửa bệ họ sở một đám phụ nữ vây quanh bọn hắn thét lên chụp ảnh ta chợt nhớ tới tiệ nam ngoại hiệu người bạn đường của phụ n gặp ta đi tới tiện nam đối với nhóm đàn bà con gái nói tốt tốt hôm nay tú liền đến nơi này đại gia ngày mai xin sợ a ta đi vào tiệm phổ tỏ cọp đi ngồi ở trên ghế s a lo nói n các ngươi ngược lại là rất có nhàn hạ thoải mái lao chiếu mảnh chuyện giải quyết như thế nào đại ca ý của ta là chúng ta miêu tả cũng miêu tả không rõ ràng chúng ta hay là lại đi một chuyến a thanh dương đạo hữu đều cùng nhân ra ký hợp đồng nếu như không hoàn thành cái ủy thác này liền muốn bồi thường đối phương gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng theo lý thuyết phải bồi thường hai trăm vạn a mặc sợ bọn trệ vô q u ầ áo thanh dương đạo hữu nói với ta đạo đạo hữu nếu như ngươi có thể giúp ta hoàn thành cái ủy thác này ta nguyện ý đem tiền t h ủ lao phân ngươi ba thành ba mươi vạn ngươi xem được không đi trước tiên mang ta đi xem tình huống a cái chỗ kia ở nơi nào tiện nam nói cách thanh dương đạo h ư u nhà không xa lắm đều ở đây một cái thị trấn khoảng cách đại khái trăm km tả h ư u a chúng ta làm xong việc sau đó còn có thể đi thanh dương đạo h ư u quê hương ăn đậu hũ quê nhà bọn họ sản xuất nhiều đậu hũ nghe nói thanh dương đạo h ư u mẫu thân làm đậu h ũ thủ pháp càng là nhất lưu đến lúc đó chúng ta có thể đi ăn mẹ nhà hắn đậu hũ bởi vì hồ yêu hòa đại tỷ đều để lại bảo hộ cha mẹ ta cùng ngưng lưu lại thêm máy bay không thể nuôi lớn hình loài chó cho nên hờsky cũng bị ném vào trong nhà lần này chỉ có ta thiện nam thanh dương đạo hưu ba người xuất phát không thể không nói chính là đại t ỷ khống chế bị giải trừ đạo giáo hiệp hội nhân hỗ trợ giải trừ hơn một tháng qua này cao ngọc cùng chu thành văn không có lại xuất hiện qua một đường ngựa không ngừng vó đi tới hoa mai thôn vương ca nhà mộ tổ liền tại đây hoa mai thôn chúng ta chưa đi đến thôn đi thẳng tới phía sau thôn rừng cây vương ra mộ tổ liền tại đây từng mảnh rừng cây bên trong rất nhanh chúng ta tới đến trong rừng cây một mảnh đất trống trên đất trống có một hố đất đáy hố để một bộ quan tài nắp quan tài trừ rất nghiêm tiện nam chỉ vào quan tài nói ảnh chụp liền tại bên trong bất quá ta h ò a thanh dương đạo hữu rời đi năm này cũng không biết có người hay không tới trộm đồ sáu bất quá nghĩ đến hẳn là không người dám trộm a vật kia quá tả môn nhi ta đối với tiện nam nói đi tìm một đoạn nhánh cây tới đem nắp quan tài đẩy đến bên cạnh đi không cần phiền thoái như vậy ta nhảy đi xuống rời đi là đ ư ợ ga không được ta nghiêm túc nói bất luận làm chuyện gì vẫn là cẩn thận một điểm hảo bằng không nghĩ hối hận cũng không kịp tiện nam rất nhanh liền tìm tới một đoạn nhánh cây đem nắp quan tài điều khiển đến một bên chỉ thấy một cái khung hình đặt tại khoảng không trong quan tài không hình bên trong chứa lấy một chương hắc bạch lao chiếu phiến tấm hình có năm người nhưng lại không hề giống thanh dương đạo h ư u cho ta xem tấm hình kia ngũ quan giống mì vắt một dạng bậy ở trước mặt ta ảnh trụ năm người diện mục vô cùng dữ tợn s o cương thi khuôn mặt còn kinh khủng hơn bọn hắn có ngũ quan nhưng ngũ quan tất cả đều bấp méo mà tiện nam hỏa thanh dương đạo h ư u so với ta còn kinh ngạc tại sao có thể như vậy mới rời khỏi năm ngày như thế nào mì vắt biến mặt đơ ta thao hình này còn tờ mở mang chính mình biến hình sư hình ngươi cũng nhìn thấy thanh dương đạo hữu trên điện thoại di động hình. hình này nguyên lai、like、cũng không phải là như vậy hơn nữa ta và đạo h ư u đã đem ảnh trụ từng tiêu h hủy một lần nhưng nó nhưng lại như kỳ tích về tới trong quan tài ta gật gật đầu vấn đạo các ngươi thử qua phủ chú sao dựa theo các ngươi hôm qua nói tới hình này bên trong không khuôn mặt yêu quái sẽ tự mình đi ra ngoài hơn nữa yêu quái đi ra ngoài sau đó trên tấm ảnh liền sẽ thiếu một cá nhân đã như vậy ta cảm thấy thứ này cùng phong ấn quỷ vật hộp gỗ nhỏ không sai b i ệ t lắm chúng ta có thể thử dán mấy t r ư ơ n g dương phủ ở phía trên thử xem hiệu quả thiện nam vẻ mặt đưa nam nói không cần a đại ca lần trước ta đều dùng dương phủ đem khung hình dán dạy rồi cái gì cũng không có tác dụng đặc ở dưới ánh mặt trời nói h ơ i đâu cũng vô dụng tôi h liền hỏa thiêu đều thử qua hoàn toàn không cần ta thậm chí còn dùng kiếm bắt quái nhận ảnh kiếm công kích qua ảnh trụ tóm lại chính là không cần nói như vậy cái đồ chơi này cũng đối đạo thuật miễn dịch không sai a đại ca thứ này đơn giản cùng tổn hại không sai b i ệ t lắm lần trước tổn hại chuyện tia nhi còn có thể dùng khoa học giải thích một chút nàng là bị cổ trùng đã k h ô n g chế nhưng cái này lao chiếu phiến đơn giản quỷ dị làm cho người không thể tưởng tượng rõ ràng đều đưa nó đốt rủi nó lại còn có thể thần kỳ khôi phục tiện năm nói lần trước trong này đi ra ngoài một cái vô diện yêu vật nhưng h ắ n không xác định đối phương là quỷ vẫn là thi q u ta, ta đem lao chiếu phiến cầm lên đem tinh thần lực hướng trong tấm ảnh rót vào mà đi tinh thần lực vừa đụng tới ảnh trụt một sắt na bên trong bỗng nhiên dội ra một cái tay bắt được cánh tay của ta đem ta hướng trong tấm hình kéo lấy mà đi hai trăm linh sáu hai trăm linh sáu dê lực đại tiên ta dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh một cái tay khác gắt gao chống đỡ khung hình phòng ngừa mình bị kéo vào đi bởi vì lúc này là mùa hè tháng tám thời tiết vô cùng nóng bức cho nên ta chỉ xuyên qua cái áo ba lỗ màu đen tay tia chột vào ta trên cánh tay ta có thể cảm thấy đối phương nhiệt độ cơ thể rất thấp chắc chắn không phải người xuống tay mà một tay cũng không phải linh thể mà là thực thể tiện nam hòa thanh dương đạo h ư u tốc độ phản ứng cũng rất nhanh vội v à n g nhảy đến trong hố giúp ta nắm chặt lấy khung hình đồ chó hoang thật quỷ dị đồ vật vậy mà muốn đem ta kéo vào đi ta đối với tiện nam hòa thanh dương đạo h ư u nói các ngươi nắm lại khung hình cho ta tranh thủ hai giây nói ta cầm ngược đầu kia cánh tay cổ tay toàn không gian trong giới chỉ cấp tốc lấy ra ra sức truy thủ hướng đầu kia vươn ra cánh tay cắt ngang mà đi bởi vì ra sức trùy thủ thực sự quá sắc bén giống như cắt đậu hũ một dạng không cần bao nhiêu lực cái kia cánh tay liền bị cắt đứt theo một vòi máu bao tố ra ta lùi về phía sau mấy bước suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất vì cái gì ta bây giờ thân thủ như vậy kém cỏi bởi vì lệnh tôn nói qua ta không có thể sử dụng vượt qua người bình thường cực hạn sức mạnh và tốc độ nếu không thì sẽ ra tốc tử vong tuổi thọ chỉ còn lại hai năm rồi ta không nghĩ lãng phí tại viễn vũ các thời gian ta mỗi ngày đều tiến hành đại lượng rèn luyện cho nên đối với sức mạnh nắm rất nhiều chuẩn biết cái gì lực lượng là người bình thường c đương nhiên ta bây giờ cũng có thể dùng ra lấy trước kia loại thực lực bất quá ta nhưng cũng không dám dùng trên tay của ta lúc này nắm lấy một nửa cánh tay mà cánh tay bị ta chặt đứt sau đó nửa khúc trên cũng rút về trong tấm ảnh phản phất từ không xuất hiện qua một dạng ảnh trụ bị ném trở về quan tài ba người chúng ta leo đến phía trên còn có chút lòng còn sợ hãi tiện nam vẻ mặt đưa nam nói đại ca ngươi cũng nhìn thấy cái đồ chơi này đích xác rất kinh khủng à. chúng ta làm sao bây giờ a v y thác này nếu là kết thúc không thành liền phải bồi thường nhân ra gấp đôi thiệt hại a ta cau mày mau nói bồi thường là chuyện nhỏ mấu chốt là yêu quái một mực tại h ạ i người chưa trừ d i ệ t không được mặt khác kiếm nam chúng ta xem như n h ư u gia truyền nhân bắt quỷ thời điểm không thể đem lợi ích đặt ở t h ủ vị cần phải tận lực đi chợ giúp người khác mới đi đại ca a ai không phải vì tiền buôn ba a ta còn dựa vào nó mua phòng ốc cưới vợ đâu ta trừng tiện nam một mắt tiền của ta tám mươi đều cầm lấy đi làm việc thiện không phải cùng dạng cưới con đàn dâu thứ này đủ là được rồi quá đáng ham liền sẽ mê tất h bản tính nếu vì tiền mà ngự sử quỷ vật làm một chút không thấy được ánh sáng chuyện vậy chúng ta cùng dưỡng thi nhân có gì khác tiện nam về sau đem như môn phát huy nhiệm vụ quan trọng liền muốn giao cho trên đầu ngươi ta không hy vọng ngươi vì tiền tài mà mê thất bản tính đại ca nhìn ngươi nói giống như ngươi s ắ p n g ỏ rồi theo ta giao phó hậu sự một dạng ta lại trừng tiện nam một mắt đi đừng nói chuyện vớ vẩn hình này ta vốn định mang đi nhưng hiện tại xem ra nếu như bên người mang theo có thể sẽ bị bên trong yêu quái kéo vào đi nếu như bị kéo vào đi không chắc sẽ gặp phải gì tình huống đâu đi qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ ta cũng nhìn ra một chút manh mối cái này khung hình tuyệt đối là một kiện không gian vật phẩm thế nhưng là sáu phong n i ệ m khả nói qua không gian giới chỉ loại vật này là không thể đem vật sống bỏ vào nhưng cái này không hình hẳn là không gian vật phẩm không thể nghi ngờ trong này sao có thể bỏ vào vật sống đâu làm cho người có chút không thể tưởng tượng thiện nam nói vậy làm sao bây giờ đem ảnh chụp lưu tại nơi này trước tiên đem quan tài trên trôn ta muốn vào thôn bên trong xem ngươi không phải nói gần nhất chết mười mấy người sao ta muốn đi xem bọn họ một chút từ t r ạ n g nguyên nhân cái chết mặt khác cái này một nửa cánh tay tìm nhân sĩ chuyên nghiệp kiểm nghiệm một chút xem đây là người chết vẫn là người sống thiện nam đối với thanh dương đạo hữu nói xem nhìn ta sư h u n h đem sự tình làm có bởi vì ảnh chụp chuyện đã chuyên gia toàn thôn người đều biết chuyện này cùng kẻ ngoại lai、like、có quan hệ lần trước ta và kiếm nam huynh vào thôn nhi bọn hắn hay dùng vô cùng không hữu hảo ánh mắt xem chúng ta ta nhịu n h ữ n m à y mau nếu như thôn dân không tiếp đại chúng ta vậy chúng ta đi hỏi vấn đề mà nói tám thành cũng sẽ không được đáp lại xem ra phải nghĩ một chút biện pháp mới được sáu ta khoanh tay nghĩ nghĩ nói dạng này nông dân vậy tư tưởng tương đối phong kiến bọn hắn càng tin tưởng quỷ thần mà nói chờ một chút chúng ta liền trang đại tiên đi vào đơn giản lộ mấy tay bọn hắn liền sẽ rất thân mật ba người chúng ta một cái trang đại tiên mặt khác hai cái trang đồng tử đến nỗi đại tiên này ứng cử viên sáu ta vốn muốn nói nhường thanh dương đạo hữu trang đại tiên bởi vì hắn n i ê n kỷ tương đối lớn đều người hơn bốn mươi tuổi ngươi cũng không thể để người ta trang đồng tử a ai ngờ không đợi ta nói xong tiện nam đánh liền đánh gây đạo đại tiên này ứng cử viên đương nhiên là ta đại ca ngươi nhìn ta khí chất này giống như đại tiên n g ư ơ i càng là đẹp trai dối tinh dối mù cực kỳ bi thảm thiên sơn chim bay tuyệt vạn dặm bán kính người chết sáu tiện nam tựa hồ tìm không thấy cái gì từ để hình dung hàn soái cuối cùng tổng kết đạo ngược lại điểm này là quá rõ ràng thanh dương đạo hưu cũng vô cùng hăng hải nói ta làm đồng tử ta làm đồng tử sáu ta ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng mẹ nó ngươi cũng hơn bốn mươi tuổi lão bạch thức ăn còn muốn trang đồng tử quá không cần thể diện sáu nhưng tất nhiên tiện nam hòa thanh dương đạo hữu một người muốn đánh một người muốn bị đánh ta còn có thể nói gì đây thế là chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định tiện nam trang dương đại tiên ta và hói đầu thanh dương đạo hữu trang đồng tử thanh dương đạo hữu vừa nghe nói mình có thể trang đồng tử suýt chút nữa không có vui chết rồi sáu tiến vào thôn nhỏ phía sau ta phát hiện quả nhiên như tiện nam nói như vậy người trong thôn nhìn về phía ánh mắt của chúng ta tuyệt không thân mật thôn này không tính quá lớn ước chừng trên dưới một trăm gia đình vô cùng nhỏ khó đại bộ phận cũng là phòng đất tử bởi vì tiện nam muốn giả đại tiên cho nên hắng ngẩu đỡn ngực đi ở phía trước trong tay cầm hắn giá trị hai trăm chín mươi tám y phút bút lộ ra vô cùng tự tin mà ta hỏa thanh dương đạo hữu nhưng là một trái một phải đi theo tiện nam sau lưng hiện lên bảo tiêu chi thế thanh dương đạo hữu mặc một bộ sở bọn trệ v ố một nửa tay áo trên đầu mấy cây đáng thương tóc bởi vì chảy mồ hôi cũng đứng ở trên c h á n vô cùng trung hợp những tóc k i a chia làm ba cốt sáu nếu có tiểu hài tử nhìn thấy nhất định sẽ k i n h hô ba mao đến nỗi ta mặc một bộ màu đen sau lưng trần c h u ụ i đi ra ngoài trên cánh tay tất cả đều là vết sẹo cùng khâu lại vết tích nhìn ngược lại có mấy phần du côn lưu manh ý tứ l i ê n cái này tổ hợp nói với người ta là đại tiên ai tờ mở tin a ta đều có chút nửa đường bỏ cuộc chúng ta hình tượng này cũng có chút giống phá dỡ đội mà lúc này không thiếu thôn dân đều đi ra đứng ở cửa đối với chúng ta tiến hành vậy xem đi tới đi tới tiện nam dừng c h â n lại kết một kiếm chỉ tại ngực vô lượng tiên h tôn thanh dương đồng tự ở đâu thanh dương đạo hữu vui sướng kêu lên sư phụ thanh dương ở đây đem vi sư la bàn lấy ra là thanh dương đạo hữu đáp ứng lấy gương ra đồng thời vẫn không quên bày ra một cái bỏ sơ mà lúc này bên cạnh một người lao hán chỉ vào thanh dương đạo hữu nói ai ngươi không phải loa nhỏ hương hai bức thôn thanh dương đại sư sao À. lao bá ngươi b i ế ta t quen biết một chút nhà ta có một thân thích chính là loa nhỏ hương hai bức thôn lần trước nhà hắn náo h quỷ thời điểm ta cũng đi tận mắt nhìn thấy ngươi ra tay đem quỷ đổi đi gọi là một cái lợi hại à. thôn chúng ta gần nhất cũng xảy ra quái sự đại sư ngươi là đặc biệt tới giúp ta nhóm giải quyết quái sự sao lao hán ông cụ già tràn ngập mong đợi hỏi thanh dương đạo hữu nói không tệ bất quá lao bá ta còn có một việc muốn nhờ có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút quý thôn t h ố n trưởng lao hán ông cụ già bất tài chính là chỗ này thôn nhỏ t h ố n trưởng ai nha nha thực sự là thất kính thất kính ta lần này tới sáu thanh dương đạo hưu đang muốn tiếp tục thổi ngữ bức chỉ nghe tiện nam đông nhiên kinh ngạc thở nhẹ một câu À, toàn trường ánh mắt lại tụ tập đến tiện nam trên thân chỉ thấy tiện nam cầm la bàn nói nếu như không có tính sai ở đây cũng đã hai mươi lăm thiên không có vừa mới mưa tiện nam mặc dù tới qua tiểu thôn này bất quá bởi vì vương thị mộ tổ chung quanh quái sự không ngừng các thôn dân không dám đến gần cho nên các thôn dân cũng không nhận ra tiện nam a vị này là thôn trưởng nghi ngờ nhìn về phía tiện nam vân đạo a để ta giới thiệu một chút thanh dương đạo hưu nói vị này là sư phụ ta dương đại tiên sư phụ lão nhân ra ông ta trên thông thiên văn dưới danh địa lý bấm ngón tay tính toán liền có thể tính ra một người cả đời vận mệnh ta chỉ là học được hắn một chút gia lông mà sư phụ nghe nói bên này xuất hiện quái sự chủ động yêu cầu ta dẫn hắn tới h à n g yêu phụ ma nhường đại g i a khỏi bị yêu ma xâm hại lao hắn ông cụ già quả nhiên mê tín nhìn xem tiện nam ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập cung tính không người nói đại tiên ngại khỏe ngại khỏe tiện nam hơi hít mắt lại một bộ thế ngoại cao nhân bộ dám nói không cần đa lễ ta vừa rồi bấm đốt ngón tay rồi một lần phát hiện các ngươi ở đây đã hai mươi năm thiên không có vừa mới mưa tiến a hay tính toán đúng hay không? Đúng n h vậy、à. Quả ê Tiên. n hán ông cụ già kích động nói, lâu như vậy không nhanh là Lao lâu già màu Đại đều mới vừa mưa, hoa kích h cụ có c vậy t khô, c ò x i nam Đại Tiên giúp t chúng ta ộ t tay à. Không sao. Tiện sao. a Không n một m bộ thế ngoại cao nhân bộ r á n nói thanh dương đồng tử giấy bút phục dịch là sư phụ nói thanh dương đạo hữu lấy quyển sổ ra cung bút đưa cho tiến nam tiến nam mở quyển sổ ra ở phía trên bỏ ra m ấ y bút tiếp đó kéo xuống cái t i a một tờ đoàn thành viên ê n giấy tiếp đó không biết từ chỗ nào lấy ra một cái áo mưa đem viên giấy bỏ vào áo mưa bên trong đánh một cái bế tắc đem áo mưa đưa cho láo giả một bộ thế ngoại cao nhân tư t h á i nói tất nhiên có duyên như vậy v ầ n đạo liền tiễn đưa ngươi một cái cầm nang nhớ kỹ cái này cầm nang chỉ có thể ở trời mưa thời điểm mở ra nếu không thì mất linh lao hán ông cụ già tiếp nhận cầm nang kích động vấn đạo xin hỏi đại tiên s ư n g hô như thế nào thiện nam mỉm cười dương đại sáu dê lực đại tiên hôm nay canh hai hai trăm linh bảy tiết hai trăm linh bảy quan sát người chết dê lực bà ngươi nói thật ta suýt chút nữa nhịn không được một cước đem tiện nam đá tiến ven đường danh nước bẩn ngươi gặp cái nào đại tiên bên người mang theo áo mưa Coi như mang ta h không e o cũng nên l ớ đối với lao hán ông cụ già nói thôn trưởng chào ngươi sư phụ ta nghe nói bên này có yêu ma quay phá hại chết không ít người cho nên vội vàng mang bọn ta chạy đến có thể hay không để cho chúng ta xem thi thể người chết để chúng ta phân biệt một chút nguyên nhân cái chết tiếp đó nghĩ biện pháp diệt trừ yêu vật lao hán ông cụ già có chút hơi khó nói thế nhưng là đại tiên người chết cũng đã trôn bởi vì là mùa hè sợ thi thể bốc đùi bình thường đều là tử vong trong ba ngày liền xuống t á n g mà gần nhất sáu ngày đều không người tử vong cho nên không có thi thể cho các ngươi nhìn thi thể này nhất định muốn tự mình nhìn sao ta cho ngươi miêu tả được không cái này sáu không được tốt nhất để chúng ta tự mình quan sát ai nha đó cũng không có biện pháp cái này người chết vừa trôn xuống cũng không thể lại cho móc ra đi thanh dương đạo hữu chen miệm nói lao bá ngươi suy nghĩ một chút nếu như không để chúng ta xem người chết nguyên nhân cái chết yêu quái sẽ còn tiếp tục làm ác chế mãi thời gian càng lâu có thể người chết thì càng nhiều chắc hẳn người chết trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh khoan hay nói thanh dương đạo h ư u những lời này nói xuống lao hán ông cụ ra thật đúng là lộ ra thần sắc do dự thanh dương đạo h ư u tiếp tục nói lao bá căn cứ chúng ta ngờ tới những cái kia yêu quái đang tại chủ tính một lần hành động lớn nếu như chế diệt trừ tất nhiên sẽ có càng nhiều người sẽ bị hại chết ta nói sẽ mau chóng tìm một nhà người chết nông hộ hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không mở ra quan tài Tiếp đó 6. Thôn trưởng vội cầm cầm năng đi. Thanh tò Tiện tính ra ngày nào sẽ trời、mưa? Thanh Tiện tin tưởng. Ta Tiện thấp tại trên viết nhất ta Ti vội đi, hỏi ngươi đến cùng tại nơi trên giấy viết cái ngươi đối với bói hỏi, ngươi nơi giấy cái nói, chúng ta sẽ bị ra ngoài. đến đó Đạo Đạo đã Đạo để Hưu Hưu, cho hắn Chẳng Hưu chúng hoanh vô năng Dương Nam, năng ngày nào Dương Nam năng cùng Nam, dọng cùng Vạn ra ra mưa? gì gì? vã lộ cầm cầm cầm lực mò xem mà qua kéo là lẽ à? sẽ sẽ bị cho nên ta chỉ tại trên tờ giấy viết bốn chữ hôm nay trời mưa ta tại chỗ liền bó tay rồi cái n g u y ệ t mơ còn cần người nói có thể vạn nhất lão thôn trưởng không tin hắn hôm nay liền mở ra áo mưa nhìn tờ giấy nhỏ làm sao bây giờ hôm nay thời tiết làm như vậy khô sẽ trời mưa mới là lạ, lạ đến lúc đó t i ể u g i a đại p h i ề n thoái thiện nam thực sự quá không kháo phổ sáu khoan hay nói thôn trưởng hiệu suất rất cao rất nhanh liền đem sự tình làm xong trong tay hắn vẫn mang theo cái kia cầm nang xem bộ dáng là còn không có mở ra suy nghĩ một chút cùng đối giống hắn loại này lão nhân ra chắc chắn càng thêm tin tưởng quỷ thần mà nói hơn nữa thôn trưởng còn thân hơn mắt thấy qua thanh dương đạo hữu bắt quỷ c h ẳ n g cảnh chắc chắn đối với dê lực đại tiên mà nói tin tưởng không nghi ngờ thôn trưởng mang đến một người trung niên nam nhân nam nhân dáng dấp rất chất phác ước chừng hơn bốn mươi tuổi màu da rất đen thôn trưởng nghiêm túc giới thiệu nói đây là chúng ta thôn đại hắc trước mấy ngày vợ hắn bất hạnh qua đời đại hắc vừa nghe nói tới mấy vị đại tiên nói nguyện ý mở ra con dâu quan tài cho các người nhìn hắn cũng là hy vọng ba vị đại tiên có thể sớm một chút diệt trừ yêu kha người thôn trưởng này xin yên tâm ta nói đạo nhìn thấy thi thể sau đó chúng ta cũng có thể đánh giá ra nguyên nhân cái chết chỉ là đáng tiếc chúng ta tới chậm mấy ngày bằng không mà nói có thể trực tiếp cùng người chết quỷ hồn đối thoại cũng không cần đào quan tài phiền phức như vậy thật t h a đại hát nói ba vị đại sư xin các ngươi giúp ta tìm ra lão bà của ta nguyên nhân cái chết tiếp đó d i ệ t trừ yêu quái để chúng ta thôn khôi phục bình tĩnh ta đại hát nguyện ý lấy ra hai n g h n khối tiền xem như tạ ơn có thể tưởng tượng thôn nhỏ này bên trong tất cả đều là p h o n g đất chứng minh ở đây cũng không giàu có hai n g h n khối tiền có thể muốn nhiều năm mới có thể kiếm được thế là ta vội và nói không cần không cần hàng yêu phục ma là của chúng ta thiên trước không cần bất luận cái gì đã tạ tiếp đó đại hắc kêu lên cùng thôn mặc khác ba nam nhân k h i ê m thủng sắt mang bọn ta đi tới chôn vợ hắn chỗ đồng hành còn có thôn trưởng đi tới mục đích không nói nhảm bốn nam nhân móc hơn hai giờ cuối cùng đem q u a n tài đ à o lên bởi vì người chết vừa hạ táng tám ngày thổ vẫn còn tương đối suốt cho nên mới có thể đ à o nhanh như vậy bởi vì hố phía dưới không ra tiểu cho nên chỉ để lại đại hắc mình tại phía dưới này ra đóng đinh q u a n tài vẩy lên xong cái đinh sau đó đại hắc đẩy ra q u a n tài nhưng lại kinh hô lên một tiếng ai ra mà ơi thẻ ra quần leo lên chúng ta vừa rồi đang ở một bên ăn lương khô cũng không biết đại hắc đã mở ra quán tài thấy lớn đen hốt hoảng trèo lên sau chúng ta vội vàng tiến tới bờ hố nhìn thấy trong quan tài thi thể ta đều cảm thấy trong dạ dày quay c u ồ n g một hồi sáu trong quan tài nằm một bộ n ữ thi hai tay đặt ở trên bụng địa phương khác ngược lại là không có vấn đề gì sáu có thể gương mặt kia là quá kinh khủng ngũ quan đều vặn vẹo đến cùng nhau cùng chúng ta buổi sáng thấy lao chiếu phiến một dạng không cần phải nói ảnh chụp cùng người chết ở giữa khẳng định có cái gì liên hệ tất nhiên thanh dương đạo h ư u đã từng dùng di động quay trụt qua lao chiếu phiến hai mươi mấy ngày phía trước lao chiếu phiến lên năm người bộ mặt tất cả đều là mì vắt hình dáng không có ngũ quan mà bây giờ trên tấm ảnh mặt của vậy mà dần dần xuất hiện ngũ quan hơn nữa ngũ quan còn vô cùng dữ tợn ta bỗng nhiên có một cái to gan phỏng đoán mặc dù không biết ảnh c h ủ kia là cái gì cũng không biết trong tấm ảnh chính là cái gì yêu vật nhưng có thể xác định là những quái vật kia vốn là không có khuôn mặt nhưng theo bọn hắn giết người ngũ quan thì sẽ càng lai việt rõ ràng mà người chết ngũ quan thì sẽ bị tước đoạt từ rõ ràng biến thành ngũ quan dữ tợn cuối cùng biến thành mỹ vát làm trong tấm ảnh năm người mặt của trở nên rõ ràng lúc sẽ phát sinh chuyện gì chứ thật thà đại hắc khóc dòng nói đây là tạo cái nghiệt gì à ta bà nương mặt của thế nào thì trở thành dạng này lặc xin các ngươi nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc l à như thế nào a sáu thôn trưởng cũng nhìn về phía tiệ nam n đúng vậy a dê l ự c đại tiên đây rốt cuộc l à như thế nào sự tình a đại hắc bà nương vốn là không phải cái bộ dáng này tiệ nam n lại bắt đầu cùng đối phương nói b ậ y mà ta nhưng là làm bộ đưa tay vào túi quần kỳ thực là toàn không gian trong giới chỉ lấy ra duy nhất một lần thủ sáo mang hảo sau đó ta nhảy vào trong hố kiểm tra lên thi thể tới thi thể trên cổ có vết tứ động phù hợp thôn trưởng miêu tả trong thôn người chết tất cả đều là chết như vậy ngoại trừ trên cổ có vết tứ động địa phương khắc liền không có vết thương bởi vì nữ thi cho người lực thị giác trùng kích thực sự quá mạnh ta đơn giản kiểm tra một chút phía sau liền quay trở về phía trên tiện nam thấp giọng nói đại ca trên thi thể không có âm khí nhìn không ra manh mối gì ta c a o mày mau một tay quên tay một tay sờ lên c ằ m đang hố bên cạnh đi qua đi lại âm thầm suy xét trước mắt có ba chuyện vô cùng hao tổn tâm trí đệ nhất chúng ta không biết yêu quái là cái gì lai lịch cũng không biết đối phương đến tột cùng là vật sống vẫn là cương thi bất quá vấn đề này hẳn rất nhanh liền có thể giải quyết bởi vì ta nơi này có một nửa yêu quái cánh tay xét nghiệm một chút có thể có được nhận lấy đệ nhị yêu quái không có âm khí không sợ đạo thuật không sợ h ỏ a tiêu tới vô ảnh đi vô t u n g tại không biết lai lịch đối phương dưới tình huống muốn chế phục bọn chúng không khác khó càng thêm khó đệ tam yêu quái tựa hồ mỗi giết một người ngũ quan liền sẽ trở nên rõ ràng trong lòng đất trôn mấy chục năm đều không đi ra quái sự đào được sau đó thôn dân phủ cận lại liên tiếp tử vong hơn nữa ảnh chụp cùng người chết bộ mặt đều phát sinh biến hoa sáu vốn cho rằng xem người chết sẽ có phát hiện gì không nghĩ tới lại càng tăng thêm nỗi băn khoăn tiện nam thấp giọng hỏi đại ca thi thể này như thế nào cùng trên tấm ảnh năm người kia tựa như bộ mặt đều trở nên b ó n méo chúng ta có muốn nhìn một chút hay không khác người chết nói không chừng khác người chết khuôn mặt cũng biến thành như vậy không cần nhìn ta khẽ lắc đầu những thi thể khác trăm phần trăm cũng biến thành như vậy chúng ta bây giờ chuyện cần làm chỉ có hai cái đệ nhất ngươi hỏa thanh dương đạo hữu nghĩ biện pháp kiểm nghiệm tay cụt nhìn tay cụt rốt cuộc là người chết vẫn là người sống đệ nhị ta đi vương thị mộ tổ phụ cận n g ồ i chờ nhìn buổi tối có thể xuất hiện hay không chuyện l ạ gì nếu như yêu quái đi ra hại người ta cũng có thể kịp thời ngăn cản đại ca ngươi mình có thể được không nếu không thì vẫn là cùng đi với chúng ta à ta và đạo hữu rời đi sáu ngày bên này cũng không phát sinh chết qua người không được Quái v ậ t kia hôm n a y là ạ i bắt đầu h n động, h tử a phải ở vong lại có một h thủ n mươi Hòa Thanh chín cá, cá nhân bất quá tại vương ca tìm được thanh dương đạo hưu thời điểm liền đã chết m ộ ư ơ i cái về sau thanh dương đạo hưu phát hiện phần vị thác này quá mức khó giải quyết thế là lại đem tiện nam tìm tới chậm c h ễ mấy ngày lại chết bốn cái bọn hắn đến bên này sau đó lại chết năm người nhân mạng không phải như trò đùa của trẻ con tất nhiên ta tới liền muốn ngăn chặn loại chuyện này phát sinh phân mộ bị một lần nữa trôn xong t i ệ n nam hòa thanh dương đạo hữu đi đi trong thành tìm người kiểm nghiệm cái tiêm một nửa tay cụt mà ta thì về tới vương thị mộ tổ phụ cận một bên ở trong rừng cây d ạ n bước một bên tự hỏi có phải hay không là phương thuật đâu đang tự hỏi bên trong bóng đêm dần dần bông xuống mặt trăng lặng lẽ b ò lên trên bầu trời bất chi bất giác đã làm một ư ơ i một h khuya trong rừng r ầ m thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng dị hưởng lại thêm trong rừng cây có rất nhiều mộ h o a n g bầu không khí lộ ra một phần quỷ dị vẹn, vẹn như vậy ta ngược lại cũng không sợ bởi vì ta biết ở đây không phải tụ âm mà không có khả năng xuất hiện cương thi Coi n mười hiện cường thi cũng không một c giờ c h chính n n g kinh nghiệm chiến đấu còn tại, coi như còn coi đấu tại, thi gặp ta cũng có phó. thể đối 11 là giờ tí âm dương giao thế giờ này âm khí coi trọng nhất đồng thời linh khí cũng cuối cùng là trong một ngày thích hợp nhất vẽ phủ canh giờ một trong tất nhiên vương thị mộ tổ còn không có động tinh gì đừng cố quá thừa dịp giờ này vẽ hai tấm thông tin phủ tiếp đó cho lão già lừa đảo từng đốt đi một chương ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra chu sa mực nước máu gà lá bụa theo tỷ lệ pha chế rượu hảo sau đó lấy ra từ tạ từ trong mộ lấy được bút lông bút lông toàn thân tản ra bạch quang yếu ớt phong nghiệm khả nói dùng khoản này vẽ phủ có thể để cao thật lớn s á t suất thành công đồng thời còn có thể đem bửa chú uy lực để thăng gấp mấy chục lần đang lúc ta quan sát bút lông thời điểm vương thị mộ tổ tiên phương hướng chuyển đến hai đạo trầm đủ câm thanh đông đông sáu hai trăm linh tám thiết hai trăm linh tám lần đầu giao phong đây là sáu gõ vách quan tài thanh âm ta nhịu n h ữ n máy mau có thể xác định thanh âm này là từ dưới mặt đất phát ra cũng chính là ban ngày bị chúng ta trôn ký chính là cái tia q u tài tiện nam nói qua lần trước bọn hắn đã từng đem lão chiếu phiến vùi vào dưới mặt đất hy vọng đem nó cất kín tại dưới mặt đất thế nhưng là không dùng cái kia quan tài sẽ tự mình từ trong đất mọc ra tới ta còn g không gian trong giới chỉ lấy ra ra sức truy thủ đem truy thủ cầm ngược trong tay lẳng lặng chờ quan tài từ trong đất bay ra ngoài ta ngược lại muốn nhìn bị nhiều như vậy thổ đè lên cái đồ chơi này là thế nào bay ra ngoài cái kia thùng thùng gõ quan tài âm thanh càng lai việt đại càng lai việt gấp rút trong đêm đen này lộ ra mười phần âm trầm kinh khủng đ ồ n g nhiên nắp quan tài từ trong đất bay ra nhấc lên đầy trời bụi đất theo nắp quan tài cùng nhau bay ra tới còn có một người ảnh bởi vì chúng ta cách biệt hơn ba mươi m lại t hơn ê đêm lờ mở, cho nên m mở, xem m bóng lờ cho ta hồ t ư ớ g mạo của h ắ nữa Bất buổi bị tấm Thất nhất thể khẳng định là, đối phương là cái nam tử trưởng thành, trong một tay một ta vật tiếp tục quá quái đầu sáu. muốn chuẩn cái cánh sáng có chỉ có đó nó khẳng định phương hôm hình nhiên định hại、người. Hơn kéo kia. nam nửa nay người. n đối đem đi là, là Là là vào ra, vậy sáng hôm nay nó còn dự định hại ta sáu ta trực tiếp từ phía sau cây vọt ra khẽ quát một tiếng phương nào yêu vật xưng ơ tên lên ra nó phát ra một tiếng thu hống hướng ta nhào tới tốc độ vẫn rất nhanh ít nhất là người bình thường gấp hai mặc dù ta bây giờ không thể sử dụng vượt qua người bình thường sức mạnh và tốc độ nhưng phản ứng thần kinh năng lực còn t ạ i lại thêm kinh nghiệm chiến đấu của ta hoàn toàn có thể bù đắp sức mạnh và tốc độ lên không đủ chờ yêu quái vọt tới trước người ta nhờ ánh trăng thấy rõ tướng mạo của hắn không tệ đây chính là lao chiếu phiến lên cái kia nam nhân trưởng thành cũng chính là người bị thác vương cả thân thúc thúc hắn diện mục dữ tợn ngũ quan vật mẹo dáng dấp so bên trong phim kinh dị g i ò m bị còn muốn áp tâm vọt tới thân ta phía trước hai tay của hắn nhanh chóng hướng cổ ta bóc tới yêu quái này tốc độ mặc dù rất nhanh bất quá khởi động làm nhưng là sơ hở trong chỗ ta lăng không nhảy lên ở bên cạnh trên cây mượn lực đập mạnh một cái đ á xoáy hướng nó trên mặt gọi mà đi nó căn bản cũng không biết trốn tránh bị ta một c ư ớ c ở giữa bên mặt đưa nó đá lảo đảo một cái hướng bên cạnh đại thụ đánh tới ta không cho nó mảy may cơ hội trực tiếp một c ư ớ c đệ vào nó trên lưng để nó dán vào đại thụ không cách nào chuyển động tiếp đó động tác liên tục sử dụng m ộ ư ơ i sáu lộ cầm nã thủ nắm lấy cánh tay của hắn một tách ra chỉ nghe k á t một tiếng v a n g nhỏ cánh tay của nó then chốt tại chỗ sai chỗ ta không theo không tha lại bắt lấy nó một cái khác tay cụt chuẩn bị đem cánh tay này then chốt cũng gây mất đánh nó mất đi năng lực hành động tiếp đó cẩn thận quan sát một chút cuối cùng là cái thứ gì nó tự hồ có cảm giác đau đưa nó hai tay then chốt tháo bỏ xuống phía sau nó một mực phát ra tiếng thú gạo càng thêm dùng sức d i ấ y ruộng mà ta lại không dám dùng r a quá lớn khí lực đều nhanh áp chế không nổi nó cuối cùng hắn dùng lực hướng phía sau c h ắ p tay thân ta hình bất ổn lui về phía sau một bước nó thừa cơ hướng quan t à i phương hướng chạy tới thật vất vả đem nó chờ đi ra hà có thể để nó dễ dàng như vậy v à tàu ta nhanh chóng tòng không gian trong giới chỉ lấy da súng ngắn chiếu vào nó đầu gối vị trí đánh tới Flank. Flank. phanh phanh phanh tiếng súng tại quỷ tính trong rừng cây lộ ra mười phần một m ộ t bởi vì sẽ không sử dụng súng ống ta ngay cả bắn ra năm phát súng tựa hồ mới có một viên đạn đánh trúng đối phương đầu gối đem hắn đánh ngã trên mặt đất ta vội vàng chạy tới đem đang muốn d â y dụa bỏ dậy yêu quái dẫm trở về trên mặt đất tiếp đó nắm lên nó một cái chân trùy thủ trong tay vòng vo hai vòng trực tiếp cắt đứt gân chân miễn cho nó rủ lần đáo cầu cuối cùng đem quái vật này triệt để c h ế phục ta hô hấp rồn rập trong lòng âm thầm cảm thán bây giờ chỉ là làm g ầ n ấy tiểu động tác nó phát ra một loại trầm thấp mà lâu dài tiếng kêu trên giống như động vật kêu gọi đồng bạn mực dạng ta n h ị n h ữ m à y mau một cước đá vào nó trên cằm tiếng kêu gen của nó nén trở về ta vì cái gì ngăn cản nó kêu gen để nó dẫn xuất đồng bạn một m ẹ hốt gọn chẳng phải là tốt hơn ta ngược lại thật ra nghĩ r ằ n g này vốn lấy ta thân thể hiện tại tình trạng đối phó một cái yêu quái mà bắt đầu thở dốc nếu như lại nhảy đi ra mấy cái chỉ sợ ta liền muốn cân nhắc chạy trốn nó bị ta đá ở trên cằm không cách nào lại phát ra gào âm thanh chỉ có thể ô ô thắt nhẹ ta kéo l â chân của nó hướng trong rừng rầm đi đến làm như vậy phòng ngừa đồng bạn của nó đi ra gặp được nó、24. đem yêu quái kéo vào rừng cây ta lấy ra tay điện lung lay đứng lên yêu quái này quái người mặc thời kỳ dân quốc kiểu áo tôn trung sơn ta mang lên thủ sáo kiểm tra đứng lên yêu quái này diện mục dữ thợn không có hô hấp không có mạch đập không có d ư ơ n g hỏa nhưng cũng không có âm khí bây giờ làm ta khó hiểu chính là vì cái gì vương ca thúc thúc một nhà năm miệng ăn bỗng nhiên nhân ra bốc hơi mấy chục năm sau hôm nay lại trở thành yêu quái là có người ở sau l ư n g thao túng vẫn là bọn hắn gặp cái gì ly kỳ sự kiện trước mắt còn không biết yêu quái này hết thể có bao nhiêu nếu như chỉ có năm cái mà nói còn dễ nói nếu như không chỉ năm cái vậy thì khó làm đang lúc này trên trời bỗng nhiên đánh một cái tiếng sấm tiếp lấy vậy mà bắt đầu mưa sáu yêu quái này đã bị ta triệt để đánh cho t a n phế gân chân đánh gãy hắn không cách nào di động cánh tay then chốt bị tháo bỏ xuống cũng không thể chuyển động bây giờ mưa rơi rất lớn ta phải tìm một chỗ tránh mưa chỗ tránh mưa đương nhiên muốn đi thôn tìm rừng cây này bên trong đại thủ cũng không rậm rạp hướng hồ dưới cây cũng không thể tránh mưa ta bản ý là muốn đem yêu quái này cũng mang đi nhưng mà ta bây giờ thể chất rất kém cỏi kéo lây hắn trở về thôn là không thể nào xem ra chỉ có thể trước tiên đem nó ném ở nơi này đợi ngày mai lại tìm thôn dân tới kéo nó về tìm chuyên nghiệp giám định nhân sĩ đến xem cái đồ chơi này Tiếp đó 6. Ta hướng thôn chạy tới.、Mưa、rất lớn, rất nhanh liền đem ta toàn thân tới thế thật trời thật tiện Ta thể tưởng tượng đến, lao thôn trưởng mở ra áo mưa, nhìn thấy bên trong tờ giấy lúc vẻ mặt kinh ngạc. Chừng chạy hơn 10 phút, ta mới chạy đến thôn, trực tiếp chạy đến lao thôn trưởng tử Một liền nói, giấy kinh mới ngại viện đến, đến đến đó đem đoàn có Mưa nhanh Khoan hay nay mưa, nam lao ra mưa, lao cửa. hướng chạy hôm cho chúng. nhìn chừng chạy hơn chạy chạy nhà, nước. Ước lớn, bên ngạc. lên gõ lúc mà mở áo vào sự bị vẻ l ã o thôn trưởng liền mở ra môn hắn kích động nói thần dê lực đại tiên chân thần n g ư ơ i đ o á n ta vừa rồi mở ra cẩm nang nhìn thấy cái gì tờ giấy kêu bên trên vậy mà viết hôm nay có mưa đại tiên thật không hổ là đại tiên a ngưu ngày sáu l ã o bá có thể hay không để cho ta vào nhà lại nói ai ô ô ngươi nhìn ta kích động mau mời tiến tiểu h o a tử ngươi không phải đi vương ra mộ tổ bên kia sao như thế nào có phát hiện gì ta nhéo nhéo trên lưng thủy nói ta đánh cho tàn phế một cái yêu quái vốn muốn đem no kéo về thôn cho các ngươi xem nhưng nó quá nặng đi hơn nữa mưa rơi quá lớn chỉ sư phụ ngươi dê lực đại tiên có thể tính ra hôm nay trời mưa ngươi có thể bắt lấy yêu quái loa nhỏ hương hai bức thôn thanh dương đạo sĩ có thể bắt quỷ lần này có các ngươi tại tính toán những cái kia yêu quái xui xẻo ta cười cười thôn trưởng ngài quá khen muốn như vậy còn tới cái dày thực sự là ngượng ngùng không có việc gì không có việc gì lao thôn trưởng vội vàng khoác tay ta mới vừa nghe được xét đánh trời mưa âm thanh l i ê n tỉnh xem xét thời gian m ộ ư ơ i một h hai mươi tiếp đó mở ra cẩm nang xem xét phát hiện dây lực đại tiên đã sớm ngờ tới hôm nay sẽ trời mưa đem ta kích động đều ngủ không được tiểu h o a tử ngươi buổi tối liền tại đây cái phòng tử nghỉ ngơi đi lao thôn trưởng chỉ vào một gian phòng ốc nói cảm tạ ngài lao bá không cần cảm ơn không cần cảm ơn hẳn là ta cảm ơn ngươi nhóm mới là a lao bá ngài cũng không cần k h á c h khí không còn sớm chào ngài điểm nghỉ ngơi ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai chúng ta đi xem yêu quái hai mươi b ố thôn trưởng đi ngủ ta bám lấy đèn tin thừa dịp bây giờ là giờ tí vẽ mấy chương thông tin phủ thử xem thời gian của ta không nhiều lắm nhất định phải nhanh chóng cùng lao già lừa đảo liên hệ mới được thế là ta lấy ra pha chế rượu tốt chu sa máu gà mực nước còn có bùa vàng cùng chiếm được tả từ mộ bút lông đem một chương cắt tốt giấy vàng trải tại giường sửa bên trên tiếp đó nâng bút tật vẽ một mạch mà thành một lần thành công phù chú lên mực ngấn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt thật thân kỳ ta chưa từng thấy dạng này phù chú quả nhiên như phong niệm khả nói tới dùng cây bút này vẽ p h ù sát xuất thành công sẽ đề cao rất nhiều hơn nữa vẽ ra phủ chú tràn ngập năng lượng uy lực sẽ đề cao gấp mấy chục lần mặc dù ta trước đó vẽ qua thông tin phủ nhưng sát xuất thành công cũng rất thấp hôm nay vẽ phủ thời điểm cảm giác vô cùng lưu loát một mạch mà thành ta trước đó vẽ phủ thời điểm cũng là nơm nớp lo sợ sợ sẽ thất bại mà lần này lại cho ta một loại cảm giác bất đồng ta chưa từng nghĩ qua vẽ phủ cũng có thể làm cho ta đầy sao sàng khoái đem phủ chú để ở một bên ta lại nâng bút vẽ lên một t r ư ờ n g phủ chú sáu quả nhiên lại là một lần thành công lần này thật đúng là nhặt được bảo cái này bút lông tuyệt đối là bảo vật ta chờ phủ chú lên mực ngấn khô cạn phía sau ta dùng đạo thuật ra chỉ một chút nhường hai tấm phủ chú ở giữa thành lập được liên hệ để đến lúc đó cùng lao già lừa đảo liên hệ tiếp đó lại dùng bí pháp đem bên trong một chương p h ụ chú tiêu hủy tiếp đó ta ngồi ở giường sưởi bên trên thở dài khẩu khí sáu t i ế p qua hai ngày liền có thể liên hệ lao già lừa đảo hai mươi bốn sáng sớm hôm sau mưa đã cạnh lao thôn trưởng tìm bốn cái thân thể cường tráng thôn dân chuẩn bị đi với ta trong rừng cây nhìn yêu quái ta biểu thị không có vấn đề thế là dẫn bọn hắn hướng vương thị mộ tổ tiên phương hướng đi đến vừa đi vừa nói các vị yêu quái kia giáng d ấ p thật là buồn nôn trước tiên nói cho các ngươi biết một tiếng để các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt và n g không đến lúc đó có thể sẽ đem ngày hôm qua cơm tối đều phun ra sáu mà khi chúng ta tới đến hôm qua đánh cho tàn phế yêu quái chỗ lại phát hiện yêu quái không thấy ta nhịu nhịu máy mau không sai hôm qua ta đúng là đang ở đây đem yêu quái đánh tàn phế hơn nữa ta lo lắng nó sẽ bị đồng bạn liền trở về đặc biệt đưa nó lôi vào trong rừng cây hôm qua ta đã đưa nó đánh triệt để mất đi năng lực hành động không có khả năng chính mình đào tẩu xem ra hẳn là bị đồng bạn cứu đ i sáu lần sau lại nghĩ bắt lấy nó chỉ sợ cũng khó khăn hôm nay canh hai tiết thứ hai chậm một chút tuyên bố hai trăm linh chín tết hai trăm linh chín chân chính bản lĩnh lao thôn trưởng có chút cố kỵ nói tiểu h o a tử vậy làm sao bây giờ à? yêu quái có thể hay không tới thôn trả thù a lao bá ngài yên tâm có ta ở đây ở đây ta sẽ không nhường loại sự tình này phát sinh vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ mở ra nắp quan tài xem ta muốn xác định một chút tối hôm qua con yêu quái kia có phải hay không bị đồng bạn cứu đi bất quá lao bá các người đi về trước đi chờ một chút có thể sẽ gặp nguy hiểm chúng ta lưu lại là được tiểu h o a tử chúng ta vẫn là lưu lại giúp người một chút à, dù sao đây là chúng ta thôi chuyện ta cười cười không cần lao bá Các n g ư ơ i về trước gà vạn nhất chờ một chút thật có yêu quái đi ra ta sợ phối hợp không được các ngươi kỳ thực ta là nghĩ cầm đi bọn hắn thử dùng hỏa ẩn năng tiêu hủy anh chủ, dù sao hỏa ẩn năng không thể trước mặt người khác bại lộ nhường hai tay hỏa diễm hóa làm cho người rất chấn kinh bọn hắn sẽ đem ta xem như yêu quái sáu lao thôn trưởng cùng thôn dân đi ta dùng nhánh cây vạch ra nắp q u n t à i phát hiện lao chiếu phiến vẫn nằm ở trong q u n t à i trên tấm ảnh chỉ có bốn người người đàn ông trung niên kia không thấy a kỳ quái chẳng lẽ không phải bị đồng bạn cứu đi sao tiện nam nói qua lần trước bọn hắn cũng thả chạy một cái yêu quái tiếp đó liền phát hiện trên tấm ảnh thiếu đi cá nhân giống như như bây giờ chẳng lẽ nói sáu yêu quái không phải là bị đồng bạn cứu đi mà là bị dã thú tha đi không có khả năng à phụ cận đây căn bản cũng không có dã thú gì thực sự là kỳ quái yêu quái kia bị ta đánh gây gân chân bẻ gây cánh tay chính mình nhất định là không thể động có thể nó làm sao lại đột nhiên biến mất đâu ta hít thở sâu một chút tiếp đó đem nắp quan tài đắp kín tao mày mau tự hỏi ta trời tối ngày mai liền có thể liên hệ lao già lừa đảo đến lúc đó trước tiên nói với hắn một chút bệnh tình sau đó lại hỏi một chút liên quan tới cái này lao chiếu mảnh sự tình lao già lừa đảo có lẽ có biện pháp giải quyết dù sao hắn kiến thức rộng rãi làm nhiều năm như vậy đ ạ o sĩ chắc chắn chuyện lạ gì nhi đều gặp đến nôi đêm nay binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn a nhưng mà sáu tối hôm đó cũng rất tiến tĩnh ta tại vương thị mộ tổ phụ cận ngồi chờ một cái đêm gì tình huống cũng không có thời gian lung dung đạo mắt liền tới ngày thứ hai buổi tối nửa đêm mười một hát ta đồng thời không có đi vương thị mộ tổ mà là lưu lại lao thôn t r ư ở n g nhà bởi vì đêm nay ta muốn cùng lao già lừa đảo liên hệ mà cùng lao già lừa đảo liên lạc lời nói nhất thiết phải lấy giờ tí nước giếng xem như môi giới cho nên ta quyết định liên lạc qua lão già lừa đảo sau đó lại đi vương thị mộ tổ ta tâm tình lúc này vô cùng thấp t h ỏ g bởi vì nếu như lão già lừa đảo cũng không biện pháp cứu ta vậy thì đồng nghĩa với cho ta tuyên án tử hình hai năm sau đó hẳn phải chết bất kể là ai nếu như gặp phải ta như vậy chuyện đều sẽ cảm giác phải thấp t h ỏ n giờ g t í vừa đến ta liền từ trong giếng lấy nước ra rót vào trong chén đem thông tin phủ đặt ở đầy chén tiếp đó vòng quanh bắt vừa đốt ba đạo âm phủ tăng thêm nước giếng âm khí tiếp đó nhẹ giọng kêu gọi n ư u cầm đạo n ư u cầm đạo sáu trong chén thủy dần dần sôi trào lên ai cũng từ bắt bên cạnh tràn ra ẩm thấp phía dưới thông tin phủ qua mười mấy giây trong chén thủy dần dần bình ổn lại tiếp đó sáu video tiếp thông lao già lừa đảo đích thực khuôn mặt xuất hiện ở trong chén hắn đánh một cái ngáp vấn đạo tiểu long lần này tìm vi sư có chuyện gì ta đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo sư phụ ta sắp chết sáu chuyện gì xảy ra ta đem sự tình đại khái nói cho hắn rồi một lần sau đó nói tóm lại ta bây giờ phổi công năng suy kiệt nhiều nhất còn có hai năm tuổi thọ sư phụ ta còn không muốn chết câu ngài mau cứu ta lao già lừa đảo tựa hồ tức giận không có cách nào không cứu các người chết đi sư phụ a i lão nhân gia ngài mặc kệ ta sao cuộc sống sau này nhưng làm sao qua nhà ai này ai này nhà sáu ban đầu là ngài nói đỏ m ũ i tên mạng người tuyệt sẽ không chết bệnh hoặc ngoài ý muốn mà chết chỉ có thể chết giả hơn nữa cả đời v ậ n rủi quân thân cho nên ta mới cùng ngài học đạo thuật bây giờ sáu không đợi ta nói xong lão già lừa đảo liền ngắt lời nói ai nói đỏ m ũ i tên mạng người tuyệt sẽ không chết bệnh hoặc ngoài ý muốn mà chết không tin chính mình đi tiếp thứ hai xem ta nói rõ ràng là đỏ mối tên mạng rất ít người sẽ chết bệnh hoặc xảy ra bất chắc mà chết rất ít biết không không phải tuyệt đối lại nói thân là đạo gia truyền nhân ngươi lại đi chỗ mộ về sau đừng có lại t ì m ta ta không có ngươi tên đồ đệ này ta mới vừa rồi cùng lão già lừa đảo lúc nói chuyện giấu huyễn vũ các chuyện mà bây giờ lão già lừa đảo là thực sự tức giận ta chỉ có thể ăn ngay nói thật ngược lại hắn cũng không thường xuyên đến nhân gian coi như cùng hắn tiết lộ huyễn vũ các chuyện cũng không cái gì a sáu thế là ta đem sự tình rõ ràng m ớ i mê lại với hắn nói một lần lão già lừa đảo sau khi ngay xong khuôn mặt dịu đi một chút không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập viễn vũ các sáu thôi tất nhiên lần này ngươi là thân bất do kỷ vậy ta liền tha thứ ngươi một lần cuối cùng về sau bất luận cái gì dưới tình huống ngươi cũng không thể lại đi chống mộ biết sao ta vội vàng gật đầu v â n g v â vâng, n vân, g sư phụ ta hướng ngài cam đoan đúng sư phụ còn có một việc ta gần nhất chắc là có thể gặp phải loại kia dùng đạo thuật giải quyết không được yêu quái thì như mấy ngày nay ta liền gặp một kiện vô cùng chuyện q u ỷ dị nói ta đem l á o chiếu mảnh chuyện cùng lao già lừa đảo đơn giản nói một lần lao già lừa đảo trầm mặc một hồi nói tiểu long à ta nghe mộ dung nói ngươi là hảo hải tử đã như vậy ta cũng có thể yên tâm đem như môn chân chính bản lĩnh truyền cho ngươi chân chính bản lĩnh gặp lao già lừa đảo nghiêm túc như vậy ta t ỏ mò hỏi không tệ đạo gia dần dần xuống dốc càng có rất nhiều thứ đều thất truyền cho nên bây giờ đạo giới bên trong có rất ít cao thủ tồn tại mà chúng ta ngưu ra lại nhân tài liên tục xuất hiện hơn nữa nhất mạch đơn t r u y ề n lại thêm chúng ta danh khí không lớn cho nên mới có thể giữ lại đến nay mà ta mấy năm trước chuyển cho n g ư ơ i p h ụ chú bách khoa toàn thư ngưu môn lịch đại hàng yêu ghi chép chỉ là chúng ta ngưu cửa ra lông mà thôi tiểu long điều này cũng không có thể trách ta ta lúc đầu sắp tử vong vội vàng tìm một cái đồ đệ tại không xác định nhân phẩm của ngươi phía dưới ta không có thể đem chân chính đồ vật chuyển cho ngươi vậy quá chân quý nếu như ngươi cầm lấy đi làm chuyện xấu hậu quả khó mà lường được sư phụ ta có thể lý giải bất quá ngài chỉ chân chính bản lĩnh đến tột cùng là cái gì lao giả lừa đảo nói là chúng ta ngưu giả chân chính hạch tâm đạo thuật bao quát phù chú thiên cùng đạo thuật thiên thế nhưng là ta bây giờ liền sẽ vẽ rất nhiều phù chú a hơn nữa giống như công kích loại phù chú cư như vậy bảy tám loại những thứ khác phù chú tựa hồ cũng không cần đến lại còn có cái gì khu trừ ôn dịch dùng khu ôn phủ quá vơ vân sáu lao giả lừa đảo nói tiểu long, t phủ, phủ, phủ, phủ, sư phụ ta biết ta biết một cái đạo giáo hiệp hội tiền nhiệm hộ trưởng ta xem hắn dùng p h ủ chú chính là màu tím uy lực xác thực rất lớn a tiền nhiệm hộ trưởng n g ư ơ i nói là hứa lao đầu a sư phụ ngươi cũng nhận biết ta nghe nói quá hắn bất quá cũng không nhận ra nghe nói thật sự là hắn sẽ dùng mấy loại tím phủ bất quá cũng chỉ là mấy loại đơn giản tím phủ mà thôi vi sư trước kia nắm giữ toàn bộ tím phủ lam phủ đ ừ a vàng bất quá kim phủ ngân phủ lại bởi vì tài liệu không đủ cũng không thử qua nghe nói hai loại phù một khi thế ra nắm giữ làm người ta không cách nào tưởng tượng u y n ă n g a trong truyền thuyết các tiền bối đã từng dùng kim phủ cùng long chiến đấu thắng ta vừa muốn phản bác lao g i ả lừa đảo nào có long a sáu bất quá nghĩ lại ngân s ắ c trong không gian giới chỉ không thì có mấy cố long thi sao thi thể kia trường dài ba mươi bốn mươi m giống thế giới ma thú bên trong sân sấu long mở dạng đại thần làn hình dạng cho nên muốn đến điểm này ta cũng không phản bác lao g i à lừa đảo lao g i à lừa đảo tiếp tục nói tóm lại đến lúc đó chính ngươi đi xem à, ta đem những cái tia chân quý sách đều giấu ở khánh thiên thành phố tây sơn nghĩa địa công cộng sáu trăm sáu mươi chín hào mặt trước b i ê n mộ đến lúc đó chính ngươi đi móc ra a đi ta sẽ không theo như ngươi nói ta bên này còn có việc đây các loại sư phụ ta gọi l ạ i lao g i à lừa đảo sư phụ ngài có thể nói cho ta biết hay không như thế nào đối phó lao chiếu phiến lên mấy cái này yêu quá lão giả lừa đảo nghĩ nghĩ nói ngươi nói loại chuyện lạ này ta cũng không gặp được như vậy đi ta dạy cho ngươi vẽ một cái hàng ma ấn phủ ngươi có thể đem ấn phủ vẽ yêu quái trên đầu cũng có thể vẽ trong hình kia hẳn là sẽ có hiệu quả vị sư bây giờ đã không phải là đạo sĩ thử qua vô hiệu ngươi liền tự mình đi đ à o r a phủ chú thiên cùng đạo thuật thiên trầm rãi nghiên cứu a lão giả lừa đảo dạy dỗ ta như thế nào vẽ hàng ma ấn phủ sau đó còn nói hắn bề bộn nhiều việc muốn cúp máy video ta vội và nói sư phụ hai vấn đề cuối cùng đệ nhất mộ dung đầu thai sao không có vấn đề thứ hai Ngài nào lúc có mới ta h nghĩ pháp ể đến biện pháp cứu t Nếu như ta chừng ế đến t ta Tiên tâm thực tới. vợ được cha sao sau đưa Ta cùng cả Cái không năm ngươi nhà Minh giờ? gì? mẹ làm đem sự bây đi, đều đưa đến U minh tới. Cái gì? Ta chừng trong mắt vân đạo lão giả lừa đảo nói lấy tới u minh lại không nói để bọn hắn chết người sống cũng có thể đi vào bất quá đặc biệt phiền phức được rồi được rồi ta không cùng ngươi nói nói quá lâu sẽ bị phát hiện nếu như tìm được cứu ngươi biện pháp ta sẽ tới tìm của ngươi mặt khác trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất luyện tập đạo thuật vì dân trừ hại biết không đã là nửa đêm mười một giờ ba mươi phút ta lại ngựa không ngừng vò hướng vương ra mộ tổ chạy tới vừa chạy đến phụ cận liền phát hiện một bóng người ta lấy đèn tin nhoáng một cái phát hiện là cái trưởng thành nữ tính bộ mặt mười phần dữ thợ m ặ t một đầu c ò n trắng chính là lao chiếu phiến toàn bộ da phúc lên nữ nhân kia nàng xem gặp ta sau đó gầm nhẹ hướng ta lao đến rất nhanh là đến thân ta phía trước ta một cái lắc mình tránh thoát công kích của nàng tiếp đó bắt lấy bờ vai của nàng dùng ra mười sáu lộ cầm nã thủ dùng bốn năm giây đem nàng hai tay then chốt toàn bộ tháo bỏ xuống tiếp đó đem hắn vấp ngã xuống đất một cước đạc cổ của nàng t o n g không gian trong giới chỉ nhanh chóng lấy ra hòa giải tốt chu sa máu gà mực nước cùng với tản ra nhàn nhạt bạch quang bút lông tại trên c h á n nàng vẽ lên hàng ma ấn phủ một bên vẽ ta một bên thầm nghĩ thứ này đến cùng sẽ có hay không có hiệu quả đầu sáu hai trăm mười thích a i trăm mười bấy cha hàng ma ấn phủ nàng ngũ quan dữ tợn nhìn vô cùng dòm người tại ta vẽ phủ ấn thời điểm nàng còn há hốc m ồ m cắn loạn muốn cắn lông của ta bút đây chính là b ả o bối nếu như bị nàng cắn hỏng vậy coi như thua thiệt lớn bởi vì ta vẽ phủ kiến thức cơ bản cũng không t h lắm cho nên rất nhanh liền tạy trên đầu nàng thành công vẽ ra hàng ma ấn phủ bởi vì ấn phủ là dùng chi này đặc t h ủ bút lông vẽ ra cho nên ấn phủ bên trên lập lòe quan g mang n h ạ t nhạt hẳn là sẽ có tác dụng a sáu ngay tại ta muốn tới đây thời điểm chỉ n g h e dưới chân yêu quái tiếng giống càng lai việt đại từ bắt đầu kêu lên biến thành gầm nhẹ từ gầm nhẹ biến thành giống to từ giống to biến thành điên cuộc giống dãy ruột khí lực vậy mà càng lai việt đại cuối cùng trực tiếp đống nhiên ngồi dậy suýt chút nữa đem ta hất tung ở mặt đất thật l à lớn l ự c đạo chuyện gì xảy ra yêu quái này từ đâu tới lực lượng lớn như vậy đã có khí lực lớn như vậy vì cái gì vừa rồi không cần c h ờ bị ta tháo bỏ xuống s o n g bạc k h e n chốt tại trên c h á n vẽ lên ấn phủ sau đó mười sáu ấn phủ chẳng lẽ yêu quái sở dĩ trở nên điên cuồng là bởi vì ấn phủ tê liệt cái này không hố cha sao cái này là hàng mà phụ ấn cái này tờ mờ là trong truyền thuyết chuyên nhường thi thể điên cuồng s á t chết vùng dậy ấn phủ a yêu quái lúc này há to miệng một bên điên cuồng gầm rú vừa hướng ta cả tới ta dọa đến xoay người chạy cái đồ chơi này biểu lộ cùng tiếng giống thực sự quá dọa người cho dù là ta đều cảm giác tim đập rộn lên chỉ muốn cách nó xa một chút đáng tiếc ta lại không dám chạy quá nhanh nữ yêu quái một mực theo sau lưng ta gầm rú. loại kia yêu quái liền cùng tại phía sau ngươi cảm giác thực sự là sảng khoái tới cực điểm trái tim của ta đều nhanh nhảy ra ngoài cái này lao giả lừa đảo thực sự là hô cha đem ta cái hô thật thế thảm cái này là cái gì hàng ma ấn phủ a tá thao sáu không phải là lao giả lừa đảo gần nhất phim siêu nhân đã thấy nhiều xuất hiện ảo ra chẳng thể trách vừa rồi video vừa tiếp thông thời điểm hắn đánh liền cánh áp da tốc xông về trước mấy bước tiến vào rừng cây nhìn chuẩn một khoảng cách xa mặt đất chừng hai mét rơi nhanh cây đông nhiên đạp lên mặt đất thân thể xông lên tiếp cận một m mở độ cao vững vàng bắt được nhanh cây tiếp đó lật ra đi lên nữ yêu quái ở phía dưới gà o thét phi thường khủng bố ta đứng tại trên nhánh cây hơi hơi thở hồn hện cảm giác toàn thân còn có chút phát lệnh ta ngược lại thật ra không sợ cương thi m ấ u chốt là này nữ yêu quái nổi điên bộ dáng quá d o a người ánh mắt kia cùng v ặ n v ẹ o bộ mặt biểu lộ đặc biệt kinh khủng cái này so với cương thi ác quỷ còn có lực thị giác t r ù n g kích làm ta hiện tại cũng không dám đi xuống nếu như về sau cùng tiện nam nói chuyện này tiện nam chắc chắn lại muốn hỏi đại ca ngươi làm đạo sĩ lâu như vậy gặp qua nhiều như vậy quỷ quái như thế nào bị sợ thành rằng này ta chỉ muốn về đáp một câu ngươi tờ mở đi thử xem đen nhánh từng mảnh rừ Giữ trên ậ n chưa tảng ầ đơn giản cây thể c ngồi Ta liền h à sổm a phong à mấy sao phút sợ hãi hoàn toàn bình phục lại sau đó ta bỗng nhiên ý thức được chính mình còn có thể sử dụng ẩn năng loại này cự ly xa thủ đoạn công kịch ta thế là tay phải trong nháy mắt hỏa diễm hóa một đạo hỏa diễm từ trong lòng bàn tay phu n r a hướng nàng bao phủ tới nàng tựa hồ rất sợ hỏa diễm quay người hướng quan tài chạy tới tiếp đó trực tiếp nhảy tiến vào bên trong ta vì cái gì không trực tiếp đánh cho tàn phế nàng bởi vì nàng bây giờ điên cuồng tốc độ cùng sức mạnh hiện lên cấp số nhân lên cao ta đương nhiên cũng có thể chế phục nàng bất quá phải dùng r a siêu việt người bình thường sức mạnh và tốc độ làm như vậy sẽ giảm bất tuổi thọ của ta vì một cái yêu quái quá hưởng phí ba mươi trên tảng cây ngồi sổn một đêm ngày thứ hai ta đã là tình trạng kiệt sức dù sao đã ba ngày chưa có chập mắt ta quay trở về thôn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút buổi tối lại nghĩ biện pháp cái này bẫy cha hàng ma ấn phủ nhất định là không thể dùng lại trở lại lao thôn trường nhà ngay tại ta nhanh ngủ thời điểm tiện nam hòa thanh dương đạo h ư u đã trở về vừa vào nhà trực tiếp đem ta đánh thức tiện nam phàn nàn nói đ ạ i ca ngươi cái này tiểu sinh sống qua thật dễ chịu ha ta hòa thanh dương đạo h ư u hai ngày này m ệ t muốn chết rồi ta ngồi xuống xoa chán một cái v ấ n đạo kết quả giám định ra sao đi ra bất quá thanh dương đạo hữu tìm bác sĩ kia quá không đáng tin vậy vốn cũng không đáng tin tiện nam nói chuyện gì xảy ra tiện nam nói bởi vì chúng ta giám định là một đầu tay cụt thứ này không thể cầm tới trên mặt bàn đi a nhất thiết phải trong bóng tối tiến hành thế là thanh dương đạo h ư u tìm được một cái bác sĩ bằng h ư u bác sĩ này bằng h ư u a cờ họ nở t ờ m ờ là một cái bệnh viện tâm thần bác sĩ anh kia b ố n lơi cối u vần nghiệm xong sau sưng sờ nói cái này cánh tay là hắn ngoài hành tinh bạn bè lưu lại còn nói chúng ta giết hắn ngoài hành tinh bạn bè muốn em chúng ta kiện ra tinh tế tòa án nhường quan tòa đánh ta một trăm cái cái này nguyên một cái bệnh tâm thần a thanh dương đạo hữu vội vàng vì mình bằng hữu biện hộ hắn lúc đó không phải mắc bệnh đi về sau qua hơn mười phút không phải lại khôi phục bình thường. tóm lại kết quả xét nghiệm đi ra thanh dương đạo hữu nhìn về phía ta bằng hữu của ta cũng không phải rất chuyên nghiệp cho nên chỉ là xét nghiệm ra cái kia tay của chủ nhân là một cái người chết ta bất đắc dĩ vân đạo các người đi ba ngày chỉ lấy được một tí kẹo như thế tin tức đại ca này liền không ít ta đây hai ngày sắp bị cái kia bằng hữu cả điên rồi đều ta thầm thở dài sớm biết sẽ không để các người đi kỳ thực ta cũng biết những cái kia yêu quái không là s ố n g vật ngay tại các ngươi vừa đi vào cái ngày đó ta và trong đó một cái yêu quái giao thủ qua hơn nữa đem hắn đánh cho tàn thế tiếp đó ta cẩn thận quan sát rồi một lần Phát hiện yêu quái kia không có dương hỏa, không quái tim kia dương yêu có có đêm không mạch、đậu. Thà thao. Đại ca ngươi đánh cho ngươi tàn Ơn, có ca cái. một Đại đậu. đ phế hôm đó ta đích sắc đánh cho tàn phế một cái yêu quái bất quá khi đó trời mưa ta chạy về thôn tránh mưa chờ tới ngày thứ hai lại đi nhìn thời điểm phát hiện yêu quái vậy mà không thấy mà tấm kia toàn bộ da phúc bên trên cũng thiếu cái yêu quái không biết yêu quái kia là bị dã thú tha đi hay là thế nào chuyện dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất tiện nam nghĩ nghĩ n ư ơ n g trọng vấn đạo đại ca ngươi nói có phải hay không là ủng t r màn đem hắn cứu đi mau mau cút ta tức giận nói ta đều ba ngày không có chớp mắt bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút chờ ta tỉnh ngủ lại nghĩ biện pháp diệt trừ mấy cái kia yêu quái thúc tá đại ca vậy ngươi ngủ trước tiện nam một bên gặm mới từ trong đất trộm trở về bắp vừa nói hôm nay người ủy thác vương ca muốn đi qua xem đợi một chút ta hòa thanh dương đạo hưu phải tiếp đại hắn một chút người ủy thác hắn tới đây làm gì yêu quái còn không có diệt trừ hắn không sợ chết sao tiện nam một bên gặm bắp một bên m ồ m miệng nói không rõ còn không phải thanh dương đạo hưu cùng người ta thổi như bức nói ủy thác lập tức liền có thể hoàn thành nhường vương ca yên tâm v ư ơ người ca kích sau qua Thanh quính muốn khi nghe xong một kích động quính lên mắt, liền nói muốn đi xong động lên xem. một mắt, d ơ n ứng, nhẹ nhàng một chút kiều tóc nói, còn không phải bởi vì nói muốn nổi n g g đạo đỏ đuốt hưu chút phải ư kiều mặt mò một tóc ve vì bởi ta một tức thể Ta lừa mới làm động kích không có được. hắn phải những nói liền lập là vì suy ố tiền kia mới lừa hắn. Người hắn. lừa s nghĩ một chút chúng ta ba đại cao thủ liên t h ủ lại đều đối trả không được lao chiếu phiến để những người khác đạo hưu đến đây nhất định chính là chịu chết ta cho nên để đạo hưu khác an toàn t á n h mạng ta chỉ có thể nói cái lời nói dối có thiện ý mặc dù thanh dương đạo hưu nói hắn không phải là vì tiền nhưng ta biết hàng này liền tờ mờ là vì tiền hắn bây giờ nói mới là lời nói dối có thiện ý ta xoa chán một cái các người đi tiếp đại a ta nghỉ ngơi một chút nói ta trực tiếp nằm ở thổ trên giường không còn lý tới thanh dương đạo hữu cùng tiện nam sáu đang lúc ta vừa muốn ngủ thời điểm tiện nam đông nhiên và o vào trong tay cầm một đoạn nướng bắp nói đại ca bắp quá ngư bức ngươi nếm thử nhanh ta thở dài ta ngủ không ăn a ngượng ngùng đại ca ta đã quên nói tiện nam ấy nay đối với ta nợ nụ cười kéo cửa lên đi ra ngoài tiếp đó sáu ta lần nữa nhanh ngủ thời điểm tiện nam lại một lần đẩy cửa ra buộc lên hoa tạp giấy nói đại ca người mấy ngày này khổ cực ta chuẩn bị tự mình xuống bếp làm cho người điểm tốt người muốn ăn cái gì ta chuẩn bị tám cái thái sợi khoai tây thổ đậu phiến thổ đậu đầu thổ đậu khối xúc khoai tây dầu hầm tiểu thổ đậu thịt kho tàu lão thổ quê mùa đậu thổ đậu rau xanh người xem một chút còn có cái gì bổ sung không có thiện nam một hơi nói lên tám đạo tên món ăn ta có chút phát điên nói không ăn ta muốn đi ngủ thiện nam vỗ đầu một cái ai nha đại ca ngươi nhìn ta trí nhớ này đi vậy ta không quáy dậy ngươi. ngươi ngủ tiếp thiện nam xin lỗi nợ nụ cười giút ta kéo cửa lên đi ra ngoài ta tới đến trước cửa cắm hảo khóa cửa tiếp đó trở về lại thổ kháng tiếp tục ngủ để phòng có người đi vào cái giày mà đang lúc ta lần thứ ba sắp tiến vào mộng đẹp thời điểm bên ngoài lại chuyển tới tiếng đ ẩ y cửa mà đối phương phát hiện cửa bị khóa lại sau đó liền không còn động tĩnh đang lúc ta âm thầm đ ắ c ý trong lòng tự nhủ may mắn mình sớm có chuẩn bị thời điểm chỉ nghe bên ngoài chuyển đến một tiếng ta đánh tiếp đó cửa bị một cước đá văng tiện nam đứng ở cửa bậy một công phu cự tinh lý tiểu long chiêu bài động tác ta thực sự không chịu nổi mang theo đáy giày hướng tiện nam vỗ tới quá mẹ n ó tiện nhân ra muốn ngủ cái cảm giác đều tờ mở ngủ không ngon tiện nam nhìn ta mang theo đáy g i à y tiến lên dọa đến nhảy một cái tiếp đó vội vàng hướng ngoài cửa chạy tới hắn vừa chạy một bên hồ đại ca ngươi đừng đánh ta ta là nghĩ tới một cái ý kiến hay không kịp chờ đợi muốn nói cho n g ư ơ i a ta dừng bước dùng đế g i à y chỉ vào tiện nam nói nếu như ngươi hôm nay không cho ta nói ra một cái ý kiến hay ta liền đập chết ngươi cho ngươi đi u minh tìm sư phụ đưa tin tiện nam cũng không sinh khí nghiêm túc nói đại ca biện pháp của ta là dạng này sáu một cái nguyện hát phong cao buổi tối vương thị mộ tổ bên cạnh ta đang mặc đảm bảo sau lưng con lấy kiếm gỗ đào một hồi gió thu thổi qua Hốn lên góc cáo của áo ta tiếp đó ta đó c tiện tiện là, là muốn rãi phải dơ tay dùng tiếng ca đưa chúng nó dẫn ra mà đại ca ngươi võ kỹ siêu quần có thể dễ dàng đánh cho tàn phế những cái tia yêu quái chờ ta đem yêu quái dẫn ra sau đó ngươi liền từng cái đem đám yêu quái diệt trừ c h ơ trong tấm ảnh cái kia năm cái yêu quái đều bị giết chết hh sáu ngươi cảm thấy còn lại một chương không tương tiến còn có thể tiếp tục làm á a sao ta gật gật đầu nói có chút đạo lý bất quá kiếm nam ta gần đây thân thể tình trạng không tốt lắm đối phó yêu quái lời nói nhiều nhất có thể đồng thời đối phó hai cái nhiều hơn nữa lại không được không có việc gì đại ca tiện nam vỗ ngực một cái nói bằng vào ta cho săn giống như nhanh nhẹn thân pháp đối phó một cái không thành vấn đề mà thanh dương đạo hữu bệnh cầu một dạng thân pháp cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn một cái dạng này chúng ta liền có thể đồng thời đối phó bốn cái thành a buổi tối lại nói bây giờ ta muốn đi ngủ nếu như ngươi còn dám đạp cửa đi vào ta chắc chắn t i ễ n đưa ngươi đi tìm sư phụ chơi đấu địa chủ t i ễ n nam vội vàng cười làm lành vài tiếng đại ca ngươi yên tâm lần này chắc chắn không để ngươi hai mươi bốn g ủ một giấc đến tối hơn bảy điểm ta mới tỉnh lại kể từ phổi công năng suy kiệt sau khi tái phát thể chất của ta kém xa lúc trước trước đó coi như ba năm ngày không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt nhưng lần này mới ba ngày liền vây khốn trở thành dạng này hơn nữa ngủ còn ngủ rất chết nhảy xuống giường sưởi ta lung lay cổ mở cửa đi ra ngoài mùa hè bài h thái dương mới vừa vặn xuống núi bên ngoài còn rất sáng mấy người ngồi ở trong sân trong đó có một nhìn tương đối uy nghiêm lao đầu tử người mặc hàng hiệu âu phục thanh dương đạo hưu cùng tiện nam đang cùng hắn nói chuyện gặp ta sau khi ra ngoài thanh dương đạo hưu đứng lên đối với lao đầu tử nói vương ca ta giới thiệu một chút vị này là lý đạo hưu chớ nhìn hắn trẻ tuổi nhưng hắn thân thủ lại vô cùng lăng lệ l i ê n trong truyền thuyết hộ yêu đều có thể hạ phục lần này chính là bởi vì có hắn trợ giúp chúng ta mới có thể thuận lợi diện trừ một cái yêu quái mà bây giờ chúng ta liền chuẩn bị tới một lần hành động lớn đem còn lại mấy cái yêu quái một mẹ hốt gọn lao đầu tử đứng lên đưa tay ra nói chào ngươi ta vương à chào hắn khách khí bắt nói, n tay, g i i x yên nhiên n tâm, tất h c ú ta t đón nhận h á ca liền làm nhất định tình phá bất đem sẽ sự đêm nói chúng ta liền có thể xót đem còn l bốn cái yêu quái một mẹ hốt gọn. Vương ca nói, đêm nay ta cũng muốn đi quan sát thanh dương đạo hữu nói vương ca cái này e rằng không được yêu quái còn có bốn cái giao thủ thời điểm chúng ta không cách nào bảo vệ ngươi chu toàn đi cùng mà nói quá nguy hiểm cho nên vương ca ngươi vẫn là trong nhà lặng chờ chúng ta tin vui a vương ca nói lão đệ cũng đừng nói ta không tin tưởng các người các ngươi luôn miệng nói có yêu quái ta cũng chưa từng thấy qua yêu quái này dáng dấp ra sao dù sao ta là hoa một trăm vạn x i n các ngươi tới cho nên ta cảm thấy vẫn là nhìn tận mắt yêu quái bị diệt trừ tương đối ổn thỏa nếu như ngươi là ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm như vậy à ta nhịu n h ữ u máy mau vương l ã o bản ta có thể hiểu ngươi tâm tình nếu như ta là ngươi ta cũng sợ sẽ bị lừa gạt nhưng mà hành động lần này thật sự vô cùng nguy hiểm nếu như ngươi đi theo ta mặc dù sẽ tận lực cam đoan an toàn của ngươi nhưng vạn nhất ra một cái n g o ạ i ý muốn làm sao bây giờ không bằng dặn này chúng ta đem yêu quái thi thể mang về cho ngươi xem vương ca là một cái l a hồ ly hà nói đa tạ mấy vị quan tâm bất quá không sao ta có người hộ vệ kiêm tài xế hắn là võ thuật t r ư ở n g học tốt nghiệp nhân sĩ chuyên nghiệp bình thường một cái đánh bốn cái cũng không có vấn đề gì có hắn bảo hộ ta ta muốn cũng đủ rồi ta suy tư một hồi nói vương lão bản đã ngơi khăng khăng muốn đi vậy thì cùng đi chứ bất quá có mấy lời ta phải nói ở phía trước đầu tiên yêu quái hẳn là bốn cái ba người chúng ta sẽ tận lực ngăn chặn bốn cái yêu quái không để yêu quái tổn thương ngươi nhưng là chính như ta vừa rồi nói đây là sinh tử cách đấu không phải chơi nhà tròi vạn nhất xảy ra ngoài ý mờ l n gì ngươi bị thương tổn cũng không nên trách chúng ta không có sớm nói cho ngươi hai mươi b ố vương ca đồng ý điều kiện của ta nói nếu như xảy ra ngoài ý muốn cũng sẽ không trách chúng ta ta lo lắng việc khác phía sau trở về lại viết một chương nhược nghị nhường hắn ký cái tên ấn cái thủ ấ n bây giờ là mười giờ r ư ớ i tối chúng ta đã đi tới vương thị mộ tổ phụ cận quan tài còn tại trong hố để nắp quan tài không có nắp lao chiếu phiến đặt ở trống trải trong quan tài ta lấy đèn tin lung lay đối với vương ca nói vương lão bản ngươi xem cái kia toàn bộ da phúc trên tấm ảnh thiếu đi thúc thúc của ngươi thúc thúc của ngươi một nhà đều biến thành hại người yêu quái sớm đã không có nhân tính thúc thúc của ngươi mấy ngày trước đã bị ta diệt trừ cho nên bây giờ còn thừa lại bùn cái yêu quái À, vậy lúc nào thì bọn hắn mới có thể đi ra ngoài à? nhanh ta khoanh tay nói dựa theo lệ cũ những thứ này yêu quái phải chờ tới giờ tí mới ra đến giờ tí cũng chính là nửa đêm mười một h đến trời vừa d ạ n g sáng ở giữa vương lão bản ngươi vẫn là lui về sau vừa lui à ở đây thực sự quá nguy hiểm vương lão bản lui về phía sau một chút ta cũng lui về phía sau một chút trong tay vớt vớt trùy thủ mà tiện nam nhìn thanh dương đạo hữu một mắt chuẩn bị xong chưa thanh dương đạo hữu một tay che lấy đũ quần một tay vớt ve tiểu tóc bắt trước điều khắc nhị r i ắ t sơn khan g vội vàng bắt mũi tiện nam dùng giá trị hai trăm chín mươi tám mỹ phút bún é thả một bài tiểu này khúc sáu mèo đen cảnh sát trưởng tiếp đó mũi chân hắn chia xuống đất hai tay nâng cao lộ ra thon dài lông nách nhảy lên t i ê n nam g ú a hắn điện thoại di động tạp âm phi thường lớn cho nên nói quốc sản hàng nhái vẫn có một ít ưu điểm chân chính bún é âm thanh tiểu nhân cùng con mũi một dạng ở bên ngoài căn bản là nghe không được điện thoại di động t mà tiện nam cái này coi như đặt ở chợ bán thức ăn đều có thể nghe thấy tiện nam còn gân giọng hát đệm a a a mèo đen cảnh sát, trường, a -a -a, mèo đen cảnh sát dừng d ậ m công dân hướng ngươi gửi lời chào hướng ngươi gửi lời chào hướng ngươi gửi lời chào sáu có thể tiện nam tiếng ca quá có lực sát thương liền yêu quái đều không nhìn nổi hắn một bài m è o đèn cảnh sát trưởng còn không có hát xong yêu quái liền nhảy ra ngoài mà lại là cả nhà tổng đ ộ n viên một cái trưởng thành nữ nhân một đôi sinh đôi tỉ muội còn có một cái ba bốn tuổi lớn nam hải cái này bốn cái yêu quái tất cả đều diện mục dữ tợn từ trong hố trực tiếp nhảy đi ra vương lão bản vừa rồi nhìn qua cái h ằ n kia biết trong hố chỉ có một khoảng không q u a tài còn có một chương lao chiếu phiến bây giờ bỗng nhiên nhảy ra bốn người hơn nữa còn cùng người trong hình một dạng hắn dọa đến lui về sau mấy bước thiện nam hòa thanh dương đạo hữu dọa đến nhảy dựng lên nhanh chân chạy ta vội và nói g n đừng chạy a các ngươi một n g ư ờ i một cái dành thời gian thiện nam cái này thông minh a quay người liền hướng cái kia còn tại bờ hố bỏ đi ba bốn tuổi tiểu yêu quái phóng đi thanh dương đạo hữu xem xét ta thao cái này đem ta mục tiêu cướp đi không được phải nắm chặt thời gian tìm tiểu nhân dễ đối phó thế là thanh dương đạo hữu hướng sinh đôi tỷ mỗi bên trong một cái phóng đi ta cũng cầm ngược lấy t ù y thủ hướng tối hôm qua cái tia nữ yêu quái phóng đi hôm qua cảm giác sợ hãi là bởi vì nàng quái đi cùng lại thêm tối hôm qua chỉ có ta một người hôm nay nơi này có năm người ta còn sợ cái giám a hôm nay này nữ yêu quái không có ngày hôm qua sao liên cuồng hôm qua ta bị bẫy cha hàng ma ấn p h ủ hố một lần hôm nay nào còn dám lại dùng vẫn là thành thành thật thật đánh đi dùng tiện nam kế hoạch chỉ cần đem cái này bốn cái yêu quái toàn bộ giải quyết lại chỉ có một cái không tương phiến tiếp đó chỉ cần đem không tương phiến tìm một chỗ trốn xuống liền b ạ n sự thuận lợi nữ yêu quái hôm qua bị ta tháo xuống hai tay then chốt hôm nay còn duy trì dáng vẻ đó hai tay c ú i ở phía dưới di động thời điểm cánh tay đều không thể đong đưa ta đâm đầu vào một cước đem nữ yêu quái gần ngã tiếp đó chuẩn bị đi tiếp ứng một chút thanh dương đạo hưu bởi vì thanh dương đạo hưu tính toán không ra song bảo thai yêu quái vậy mà cùng một chỗ công kích hắn cái tiểu tiểu yêu quái vô cùng nhanh nhẹn tất cả đều nhảy tới trên người hắn ở trên người hắn cán loạn thanh dương đạo hưu lúc này đang trên mặt đất một bên l a n lộn một bên lớn tiếng kêu cứu chạy đến thanh dương đạo hưu bên cạnh ta một cước đem một cái tiểu yêu quái đá bay tiếp đó nắm lấy một cái khác tiểu yêu quái tóc dùng truy thủ tại nó trên cổ vạch một cái trực tiếp cắt đứt nàng cổ để cho đầu nàng cùng cơ thể trực tiếp phân ra chỉ có thể nói ra sức truy thủ thật sự là rất sắc thanh dương đạo h ư u đứng lên nói đạo h ư u đà tạ ngươi ta quyết định đi giải quyết cái tia trưởng thành nữ yêu quái hai cái này tiểu nhân giao cho ngươi nói thanh dương đạo h ư u l ắ c l ắ c m ô n g lớn hướng mới vừa rồi bị ta đạp đến trưởng thành nữ yêu quái chạy tới làm thanh dương đạo h ư u chạy đến nữ yêu quái bên người thời điểm nữ yêu quái vừa đứng lên nàng gặp một cái tiểu yêu quái bị giết chết trên đầu hàng ma ấn phủ chuẩn mấy lần lại lâm vào điền cùng trạng thái hướng về lân cận thanh dương đạo hữu nhào tới thanh dương đạo hữu sắp khóc đi ra nhanh chân chạy vừa chạy một bên kêu cứu trái lại tiền nam toàn trường liền đếm h Cái cố quái kia tiểu yêu quái đang yêu gắng h ư ớ n g về tiện nam p hai ư hướng ơ n tiện n g bỏ, m một bên móc m khuyên bên tay, lỗ ũ vừa nói, hải tử như a bỏ, bỏ qua n h thúc thúc cho bỏ, bỏ tới đ ờ n ăn. À, hùng g hải thế ử n ư t h nào không bỏ thúc thúc giúp ngươi một cái đang lúc ta cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm một cái khác tiểu yêu quái lại hướng ta n h à o tới vật nhỏ này bật lên năng lực rất tốt vậy mà nhảy lên bốn năm mươi cm cao trực tiếp hướng c ổ ta cả tới ta hướng phía sau nhảy một bước tiếp đó vung lên một cước trực tiếp đá vào tiểu yêu quái trên đầu tiểu yêu quái phát ra một tiếng kêu rên lại một lần nữa bị ta đá bay ra ngoài tiếp đó ta cũng nhào tới đầu gối đè vào nó trên lưng một t h ù y thủ hung hăng cắt tại tiểu yêu quái trên cổ cái này tiểu yêu quái cũng bị ta trực tiếp cắt đứt cổ đi qua sự thật chứng minh thứ này rơi mất đầu sau đó liền chết thanh dương đạo hưu đã bị nữ yêu quái ngã nhào xuống đất nữ yêu quái tốc độ thực sự quá nhanh lấy thanh dương đạo hưu bệnh cầu một dạng thân pháp căn bản là không chạy nổi nữ yêu quái chạy vẫn chưa tới thập bộ liền bị đẩy ngã thanh dương đạo hưu lúc này một bên đem này nữ yêu lạ cái cảm một bên lớn tiếng kêu cứu biến mất ảnh chụp nữ yêu quái phát ra tiếng rít chói hai âm thanh nhanh chóng hướng ta nhỏ tới ta vội vàng bắt đầu cẩn thận dù s a o này nữ yêu quái cũng không phải tiểu yêu quái có thể so sánh giống như bồi tiện nam chơi cái kia tiểu yêu quái một dạng yêu quái này lợi hại trình độ cũng là cùng niên linh và câu bồi tiện nam chơi tiểu yêu quái còn không biết bước đi đâu vừa bị ta d i ệ t trừ hai cái tiểu yêu quái mặc dù động tác n h a n nhẹn nhưng cùng nữ yêu quái vẫn là không có cách nào so cho nên mới có thể bị ta dễ dàng diệt trừ đến nỗi thanh dương đạo hữu vì cái gì một mực tại hôm quỷ mới biết hắn là không phải đang diễn kịch mua vui nữ yêu quái rất nhanh liền v ọ t tới ta phụ cận ta bị thúc ép cùng hắn giao thủ với nhau thanh dương đạo hữu phủi mông một cái bỏ lên giống như người không việc gì mở dạng đơn giản sửa sang lại một cái k i ể u tóc tiếp đó đi đến vương ca bên cạnh nói vương ca ngươi xem một chút ta liền cùng ngươi nói ta đây người bằng hữu danh tiếng thật tốt ngươi còn không tin a năm ta xem đi ra ngươi vị bằng hữu này xác thực vô cùng lợi hại vương ca nói tối thiểu nhất so ngươi lợi hại hơn nhiều vương ca biểu thị vô cùng khinh bị thanh dương đạo hữu ngươi nha ngoại trừ sẽ bắt trước điều khắc nhĩ g i á sơn sẽ chạy trốn sẽ hô hỏng còn có thể điểm khác gì lời ấy sai rồi thanh dương đạo h ư u k h o á t k h o á t tay chỉ ta trước sau cùng ba cái giao thủ nhưng ngươi nhìn ta trên người có một điểm thương sao không có vương ca ngươi đoán vì sao bởi vì ta căn bản là lười nhác ra tay ta là muốn đem cái này rèn luyện cơ hội giao cho hai người trẻ tuổi bởi vì hố cha ấn phủ quan hệ nữ yêu quái thực lực tăng trưởng gấp mấy lần bất quá cũng may ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng nàng đánh nhau chết sống mấy chục chiều phía sau ta cuối cùng tìm cơ hội đem hắn vấp ngã xuống đất tiếp đó động tác liên tục cắt đứt nàng chân gân tiếp đó ta lại hướng tiện nam phương hướng đi đến huy động t ù y thủ giết chết cái cuối cùng tiệu quỷ sau đó ta nhảy đến trong hố phát hiện trong quan tài lao chiếu phiến đã d n g tuyết một bóng người cũng không có ta đem lao chiếu phiến cầm đi lên đi tới vương ca bên cạnh vương lão bản ngươi xem trên tấm hình này đã trở nên d n g tuyết năm ca yêu quái toàn bộ giải quyết thế nhưng là cái kia còn chưa có chết ta vương lão bản chỉ vào nữ yêu quái nói không sao nàng đã bị đánh cho tàn phế hai tay hai chân cũng không thể động muốn giết chết nàng rất đơn giản vậy ngươi nhanh chóng động thủ a n ổ c ỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại m ọ ca vương lão bản thúc giục nói ta gật gật đầu đem k u n g hình g a o cho thanh dương đạo hữu tiếp đó hướng nữ thi đi đến trực tiếp dùng t r ù y thủ cắt mất đầu của nó tiếp đó phân phó thiện nam kiếm nam ngươi nghĩ biện pháp đem cái này vài câu thi thể bớt đi được rồi đại ca ngài chỉ nhìn được rồi ngài bên trong thiện nam dùng bắc kinh khẩu âm nói một câu tiếp đó ta trở lại vương lão bản bên cạnh nói vương lão bản sự tình đến nước này liền đã qua một đoạn thời gian năm cái yêu quái chết hết bây giờ toàn bộ gia phúc đã biến thành trống rỗng sẽ không còn có yêu quái bất quá để cho an toàn ta cảm thấy vẫn là phải đem thứ này vùi vào rừng sâu núi thẳm dù sao đây là tạ vật phải không tưởng đồ vật a t u t ta sẽ mau chóng đem khung hình xử ly sạch vương lão bản đem khung hình đưa cho hắn bảo tiêu kiêm tài xế ba vị lần này thật phải cảm ơn các ngươi à còn dư lại năm mươi vạn lập tức liền giao cho các ngươi một phần cũng sẽ không thiếu thanh dương đạo h ư u cùng vương lão bản cầm cái tay vương ca chờ mong lần sau hợp tác vương lão bản cười một cái nói ta cảm thấy cũng không cần lại theo ngươi hợp tác hảo bất quá các ngươi có rảnh có thể tới tìm ta ta bày rượu chỗ ngồi m ở tiệc chiêu đãi các ngươi ta n h ị n h ữ máy mau nhìn vương lão bản tư thế hắn là muốn đem khung hình mang về nghiên cứu thật kỹ người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra cái này khung hình là một kiện bảo vật bất quá người bình thường không dám đụng vào loại này v mà vương lão bản nhưng là cái thương nhân thương nhân đều ưa thích đem lợi ích đặt ở thủ vị sáu mặc dù ta cũng rất muốn nghiên cứu cái này khung hình bất quá vẫn là cảm thấy đưa nó vùi vào rừng sâu núi t h ẳ m tương đối an toàn tỉ như nói t ạ từ mộ phụ cận chính là một cái tốt vị trí ta đối với vương ca nói vương lão bản ta muốn nhắc lại ngươi một lần trước kia thúc thúc của ngươi có thể chính là trong lúc vô tình nhận được cái này khung hình tiếp đó cả nhà mới biến thành yêu quái cho nên ta đề nghị cái này khung hình hay là giao cho ta nhóm tới xử lý tốt hơn vương ca cự tuyệt nói cái này chính là nhà của ta tổ tiên lưu lại đồ vật ta thích xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào t ố t cả vương lão bản ngược lại ta đã nhắc nhở con ngươi hy vọng ngươi sẽ không có sao chứ hai mươi b ố vương lão bản nói hắn cùng bảo tiêu đi về trước để chúng ta ở chỗ này chậm rãi xử lý thi thể chờ vương lão bản sau khi đi thiện nam một bên nhạc tuổi một bên tùy ý nói đại ca ta vừa rồi giống như r a ảo giác ta giống như trông thấy vương lão bản bảo tiêu lấy đi cái k i a k h u n g hình bên trong xuất hiện một cái tay một cái tay dạng gì tay ta vội vàng hỏi đạo chính là một cái tay à từ phía dưới dôi đi lên cảm giác rất q u ỷ dị phải là của ta ảo giác c ta suy tư vài giây đồng hồ trong lòng tự n ủ không thích hợp thế là vội vàng nói tiện nam thanh dương đạo hữu hai người các ngươi nhanh đi truy vương lão bản hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm ta lưu lại đốt thi thể đốt xong sau đó ngay lập tức đi truy các ngươi bởi vì ba ngày trước ta liền đã ném qua một cỗ thi thể không thể để cho cái này mấy cỗ cũng ném đi nhất thiết phải chạm thảo trừ căn đạo hữu chính ngươi làm được hả thanh dương v ấ n đạo không có vấn đề các ngươi mau đi đi. nhanh ta thúc giục nói vừa vặn bọn hắn sau khi đi ta có thể trực tiếp dùng ẩn năng đốt thi thể dạng này sẽ nhanh hơn chút tiếp đó ta còn muốn mau mau đuổi theo luôn cảm thấy sự tỉnh có chút rất không thích hợp t xem ra lần này sau khi trở về hẳn là chuẩn bị một thùng xăng tại không gian giới trì bên trong nếu như ta có sang lời nói cũng không cần phiền thoái như vậy ta không dành ở chỗ này chờ bọn chúng thiêu đốt h o à n tất nhất định phải nhanh chóng đi tìm thanh dương đạo h ư u bọn hắn thế là ta quay người hướng rừng cây chạy tới vừa chạy ra chừng năm trăm mét liền thấy nơi xa cũng có một thân ảnh hướng về ta bên này chạy hơn nữa đối phương còn đánh đèn tin ta vội vàng hỏi đạo ai ở phía trước thanh dương đạo h ư u thanh â m chuyển tới là ta a đạo h ư u như thế nào vương lão bản bọn hắn không có sao chứ không có người không thấy k i ế m nam đạo h ư u đã trở về thôn đi tìm nhưng mà bọn hắn không có khả năng chạy nhanh như vậy a ta cau mày mau xoa chán trong lòng tự đủ lúc đó thật hẳn là đem ảnh chủ kia cướp về mới đúng mà thanh dương đạo h ư u còn ở bên cạnh phần đàn vương ca không phải là chạy a nghĩ đi năm mươi vạn số dư sáu ta bất đắc gì nói đừng nghĩ chuyển tiền nếu như vương lão bản thật sự lọt vào bất chắc chúng ta sẽ có đại phiền thoái bởi vì bọn hắn mất tích phía trước cuối cùng người nhìn thấy là chúng ta đến rồi p h á p v i ệ n quan t ò a hỏi ngươi người mất tích đi đâu ngươi nói bị yêu quái bắt đi quan t ò a không đem ngươi xem như bệnh tâm thần mới là lạ ai nha đạo hữu ngươi nói đúng a vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đâu thanh dương đạo hữu vân đạo tìm nhanh chóng tìm n h ấ tiện t h ế t p h nam cũng trở về qua mấy lần thôn nói phát hiện vương lão bản cùng báo tiêu đồng thời không có trở về hơn nữa xe của bọn hắn cũng còn dừng ở trong thôn trong thôn này trừ bọn họ mình mở tới xe cũng chỉ có con lựa xe vương ca có tiền như vậy lắp bản g i á n g dấp còn đẹp trai như vậy không có khả năng đuổi xe l ử a đi thôi thanh dương đạo hữu sở lên kiệu t ó c nói hai người này có thể lên làm sao làm sao lại như thế không còn đâu ta thở dài ta tối hôm qua cũng không có phát hiện bất luận là người hay là anh c h ủ cũng không thấy bất quá đáng nhắc tới chính là tối hôm qua giết chết bốn cái yêu q u á i tất cả đều đốt thành cho đại ca cái kêu ta làm sao bây giờ a thiện nam vấn đạo ta nghĩ nghĩ dạng này thiện nam ngơi ư trở về thôn nhường thôn trưởng mang một chút thôn dân tới cùng một chỗ tìm nhiều người tìm ra được thuận tiện nhất thiết phải tìm được vương l ã bản sống phải thấy người chết phải thấy xác thực sự không được tìm được khung hình cũng được theo ta suy đoán bọn hắn tám thành là bị khung hình kéo vào đi mụ n ộ i nó vật kia thật đúng là bất thường à. Tiếp đó 6. Tiện đó n a m làm mang một một tìm Nam mà tìm một đám tìm một hiệu nhanh, không theo hơn thôn hắn lệnh thôn hai phụ cho hắn, phát hiện không khinh nhanh chóng chúng thế nhưng chúng không không không thi thể, không việc liền cái tiếng, người tại đòi, tiện nói nói, rồi người tiến triển ai, suất lâu rất trở tổ, trở ta ta là là là ngày, về, vọng về vẫn các cận có cử được có có có có ra dân dân bọn nên động, bao gì gì, đã ả tình huống này cùng vương lão bản thúc thúc trước kia rất giống a có thể vương lão bản thúc thúc lúc đó lại tướng tướng phiến gửi cho vương lão bản ba ba lần này vương lão bản tiêu thất sáu ảnh chụp có thể hay không cũng tự động g ử i bưu điện cho thân nhân đâu khả năng này rất lớn ta đối với tiện nam hòa thanh dương đạo hữu nói hai vị bây giờ chuyện quá khẩn cấp chúng ta nhất thiết phải tách ra hành động đạo hữu ngươi liền tạm thời ở lại đây trong thôn tìm hiểu một chút vương lão bản tin tức tiện nam ngươi đi tìm vương lão bản gia thuộc thân thuộc xem bọn hắn có hay không từng chiếm được một chương lao chiếu phiến t i ệ n nam vẫn đạo ai đại ca vậy còn ngươi người không hành động sao ta có càng quan trọng hơn hành động ta nói đạo ta muốn đi khánh tiên thành phố tìm một chút đồ vật tới đi khánh tiên thành phố tìm cái gì đâu đương nhiên là lão già lừa đảo nói qua phủ chú thiên cùng đạo thuật tiên xem bên trong ghi chép biện pháp gì có thể giải quyết khẩn cấp ngoài ra ta còn muốn biết vì cái gì hàng ma ấn phủ như thế hô cha đến cùng phải hay không lão già lừa đảo dạy hư học sinh sáu hai trăm một mươi ba tà thuật trợ hiện sau khi chia nhau hành động một cái thôn dân vội vàng con l ừ a xe tiễn đưa ta tới đến chặn xe vốn định trong nhà ở lâu mấy ngày này không nghĩ tới lại luôn bị việc vặt quân thân đi tới chặng xe ta mua một chương thẳng tới khánh tiên h thành phố vẽ xe lửa tiếp đó cho từ tiểu linh gọi điện thoại từ tiểu linh hỏi ta tiểu long ngươi chừng nào thì trở về ta cười ha h à nói như thế nào nhớ ta từ tiểu linh h ừ một tiếng ta k h ẽ thở dài một cái đừng nóng đội nhanh từ tiểu linh dặn dò ngươi mới đừng nóng đội ta c h ờ ngươi ngươi nhất định muốn chú ý an toàn ta ngoại trừ xúc động vẫn là xúc động an ủi yên tâm đi chuyện bên này một làm xong ta lập tức liền trở về cùng ngươi cúc điện thoại ta nằm ở rừng nằm chuẩn bị nghỉ ngơi một chút mà đang lúc này ta chỉ cảm thấy có một hồi âm phong từ bên cạnh t ổ i qua loại cảm giác này hết sức quen thuộc nhất định là quỷ vật lấy ra ta vội vàng mở to mắt ngồi dậy nguyên lai、like、là vừa rồi có hai người từ bên cạnh ta đi qua nhìn xem bóng lưng của bọn hắn dường như là cái mâu thân mang theo một cái mười ba mười bốn tuổi lớn nam hải nam hải trên thân tản ra mắt trần có thể thấy âm khí đương nhiên nói như vậy có thể hơi cường điệu quá người bình thường là không nhìn thấy âm khí mà ta tại không có mở mắt thời điểm cũng không nhìn thấy trừ phi là âm khí dậy đặc tới trình độ nhất định bất quá bởi vì ta thường xuyên tiếp xúc quỷ quái đối với âm khí đặc biệt mất cảm cho nên mới có thể nhìn đến đứa bé trai kêu bên cạnh tán phát nhàn nhà tâm khí một người sống trên thân lại có nhiều như vậy âm khí hoặc là quỷ nhập vào người hoặc là hắn lập tức phải chết bởi vì ta là đạo gia truyền nhân không thể lấy mắt nhìn quỷ vật đem người hạ i chết thế là ta vội vàng đi theo đi suốt tam tiết toa xe bọn hắn mới ngồi ở giường nằm trên giường ghi nhớ vị trí của bọn hắn phía sau ta tiến vào xe lửa toa lét dùng âm phụ cho mình mở rộng tầm mắt tiếp đó lại đi tới thằng bé kia phụ cận đưa mắt nhìn lại phát hiện tiểu nam hải trên mặt hiện đầy âm khí nam hải nhi ước chừng m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi lúc này đang nằm trên giường hai tay gối、sau. lộ ra một bộ cùng hắn n i ê n hữu kỳ không hợp bình tĩnh trên người của hắn ba chén dương hỏa bên trong chỉ có đỉnh đầu cái k i a chén nhỏ còn thừa lại một k i a ánh lửa yếu ớt này rõ ràng chính là quỷ nhập vào người dấu hiệu a lúc này hai tử mẫu thân đang ở một bên xem báo chí ta đi qua nói đại tỷ xin hỏi ngài là của đứa nhỏ này mẫu thân sao nàng ngầm đầu nhìn ta một mắt có chút cẩn thận vấn đạo là thế nào ta mỉm cười đại tỷ ngươi đừng hiểu lầm ta là bác sĩ vừa rồi các ngươi đi qua bên cạnh ta thời điểm ta phát hiện đứa nhỏ này tựa hầu nga bệnh đúng không ta cũng chẳng còn cách nào khác mới nói láo dùng thanh dương đạo hữu lợi mà、nói. đó là một lời nói dối có thiện ý nếu không phải là ta tuổi còn rất trẻ ta còn muốn nói khoác mình là giáo sư y khoa đâu nàng ngạc nhiên nhìn ta một mắt ta tiếp tục nói nếu như không có đ o á n sai đứa nhỏ này kể từ sinh bệnh đến nay l i ê n phản g phất biến thành người khác để cho ngươi cảm thấy rất lạ l ắ m đúng không nữ nhân biểu lộ giật mình tới cực điểm nàng thấp giọng hoảng sợ nói làm sao ngươi biết chúng ta lần này chính là muốn đi nơi khác nhìn bác sĩ tiểu hỏa tử ngươi nói tốt như vậy c ầ u ngươi mau cứu nhi t ử ta nói nữ nhân vậy mà khóc lên ta vội và nói đại tỷ ngài đừng có gấp ta sẽ tận lực cứu hắn nữ nhân liên tục gật đầu nói chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi nhi từ ta bao nhiêu tiền ta đều cho ta nói đại tỷ ngươi k h á c h khí chăm sóc người bị thương là chúng ta thiên chức của thầy thuốc bất quá có đôi lời ta phải nói trước con của ngươi phải bệnh không phải bình thường bệnh dùng phương pháp bình thường là không chữa khỏi nói câu khó nghe ngươi đem đứa nhỏ này đưa đến bệnh viện đơn thuần là nhường hắn đi chịu chết nữ nhân có chút không nghĩ ra mà hỏi đây là ý gì ngươi không phải là một bác sĩ sao ta nhẹ dọn nói là ta là bác sĩ nhưng ta là thầy lang mặc dù ta không có cái gì đại học y khoa văn bằng nhưng ta từ nhỏ cùng ra ra học tập y thuật ở trong thôn cũng là có chút danh tiếng cho tới bây giờ còn không có gặp được để cho ta cảm thấy khó giải quyết bệnh tình nữ nhân tựa hồ bắt đầu hoài nghi ta y thuật ta hạ giọng tiếp tục nói đại tỷ nếu như không nhìn lầm ngươi hải tử hẳn là quỷ nhập vào người ngươi cũng đừng không tin ta có thể dùng sự thật chứng minh điều này yên tâm ngươi hải tử không có nguy hiểm ngươi nghĩ chứng minh như thế nào nữ nhân có chút không yên lòng mà hỏi ta cười ha hạ thấp giọng nói yên tâm không cho hắn uống thuốc cũng không cần khai đao p h ẫ thuật không dùng tay thuật chỉ cần dùng mấy chương phủ chú là có thể đem bệnh của hắn t r ư ớ khỏi nói ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra mấy t r ư ơ n g d ư ơ n g phủ mà đứa bé tia tựa hồ vẫn luôn đang lắng nghe ta nhóm đối thoại lúc này ta lấy ra phủ chú hắn cũng mở mắt trên giới đánh giá ta một phen phía sau vậy mà mở miệng nói ra đạo hữu chúng ta đi nhà vệ sinh t ư ở n g trò chuyện một chút vừa vặn rất tốt a ta dùng tay làm dấu mời tiếp đó đối với cậu con trai mẫu thân nói đến đạo ta trước tiên nói chuyện với hắn một chút xem có thể hay không hòa giải nếu như không thể cùng giải ta lại dùng mạnh đem quỷ vật này bứt ra mà nam hải lúc này đã hướng nhà vệ sinh đi đến ta cũng vội vàng đội kịp đến rồi nhà vệ sinh nam hải nhi chắp tay nói cái này vị đạo hữu chào ngươi ta khoanh tay vấn đạo ngươi là ai tại sao muốn bên trên của đứa nhỏ này thân nam hải thở dài ta là gia gia hắn ta đã từng cũng là một danh đạo sĩ nhưng mà ta đồng thời không có đi u minh đầu thai mà là lựa chọn lưu lại nhân gian trở thành quỷ tu gần nhất ta phát hiện một kiện đại sự cho nên không thể không tạm thời chiếm dụng cháu của ta cơ thể tiếp đó đi đạo giáo hiệp hội vệ i t m i n h ta như n h ữ m à y mau đi đạo giáo hiệp hội vệ i t m i n h đến cùng đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ quê hương của ngươi xuất hiện lợi hại gì quỷ quái nam hải thở dài ai nếu như chỉ là quỷ quái có tốt nhưng lần này ta gặp phải sự thật tại quá quỷ dị sáu một tháng trước có hai người đi tới t r ắ c tuyên thành phố hai người này một già một trẻ người mang tà thuật bọn hắn mới vừa đến t r ắ c tuyên thành phố liền đưa tới chú ý của ta thế là ta một mực âm thầm điều tra thật không nghĩ đến chính là hai người này thế mà đem một loại vô cùng lợi hại tà thuật tại t r ắ c tuyên thành phố truyền bá ra một già một trẻ người mang tà thuật chẳng lẽ nói là cao ngọc cùng chu thành văn ta vội vàng hỏi đạo lợi hại gì tà thuật nam hải sắc mặt ngưng trọng nói ba chữ quỷ mất quỷ quỷ mất quỷ đó là cái gì tà thuật ta vẫn đạo nam hải lại thở dài ai đạo hữu ngươi cũng biết quỷ vật này tu hành đều phải tìm âm khí đậm đà chỗ chậm rãi tăng cường thực lực mà có một loại tà thuật có thể đánh vỡ cái này hạn chế n h ư n g quỷ vật thực lực nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng loại này tà thuật chính là quỷ nuốt quỷ n h ư n g quỷ nuốt lấy những thứ khắc quỷ lấy đặt đến tu vi tăng mạnh mục đích bây giờ lấy quỷ hình thái chạy xa như thế quá nguy hiểm cho nên ta phải mượn dùng cháu trai cơ thể đi thủ đô báo tin ta cau mày mau nói thế nhưng là hải tử còn nhỏ căn bản là không chịu nổi sự cường đại của ngươi âm khí nếu như ngươi nếu không đi ra hải tử không ra ba ngày chắc chắn phải chết thế nhưng là chúng ta không nổi a nam hải nói bây giờ loại này tà thuật đã chuyên ra toàn bộ chắc tuyên thành phố quỷ đều đã biết được loại này tà thuật hơn nữa tin tức còn tại từng bước quyết tán đoán chừng không bao lâu toàn thế giới quỷ đều sẽ học được loại này tà thuật đạo hữu ngươi có thể tưởng tượng đi qua quỷ nuốt quỷ vật khí tốt quỷ có thể trong vòng vài ngày liền có thể biến thành huyền âm bị cơ loại kia đẳng cấp nếu như bọn hắn làm ác chúng ta đạo s i e rằng làm cũng đỡ không nổi a cái này chính là một hồi nhân gian hạo tiếp vì nhiều người hơn an u y cho của ta một cái mạng lại coi là cái gì hảo đạo h ư u ngươi quả nhiên có quyết đoán ta khen một câu sau đó nói tất nhiên gặp ta như vậy ta liền sẽ tận lực rút một tay hiện tại hay là t r ư ớ c từ trên người của hài tử xuống a không được căn hệ trọng đại ta phải tự mình đem miệng tin đưa đến đạo giáo hiệp hội nam hải nói ta nói đạo đạo h ư u ta có thể hiểu ngươi tâm tình ngươi làm u ố n tự mình đem chuyện này làm thỏa đáng dù sao việc quan hệ rất nhiều người an nguy ngươi có thể làm đến hy sinh bản thân hoàn thành tập thể thật là khiến ta vô cùng bồi phục nhưng mà ta biết đạo giáo hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng cùng với đạo giáo hiệp hội toàn bộ trường lão cho nên ta chỉ cần gọi điện thoại liền có thể hoàn thành ngươi mấy ngày mới có thể làm tốt chuyện thật sự đối với ta khẳng định nói đạo hữu chuyện này cấp tốc thực sự là một khắc cũng không chỉ hoán được ngươi nghĩ nếu như chính ngươi đi đạo giáo hiệp hội mà nói tối thiểu nhất còn muốn hai ngày thời gian mà ta chỉ cần một chiếc điện thoại lập tức liền có thể làm được dạng này tôn tử của ngươi cũng không cần chết mà đạo giáo hiệp hội nhân cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới chắc tuyên thành phố ngươi làm sao nhạc mà không làm chứ hắn nghĩ, nghĩ gật gật đầu nói tốt ta đạo hữu vậy làm p i ề n ngươi tiếp đó nàng từ trên người của hải từ bay ra hắn là cái lao đầu quỷ sau khi đi ra hải tử thân thể mềm nũng lúc này t h ế xịu mắt của ta tật nhanh tay một tay lấy hắn đỡ lấy tiếp đó đối với lao đầu quỷ nói ngươi ở nơi này chờ ta một chút ta trước tiên đem hải tử đưa trở về chờ một chút trở về lại cùng ngươi nói nói ta có n g h ả i tử đi ra ngoài trở lại mẹ đứa bé bên người ta nói đạo sự tình đã làm thỏa đáng ta và cái k i a quỷ thương lượng xong hắn về sau sẽ lại không quấn lấy con của ngươi bởi vì con của ngươi đã bị quỷ lên vài ngày thân cho nên thân thể vô cùng suy yếu đoán chừng phải ngủ một giấc mới có thể tỉnh lại nữ nhân thiên ân và tạ hướng về trong tay của ta đưa tiền nhưng ta không có nhận ta nói cho nàng nếu như hải tử có cái gì tình huống ngươi tùy thời đi tìm ta ta tại mười một hào toa xe hai mươi hào dưới giường nói xong ta lại trở về nhà vệ sinh ngay trước lão đầu đắt tiền mặt cho đạo giáo hiệp hội hứa lao gọi điện thoại hơn nữa đem chuyện này nói cho hắn nghe hứa lao vô cùng ngưng trọng nói ân ta lập tức dẫn người chạy tới đồng thời hứa lao cũng hỏi ta ngươi đây ngươi không cùng theo tới sao ta nói đạo không được ta bên này còn có chút việc không có giải quyết xong e rằng tạm thời không thể chạy tới từ lao vẫn đạo vậy ngươi lúc nào thì mới có thể chạy tới dù sao cao ngọc cùng chu thành văn đều không dễ đối phó nếu như ngươi không tới sợ là chúng ta không được ca hôm nay ba canh hai trăm mười bốn tiết hai trăm mười bốn nghĩa địa công cộng đào bảo ta hít một hơi thật sâu nói như vậy đi hứa lão ta sẽ mau chóng chạy tới bởi vì chúng ta gần nhất tiếp một đơn sinh ý cái kia đơn sinh ý rất khó giải quyết bây giờ cố chủ cũng đã bị yêu quái bắt đi sinh tử chưa biết cho nên ta phải trước tiên đem chuyện bên kia xử lý xong mới có thể đi chắc tuyên thành phố hứa lão nói thế nhưng là tiểu lòng ngươi bên kia chỉ là biến mất hai cái cố chủ nếu như chuyện này thật sự chúng ta t r đi xử lý có thể người chết sẽ không chỉ hai ngàn cái ngươi nhất thiết phải phân rõ chuyện nặng nhẹ cố chủ bên kia công tác có thể nhường tiện nam cùng thanh dương xử lý ta c a o mày mau suy tư một hồi gật gật đầu nói t ố t ta ta đã biết nhưng mà ta muốn đi trước khánh thiên thành phố một chuyến xử lý chút bản sự tiếp đó lập tức liền chạy tới sau khi cúp điện thoại ta đối với lao đầu cho nói như thế nào lần này tin tưởng a lao đầu đối với ta thiên ân và tạ đạo hưu thực sự là c ả m ơn ngươi ngươi vừa rồi gọi điện thoại người này không phải là đạo giáo hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng hứa thanh đình a ta gật gật đầu ngươi biết hứa lão đương nhiên nhận biết hứa thanh đình đại danh như sấm bên h a y nghe nói đạo thuật của hắn tu vi vô cùng lợi hại bất quá nghe các ngươi vừa rồi đối thoại ý tứ hứa thanh đỉnh tựa hồ vô cùng tôn sùng ngươi bởi vậy có thể thấy được đạo hữu ngươi cũng là một vị nhân vật phi thường lợi hại thực sự là thất kính thất kính ta chắp tay nói ngài k h á c h khí lại hàn huyên vài câu hắn nói hắn muốn t r ư ớ c trở về trác tuyên thành phố tiếp đó lại nói cho ta biết một cái địa chỉ cái kia địa chỉ chính là hắn cháu trai nhà hắn nói chờ ta đến rồi trác tuyên thành phố có thể đi tìm hắn Tiếp theo tại kia hải liền đó đứng Nữ nhân kia mang theo nam xuống hạ vừa xe, ta nói cho hắn biết chú ý an toàn trong vòng năm ngày ta nhất định đổi tới hai mươi bốn khánh tiên thành phố ngồi hai ngày xe lửa ta cuối cùng chạy tới khánh tiên thành phố ra nhà ga ta đón xe thẳng đến núi x a n h nghĩa địa công cộng thưởng thức phong cảnh dọc đường ta bỗng nhiên có loại rất cảm giác h o à i niệm dù sao ta cũng ở đây bên cạnh sinh sống nhiều năm đi ngang qua ngũ kim cửa hàng thời điểm ta nhường tài xế dừng lại xuống xe mua mấy cái t h ổ n sắt tài xế tò mò hỏi ta huynh đệ ngươi đây là muốn làm gì nha ta nửa đụa nửa thật mà trả lời một câu đào bảo tàng tài xế vui vẻ huynh đệ ngươi hù ai đây n ú i xanh nghĩa địa công cộng bên trong tất cả đều là hủ cho cốt đi đâu cả bảo tàng đi、24. Đến rồi nghĩa địa đã được, địa đóng điểm, địa đã đóng đạo, đệ, đều đã địa đều đóng xế thế xế nghĩa công cộng lúc, đã là hơn 6 giờ tối, ta nhớ được, nghĩa địa công cộng bình thường nhiên, nghĩa công cộng đã sớm đóng cửa. Phu cận ngoại trừ chúng ta bên ngoài, một bóng người cũng không vấn huynh như nghĩa công cộng đều đóng cửa, ngươi còn nhà. thanh run anh rồi trừ trễ giờ tối, giờ chiều tới thời tài tới Tài gì chờ chỗ Phu chút ta cửa. ta cửa. ta cửa, Ta ca, lúc, có, có một là là làm à? sớm về Quả âm vậy, dậy, ta quét mắt nhìn hắn một cái thanh toán tiền xe tiếp đó mở cửa xuống xe xe taxi sau khi đi ta cho mình mở ra một mắt hướng nghĩa địa công cộng nhìn lại nghĩa địa công cộng trong nội viện có rất nhiều chó săn cửa ra và o còn có một cái người thủ mộ căn phòng ba đầu chó săn tất cả đều không có cái chốt nếu như nhảy vào đi chắc chắn bị cắn mặc dù ta có thể đem ba đầu cầu toàn bộ giết chết thế nhưng là làm như vậy tựa hồ không tốt lắm ngay tại ta khó khăn thời điểm nơi xa bỗng nhiên thổi qua tới hai cái quỷ hai cái quỷ một trước một sau phía trước cái tia quỷ ấu p h ụ p h ả n phất lãnh đạo một dạng ngầng đầu đ ấ ngực đằng sau cái tia quỷ tượng cháo trai một dạng theo ở phía sau ta vội vàng đối với hai bọn hắn v â y tay hai người các ngươi tới đây cho ta lãnh đạo tò mò nhìn ta một mắt giống như rất n g h i hoặc vì cái gì ta có thể nhìn thấy hắn đằng sau cái kia cháu trai nói ta thao ngươi là cái tha gì dám như thế cùng chúng ta lãnh đạo nói chuyện vương cục ngươi lên tiếng a ngươi muốn cho hắn chết vẫn là để hắn biến bệnh tâm thần vẫn là để hắn dọa nước tiểu vậy ta muốn ba loại đều muốn đâu a s o n g cháu trai là một cái ok đích thủ thế vậy trước tiên nhường hắn nước tiểu lại để cho hắn điên sau đó lại để hắn chết lãnh đạo đánh đầu hắn một chút ta thao vậy ngươi còn mẹ hắn nói vớ i vẫn cái gì đi a cái ngu xuẩn sáu cháu trai vội vàng gật đầu túi người hướng ta nhẹ nhàng đi qua ở trước mặt ta chừng một mét chỗ đối với ta làm ặ t quỷ ta t ừ trong túi móc ra một t r ư ơ n g âm phủ trong nháy mắt nhóm lửa tiếp đó đặt ở trong tay t r à sát nhường hai tay đầy âm khí như vậy thì có thể trực tiếp dùng nắm đấm công kích quỷ quái ta nắm đầu của hắn lại phát một quyền đánh vào nó bên mặt bên trên tiếp đó một q u y ề n tiếp một q u y ề n chào hỏi đi lên đem nó đánh là rú thảm liên tục lãnh đạo ở phía xa đều thấy trắng đánh mười mấy quyền phía sau cháu trai cầu xin tha thứ anh hùng câu ai bỏ qua cho ta đi ta bên trên có tám mươi lăm mẫu dưới có cái này gào khóc đòi ăn đứa bé a hắn vẫn chở ta về nhà cho bú đâu sáu cho bú n g ư ơ i có không ta trên giới giò xét hắn một mắt vấn đạo không phải ta tại siêu thị mua sữa chua ba lục nhãn ta về nhà mở ra sữa chua uy bà bảo nó giải thích nói ta gật gật đầu a sáu n g ư ơ i cảm thấy ta tin sao nó ôm lấy bắp đùi của ta ba ba ta sai rồi ta về sau cũng không dám nữa ngâm miệng đừng loạt đê ta k h ẽ quát một tiếng tiếp đó đối với xa xa lãnh đạo ngoắc ngón tay nói ngươi tới nhắc nhở ngươi một chút nếu như ngươi dám chạy tốc độ chắc chắn không có ta nhanh ta thể bắt lại ngươi sau đó sẽ để cho ngươi nếm điểm khổ đầu lãnh đạo vốn là muốn chạy nhưng nghe ta đây sao nói chuyện lúc này kêu đau một tiếng cha bối a i ta có thể tìm được ngươi nói hắn lắc lắc mông lớn hướng ta chạy tới ta tại chỗ im lặng bây giờ liền quỷ đều như thế đ ưa thích nhận chăn ngôi ngụ n i nó hàng này chạy đến thân ta phía trước cũng nghĩ nào h tới ta vội và nói dừng lại hai người các ngươi biệt khiếu thân thiết như vậy nói thật cho các ngươi biết ta ta là đạo sĩ nhưng lại sẽ không lung tung tổn thương quỷ quái chỉ cần quỷ quái không có từng tổn thương người ta bình thường đều lựa chọn không nhìn hai người các ngươi có hay không hại qua người a cha bối minh giám lãnh đạo vẻ mặt đưa đ a m nói ngươi cũng trông thấy cái này đứng thẳng hàng cả ngày liền sẽ làm ngẫu nào có bản sự giết người a thân ta là lãnh đạo thì càng không thể tùy tiện động thủ đúng hay không cho nên chúng ta thực sự là liền con kiến đều không giết q u a tốt quỷ a kỳ thực không cần hắn nói ta cũng đ o á n được hai hàng này chắc chắn chưa từng giết người một cái mông so mang thai nữ nhân bụng còn lớn hơn một cái chỉ có thể làm ngáo hậu dọn người bọn hắn nếu có thể giết người ta đem tên viết ngược lại chỉ là trông thấy hai người bọn hắn liền muốn cười ai sẽ sợ a ta thả ra cháu trai nói hai người các ngươi biệt khiếu thân thiết như vậy ta sẽ không tổn thương các ngươi chỉ là muốn xin các ngươi giúp một chút mà thôi sau đó ta sẽ cho các ngươi một vài chỗ tốt dùng âm phủ giúp các ngươi tăng thêm một điểm chút tu vi ai ngờ ta nói xong sau đó lãnh đạo còn không vui lòng c h a bối ngươi quá mức vậy mà theo ta khách khí như vậy người một nhà không nói hai nhà lời nói nói đi ngươi muốn cho ta xong rồi cái gì tán gái c ư a gái ăn uống chơi gái đánh cực h ã m hại lừa gạt ta là tinh thông mọi thứ a ngươi cái mông lớn như vậy cũng có thể cơ gái cha bố i ngươi có chỗ không biết ta có thể đem béo mũi a năm đợi lắm nữa ta không phải là để cho ngươi giúp ta cửa gái ta là để cho ngươi giúp ta đem bên trong mấy con chó kia cùng người thủ mộ mê đi đi qua như thế nào có thể hay không làm được cha bố i ngươi nói bên trong cái kia ba đầu chó săn áo tiểu mã sao lần tiểu tam kim tiểu bản ngươi không cần nói cho tên của ta ta không quan tâm chuyện này các ngươi đem ba đầu cậu giải quyết là được rồi được rồi lãnh đạo mệnh lệnh cháu trai ngươi đi làm sao lần tiểu tam cùng áo tiểu mã ta giải quyết tiểu bản ok tiếp đó sáu hai cái quỷ x u n g tới khoan hay nói hai người này hiệu suất vẫn rất cao không đầy một lát liền đem ba đầu cầu mê đi tới ta nói còn có bên trong cái k i a người thủ mộ đâu đem hắn cũng làm ngất đi bằng không ta không h ả o hành động không được ca trả bối lãnh đạo nói mê đi háo tiểu mã bọn hắn tương đối đơn giản nhưng t r e o người lại không được chúng ta đạo hạnh không được à, còn không thể đem người mê đi đi qua cái này coi như để cho ta gặp khó khăn ta c a o mày mau suy nghĩ kỹ một hồi vấn đạo các ngươi có thể hay không quỷ đả tường à. b a ba cái này ta sẽ cháu trai vội và nói ta bất đắc gì nói biệt khiếu thân thiết như vậy được không ta đều còn chưa có kết hôn mà đã ngươi sẽ liền đi mê hoặc hắn ta thời gian đang gấp đâu cũng không lâu lắm cháu trai liền thành công đem đối phương mê hoặc ta đem hai thanh thổn sắt ném vào đại môn tiếp đó cũng xoay người nhảy vào tìm được sáu trăm chín mươi chín hào mộ địa phát hiện trên bia mộ viết là một cái không quen biết tên ta cũng không để ý nhiều như vậy dùng thổn sắt tại trước mộ bia đảo cháu trai ở bên kia mê hoặc người thủ mộ lãnh đạo một mực đi theo ta ta t ỏ mò hỏi ngươi như thế nào chẳng những không chạy ngược lại còn theo ta cùng như thế nhanh không sợ ta đem ngươi đánh hồn phi phách tán cha bối ta biết ngươi sẽ không làm như vậy hắn xác định gật gật đầu ta âm thầm lất đầu trong c đó phù n ứng đ chú thiên có năm bản phân biệt là kim phụ thiên ngân phụ thiên tím phụ thiên lan phụ thiên vừa vàng thiên đạo thuật thiên có hai quyển phân biệt là trật thiên quyết thiên ta đại khái lật vài tờ tiếp đó đem sách thả lại dương nhỏ lại đem dương nhỏ bỏ vào trong không gian giới chỉ. vô căn cứ đem dương nhỏ biến không có một màn này nhường lãnh đạo nhìn ngây người hắn bỗng nhiên xông lại ôm lấy bắp đùi của ta nói cha bối ngài thật là sống thần tiên ta quyết định về sau ta liền cùng ngài lan lộn ta không r ả n h chơi với ngươi ngươi vẫn là ở nơi này khi ngươi lãnh đạo a nói ta cất bước hướng cửa phương hướng đi đến nhảy ra đại môn ta lại bắt đầu gặp khó khăn hiện tại cũng hơn bảy giờ tối nghĩa địa công cộng bên này cũng không có xe đi qua ta nhưng làm sao trở về đây nghĩ nửa ngày ta bâm tiểu h ệ điện thoại của sáu canh thứ ba chậm chút tuyên bố hai một năm tiết trúng kế. bên trên tiểu huệ năm nay cũng đã bên trên đại nhị thành tích của nàng rất không tệ thi đậu khánh thiên thành phố một chỗ đại học n ổ i danh rời nhà bên trong rất gần bấm tiểu huệ điện thoại của phía sau tiểu huệ có chút kinh hỉ tiểu lòng ngươi cuối cùng nhớ tới ta đều nhanh một năm không gọi điện thoại cho ta a ta cười ha hả nói nào có một năm mới tám tháng t ố t ta ta lúc sau tết trả lại cho ngươi gọi điện thoại tiễn đưa chúc p h ú c tới tám tháng a n g ư ơ i vẫn còn chế ít i ể u huệ trong giọng nói mang theo trách cứ như thế nào trợt nhớ tới gọi điện thoại cho ta cái kia sáu tiểu huệ có thể hay không mời ngươi giúp ta một việc thế nào ta tại khánh thiên thành phố núi xanh nghĩa địa công cộng cửa ra vào tới làm ý chuyện nhưng là bây giờ làm xong việc bên này không có xe đi qua ta trở về không được muốn cho ngươi lái xe tới đó ta được không nghe nói ngươi mua xe học bằng lái sáu ân hảo ngươi chờ một chốc lát tiểu huệ sảng khoái đáp ứng nói ta lại hỏi một câu ngươi có biết đường đi sao không sao ta trên xe có hướng dẫn tiếp đó sáu chúng ta liền cúp điện thoại lãnh đạo hòa tôn tử là con rùa n quả cân quyết tâm muốn đi theo ta nói đi theo ta khẳng định có đại phát triển mà ta lúc này chính tâm phiền đâu nào có tâm tình phản ứng đến bọn hắn cố chủ vương lão bản mất tích có thể đã tử vong lao chiếu phiến chẳng biết đi đâu nói không chừng còn có thể hại người cao ngọc chu thành văn hiện thân chắc tuyên thành phố còn tung ra một loại tà thuật quỷ n ấ t quỷ có thể nhường quỷ vật năng lực cấp tốc tăng trưởng nếu như chúng ta không nhanh chóng hành động chỉ sợ sẽ có đại phiền thoái tiểu h ệ tốc độ vẫn rất nhanh mới hơn nửa giờ ta liền thấy phương xa có xe đèn ánh sáng quả nhiên là tiểu h ệ lái một chiếc màu trắng khải mỹ thủy xe con đến đây không chỉ là nàng nàng xong bào thai mọi mọi cũng theo tới rồi cũng chính là khi xưa cái tia đ oán anh hắn hiện tại tu vi cũng co gia tăng không còn bảo chỉ lấy trước tia phó đ oán anh hình thái mà là đã biến thành cùng tiểu h ệ không xê xích bao nhiêu bộ dáng xem ra nàng là tới bảo vệ tiểu h ệ ta cũng không thích mội mội nàng dù sao nàng trước đó suýt chút nữa hại chết ta mặc dù lúc đó là hạ siêu nhiên uy hiếp nàng ấy d i ặ c làm xe dừng ở bên cạnh ta tiểu h ệ hạ xuống pha lê lên xe ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế hai cái quỷ cũng đi theo nhẹ nhàng đi lên tiểu h ệ vẫn đạo tiểu long người ở bên này có câu sĩ s i n ý không tính a ta tới bên này chỉ là tìm một chút đồ vật tiểu h ệ cuộc sống của ngươi không tệ à còn tại lên đại học liền mua xe rồi ta đều còn không có đâu ngươi n h a ngươi là không muốn mua à ha ha nhà ta có thể qua bên trên loại cuộc sống này tất cả đều là bởi vì trước kia cùng các ngươi cùng đi trải qua nguy hiểm nhận được ba kiện bảo vật sở chí bây giờ nhà ta tại khánh thiên thành phố mở ba nhà cờ ép cờ gia nhập liên minh cửa hàng lập tức liền hồi vốn hồi vốn sau đó hàng năm t h u ầ n lợi nhuận đại khái tại khoảng năm trăm vạn kia thật là phải chúc m ừ n g ngươi về sau ta nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi dứt k h á t đi nhờ cậy ngươi tính toán ta nửa đùa nửa thật nói một câu đi hoan n g n h a vừa vặn ta bên này còn thiếu một cái người giao hàng ta đỏ mắt tính toán ta cảm thấy ta vẫn không tới sáu đúng gần nhất hạ siêu nhiên không có lại quay dối ngươi đi không có ta đều chưa thấy qua hắn vậy là tốt rồi hôm nay thực sự là ngượng ngủng đều đã trễ thế như vậy còn để cho ngươi chạy tới đón ta một chuyến không có chuyện gì đúng tiểu long ngươi và ngươi người bạn gái k i a còn trô đ â y sao ta khẽ cười nói ân hai chúng ta tháng trước đã đính hôn mười hai nguyệt sáu ngày chính thức cử hành hôn lễ đến lúc đó nếu như có rảnh rỗi hoan nghênh ngươi cũng có mặt ta sẽ cho ngươi phát triển mời tiểu huệ thở dài Ai, ta biết có ít người một khi bỏ lỡ liền mãi mãi cũng bỏ lỡ lúc học lớp mười ta vừa mới chuyển đến ngươi trường học ta biết khi đó ngươi là thích ta ta không có chân quý ngươi bây giờ hối hận đã không kịp có đôi khi suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy mấy năm này tựa như ảo mộng không có chút nào chân thực chỉ có đoạn thời gian kia ngươi mỗi ngày t i ễ n ta về nhà nhà mới là trong cuộc đời ta vui sướng nhất thời gian ta mặt mò đỏ hửng tiểu huệ ngươi trường nào thì biến như thế t sáu chuyện quá khứ cũng không cần nhắc lại ta tin tưởng ngươi sẽ gặp phải một cái thích ngươi ngươi cũng người yêu thích chỉ mong a hôn lễ ngươi sau đó nhất định phải cho ta phát t h i ế p mời a ta đi cấp ngươi đưa lên một phần chúc phúc đúng đã trễ thế như vậy ngươi cũng đừng tìm khách sạn đi nhà ta ngồi một chút đi cha mẹ ta trước đây thật lâu giống như gặp ngươi một chút hơn nữa nhà ta chỗ cũng đủ lớn có cho ngươi ngủ chỗ tiểu huệ nói ta nói khéo từ chối đạo không cần trực tiếp tiễn đưa ta đi nhà ga a ta có việc g ố p nhất định phải nhanh chóng chạy tới chắc t u y ê n thành phố vội vã như vậy buổi tối cũng không nhất định có xe nha ta chờ mặc vài g â y đồng hồ nói thế giới này nhanh thời tiết thay đổi tiểu huệ ngươi sau đó muốn cần thật chút Qua mặt ấ y ngày ta sẽ cho ngươi trở về một chút hộ thân phủ, ngươi bên ngươi mang ta trở một chút sẽ cho hộ phủ, theo. bưu về m khác sáu ta xem hướng tiểu v ệ mượn mội, mội cũng chính là cái k i a v á n anh nói có một loại tà thuật từ trác tuyên thành phố d à i đi ra quỷ nuốt quỷ có thể thực lực tăng nhiều tà thuật đoán chừng rất nhanh liền chuyển tới ngươi c ẩ n t h ậ n chút đừng bị khắc quỷ nuốt đương nhiên ta cũng không hy vọng ngươi nuốt cái khắc q u ỷ nếu như bị ta biết ngươi làm ác kết quả chính ngươi tin tưởng ừ nàng hư một tiếng đem đầu chuyển hướng một bên tiểu h ệ vẫn đạo tiểu long đến cùng chuyện gì xảy ra cái quỷ gì nuốt quỷ a mượn mội, mội có thể bị nguy hiểm hay không không biết bất quá ta sẽ mau chóng vẽ mấy trường cao cấp hộ thân phủ cho ngươi b i l u trở về đến lúc đó sẽ bổ sung phương pháp sử dụng ngươi mang theo người hẳn là có thể đưa đến một chút tác dụng sáu hai mươi bốn hai ngày sau chắc tuyên thành phố ta từ nhà ga đi ra hai ngày trước ta liền cho tiện nam gọi điện thoại nhường hắn vạn sự cẩn thận ta tạm thời trước tiên không trở về sau đó đem chắc tuyên thành phố chuyện bên này đại khái nói với hắn một lần đi qua hai ngày điều tra tiện nam bọn hắn vẫn là không có đạt được bất kỳ manh mối lao chiếu phiến giống như chống không tan biến mất một cái dạng vương lão bản cùng người hộ vệ kia cũng giống như vậy không có tin tức biến mất nghe nói hiện tại bọn hắn mở ra bảo mã còn tòa tử nhà trường thôn cửa ra vào vương lão bản lão bà đã báo cảnh sát nói nhường cảnh sát đem chúng ta bắt lại vương lão bản lão bà một mực chắc chắn có thôn dân làm chứng chúng ta buổi tối cùng đi vương thị mộ tổ về sau vương lão bản cùng bảo tiêu liền song song mất tích nàng nói hung thủ chắc chắn chính là chúng ta ba người đáng tiếc nàng không có chứng cứ coi như nàng có tiền cũng vô dụng bởi vì ta có người ta đã sớm cho nữ đặc công hà tuyết gọi điện thoại để cho nàng giút ta một việc vụ án này giải quyết việc chung là được ngược lại chúng ta không giết người nàng tìm không thấy chứng cứ vu hạm chúng ta cũng vô dụng cảnh sát thì sẽ không bắt người bây giờ chính là hơn tám giờ tối ta vừa rồi tại trên xe lửa liền lặng lẽ cho mình mở rộng tầm mắt lúc này vừa mới đi ra nhà ga liền phát hiện trên đường có một đám quỷ quái đang chạy trốn chết bởi vì đằng sau có một hung thần á c sát quỷ đang đuổi theo bọn chúng mỗi đuổi kịp một cái hung thần á c sát quỷ hồn liền dùng ra một loại tà thuật đem mặt k h á c quỷ vật thu thọ thành một cái tiểu q u a n cầu tiếp đó ném vào trong miệng ta cũng không có ra tay bởi vì ta biết tại chắc tuyên thành thị một màn này khắp nơi đều đang trình diễn bình sức một mình ta là không còn được không bằng tìm được cao ngọc cùng chu thành văn triệt để thanh trừ tội ác đầu mườn còn có tất nhiên b í pháp này là bọn hắn giải đi ra ngoài vậy bọn hắn chắc chắn biết b í pháp này điểm tốt cùng khuyết điểm cùng với phương pháp phá giải cho nên đi tìm bọn họ mới là lựa chọn chính xác nhất ta cho hứa lao gọi điện thoại hỏi bọn hắn ở nơi đó hứa lao báo lên khách sạn tên ta gọi xe thẳng đến khách sạn đi tới khách sạn cùng hứa lao bọn người tụ tập ta phát hiện đạo giáo hiệp hội lần này tới hơn ba mươi tinh anh hứa lao ở trước mặt mọi người nói tiểu long có thể cũng không cần giới thiệu a không ít người đều biết hắn cũng đã gặp năng lực của hắn bất luận là cao ngọ vẫn là chu thành văn môn sự kiện tiểu long đều làm ra trợ r ú t hết sức quan trọng tác dụng mà lần này chắc tuyên thành phố sự kiện cũng là tiểu long phát hiện trước nhất hơn nữa cho ta biết tiểu long ta lần này mang đến ba mươi sáu tên đạo giáo hiệp hội tinh anh tùy thời chuẩn bị b ả y cả ngày cương diệt ma trận dùng để đối phó chu thành văn hòa cao ngọc ta gật gật đầu vấn đạo h ứ a l a o các ngươi hai ngày này có phát hiện gì không h ứ a lao thở dài ai tạm thời còn không có phát hiện cao ngọc cùng chu thành văn chỉ là phát hiện chắc tuyên thành phố tụ tập rất nhiều quỷ vật tất cả đều là thành phố phủ cận bay tới bọn chúng cũng là nghe nói quỷ nuốt quỷ chuyện cũng nghĩ chạy tới kiếm một chén canh đáng tiếc những cái kia ngoại lai quỷ bên trong một trăm bên trong có chín mươi đều bị nuốt tám cái còn tại là bệnh chỉ có hai cái học xong quỷ nuốt quỷ tạt h u ậ t cái kia hứa lao các ngươi nghĩ đến biện pháp sao tiếp tục như thế hậu quả rất nghiêm trọng toàn quốc quỷ k h ô n sống ngấm chết còn dư lại cũng là đạo hạnh cao quỷ nếu như làm ác mà nói chúng ta đạo giới sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề a hứa lao thở dài ai cái này ta cũng biết nhưng bây giờ tìm không thấy cao ngọc chúng ta cũng rất gấp hứa lao ngươi trước đ ư n g nóng nội còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua cái đạo sĩ kia quỷ sao tin tức này chính là hắn nói cho ta biết hắn tự hồ biết cao ngọc cùng chu thành văn dấu ở nơi nào lần trước cách ra thời điểm hắn nói cho ta biết địa chỉ ta bây giờ liền đi hỏi hắn một chút t i ể u long ta p h ả i mấy người cùng đi với ngươi a hứa lão đề nghị ta cười cười không cần hứa lão chính ta đi là được các ngươi lưu lại chờ tin tức của ta à đúng mặt khác lại cho ta mân phòng nói xong ta liền đi ra ngoài đi xuống lầu ngăn cản cái xe taxi báo lên địa danh tiếp đó xe taxi dẫn ta tới đến dịch tiểu khu ta sớm đã đem lãnh đạo cùng cháu trai phong ấn đứng lên hơn nữa cất vào trong không gian giới trẻ dù sao bây giờ chắc tuyên thành phố quá loạn ta không có thể công khai mang theo bọn chúng nói như vậy bọn chúng sẽ có nguy hiểm đi tới mục tiêu đơn nguyên cửa ra vào phát hiện m u ô n hỏng khép không khóa ta trực tiếp mở cửa đi vào sau đó lên lầu gõ ba trăm linh hai cửa phòng cửa phòng rất nhanh liền được mở ra mở cửa chính là lao đầu kia quỷ ta kinh ngạc hỏi người sáu hắn nói trong nhà không có người mau vào đi ta gật gật đầu đi vào đóng cửa lại mở đè n lên cái m ù i hơi hơi co rúm ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi tất nhiên không có người vì cái gì trong phòng sẽ có mùi màu tươi、6. hai trăm mười sáu hai trăm mười sáu trúng kế phía dưới tất nhiên không có người vì cái gì trong phòng sẽ có mùi màu tươi ta một bên dò xét gian phòng một bên tùy ý v ấ n đạo đạo hữu tôn tử của ngươi bọn họ đâu bọn hắn tại bệnh viện đâu trước mấy ngày cháu trai bị ta thân trên cơ thể suy yếu hắn mụ mụ lo lắng hắn sẽ lưu lại di chứng cho nên liền mang hải tử ở viện lao đầu quỷ chỉ vào ghế s o f a bóc kém nói đạo hữu ngươi mời ngồi ta ngồi ở trên ghế salon đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo đạo giáo hiệp hội người đã đến, đến rồi ta lần này tới là muốn hỏi đạo hữu ngươi một chuyện bốn n g y trước ngươi cùng ta nói ngươi gặp qua một già một trẻ hai cái người mang tà thuật nhân ngươi biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào sao lão đầu q u ỷ nói chuyện này thực sự là nói rất dài dòng đạo hữu ngươi đ ừ n g nội ta cho ngươi pha ấm t r à tiếp đó chậm rãi nói cho ngươi không cần làm phiền ta không thích uống t r à không có việc gì không có việc gì nhất định muốn pha điểm t r à cái này cơ bản đạo đại khách lao già ta vẫn hiểu ta làm bộ có rút hai cái cái mùi nói đạo hữu trong phòng này có vẻ giống như có cỗ mùi lạ nhi mùi tanh hôi a ngươi nói thế nào mùi tanh a cháu của ta không phải thân thể suy yếu sao mẹ hắn buổi tối cho hắn làm máu gà canh tiếp đó đưa đến bệnh viện mùi tanh làm máu gà hương vị a ta như có điều suy nghĩ ừ một tiếng hắn rất nhanh liền rót t r à ngon bưng đi vào ngồi ở trên ghế s a lo nói n đạo hữu có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi ta lặp lại một lần mới vừa vấn đề ngươi biết hai người kia hành tung sao biết chuyện này thực sự là nói rất dài d ò n g a tới đạo hữu ta trước tiên cho ngươi rót một ly t r à tiếp đó chậm dai nói với ngươi chuyện này từ đầu đến cuối hắn biểu thị không n ắ g n ả y để cho ta một bên u ố n g t r à một bên lắng nghe ta cười ha hả nói ngươi biết không ngươi lộ ra một cái thiên đại sơ hở hắn có chút nghi ngờ hỏi đạo hữu ngươi nói cái gì con mắt ta hiếp lại thản nhiên nói là một danh đạo sĩ thường xuyên dùng máu gà vẽ phủ ta đương nhiên biết máu gà là cái gì hương vị hơn nữa ta cũng tiếp xúc máu người đối với người máu mùi cũng vô cùng mất cảm cho nên ta đánh c a m đoan trong gian phòng đó hương vị cũng không phải là máu gà mà là máu người quả nhiên lão đầu quỷ sắc mặt cũng có chút âm trầm xuống sau đó thì sao tiếp đó nếu là máu người hương vị ngươi lại nhất định phải nói thành là máu gà rất rõ ràng ngươi ở đây che giấu cái gì tiếp đó ngươi một mực thúc g ụ c ta uống trà không nói chính để ta cảm thấy trà này bên trong tựa hồ có vấn đề là độc dược vẫn là thuốc mê cao ngọc cùng chu thành văn ở nơi nào lao đầu quỷ đùng đùng đùng vô tay đặc sắc đã sớm nghe chủ nhân nói ngươi là một người lợi hại vật quan sát nhỏ bé tâm tư cẩn mật hôm nay gặp mặt quả thật như thế quá khen ta nợ nụ cười chủ nhân ngươi chu thành văn vẫn là cao ngọc chủ nhân của ta chu thành văn ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao biết ta tại nơi lội trên xe lửa chu thành văn bọn hắn có lợi hại như vậy tình báo hệ thống vẫn là dùng thuật bói toán thôi tính ra ta nghi ngờ hỏi lao đầu quỷ tiếu cười chuyện này chỉ có thể nói đó là trong rừng cây đành rắm thối tước kỳ hảo ba tiếng đúng dịp ta vốn là muốn trực tiếp đi thủ đô tìm được giáo hiệp hội ai ngờ nửa đường r ế t ra cái trình giáo kim ngươi bỗng nhiên xuất hiện chẳng những tiết kiệm thời gian của ta còn giúp ta đưa tới đạo giáo hiệp hội nhân theo lý thuyết ta thực sự hẳn là cảm tạ ngươi a sáu ta cũng không sinh khí phải không bây giờ ta cho ngươi hai con đường đệ nhất nói ra chu thành văn hòa cao ngọc tung tích đệ nhị ta dùng đạo thuật không đợi ta nói xong môn bỗng nhiên bị chìa khóa mở ra đứng ở cửa ba cái thân t n h sáu cao ngọc chu thành văn thi ê u ba chu thành văn cười lạnh lý tiểu long đã lâu không gặp không nghĩ tới người thứ nhất tới lại là ngươi Ừ. nếu đệ ã tới, trở Ta tĩnh, Thành thường ta, thấy thể ta Thành khoát khoát tay chỉ, ta ngươi liền đi. giả ngươi coi người người, ngươi lại hai người sai cũng bình Văn, phần bằng Văn muốn uốn nắn lưu cố chú có chỉ các cảm có Chú chỉ, lầm. đ sao. bộ quá mấy nhất thi yêu đã không phải là lúc trước cái kia thi yêu trước đó linh hồn nàng cùng cơ thể không đủ cân đối phát huy ra thực lực chỉ có một phần mười tà hưu mà đi qua ta dốc lòng bồi dưỡng hắn hiện tại có thể phát huy ra năm mươi sáu mươi thực lực đệ nhị sáu n g ư ơ i chúng độc mặc ta sâu xé chúng độc ta vẫn như cũ chấn định ngồi ở trên ghế salon cười một cái nói ngươi cho ta là kẻ ngu ta căn bản là không có uống ly trà này hắn cũng cười kỳ thực trong trà không có độc bởi vì cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại ta biết ngươi lòng nghi ngờ trọng trà này chỉ là dùng để mê hoặc ngươi chân chính độc sớm tại trong không khí truyền bá ra n g ư ờ i được cái kia nhàn nhạt, nhạt mùi máu t ư ơ i sao đó chính là độc dược sẽ để cho ngươi tứ chi vô lực độc dược cái gì ta vỗ bàn một cái lúc này muốn đứng lên nhưng thân thể lại mềm lũn lại ngồi về trên ghế salon độc thật là lợi hại ta cảm thấy xương cốt toàn thân giống như đều mềm lũn trong hiện thực lại có loại độc dược này ta vốn cho rằng loại độc này chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết võ hiệp suy nghĩ một chút lại thích n h i liễu cương thi cũng là trong tiểu thuyết đồ vật có thể trong hiện thực không phải một dạng có không chu thành văn lệnh rên một tiếng như thế nào tin tưởng a cao ngọc hiếp mắt nói sư bá để cho ta giết chết hắn a ta muốn cho sư phụ báo thủ không chu thành văn kéo lại đang muốn xông tới cao ngọc chỉ đơn giản như vậy để hắn chết thực sự lợi cho hắn quá rồi a sư ba ý của ngươi là sáu mãn thanh thập đại cực hình bên trong lăng trì tựa hồ không tệ đem thịt trên người từng mảnh từng mảnh cắt đi nhường hắn thống khổ chậm rãi chết đi hoặc nhường chuột đem hắn tươi sống ăn hết cái này so lang chỉ càng tốt hơn chu thành văn lắc đầu nói biện pháp của ngươi đều không phải là rất tốt sư bá lớn tuổi không thể gặp những cái kia máu tanh độ vật không bằng tới cái đơn giản lại cao nhã trôn sống nghe nói của đại đế vương thời điểm chết phải có người phi tử trôn cùng bị người hiện đại đảo ra quan tài phía sau phát hiện những cái kia trôn cùng liền chết hình dáng cực kỳ khủng bố không cần phải nói ngặt thở mà chết cảm giác khẳng định so với không lang chỉ kém a lại nói lang chỉ chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp vạn nhất cắt đến trên động mạch hắn không phải rất nhanh liền chết mà trôn sống mà nói trong quan tài dưỡng khí ít nhất đủ năm sáu tiếng nếu như khống chế hô hấp tiết ấu nói không chừng có thể sống mười giờ trở lên a h a h a ư sáu sư bá biện pháp quả nhiên rượu a cao ngọc định n g ọ nói chu thành văn đối với cao ngọc nói ngọc nhi ngươi đi phía dưới đem xe phát động đứng lên cao ngọc sau khi đi chu thành văn đi tới bên cạnh ta từ ta trong túi đưa điện thoại di động sờ soạn ra ngoài nhìn một chút điện thoại giấy dán t ừ n g nói ân sáu n g ư ơ i cái này cô bạn gái nhỏ ngược lại là x i n h đẹp quá ngọc nhi đã sớm nghĩ nếm thử mùi của nàng người nói sáu nếu như ta nói cho nàng ngươi ở đây trong tay của ta nàng có thể hay không thỏa hiệp đâu có việc hướng ta láo t ừ tới dám động nàng một cọng tóc g á i con mẹ nó c h ứ biến thành quỷ cũng muốn giết chết ngươi ba chu thành văn hung hăng rút ta một cái tát trên mặt một hồi đau rát ta phun ra một búng máu hay lợi đấy chu thành văn tháo xuống đồng hồ tay của ta nói bày tỏ cũng không tệ lắm cương thi đang ngừng lại t i ể u chế t ắ c riêng ân cũng đối n g ư ờ i cô bạn gái nhỏ nhà rất có tiền lấy tới cái này cũng rất đơn giản sáu hai mươi bốn ử a sau một giờ xe lái đến ngoại ô thành phố vừa rồi bọn hắn đã mua có tài thùng sắt xem ra là thật muốn đem ta chôn sống không phải lừa dỡn sau khi xuống xe cao ngọc cùng thi yêu rất nhanh liền đào cái hố lao đầu quỷ đồng thời không co theo tới hắn còn muốn lưu lại nhà kia bên trong tiếp tục d ụ rỗ người khác bởi vì bọn hắn không biết ta có không có đem địa chỉ nói cho đạo giáo hiệp hội nhân cho nên đạo giáo hiệp hội nhân có thể tìm đi qua lao đầu quỷ muốn tiếp tục mê hoặc đạo giáo hiệp hội nhân hố đào xong phía sau thi yêu một tay nâng quan tài đem quan tài từ trên xe d ơ lên xuống tiếp đó bóp lấy cổ của ta đem ta ném vào trong quan tài trong lúc đó ta không nói một lời chu thành văn đứng tại quan tài bên cạnh vân đạo trước khi chết có cái gì di ngôn muốn nói sao Ta l đệ đi nhất chu thành văn nói rất đúng bị trôn sống sau đó trong quan tài không khí nếu như dùng ít đi chút có thể duy trì mấy giờ nếu như trong khoảng thời gian này ta có thể thành công giải độc vậy thì có biện pháp chạy đi đệ nhị lãnh đạo cùng cháu trai đều tại ta trong không gian giới trì có thể nhường bọn hắn giúp đỡ ta đi hướng đạo giáo hiệp hội nhân cầu viện chu thành văn gặp ta không nói chuyện mệnh lệnh thi yêu đạo đắp kín quan tài trôn hắn thi yêu lực khí rất lớn đem nắp quan tài hảo phía sau d ơ lên quan tài trực tiếp ném vào đ ạ i hố nằm ở đen nhánh trong quan tài ta còn có thể nghe được bọn hắn ở bên ngoài trôn đất â m t h a n h vừa rồi ta xem qua hố đất ước chừng một m năm mươi sâu mà quan tài độ cao ước chừng là sáu mươi cm theo lý thuyết ta phía trên tối thiểu nhất có chín mươi cm tầng đất mà nếu như bọn hắn không phải lấp đầy mà là trôn lên một cái đống đất mà nói vậy ta phía trên thì có một m trở lên tầng đất bởi vì đã từng giúp đại tỷ nhà lập nhà ta biết một mét khối cắt đất trọng lượng đại khái tại một năm tấn tả hữu ta phía trên trí ít có hai cái một năm tấn coi như ta khôi phục nguyên bản thể lực cũng ủi không đi ra xem ra tạm thời chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào cái kia hai cái quỷ thân lên ta khống chế hô hấp tận lực nhường hô hấp chậm lại phía trên trôn đất âm thanh dần dần biến mất ta dùng tinh thần lực thọ vào không gian giới chỉ, lấy trước ra một chương âm phủ cho mình mở rộng tầm mắt tiếp đó lại lấy ra phong ấn lãnh đạo cùng cháu trai hộp gỗ nhỏ xé toang trên cái hộp dân phủ đem hộp mở ra thả ra hai cái quỷ hai người này vừa ra tới liền hỏi cha bối như thế nào hắt như vậy a sáu a n g ư ơ i như thế nào nằm trong q u a n t à i ta hư nhược nói chớ quấy dày cũng đừng đậu đừng bay ra đi ta bị người an t o á n bây giờ chúng một loại độc toàn thân bất lực mấy cái k i a người xấu đem ta chôn sống ta muốn các n g ư ơ i giúp ta một chuyện đi hai mươi khách sạn sáu trăm một chín số phòng ở giữa tìm hứa thanh đình liền nói ta bị cao ngọc chôn sống nhường hắn nhanh chóng tới cứu ta chu thành văn lại dám đánh ngưng nhu chủ ý lần này ra ngoài ta nhất định phải để hắn chết bằng không ta và người nhà mãi mãi cũng sẽ không an toàn thế nhưng là sáu chu thành văn bây giờ có thể còn ở bên ngoài hắn có thể nhìn thấy quỷ nhường lãnh đạo hòa tôn tử lúc này ra ngoài sợ rằng sẽ bị bọn hắn bắt lây ấ y vậy à, làm phải sao b giờ đâu sáu. Hôm n a y tuyên canh canh Chu khoảng hoàn sinh Thành thứ hiểm tiết tử giờ bố. vậy ă n còn bên ngoài, hắn nhìn này nhường lãnh tồn ngoài, rằng bọn hắn bây bị bắt thấy lấy giờ có có lúc thể thể tử hòa ở đạo à, quỷ, ra sợ sẽ v phải làm sao bây giờ đâu sáu Lãnh liền là làm? liều nhãn, nghe xong ta bị trôn sống, hắn mạng nhược nói chỗ cha hư đạo tại ta Ta ta. Ta ai bị bối, cấp và ngay tại lòng đất phiêu bay tới nơi xa lại từ trên nền đất đi tiếp đó tìm thuê xe đón xe đi hai mươi đại tử điếm nhìn thấy hứa thanh đình phía sau nếu như hắn không tin các ngươi các ngươi liền nói lý tiểu long đã từng bị nản n i ê n ấm thi t r o thương là ngài đem hắn t r ị tốt chuyện này chỉ có mấy người biết hắn hẳn là sẽ tin tưởng các ngươi cha bối cái này không được ga cái này cháu trai nói chúng ta đạo hạnh không đủ muốn nói mang đến quỷ đả tưởng vẫn được nhưng mà trước mặt người khác tại chỗ chúng ta còn làm không được ga không có việc gì ta h ư n h được nói chờ sau đó ta thiêu đốt một chương âm phủ âm phủ thiêu đốt trong nháy mắt sẽ sinh ra âm khí hai người các ngươi không có người hít một hơi âm khí nhìn thấy sau xe các ngươi một người một ngụm thổi tắt tài xế hai vai dương hỏa tiếp đó tài xế liền có thể nhìn thấy các ngươi các ngươi liền nói thế giới sắp đại loạn các ngươi là âm phủ đi lên duy trì trật tự quỷ sai nhưng lại bị lợi hại quỷ đ ặ t t ư ơ n g tài xế nếu như giúp các ngươi chẳng khác nào cứu vớt thế giới này hơn nữa hắn hai vai dương hỏa sau khi tắt cũng có thể nhìn thấy khác quỷ quái hắn không tin cũng phải tin tiếp đó các ngươi lại nói cho hắn chỉ cần đem các ngươi đưa đến hai mươi đại tử điểm đã có người giữa đạo sĩ nhường hắn khôi phục bình thường nhường hắn cũng lại không nhìn thấy quỷ quái đồng thời còn sẽ ban cho hắn mấy chương hộ thân、phủ. đang uy hiếp cùng lợi dụng phía dưới bất kể là ai đều sẽ đi lãnh đạo giơ ngón tay cái lên không hổ là cha b ố i a vài giây đồng hồ liền nghĩ đến như thế bổng biện pháp đừng nói nhảm các ngươi mau chóng tới chú ý an toàn bây giờ chắc tuyên thành phố có rất nhiều quỷ vật bọn hắn đều ở đây thôn vệ khắc quỷ vật mau đi đi mệnh của ta liền giao cho các ngươi hai mươi b ố hai cái quỷ bay đi rồi hai người này ta vừa mới nhận biết không có mấy ngày ta cũng không tin tưởng bọn họ coi như bọn hắn thật sự sẽ đi khách sạn không chừng cũng sẽ ở trên đường bị k h c quỷ vật thôn vệ Kỳ thực ta đệ nhị ô n g vốn để đi bọn chúng c máu chính là ngân sách trong không gian giới trì phía trên nhấc người thanh niên kia huyết trước kia hồ yêu chỉ là liếm lấy một kia thực lực liền đại đại tăng tiến nếu như ta thật sự đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận cũng chỉ có thể lựa chọn uống máu hồ yêu nói qua nàng là vận khí tốt nếu như nhiều hơn nữa liếm một tia cái tia năng lượng cũng có thể đem nàng no bạo cho nên nói huyết dịch t i ê u bên trong năng lượng hàm lượng quá cao ta liếm lấy về sau cũng sẽ có bị no bạo nguy hiểm nhưng ở bị no bạo phía trước ta hy vọng mình có thể nhảy ra ngoài giết chết c h u thành văn h ò a cao ngọc mặc dù giết người là của ta đạo đức danh giới cuối cùng nhưng hai người kia chưa trừ diệt không được và không người nhà của ta sẽ một mực ở vào trong nguy hiểm thời gian từng giây từng phút trôi qua hơn ba giờ giờ phía sau ngay tại ta tuyệt vọng chuẩn bị nuốt huyết dịch thời điểm sáu lãnh đạo phiêu đã trở về hắn lấy lòng nói cha bối ta không phụ kỳ vọng của ngài đem người tìm tới hơn nữa còn tới một đoàn cảnh sát đang ở bên ngoài bắn nhau đâu siêu sảng khoái phía trước có một cô nàng thật t ở mở m á người ta liên đạn đều có thể tránh thoát đi bên ngoài đều không người có thể ngăn lại được nàng gặp ai cắn ai so núi xanh nghĩa địa công cộng áo tiểu mã còn mạnh hơn đâu mau đưa ta cứu ra ngoài ta hô hấp có chút gấp gấp rút nói nơi này dưỡng khí không nhanh đủ dùng rồi được rồi cha bối người tao chờ một lát ta ra ngoài chỉ h u một chút những ngu n ố c kia cảnh sát lãnh đạo nói ngươi chờ một chút thời điểm hắn không làm phiền mấy tiếng chắc chắn sẽ không trở về kết quả ta lại bị giam ở phía dưới hơn một giờ làm ta lập tức phải hít thở không thông thời điểm cuối cùng nghe được đào đất thanh âm móc mười mấy phút nắp quan tài cuối cùng được mở ra ta làm chuyện thứ nhất chính là hít thở sâu mấy khẩu khí kém một chút liền bị chết nổ trên mặt đất nằm rất nhiều bộ thi thể có cảnh sát có binh sĩ không sai phụ cận không chỉ có cảnh sát còn rất nhiều cầm thương binh sĩ trên mặt đất tối thiểu nhất có một trăm cỗ thi thể vì cứu ta vậy mà thiệt hại thảm trọng như vậy ta hãy n á y cúi đầu h ứ a lao tựa hồ nhìn ra tâm sự của ta hắn an ủi đừng tự trách cao ngọc cùng chu thành văn hai cái này bại hoại chưa trừ diện toàn thế giới cũng sẽ không an bình bọn hắn chết rất quang i n h chờ một chút ta sẽ phong ấn những quỷ h ồ n này tránh bọn hắn bị nuốt lấy tiếp đó hỏi bọn hắn có cái gì tâm nguyện giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện phía sau lại cho bọn hắn đi ư u minh chu thành văn hòa cao ngọc trốn cái tiêu thi yêu thực sự quá lợi hại giết rất nhiều cảnh sát liền đạo giáo hiệp hội người đều chết năm cái h ứ a lao nói ba mươi sáu nhân trung thiếu đi năm cái không thể bày cả ngày cương phục ma trận cho nên nhất thiết phải lại từ đạo giáo hiệp hội điều tới năm người h ứ a lao đem ta đưa đến bệnh viện bác sĩ đối với độc của ta cũng thúc thủ vô sách bất quá bác sĩ nói loại vật này tương tự với thuốc tê chỉ cần là thuốc tê dược hiệu nhất định sẽ đi qua chỉ là thời gian dài ngắn hắn không xác định chờ dược hiệu vừa qua ta liền có thể khôi phục bình thường thầy thuốc ý là để cho ta ở lại viện quan sát nhưng ta khăng khăng muốn trở về khách sạn hứa lao bọn người thung lũng bất quá ta không thể làm gì khác hơn là đem ta mang về khách sạn trở lại khách sạn sau đó chính ta mở một cái phòng ta dẫn dắt đạo hòa tôn tử ở đi b ả o đồng thời hứa lao còn giúp ta trong phòng bảy cái tiểu trận nói tiểu trận có thể có công hiệu phòng ngừa quỷ quái tiến bảo hứa lao sau khi rời đi ta hít một hơi thật sâu cũng không có ngủ mà là t ổ n không gian trong giới chỉ lấy ra vẽ phù lạc cụ lấy ra phát ra yếu ớt mạch quang bút lông bởi vì bảo vật chiếm được phía dưới ta ê lên lên n cứ chú gọi tới. tắt tả từ bút, vẽ lên chú tới. Vẽ phụ tấm phát ra ánh sáng nhàn nhạt dương phụ, còn h tình hướng thu hồi hư nhược u ẩ n nào, ngồi ở trên giường. bị bất bút, tiếp Ta cứ c đó ở có rất nhiều sự tình không có làm đầu tiên phải nghiên cứu một chút phủ chú thiên cùng đạo thuật thiên tìm ra mấy loại cao cấp hộ thân p h ụ tiếp đó vẽ ra mấy trường cho trần hạ thiên tiểu huệ tiện nam bạn gái cùng phụ m ẫ u bọn người biêu đi qua đến nỗi cha mẹ ta cùng ngưng nhu cũng không cần trên người bọn họ sớm đã có hộ thân phủ mặt khác phải nhanh một chút nghĩ biện pháp diệt trừ chu thành văn hóa cao ngọc điện thoại di động của ta đồng hồ còn tại trong tay bọn họ Ta muốn nhanh muốn cuối h thoại, thông ó n mượn điện ngưng n g cái chi cùng phụ mẫu cùng với các c bằng hưu, để tránh bọn hắn lên tru thành văn thỏa đáng. phụ hưu, thỏa mẫu tru u với để cùng cũng là nhức đầu nhất c h u y ệ n cái kia tà thuật đã truyền bá ra dựa vào thống kê không trọn vẹn bây giờ chắc tuyên thành phố đã sinh ra rất nhiều quỷ vương cũng chính là chỉ đạt đến huyền âm mỹ cơ cái tầng thứ kia quỷ v ợ n nữ hiệp trước đó chính là huyền âm mỹ cơ sáu nhưng mà này còn chỉ là thống kê không trọn vẹn cho nên có thể tưởng tượng chúng ta lớn bao nhiêu phiền phức sáu thế là ta đi đến hứa lao gian phòng cho mượn cái điện thoại tiếp đó trở lại gian phòng của mình một bên cứ gọi điện thoại vừa là xem lấy tím phụ tiên Cái này t í một phù thiên bên trong chỉ có 18 loại phù pháp vô cùng phức tạp, phát phù nguyên like, hai loại nào phù tại tím phù thiên bên trong cũng là cấp thấp nhất, đơn giản nhất phù thiên chỉ chú, hỏa hiện hứa chú, chú thiên nhất, nhất chú. trong trong ta tại tím trong loại lai loại giản bên nguyên bên cùng dùng nào cũng đơn lao có đó, là qua vô ở đã m chương là dùng để đối phó quỷ vật một chương là dùng để đối phó cương thi bất quá cho dù là đơn giản nhất h ỏ a pháp cũng vô cùng phức tạp tiếp tục hướng phía sau lật ta cuối cùng tại thứ mười ba trang tìm được hộ thân phủ giới thiệu phía trên nói loại này hộ thân phủ có thể có công hiệu phòng ngừa quỷ quái cần thân chỉ cần có quỷ quái gần sát lập tức liền sẽ thụ thương không sai ta liền làm bốn loại bồ này đánh hơn nửa giờ điện thoại ta tới đến hứa lao gian phòng c o n điện thoại đồng thời hỏi hứa lao tím p h ủ tài liệu làm sao làm hứa lao nói loại này giấy là không mua được mà là phải dùng bảy loại tài liệu đặc biệt chế thành lá bửa của ta cũng là h ủy thác bằng hữu tại nhà máy chế biến giấy tạo nên n g ư ơ i m u ố n không vừa vặn trên người của ta mang theo một chút nói hứa lao từ trong ba lô lấy ra một s ấ p lá bửa đưa cho ta những này là năm mươi tấm ngươi cầm lấy đi dùng a bất quá tím trên bửa nhất định muốn vẽ cao cấp phủ chú mới có thể phát huy ra chân chính công hiệu ta cười cười ta liền là h i u kỳ cầm lấy đi l o chơi ân người bây giờ thân thể suy yếu vẫn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta đừng nghiên cứu những thứ đồ này người cường hạng hẳn là thân thủ mà không phải đạo thuật nhanh đưa cơ thể dưỡng tốt ngày mai có thể còn có hành động đâu không thể lại tăng thêm vô vị thương vong hứa lão nói ta gật gật đầu về đến phòng lại tìm ra tài liệu nâng b ú t hoạn bất quá ta trước tiên ở bùa vàng bên trên thí nghiệm một chút dù sao cũng là lần thứ nhất vẽ chỉ sợ sẽ không thành công có thể thử một lần phía dưới phát hiện vậy mà duy nhất một lần thành công hơn nữa vô cùng lưu loát chữ viết bên trên có q u a n g mang nhàn nhạt lưu t r u y ề n lãnh đạo hòa tôn tử vội vàng định đ o n ó i cha bối thực sự là quá n g ư ỡ bức vẽ ra phủ chú đều cùng khác đạo sĩ vẽ không giống nhau Đang lúc này, đồng đến đạo Đạo đập đi cửa, cửa cửa ta mau, ba vừa phía này, nhiên truyền chàng tiếng gó cửa, thế nhưng là Tiếng gó cửa này cũng không tiếng bốn ngắn một giải, ta nhữ nhữ mày mau, nắm lên trên bàn tấm dương gó gó giáo giáo lúc là là, cử dài, mày thế phù hợp hiệp hội hiệu. hiệp hội hiệu hộp phủ, một một tấm sáu. về ám ám đ ô n g nhiên một tiếng vang thật lớn cánh cửa bị đạp bay đi vào ta vội vàng hướng bên cạnh nhảy một cái hiểm hiểm tránh khỏi sáu hai trăm mười tám tết hai trăm mười tám thi yêu tờ ơ、uh, tờ kích đ ô n g nhiên một tiếng vang thật lớn cánh cửa bị đạp bay ngược đi vào ta vội vàng hướng bên cạnh nhảy một cái hiểm hiểm tránh khỏi tiếp đó cấp tốc t ằ n g không gian trong giới chỉ lấy trùy thủ ra sau đó vọt tới trước bàn thu hồi tím phù thiền cùng bút lông tiếp đó nhìn ra cửa quả nhiên đứng ở cửa chính là thi yêu cùng lao đầu quỷ thi ê u là một cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi không phải nói là trẻ tuổi nữ thi vẫn rất xinh đẹp nếu như không đụng vào thân thể của nàng căn bản là cảm giác không ra nàng là một cái người chết bởi vì nàng là ấm thi cùng quỷ kết hợp thể cho nên nàng là có t h ầ n chí cùng người sống không sai b i ệ t lắm ta thậm chí có loại ý nghĩ nếu như về sau bệnh của ta trần bệnh trị không hết không bằng đem mình biến thành thi yêu sáu bọn hắn vì cái gì biết địa chỉ của ta bởi vì lúc trước đi bãi phòng lão đầu quỷ thời điểm còn không biết hắn là chu thành văn thủ hạ cho nên tương đạo giáo hiệp hội trụ sở nói ra ngoài về phần bọn hắn vì cái gì có thể tìm tới gian phòng của ta kia liền càng đơn giản chỉ cần tra một chút mướn phòng ghi chép cùng màn hình giám sắt liền biết khách sạn chính đáng nhiên sẽ không để cho bọn h ắ n g cha nhưng đừng quên chu thành văn h ò a cao ngọc thủ hạ có rất nhiều lợi hại quỷ vật khống chế người bình thường đơn giản dễ như trở bàn tay ta lúc này cơ thể còn rất yếu đ ớt mặc dù có thể đi lại có thể vẽ phủ nhưng vẫn rất suy yếu độc tố giải trừ một chút nhưng còn chưa giải trừ hoàn toàn lúc này đối đầu thi yêu ta trên cơ bản đó là một con đường chết nghĩ tới đây ta vội vàng kết một kiếm chỉ kẹp lên vừa mới dùng giấy vàng vẽ hộ thân phủ sau đó dùng dương khí kích hoạt hộ thân phủ g á n tạ ngực mà lúc này thi ê u cũng lao đến tốc độ cập nhanh ngay cả ta đều chỉ có thể nhìn đến một đạo h ã n ảnh Ta nhưng này đổ ộ n vật tốc độ nhanh như vậy ngay cả ta đều bắt giữ không đến thân ảnh của nó lao giả lừa đảo lúc còn trẻ thân thủ chẳng lẽ so với ta còn mạnh hơn nhưng ta lúc này không kiểm nghĩ nhiều bởi vì thi yêu lại đi tới thân ta phía trước ba lúc này ta phải tay nắm lấy trùy thủ tay trái bóp lấy ba tấm dương phủ dương phủ là vừa vẽ ra chữ viết ở giữa còn ẩn có quang mang lưu truyền ta lúc này rất suy yếu dùng võ kỹ năng đối phó thi yêu tương đương tự tìm đ ư ờ n g chết xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào đạo thuật lên dù sao cái này p h ù chú là đặc chế dùng tả t ử bút họa đi ra ngoài p h ù chú u y lực thì phổ thông bửa chú gấp mấy chục lần ta ngưng kết thể nội dương h ỏ a tại ngón tay suy một tiếng đem phụ chú nhóm lửa trong n h y mắt phụ chú chung quanh tràn ngập một cỗ mãnh liệt dương khí quả nhiên dùng tả từ bút họa đi ra ngoài phù chú uy lực tăng lên rất nhiều trước đó thiêu đốt dương phủ thời điểm mặc dù cũng có mãnh liệt dương khí nhưng tuyệt đối không có nồng như vậy trọng phù chú thiêu đốt phía sau lãnh đạo hòa tôn tử tất cả đều bị dồn đến góc tường dương khí cơ hồ tràn đầy cả nhà ta c h ố n g đất đứng lên dương phủ hướng thi yêu thân bên trên nhanh chóng vô tới lần này ta dùng hết toàn bộ lực đạo cùng tốc độ thi yêu quái xuất hiện tại thật lợi hại coi như ta toàn thịnh thời kỳ cũng rất khó đánh thắng nàng nếu như lại che giấu đoán chừng ta không dùng đến vài giây đồng hồ cũng sẽ bị giết cho nên ta muốn lấy ra toàn bộ thực lực tha bị tuổi thọ rút ngắn cũng không thể tại chỗ bị g i ế t có lẽ lao giả lừa đảo có thể tìm tới biện pháp cứu ta đâu ta không có thể chết ngay bây giờ nhưng ta bởi vì phổi công năng suy kiệt thể chất vốn là giảm xuống lại thêm lúc này trúng độc tứ chi bất lực coi như l i ề u mạng thực lực vẫn vô cùng có hạn không đợi phù chú đụng tới cơ thể nàng liền một cước đá vào ta khuỷu tay đem ta cánh tay đạp l ệ c h hướng công kích q u ý đạo bất quá ta kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhanh chóng thay đổi một chiêu khuỷu tay nhanh chóng thu hồi kẹp lấy cổ tay của nàng một cái tay khác thủ nhanh chóng hướng cổ nàng cắt đi tại ta thủy thủ nhanh vạch đến nàng thời điểm nàng bỗng nhiên ngửa về đằng sau、đầu. truy thủ rán nàng vào c h ó t núi tìm tới tiếp đó nàng cấp tốc đứng thẳng người một cái lên gối hướng bụng ta đánh tới ta vội vàng hướng phía sau không lưng né tránh thế nhưng nàng tốc độ quá nhanh mặc dù ta kịp thời làm ra né tránh động tác nhưng vẫn bị nàng đầu gối đánh trúng vào đau đớn một hồi chuyển đến ta lúc này tình thế không thể lạc quan kẹp lấy cổ tay nàng trên tay dương phủ sắp ổ vào hít ta vội vàng cắn chót lưỡi một n g ụ m tinh huyết phun ra ngoài huyết dịch đi qua thiêu đốt dương phủ lúc huyết dịch tất cả đều bắt đầu cháy r ừ n rực phản phất một cái đại hỏa cầu một dạng hướng thi yêu đánh tới thi yêu mặc dù cố hết sức trốn tránh nhưng vẫn là bị nàng dùng sức tránh thoát hiệu tay của ta lui về phía sau tựa hồ cương tài na tinh huyết để cho nàng bị thương lãnh đạo hòa tôn tử đều dọa đến ngồi s ồ m ở góc tường chỉ sợ công kích sẽ lan đến gần b ọ n chúng ta thủy thủ trong tay vòng vo hai cái vòng cắm ở bên cạnh trên mặt bàn tiếp đó tay phải trong nháy mắt h ỏ a diễm hóa một đạo long viêm từ trong lòng bàn tay phun ra trực tiếp hướng thi yêu bao phủ tới thi yêu nắm lên cái ghế bên cạnh hướng ta n é m tới ta vội vàng thu hồi h ỏ a diễm bắt lấy cái ghế có thể thi ê u khí lực thực sự quá lớn bắt lấy cái gh sau đó ta lui về sau một bước thi ê u thừa cơ vọt lên nắm lấy bờ vai của ta đem ta hướng vách tường ném đi phía sau lưng lại một lần nữa đâm vào trên vách tường ta chỉ cảm thấy hoa mắt ngực m ộ n muộn một đạo máu mũi trực tiếp s ạ c đi ra đồng thời hô hấp cũng càng lai việt gấp rút mà thi yêu không b h ô n g tha lại đem ta nắm lên ném tới một bên khác trên tường treo trên tường tv đều bị ta đụng nát ta quỵ một chân xuống đất xoa xoa máu mũi r ộ i ra đơn trưởng long viêm đối với thi yêu liên tục phun ra đứng lên đồng thời một cái tay k h á c kết thành kiếm chỉ lại dẫn hỏa một trường phủ vung tay hướng thi yêu ném tới sáu sợ choáng lãnh đạo vội và nói tra bối chống nợ a ta ra ngoài cho ngươi gọi người nói hắn bay ra ngoài không có qua mấy giây liền nhẹ nhàng trở về không được gã t r à bối bên cạnh cũng đánh nhau làm sao đây a cái này các ngươi ly khai nơi này nếu không sẽ bị liên lụy ta vừa dùng long viêm áp chế thi yêu vừa nói mà thi yêu lúc này lại từ trên giường nắm lên chăn m ề ệ nhanh n chóng hướng ta lao đến hòa d i ễ m tất cả đều đánh vào trên chăn bởi vì khoảng cách quá gần thi yêu tốc độ quá nhanh cho nên cơ hội là trong nháy mắt nàng liền đi tới thân ta phía trước đem chăn ném ở trên người của ta ta vội vàng đình chỉ long viêm phun ra đem chăn nhấc lên mà đúng lúc này thi yêu lại đem ta tóm lấy đem ta hướng ngoài cửa hành lang ném đi lại một lần nữa hung hăng đâm vào trên tường lỗ thai ta bên trong ông ông tác hưởng từ trên tường rơi xuống đất ta nằm dạp trên mặt đất nỗ lực hô hấp ta nhìn thấy trong hành lang cũng tại chiến đấu cao ngọc chu thành văn h ứ a lao b ọ n người còn có một nhóm lớn quỷ vật sáu thi yêu lại đi tới một tay bóp lấy cổ của ta đem ta nhấc lên ta hai chân rời đi mặt đất ta nỗ lực tính toán đem nàng tay lời ra nhưng lại như thế nào cũng làm không được trước mắt từng trận biến thành màu đen thi ê u chậm rãi vung lên một cái tay khác tựa hô muốn đánh bạo đầu của ta chẳng lẽ cứ như vậy đã chết rồi sao sáu ta không cam tâm vận khởi trong thân thể chút sức lực cuối cùng hai tay hướng về phía thi yêu mặt của hai đạo hỏa diễm p h u n g tới thi yêu cũng không kiên nhẫn nắm đấm nhanh chóng hướng đầu ta đập tới ta vững tin một quyền này nhất định có thể đánh chết người sáu ngay tại ta lúc tuyệt vọng chẳng nghe một cái thanh â m quen thuộc từ cửa thang lầu phương hướng chuyển đến à. liêu tỷ tỷ mau cứu hắn một cái băng t h u ẫ n bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta thi yêu nắm đấm đập vào băng t h u ẫ n bên trên băng t h u ẫ n bị nện nát nhưng thi yêu quyền thế cũng bị hết sạch tiếp đó một cái khác thân ảnh quen thuộc lao đến là gozilla hắn một quyền hướng thi yêu đầu đập tới bởi vì một quyền này thực sự quá mạnh thì yêu không thể không thả ra bóp lấy cổ ta tay chuyên tâm đối phó gozilla d ta vô lực ngồi dưới đất cái mũi không ngừng chảy máu đồng thời thở hào hẹn ta thoáng yên tâm bên này xảy ra lớn như vậy chuyện h u y ế n vũ c ắ t nhận được tin tức cuối cùng phái người đến đây sáu một hồi quen thuộc mùi thơm truyền vào cái mũi ta bị đỡ lên đối phương một bên đong đưa bờ vai của ta một bên lo lắng kêu gọi đồ quỷ sứ chán ghét đồ quỷ sứ chán ghét ngươi thế nào mau đưa cái này ăn một hạt d ư ợ hoàn đưa đến bên miệng ta không nghĩ nhiều như vậy trực tiếp v n d ư ợ hoàn bởi vì ta biết phong n i ệ m khả sẽ không hại ta phong niệm khả tựa hồ cũng đến phát khóc đồ quỷ sứ c h á n ghét ngươi đến cùng muốn hay không nhanh nha không có việc gì ta h ư n h ư ợ c ngầm đầu chỉ vào thi yêu cùng chu thành văn cao ngọc nói nữ nhân này cái k i a xuyên áo sơ mi hoa nam nhân còn có cái k i a quần áo đen lao đầu tự là người xấu những thứ khác cũng là đạo giáo hiệp hội nhân mặt khác hành lang này bên trong có mười mấy lệ quỷ các ngươi không nhìn thấy quỷ vật cẩn thận một chút nghĩ nghĩ ta lại đem lực hộ thân p h ủ lấy xuống dính vào phong niệm khả trên bờ vai sau đó lại vừa trong tay cuối cùng một trương dương phù đưa cho liễu ngọc yên tiếp đó đối với phong niệm khả nói dịu ta vào nhà ta muốn v ẽ t i ế p mấy chương hộ thân phủ bằng không mặc dù lớn tinh tinh cùng liễu n g ậ u yên thực lực mạnh mẽ vẫn như c ũ sẽ gặp phải quỷ vật tám t o à n sáu đồ quỷ sứ chán ghét ngươi đừng vẽ lên nghỉ ngơi một chút có hay không hảo mau đỡ ta đi vào ta hư nhược nói phong niệm khả gặp thực sự thung lũng bất quá ta chỉ có thể đem ta dịu vào gian phòng đi tới trước bàn ta chỉ vào cắm ở trên bàn ra sức trùy thủ nói đem nó rút ra cẩn thận đừng đụng l ư ỡ i đ a o phía trên có độc phong niệm khả giúp ta rút trùy thủ ra phía sau ta đem trùy thủ thu hồi không gian giới chỉ sau đó lấy ra hứa lao cho ta tín p h ò a giải tốt máu g mực nước cùng với tả tứ bút nâng bút chậm giãi họa phong n h i ệ m khả liễu mậu yên goji la cũng là bằng hữu của ta ta không có thể để cho bọn hắn gặp phải nguy hiểm quỷ vật thứ này hư vô mờ m ị n bọn hắn căn bản là không có biện pháp nhìn thấy quỷ vật cũng không biện pháp đối phó quỷ vật mà ở trong đó lại có rất nhiều quỷ vật ta không hy vọng bọn họ bị quỷ vật tàn toán hơn nữa chu thành văn mấy người cũng có thể mượn quỷ vật hiểm hộ đào tẩu ta không có thể để cho bọn hắn lại chạy một lần, lần này nếu không phải phong n i ệ m khả bọn người kịp thời đổi tới có thể ta đã chết cho nên lần này nhất thiết phải đem bọn hắn tất cả đều lưu lại ba h canh thứ hai khoảng chín giờ rưỡi tuyên bố hai trăm m ư ơ i chín tiết hai trăm m ư ơ i chín huyện mưa các việt quân ta vẽ phủ thời điểm phong niệm khả tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một đầu khăn tay trắng muốn giúp ta lau máu mũi ta c h ặ n lại nói đ ừ n g động ta vẽ phủ thời điểm không thể phân tâm sau đó tiếp tục nâng bút tập vẽ bởi vì hạ bút trình tự mười phần g ư ờ n g g i cho nên một trường phủ chú ước trường dùng hơn hai mươi giây mới vẽ xong lại là duy nhất một lần thành công phong niệm khả đứng ở bên cạnh tán dương đồ quỷ sứ chắn ghét không nhìn ra ngươi phủ vẽ tốt như vậy còn tốt phong tiểu thư ngươi trước đem tấm này phủ đưa ra ngoài cho gozila nhường hắn đeo ở trên người đừng xé đừng l ộ t phong niệm khả cầm phụ chạy ra ngoài ta tiếp tục nâng bút tập vẽ mà lúc này lãnh đạo ở một bên đối với cháu trai nói cha bối quả nhiên không hổ là cha bối có thể đem đến như thế cực phẩm mượn tử không sai a cháu trai phụ hòa nói ngươi xem cha bối liền chạy máu vui đều có thể chạy đẹp trai như vậy thật là không có thiên lý hai người các ngươi ngầm miệng ta hư nhược nói đừng q u ấ y dày ta vẽ phủ hai tên gia hỏa ngoan ngoán ngầm miệng lại khoan hay nói hai cái này quỷ mặc dù bình thường ơ thích gã r u linh hót đến rồi thời khắc mấu chốt thật đúng là không c ó chạy trốn đáng tiếc ta không phải là dưỡng quỷ nhân tìm một cơ hội cho chúng nó chút chỗ tốt đuổi bọn chúng rời đi tính toán chỉ chốc lát sau phong nghiệm khả lại trở về trở về ta v ấ n đạo phong tiểu thư bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào lực lượng n g a n g nhau nữ nhân kia thật là lợi hại g o di z la l cùng tỷ tỷ liên thủ đã vậy còn quá lâu còn không có cầm xuống nàng còn có hai người khác chu thành văn hòa cao ngọc cũng đều rất lợi hại sáu đô quỷ sứ chán é t lần trước đi tả từ mộ thời điểm ngươi nói với người ta qua để cho ta giúp ngươi điều tra hai cái tà tu mà lại là cùng ngươi có thủ ta đã điều hỏa một đại tinh phát h tinh n h liễu m n u yên biết ngươi ở chỗ này vốn là muốn trước tới nhìn xem ngươi không nghĩ tới ngươi lại gặp phải nguy hiểm nếu là ta trên đường lái xe nhanh lên liền tốt phong nghiệm khả tự trách nói không nên tự trách phong tiểu thư các ngươi đã cứu ta ta cảm ơn ngươi nhóm còn không kịp đây ta dừng lại bút cầm lấy vừa vẽ xong phủ chú nói phong tiểu thư cái này phủ chú lấy đi ra ngoài giao cho liễu m ộ n g yên phong nghiệm khả đáp ứng một tiếng lại đem lấy phủ chú chạy ra ngoài ta lại lấy ra hai tấm trống không đ a vàng xe chạy quen đường vẽ lên hai tấm dương phủ tiếp đó thu hồi bút lông cùng truy thủ bóp lấy hai tấm dương phủ hướng phía cửa đi tới không đợi đi tới cửa liền thấy mấy cái thân ảnh nhanh chóng chạy tới mấy cái này thân ảnh chính là chu thành văn cao ngọc cùng thi yêu lại nhìn liễu mậu yên hòa đại tinh tinh bọn người tất cả đều dậm chân tại chỗ bọn hắn đều trúng quỷ đạ tường h vì cái gì? Lần này đạo giáo hiệp hội tới 7, cái l ầ n n à y đạo g i á o h i ệ phong nhậm khả đang đối phó trong hành lang quỷ vật ta tới đến lớn tinh tinh cùng liễu mậu yên bên cạnh nhóm lửa một trương dân phủ ở tại bọn hắn trước mặt lung lay trợ giúp bọn hắn thoát ly quỷ đả tưởng sau đó nói bọn hắn chạy xuống đi mau đuổi theo không thể để cho bọn hắn lại chạy một lần gô di lan nói theo vấn đề, lý thuyết gô di la cùng liễu mậu yên tốc độ là viễn siêu chu thành văn hóa cao ngọc nhưng vì cái gì vẫn là không có đội kịp không cần phải nói nhất định là đã t h u n g đối phương một loại nào đó tạ thuật tỷ như quỷ đà tường hộ thân phù cũng không thể giúp bọn hắn ngăn cản quỷ đà tường hộ thân phù chỉ có thể ngăn cản âm khí mà thôi mà quỷ đà tường nhưng là thuộc về tinh thần mê hoặc loại năng lực Mà tụ tập lúc này g n vật chúng n g dần ta cùng đạo giáo hiệp hội cao tầng ngồi ở trong một gian phòng họp không biết phong niệm khả vừa rồi cho ta ăn đan rực gì độc của ta đã giải trừ hơn nữa thương thế cũng khôi phục rất nhiều không cần phải nói cái này đan dược nhất định rất chân quý bằng không không có mạnh như vậy dược hiệu ta thiếu nợ nàng càng lai、like、việt nhiều sáu lắc lắc đầu đem những này ý nghĩ đổi ra n ã o hải ta đứng lên đối đạo giáo hiệp hội nhân giới thiệu nói các vị tiền bối để ta giới thiệu một chút cái này ba cái là bằng hữu ta mỗi cái cũng có thực lực không tầm t h ư ờ n g chắc hẳn vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy tên của bọn hắn theo thứ tự là phong nhậm khả liễu mộc yên đường trí long go di la l trong đó phong tiểu thư biết được khu quỷ t i thuật có thể đ ư ờ n g t r í long cùng liễu m ộ n g yên cũng không hiểu cái này bằng không vừa rồi chắc chắn sẽ không nhường chu thành văn h ò a cao ngọc đạo tẩu hứa lao thở dài bọn hắn lần này tới quá đột nhiên liễu chúng ta là không có chuẩn bị chút nào lại một lần tổn thất nặng nề ai sáu nhân mạng phảng phất như trò đùa của trẻ con một dạng đạo ra dần dần xa suốt xa suốt ta an ủi hứa lao đừng như thế nản chí chúng ta cũng không phải một điểm phần thắng cũng không có hứa lao lắc đầu nói phần thắng quá thấp chu thành văn át chủ bại khẳng định không chỉ những thứ này ngươi biết chu thành văn tại sao muốn đem cái này tả thuận truyền bá ra sao ta nghĩ nghĩ tao mày nói chẳng l chu thành văn quyết định cùng chúng ta toàn diện khai chiến hắn vốn là dưỡng thi nhân tinh thông dưỡng quỷ tường đạo đem quỷ nuốt quỷ tà thuật truyền bá ra sau đó liền sẽ có số lớn quỷ vật tụ tập đến trắc tuyên thành phố tiếp đó hắn thì có thể làm cho chính mình khống chế quỷ vật nhanh trong biến thành quỷ vương cho dù quỷ vương bị chúng ta giết chết cũng không cần gấp bởi vì hắn có thể tiếp tục khống chế cái khắc quỷ cứ để quỷ nhanh trong biến thành quỷ vương ngược lại nơi này có là quỷ vật nay liền giống như là bán nhau chúng ta đạn dược là có hạn mà hắn đạn dược nhưng là vô hạn sáu không tệ hớ lao nói hắn nhất định là vậy sao nghĩ hơn nữa bọn hắn xem như dưỡng thi nhân ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ chỉ có như thế điểm quỷ vật sao ngươi không để ý đến thi thủ hạ bọn hắn chắc chắn còn rất nhiều tóc tím cương thậm chí tóc đỏ cương thật đánh nhau đạo giáo hiệp hội có rất ít người có t h ể đối phó được tóc tím cương cho nên ta mới nói phần thắng thật à. ta suy tư một hồi nói tóc tím cương cũng không có gì mặc dù có âm khí hộ thể nhưng súng ngắm là có thể giải quyết bọn chúng ta trước đó cùng một người bạn hay dùng súng ngắm giết chết qua tóc tím cương súng nắm lực xuyên thấu rất mạnh có thể xuyên thấu tóc tím cương then chốt chỉ cần đánh nát hắn đầu gối then chốt nó liền cơ bản mất đi năng lực hành động tiếp đó có thể nhường thái dương bạo chiếu hắn mấy giờ tiếp đó đem hắn đốt thành cho hoặc trực tiếp dùng xăng đem đốt thành cho bụi hớ lao vẫn lắc đầu tiểu long ngươi cũng biết tóc tím cương tốc độ di chuyển cực nhanh người bình thường căn bản là không thích đứng được tốc độ của bọn hắn chớ đừng nhắc tới nổ súng đánh c h ú n g hạ tỷ lì tỷ tí tóc tím cương đầu gối then chốt ngươi bằng hữu kia thương pháp rất tốt đáng tiếc cảnh sắc cũng không phải mỗi người đều có tốt như vậy thương pháp ta hít thở sâu một chút c hắn không chỉ thương pháp hảo thân thủ cũng là nhất lưu mặt khác tóc tím cương mà nói ta đây ba vị bằng h ư u cũng có thể dễ dàng đối phó đến nỗi tóc đỏ cương sáu ta có an bài khác hứa lao ngươi cũng đừng lo lắng nếu không thì như vậy đi hứa l a o các ngươi đạo giáo hiệp hội nhân rút đi lưu lại mấy người cao thủ là được rồi cùng ta các bằng h ư u hôn thành một tổ bởi vì ta các bằng h ư u không hiểu khu quỷ tri đạo mà có câu giáo hiệp hội cao thủ ở bên người đụng tới quỷ vật sẽ không đến nỗi bị động như vậy ta muốn dạng này hiệu suất sẽ cao hơn hứa lao nói đến đạo giáo hiệp hội nhân không thể rút đi không để bọn hắn kinh lịch gặp chắc、chở. sao có thể trưởng thành lên thành cao thủ chân chính bây giờ đạo gia đã dần dần xa suốt nếu như bọn hắn đều có như n g ư â i loại này thân thủ cùng đạo thuật chúng ta căn bản cũng không cần sợ chu thành văn hóa cao ngọc ta chuẩn bị lại từ đạo giáo hiệp hội điều tới mười một cá nhân đủ ba mươi sáu người sao bắt đầu phục ma trận hay là mười b à y trận pháp này lực sát thương rất lớn có trận pháp đối phó chu thành văn bọn hắn phần thắng mới lớn hơn nữa lại nói chuyện một hồi chúng ta quyết định một chút sơ bộ kế hoạch ta muốn đem việt nam thanh dương đạo hưu trước gọi trở về bởi vì cố chủ cùng lao chiếu phiến tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian căn bản là tìm không thấy bọn hắn ở bên kia cũng là lãng phí thời gian h ứ a l à o nói đúng muốn phân rõ chuyện nặng nhẹ cùng bên kia so ra chắc tuyên thành phố bên này phát sinh mới là đại sự vừa vặn bây giờ không đủ nhân viên d ù n g mặc dù hai người bọn họ không quá đáng tin cậy nhưng cứ gọi bọn họ trở về vẫn hữu dụng có thể nhường bọn họ và h u y ễ n vũ các nhân một tổ tiến hành hành động ngoài ra ta còn chuẩn bị đem từ tiểu linh hồ yêu đại t ỷ cùng trần hạo thiên tất cả đều kêu đến bên này đã không chỉ là chu thành văn trả thù đơn giản như vậy mà là thăng cấp trở thành một hồi chiến tranh đối phương nắm giữ vô hạn đạn dược chiến tranh ta phải chuẩn bị sẵn sàng lên chiến vậy phần tại sao đem từ tiểu linh cũng gọi tới rất đơn giản bởi vì hồ yêu không thể rời đi từ tiểu linh tất nhiên nhường hồ yêu hòa đại tỷ tới như vậy từ tiểu linh cũng muốn theo tới lúc này chúng ta ngồi ở trong phòng ta vẫn đạo phong tiểu thư lần này nguyễn vũ các người tới cũng là ai không phải nói bốn cái nội môn bốn cái ngoại môn không đợi phong n i ệ m khả nói chuyện g o di la liền chen m i ệ n g nói còn có thể là ai à ngoại môn bốn người không phải liền là ta liễu n g c yên kim bằng hòa vũ trí viết sao dù sao lần trước hợp tác qua một lần cho nên lần này phong n i ệ m khả lại đem danh lạch cho hai tiểu từ này đến nỗi ngoại môn bốn trong đó một cái lai lịch không nhỏ à là vương tôn quan môn đệ tử tựa hồ đối với phong tiểu thư cảm thấy rất h ứ n g t h ú đâu tiểu long ngươi nhưng có phiền phức đi sáu ta có phiền phái gì ta cao mày m mà a u v ấ n đạo g o di la lạnh nhạt trả lời một câu tự mình nghĩ đi sáu hai trăm hai mươi tết hai trăm hai mươi kế hoạch hành động g o di la hở h ứ n g trả lời một câu tự mình nghĩ đi sáu thấy lớn tinh tinh bộ biểu tình này ta thật muốn trên mặt hắn hung hăng đạp cho mấy lần nhưng ta vẫn tính khí nhẫn mại v ấ n đạo đến cùng có cái gì phiền phức gô di la tiến đến bên cạnh ta thấp giọng nói ngươi và phong tiểu thư truyện toàn bộ huyện vũ k h c đều biết mà vương tôn quan môn đệ tử bế quan nhiều năm một màn này quan phát hiện phong tiểu thư nữ đại mười tạm biến càng đổi càng bế mắt liền nghĩ chiếm thành của mình bất quá cùng lúc đó hắn cũng nghe nói ngươi sự tình cũng biết phong tiểu thư rất thích cùng ngươi ở đây cùng một chỗ cho nên ta mới nói ngươi có đại phiền thoái nghe nói ra hỏa này không đơn giản à ngươi nhưng phải cẩn thận một chút bọn hắn người ở nơi nào ta vẫn đạo tại một gian khác khách sạn phong tiểu thư nhận được tin tức nói ngươi ở chỗ này cho nên chỉ có ba người chúng ta tới tìm ngươi ôn chuyện mà thôi ta gật gật đầu vừa rồi cảm ơn các ngươi nếu không phải các ngươi kịp thời đổi tới có lẽ ta đã chết g o di la l nói mấy ngày không gặp tiểu tử ngươi đều hôn tới mức này ta đều mau nhìn không nổi nữa nữ nhân kia mặc dù lợi hại nhưng ngươi cũng không bị đánh thảm như vậy a ta mang theo bất đắc di nói cải chính một chút người nữ kia không phải người sống mà là thi yêu thuộc về cương thi cùng lệ quỷ kết hợp thể v ư n g phải là vô cùng lợi hại ngươi không phải cũng từng được l i n h giáo sự lợi hại của nàng sao g o di z la l biếu môi những vị kia thật đúng là ác tâm a lại còn chơi quỷ đả tường ngụ n ộ i nó phong niệm khả nói g o di z là ngươi đã biết đủ a nếu không phải là đồ quỷ sứ chán ghét kịp thời vẽ ra hai tấm hộ thân phủ ngươi sẽ không chỉ có thể gặp phải quỷ đả t ư ờ n g còn có thể lọt vào âm khí công kích đâu gozi la lấy ra quần áo trong trong túi tím phủ nhìn một chút tán dương như bức cá tiểu long trước đó liền nghe ngươi đã nói ngươi là đ ạ o sĩ không nghĩ tới ngươi vẽ ra phủ đã vậy còn quá không giống bình thường chữ viết ở giữa còn có dòng năng lượng chuyện cái này cùng trên tv diễn loại kia không giống nhau lắm a lại cho ta mang đến một trăm tám mươi trường ta giữ lại về sau c r ầ m g i dùng hai mươi b ố phong n i ệ m khả khăng khăng ngường gozi la lưu lại chiếu cô ta ta nói thật sự không cần các ngươi là tới thi hành nhiệm vụ nhân viên phân tán không tốt lắm vẫn là để hắn trở về đi hơn nữa ăn ngươi vừa rồi cho ta đ a n d ư ợ c phía sau độc của ta đã triệt để hiểu thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục coi như thi yêu lại đến ta cũng không bị đánh thảm như vậy nhưng phong nghiệm khả vẫn như cũ khăng khăng nhường g o d z i la l lưu lại thế là sáu g o d z i la l liền thật lưu lại phong nghiệm khả cùng liễu m ộ n g yên sau khi đi g o d z i la l nói h u y n h đệ à, phong tiểu thư đối với ngươi thực sự quá tốt nói đem ta ném này liền đem ta ném cái này ta quét mắt nhìn hắn một cái như thế nào không tình nguyện vậy ngươi trở về đi ngày kế tiếp sáng sớm sau đó ta lại phân biệt cho từ tiểu linh cùng trần hạo thiên gọi điện thoại từ tiểu linh nói sẽ mau chóng xin phép nghỉ chạy tới mà trần hạo thiên sáu nói hắn gần nhất không rảnh phải qua mấy ngày mới có thể tới hỏi ta có vấn đề hay không ta nghĩ nghĩ nói trần đại ca người tốt nhất có thể cùng ngưng nhu cùng một chỗ tới bởi vì ngưng nhu bên cạnh có một lợi hại quỷ bảo hộ nàng bây giờ chắc u y ê n thành phố trương khí mù mịt đầy đường quỷ vật ngươi tự mình tới e rằng không quá an toàn bên này bây giờ thật là cấp tốc ngươi là ta đã thấy thương pháp người tốt nhất ta cần trợ giúp của ngươi hắn trầm mặc một hồi hảo vậy ta đem sự tình đẩy về sau đầy cảm ơn ngươi trần đại ca hảo huynh đệ đừng k h á c h khí kỳ thực chuyện nơi đây cùng trần hảo thiên không có quan hệ gì chỉ là bởi vì trần hảo thiên thương pháp hảo ta mới đem hắn kêu tới bây giờ chúng ta người bên này tay cũng không ít trong đó tối ra sức đương nhiên là hộ yêu hộ yêu vừa có thể mà chống đỡ giao quỷ vật cũng có thể đối phó thi yêu thân thủ của nàng là nhất lưu có nàng sau khi ăn điểm tâm xong phong niệm khả gọi điện thoại tới để cho ta hòa đại tình tinh đi bọn hắn bên kia một chuyến bởi vì ta là nguyễn vũ các ngoại môn tình báo chuyên viên cho nên là có tư cách tham gia đàm luận kế hoạch hành động ta và hứa lao lên tiếng c h à o ta h ò a đại tinh tinh thẳng đến hai mươi đại tử điếm cùng phong n i ệ m khả tụ tập địa điểm tập hợp là khách sạn bảy tầng gian nào đó p h o n g họp chờ ta h ò a đại tinh tinh chạy đến thời điểm trong phòng đã ngồi bảy người trong đó sáu cái ta đều gặp qua phong nghiệm khả liếu ngọc yên kim bằng vũ trí viễn còn có hai cái nội môn đệ tử một cái là vương tôn đệ tử một cái là khanh tôn đệ tử đến nỗi cái cuối cùng chưa thấy qua đoán chừng đây chính là gô di là nói vương tôn quan môn đệ tử người này ước chừng chừng hai mươi tuổi mặt quan như ngọc đùa giỡn ở chỗ đó nhắm đó mắt d ư tinh tinh mấy, mấy câu phía sau phong niệm khả nhảy vào chủ đề hành động lần này kế hoạch ta chuẩn bị toàn quyền giao cho lý tiểu long một mực đang nhắm mắt thanh niên nói ta không tán thành phong nghiệm khảo b i q u chán ghét t môi mật, h nói hành động lần này là nhân nhà xin xuống nhân gia mới là chỉ huy tối cao ta thấy bọn hắn có xích mích tư thế vội văn nói phong tiểu thư ngươi quá khen ta không có ngươi nghĩ ưu tú như vậy lần trước chỉ là trùng hợp song thành nhiệm vụ mà thôi hơn nữa còn làm cho đối phương chạy một cái kế hoạch của ta thực sự chẳng ra sao cả nhưng mà lần này không giống nhau nha phong n i ệ m khả nói nhiệm vụ lần này bên trong dính đến cương thi cùng lệ quỷ, ngươi vốn là đạo sĩ lại thêm tâm tư cẩn mật cho nên để cho ngươi chỉ huy chuẩn không sai ta mỉm cười cự t u y ệ t nói thật sự không cần phong tiểu thư bất quá các vị bởi vì ta là phát hiện t r ư ớ c nhất chắc tuyên thành phố biến cố cho nên ta đối với bên này hiểu khá rõ không bằng các vị trước hết nghe ta giới thiệu một chút tình huống bên này như thế nào gặp bọn họ không có nói ra dị nghị ta hai tay nắm đấm để lên bàn nói các vị chuyện là như thế này có hai cái dưỡng thi nhân tại trát tuyên thành phố truyền bá một loại tà thuật loại này tà thuật chính là quỷ mất quỷ thông qua thôn vệ khắc quỷ vật có thể nhường năng lực chính mình đại đại tăng trưởng dựa theo giới tình huống bình thường t ô i nói quỷ vật chỉ thấy là không thể lẫn nhau c ă n nuốt mỗi cái quỷ đều phải quy quy củ c ủ chậm rãi tu luyện tăng trưởng tu vi mà loại tà thuật lại phá vỡ gò bó có thể nhường quỷ vật cực tốc tăng cao thực lực đối phương tại sao muốn làm như vậy đâu vũ trí viễn vân đạo trả thu đạo giáo hiệp hội cùng ta ta khẽ t a mày nói bởi vì hai người kia là tà tu đã từng làm nhiều việc gắt dưỡng thi dưỡng ủy hại người cho nên ta đã từng phân biệt ra tay bắt giữ q u a bọn hắn bất quá về sau bị bọn hắn trốn tùy thời trả thù ta và đạo giáo hiệp hội mà lần này sở dĩ làm ra động tác lớn như vậy chính là muốn cùng đạo giáo hiệp hội toàn diện khai chiến hai người có thể làm ra lớn như vậy động tác vũ trí viễn tiếp tục vấn đạo ta gật đầu một cái chớ xem thường dưỡng thi nhân bọn hắn dưỡng ra thi yêu vô cùng lợi hại coi như liễu m ộ n g yên hòa đại t i n h tinh liên thủ một chốc cũng lấy nó không có cách nào hơn nữa còn có tóc đỏ cương tóc tím cương lệ quỷ chớ yêu vật mỗi một loại đều không phải là dễ đối phó. tối hôm qua goji la cùng liễu n g m n u yên liền thử qua thi yêu cùng lệ quỷ lợi hại goji la hùng hùng h ổ h ổ nói mẹ nó đừng nói nữa tối hôm qua quá ấm ức vậy mà đã trúng trong truyền thuyết quỷ đà tường sáu nhắm mắt thanh niên đ ỗ n g nhiên ngắt lời nói tinh thần lực mạnh cũng sẽ không bị mê hoặc ta quét mắt nhìn hắn một cái nói đến đơn giản tinh thần lực mạnh sẽ không bị mê hoặc cũng muốn phân đối phương là cái quỷ gì phổ thông tiểu quỷ đương nhiên mê hoặc không được ngươi nhưng nếu như là thực lực mạnh mẽ quỷ vợn vậy thì chớ bản những thứ khác phong niệm khả nói đồ quỷ sứ chán ghét ngươi nói ngươi nghĩ đến biện pháp gì tốt sao ta lắc đầu trước mắt không có gì tốt biện pháp địch ở trong tối ta ở ngoài sáng hơn nữa chỗ một mực tại làm lấy tiểu động tác chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động thời gian kéo càng lâu bọn hắn đội ngũ thực lực lại càng cường đại tình thế đối với chúng ta lại càng bất lợi cho nên đề nghị của ta là h u y ễ n vũ các bát cá nhân chia b ả y tổ bởi vì phong tiểu thư vốn là hiệu khu quỷ chi thuật cho nên nàng có thể trực tiếp cùng liễu ngậu yên một tổ ngoài ra ta sẽ phái ra sáu cái đạo sĩ đương nhiên tính cả ta sáu cái một cái đạo sĩ cùng một cái n u y ễ n vũ các nhân kết bạn ra ngoài tìm kiếm địch nhân n u y ễ n vũ các nhân đối phó cương thi không có vấn đề mà gặp phải quỷ vật mà nói liền từ đạo sĩ、si、ra tay giải quyết dạng này có thể nâng nâng cao tìm được tốc độ của địch nhân phong niệm khả vỗ tay nói thực sự là biện pháp tốt đâu bế mạc thanh niên lúc này mở mắt trong mắt hàn quang l ó e lên trong ánh mắt của hắn vậy mà tràn đầy sát khí hắn lại đóng một hồi con mắt lần nữa mở ra sát khí không thấy tiếp đó hắn nói h u y ệ n vũ các mỗi người cũng có năng lực đặc thù đạo sĩ、si、chỉ là phạm nhân hành động thời điểm nhất định sẽ cản trở ta nhìn thẳng hắn mấy giây vậy ngươi muốn thế nào hắn khoanh tay ngón tay của hương ta ta muốn ngươi cùng ta một tổ hôm nay canh hai tiết thứ hai khoảng chín giờ giữa tuyên bố hai trăm hai mươi mốt tiết hai trăm hai mươi mốt dần dần đến viện quân kỳ thực ta vốn định hòa đại tinh tinh một tổ chẳng qua hiện nay xem ra tựa hồ không thể nào người này mặc dù nhìn như tính cách đạm nhiên thực tế lại là cái nhân vật nguy hiểm từ hắn vừa rồi trong mắt sát khí liền có thể nhìn ra hơn nữa hắn đối với ta địch l í rất mạnh đ o á n chừng hẳn là bởi vì phong n i ệ m khả nguyên nhân ta khẽ gật đầu cùng ngươi một tổ không có vấn đề hy vọng ngươi không nên đem cá nhân cảm tình trộn lẫn nhiệm vụ bên trong hắn lại khoanh tay ngồi ở chỗ đó không nói một lời phong n i ệ m khả vấn đạo thế nhưng là chúng ta đi nơi nào tìm người xấu đâu nay liền muốn hỏi ngươi phong tiểu thư ta xem hướng phong nghiệm khả n g ư ơ i biết được thuật phong thủy lần trước khánh thiên thành phố lần kia chính là n g ư ơ i thông qua phong thủy cùng kỳ môn thuật tính ra ba cái quái gì chỗ lần này còn muốn ngươi tới điều tra địa đồ xem chắc tuyên thành phố có địa phương kỳ quái gì hay không tiếp đó chúng ta lại chia tổ hành động À, chờ một chút ta đi mua ngay địa đồ bất quá ta còn phải đích thân ra ngoài đi loanh quanh mới có thể xác định tóm lại trong ba ngày chắc chắn có thể tìm được chắc tuyên thành thị chỗ kỳ quái đô quỷ sứ chắn ghét ngươi theo ta đi một chuyến a ta lắc đầu không được phong n i ệ m khả biễu môi vân đạo tại sao vậy bản thân ngươi cũng hiểu đạo thuật theo ta một đường tìm kiếm có lẽ còn có thể cho ta để điểm ý kiến đâu phong tiểu thư vẫn là để liễu mậu yên cùng đi với ngươi à mấy ngày nay ta có bằng hữu chạy tới cũng là chút giúp đỡ có bọn hắn hỗ trợ phần thắng sẽ còn lớn hơn nữa ta muốn lưu lại tiếp ứng bọn hắn một chút cho nên ngượng ngùng ta bây giờ thực sự đi không được phong n i ệ m khả vẫn như c ũ đi n h môi vậy được rồi liễu tỷ ngươi bồi ta đi một chuyến a sáu hai mươi bốn ngày kế tiếp buổi chiều tư tiểu linh hồ yêu đại tỷ trần hạo thiên đi máy bay tới chắc tuyến thành phố ta làm cái xe đến sân bay nên đón bọn hắn mà bây giờ mấy ngày nay căn cứ quan phương thống kê không trọn vẹn chắc tuyên thành phố trong một tuần độ tử giả đạt đến hơn một một trăm linh người hơn nữa chết vội nhân số đang tại ngày càng tăng thêm các lộ anh hùng hào hán chuyên gia gọi thú đi ra dự đoán chúng liền đương một đại thao đạn g tiết mục đến gần khoa học đều đi vào đâm ước người chủ trì sắc mặt ngưng trong nói chắc tuyên thành phố còn chúng độ tử đến tột cùng là không biết ốt lợi dịch Vẫn là alien là ta r virus. u y ề n Bản đến gần bá kỳ k h o học hộ công vì ngày công bố, hộ bảo bảo điều t rất ộ n lẫn thân kiện ba ổ xỉ hóa hai thân sự kiện 6. Ta ổ xỉ sự r nhanh liền thấy được ba người này một quỷ trần hạo thiên cầm một cái tay hăng dương từ tiểu linh giắt hồ yêu tay hồ yêu giả ngây thơ ăn kẹo que đại tỷ b ụ n g à o hào chảy máu theo ở phía sau ta cười ha hả đối với trần h ạ o thiên nói trần đại ca đã lâu không gặp trần hạo thiên gật gật đầu tiểu long bên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trên tin tức báo chí nói là thần bí ô dịch không phải chỉ là quỷ vật quá nhiều âm khí quá nặng lại thêm có chút á quỷ cố ý hại người mà thôi bây giờ chắc tuyên thành phố cùng mấy năm trước khánh thiên thành phố không sai biệt lắm quỷ vật tụ tập rất nhiều quỷ sau khi nhận được tin tức đều nghĩ qua đến phân một c h é n canh học tập quỷ nuốt quỷ bí thuật đang tiếp đại bộ phận đều bị khắc quỷ thôn p h ệ sáng tạo ra rất nhiều đạo hành cao tâm h lệ quỷ như vậy ta lần này nhiệm vụ chỉ là đối phó cương thi trần hạo thiên vấn đạo không sai trần đại ca thương pháp của ngươi nhất lưu có thể xưng tay xuống thiện s ạ nếu như đối phương cương thi số lượng quá nhiều chỉ dựa vào đạo sĩ chắc chắn đối phó không qua tới nếu có vũ khí nóng mà nói đương nhiên được sắp tới thân vật lộn từ tiểu linh vượt ở của ta cánh tay nghe ta cùng trần hạo thiên nói chuyện c đại, đại, đại, đại tỷ chắc tuyên thành phố bây giờ rất hỗn loạn quỷ này nuốt quỷ tà thuật ta hy vọng ngươi đừng đi học bất quá sáu nếu như là cùng hung cực các quỷ vậy thì khác tính toán lại a nhưng ta vẫn không tán thành người học tập quỷ nuốt quỷ tà thuật sau đó ta sờ lên hồ yêu đầu ẩn nút bằng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái đại bồng kéo mút nói đây là đưa cho ngươi vũ ra hoa cảm tạ tiểu long ca hồ yêu tiếp nhận kẻo que giả ngây thơ nói sáu Buổi tối thanh dương đạo h ư u cùng tiện nam cũng đến, đến rồi ta đem bọn hắn tất cả đều nhận được khách sạn tiện nam vừa nhìn thấy trần hạo thiên liền hỏi trần đại ca hoàng mao đâu hoàng mao như thế nào không đến trần hạo thiên nói hoàng mao tới bởi vì máy bay không cho phép mang theo súng ống cho nên ta nhường hoàng mao cùng m ặ t khác hai cái thương pháp tốt minh đệ lái xe tới thuận tiện mang đến một chút súng ống cùng đạn dược ta vẫn đạo cố chủ bên kia hôm nay cũng không tin tức thanh dương đạo hữu mặc sở bọn trệ vô quần áo thừa dịp tất cả mọi người đều tại ta đem mấy ngày này chuyện đơn giản nói một chút sau đó nói các vị ta đem các ngươi nhiệm vụ đều nghi tốt h g u y ễ n vũ các lần này phái người tới xử lý chắc tuyên thành phố sự kiện mà ta muốn cho bọn hắn phái ra mấy danh đạo sĩ tiện nam ngươi đi hỏa đại tinh tinh một tổ lần trước hải thiên thịnh tiệc thời điểm ngươi và hắn thấy qua t h ầ n đại ca ngươi cũng cùng tiện nam một tổ Tổ b ê ngày t r o n một c kế tiếp buổi sáng ta đang tại hòa từ tiểu linh ở trong phòng đốt vẽ an ủi thời điểm phong niệm khả bỗng nhiên gọi điện thoại tới uy đồ quỷ sứ chắn ghét Ta đại khái tại chắc tuyên thành phố dạo qua một qua đại dạo khái chắc phố vậy ò n nơi có vấn đề chỗ, bằng hữu của ngươi tới rồi sao. Đến chúng ta bên này à, lại mở một lần sẽ, tiếp đó liền có thể hành động.、Cái、này g tìm tới ta một tiếp thể mở được đề đó có chỗ, của có Cái rồi lại v hữu sao? sẽ, à, thì các ngươi đến đây đi hành động lần này tốt nhất nhường đường giáo hiệp hội cũng tham dự vào hơn nữa ta còn muốn hướng bọn hắn mượn mấy cái đạo sĩ đâu đừng quá xem thường bọn họ thực lực của bọn hắn kỳ thực cũng rất tốt lại nói đạo giáo hiệp hội bên trong có không thiếu lao tiền bối ngươi cũng không thể để cho ta mang theo bốn mươi mấy người đi tìm các người a vậy được rồi vậy chúng ta đi ngươi bên kia ngươi tìm phòng học a đi không có vấn đề ta lập tức đi làm sau khi cúp điện thoại từ tiểu linh vẫn đạo tiểu long thế nào nhanh bắt đầu hành động ngưng n u ngươi liền n g oan n g o ã n chờ tại trong nhà khách chờ một chút đem vũ ra cũng gọi tới có nàng bảo hộ ngươi ngươi sẽ rất an toàn ta cũng có thể yên tâm đi h ọ từ tiểu linh lắc đầu không cũng là ngươi như mưa ra đi thôi tiểu long kỳ thực ta có thể nhìn ra được nhiệm vụ lần này vô cùng khó giải quyết đệ nhất chắc tuyên thành phố trong một tuần hơn một ngàn người không hiểu thấu tử vong cùng lần trước khánh thiên thành phố tình huống không sai bị lắm chắc chắn cũng là quỷ quái cái gọi là đệ nhị theo lý thuyết ngươi là sẽ không để cho ta tới bên này dinh hữu có thể ngươi vẫn là để cho ta tới nguyên nhân rất đơn giản ngươi nghĩ đến h ồ yêu trợ giúp đây cũng chính là nói đ ị c h nhân rất lợi hại lợi hại đến ngươi không n ắ m chắc đối phó trình độ ta nói đạo đúng hay không đối với từ tiểu linh cẩn thận ta chỉ có thể ừ một tiếng là đ ị c h nhân lần này chính xác rất khó đối phó bất quá ngưng n u bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu hành động không cần vũ ra g i ú p một tay hay là t r ư ớ c để cho nàng bảo hộ ngươi đi dù sao chắc tuyên thành phố quá loạn từ tiểu linh lần nữa lắc đầu đừng nhường đại tỷ bảo hộ ta là được rồi lại nói trên người của ta còn có hộ thân phủ đâu ngươi lại tại trong phòng rán nhiều như vậy phụ trú rất an toàn ta biết vũ ra thực lực còn tại ngươi phía trên nhường vũ ra giúp người nhanh lên đem người xấu bắt lấy miễn cho càng nhiều người vô tội tử vong lại nói sớm một chút xử lý xong chuyện bên này chúng ta cũng có thể về nhà sớm ta nhẹ vỗ về tóc của nàng ân chờ một chút lúc h ọ c ta như mưa ra đi qua nhìn một chút sáu nửa giờ sau ta thuê đến rồi phòng họp phòng họp này có t r ư ơ n g bàn tròn bất quá chỉ có mười bốn cái ghế theo lý thuyết chỉ có mười bốn cá nhân có thể ngồi huyễn vũ các tám người đương nhiên chiếm tám cái vị trí h ứ lao chiếm một cái vị trí đạo giáo liên minh mặn khác ba cái trưởng lao chiếm cư ba cái vị trí còn có hơn ba mươi tên đạo giáo hiệp hội thành viên ở tại bọn hắn đứng phía sau trở thành hai hàng thực sự là thành thế hùng vĩ cuối cùng hai cái vị trí phân biệt bị ta và trần hạo thiên c h i ế m cứ hồ yêu giả ngây thơ liếm láp kẹo que đứng tại bên cạnh ta mặc đánh xong lộn mười lăm phạm chết chết đổ vét tiện nam cùng mặc sở bọn trệ b ô m q u ầ n á o thanh dương đạo hữu đứng tại trần hạo thiên đằng sau cho trần hạo thiên tráng tráng thành thế hai hàng này không đứng còn tốt hướng về trần hạo thiên sau lưng như thế vừa đứng liền trần hạo thiên khí chẳng đều sản sinh biến hóa phản phất trần sáu hội nghị bắt đầu phong n i ệ m khả lấy ra một tờ bản đồ lớn bày lên bản phía trên vẽ lấy rất nhiều vòng tròn màu đỏ nàng nói các vị hai ngày này ta ở trong thị khu đi l ò n g vòng phát hiện cái này mười ba cái địa phương có rất lớn vấn đề âm khí ngưng tụ không tan quỷ vật tụ tập trong cõi u minh mấy cái này chỗ ở giữa còn có chút liên hệ cho nên ta quyết định hẳn là trước tiên điều tra một chút cái này mấy chỗ chỗ ta đứng lên nói ân ta đề nghị rằng này huyễn vũ các nhân chia sáu đang lúc ta nói tới đây thời điểm hồ yêu đ ỗ n g nhiên giả ngây t h ơ nói thật thú vị cô trùng. tiếp đó nàng không lưng trên mặt đất nhặt lên một cái màu vàng đại bọ cạp bọ cạp tựa hồ vô cùng e ngại hồ yêu tại hồ yêu trong tay không n ú c ních đang giả chết hồ yêu tiếp tục giả ngây thơ nói hoàng bọ cạm muốn cắn các ca may mắn bị người ta kịp thời phát hiện đâu kim t ầ m cổ nơi này có hai tên vương tôn đệ tử bất quá đối với ta có địch chí chỉ là trong đó một cái ta lông mày nhữ một cái nhìn về phía đang nhắm mắt lánh khóc nam tử có ý tứ gì người muốn động thủ hai trăm hai mươi hai tiết hai trăm hai mươi hai giáp ai phủ đầu ta lông mày nhữ một cái nhìn về phía đang nhắm mắt lánh khóc nam tử có ý tứ gì người muốn động thủ đầu hắn không d ơ lên mắt không mở vẫn như cũ khoanh tay nói tại không có làm rõ chân tướng phía trước tốt nhất đừng kết luận bữa bằng sáu hắn đông nhiên mở to mắt dùng tràn ngập sát khí mắt nhìn chằm chằm ta lạnh giọng nói bằng không ta sẽ để cho ngươi nếm điểm khổ đầu mà hồ yêu cũng một bên đùa bỡn trong tay đại bọ cạp một bên giả ngây thơ nói ca ca ngươi nhận lầm người rồi bọ cạp là cái tên xấu xa này thả ra bàn tay nhỏ của nàng chỉ vào một cái khác h u y ễ n vũ các nội môn đệ tử nói người này cũng là vương tôn đệ tử bất quá ta giống như cùng hắn không có gì ăn tê ta hắn tại sao muốn thả ra kim tầm cổ tới hại ta trần hạo thiên đưa tay ngả vào bên hông chuẩn bị tùy thời rút súng mà đạo giáo hiệp hội nhân tất cả đều nhận biết ta chỉ chờ hứa lao ra l t i nam n cũng là ma quyền sát trưởng thanh dương đạo h ư u vớt ve đầu của hắn một chút phát toàn trường bầu không khí khẩn trương tới cực điểm ta n h í u chặt lông mày vừa muốn mở miệng phong n i ệ m khả lại vượt lên trước bất mắn nói triệu l ô i ngươi muốn làm gì đã sớm nhìn hắn không thật mắt muốn dùng kim tầm cổ dọa một chút hắn mà thôi triệu l ô i m a n bất tại hồ nói tiếp đó hắn nhìn về phía hồ yêu tiểu cô đ ư ơ n g đem côn trùng thả xuống bằng không ngươi sẽ trúng độc trúng độc thật đáng sợ trả lại cho ngươi a hồ yêu hơi vung tay đem kim tầm cổ hướng triệu lỗi ném đi triệu lỗi đưa tay vừa ra đem kim tầm cổ tiếp trong t kim t ầ m cổ vậy mà nhanh chóng huy động cái đôi đem cái đôi độc c h â m đâm vào triệu l ô i tay quắng đột nhiên này đ ị a biến nguyên nhân liền chính hắn cũng không nở tới chính mình n u ô i kim t ầ m cổ làm sao lại công kích mình một mực đang nhắm mắt lãnh khốc nam tử từ đầu ngón tay lấy ra một cái thật mỏng lưới dao đặt ở trong miệng thổi lên mặc dù không có âm thanh truyền ra nhưng kim t ầ m cổ lại rút ra cái đôi độc c h â m nhanh chóng hướng lãnh khốc nam tử bỏ đi lãnh khốc nam tử một bên thổi lá cây một bên toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái hộp đem kim tằm cổ cất vào trong hộp sau đó lãnh khốc nam tử đứng lên đi đến triệu lỗi trước、người. dùng trong tay lưới dao tại hắn trên cánh tay nhanh chóng vẽ mấy đao tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo tiếp đó hắn lại lấy ra bảy cái kim trầm thuần thục vào triệu lỗi bả vai cùng trên cánh tay bảy cái bất đồng hệ vị sau đó nói kim tầm cổ sáu không cách nào trăm phần trăm khống chế cũng không cần dễ dàng đột vào phản vệ đứng lên rất đáng sợ tại không h i ể u giải độc phương pháp dưới tình huống còn d á m dưỡng triệu sư h i n h lá gan ngươi thật là lơn à. người nói lãnh khóc nam tử lại nhìn về phía hồ yêu tiểu cô nương thật độc gác tâm n i ệ vậy mà khống chế kim tầm cổ hại người bị mình kim tầm cổ cắn bị thương đồ đ ầ n đều có thể nhìn đi ra ngoài là hồ yêu ra tay. triệu lỗi vô bàn một cái đứng lên ta cũng tòng không gian trong giới chỉ lấy t r ù y thủ ra cắm ở trên mặt bàn hồ yêu giả ngây thơ ánh mắt dần dần băng lạnh t r u n g quanh thân thể khí t r ẳ n g không ngừng lên cao cả nhà cũng có thể cảm giác được một cỗ khí tức ngột ngạt ta nàng đứng ở bên cạnh ta ta càng có thể cảm thấy loại kia khí tức ngột ngạt ta biết nàng là tức giận lãnh khốc nam tử khiếp sợ nhìn xem hồ yêu phong nhật hạ liễu ngậu yên mấy người cũng lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị tiếp đó lãnh khốc nam tử vô vô triệu lỗi bà vai ngồi xuống đi triệu sư hình chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi tất cả mọi người thuộc đ ồ môn chơi cứng lãnh khốc nam tử nhìn ra hồ yêu không dễ chọc dựa theo hồ yêu vừa rồi thả ra khí tràng toàn trường tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không sánh nổi nàng lãnh khốc nam tử tới cũng sẽ bị đánh thắng lại thêm hồ yêu rất rõ ràng là người của ta triệu lỗi lại là hắn sư minh cho nên hắn chỉ có thể đi ra đánh cái giảng hòa bọn hắn dù sao cũng là vương tôn đệ tử trước đây có thể đi vào huyện vũ cát ta còn phải cảm tạ vương tôn ta cũng không muốn cùng bọn hắn chơi cứng tất nhiên lãnh khốc nam tử chủ động hòa giải ta cũng liền cho hắn một bậc thang thuận thế nói ta cảm thấy cống đối dù sao tất cả mọi người là đồng môn hy vọng ngươi lần sau không cần đủa kiểu、này. triệu lôi đương nhiên cũng cảm ứng được hồ yêu khí t r à n g kiên kỵ nhìn hồ yêu một mắt lại ngồi về trên ghế không nói một lời ta vô vô hồ yêu bà vai ra hiệu để cho nàng thu hồi khí t r à n g kỳ thực ta không hề giống để cho nàng ở người khác trước mặt bại lộ năng lực nhưng hôm nay tình huống đặc thù sáu thôi bại lộ liền bại lộ à, cho bọn hắn điểm xuống mã huy xem miễn cho về sau luôn có người tới tìm ta phiên p h ứ c ta đưa cho nàng một cái kẹo que thu hồi khí chàng giả ngây thơ liếm lấy đứng lên phảng phất vừa rồi phát ra đáng sợ khí chàng người không phải nàng một dạng có hồ yêu cho ta giữ thể diện ta lúc này là lực lượng mười phần mở miệng nói ra như vậy ta nói tiếp đề tài mới vừa rồi ta đề nghị d ạ n g này h u y ễ n vũ các tám người chia bảy tổ trong đó phong tiểu thư cùng liễu mậu yên một tổ gozilla ngươi và kiếm nam trần hạo thiên một tổ À, ta giới thiệu một chút trần hạo thiên là bằng hữu của ta tay súng thiện xạ n g thương pháp tinh chuẩn làm cho người sợ hãi thám phục hơn nữa bản thân hắn võ kỹ cũng là vô cùng lợi hại tuyệt đối có thể cho các ngươi mang đến rất lớn trợ lực kim bằng ngươi hỏa thanh dương đạo hữu một tổ thanh dương đạo hữu niên kỷ mặc dù lớn điểm nhưng hắn thân thủ sáu không đợi ta nói xong thanh dương đạo hữu liền vớt ve một chút kiểu tóc tự tin nói không tệ thân pháp của ta giống cho săn đồng dạng như nghẹn người khác đều nói ta t ĩ n h như xử nữ động như thỏ chạy giống sương mù giống mưa lại giống gió sáu ta vội vàng hư đệ hai tay ra hiệu nhường thanh dương đạo hữu im ngay mẹ nó đây không phải cho cá nhân ngươi tú thời gian a ngươi cho rằng đây là không phải đ i ề u chớ quáy dày loại kia thao đ n g tiết mục sao thanh dương đạo hữu coi như n ể mặt quen một chút tóc xin lỗi nợ nụ cười đối với ta dùng tay làm dấu mời biểu thị để cho ta tiếp tục ta gật gật đầu tiếp tục nói ta và mã cẩn du lãnh khốc thanh niên một tổ mặt khác đạo giáo hiệp hội phái ra ba tên nhân vật cấp bậc trưởng lão cùng còn lại ba tên h u y ễ n vũ các thành viên kết bạn hết thảy bảy tổ người do xét mười ba chỗ địa điểm chúng ta tổ có thể phụ trách ba chỗ hoàn toàn chính xác ta không phải là khoe khoang lãnh khốc thanh niên vừa nhìn liền biết năng lực không tầm thường ta bây giờ mặc dù không dám sử dụng chân chính thân thủ nhưng nhận được tả từ bút cùng phụ chú thiên phía sau đạo thuật của ta cũng tinh tiến không thiếu lại thêm hồ yêu hỗ trợ coi như đụng tới thi yêu cũng có thể đem thi yêu xử lý cho nên phụ trách ba chỗ địa điểm thực sự không phải khoác lác phong n i ệ m khả cũng nói chúng ta tổ có thể phụ trách ba chỗ địa điểm liếu tỷ tỷ thực lực cũng không cần nhiều lời cùng ta năng lực phối hợp ba chỗ địa điểm cũng không có vấn đề gô di là gãi đầu một cái phát vậy chúng ta tổ cũng phụ trách ba cái địa điểm a ta gật gật đầu ba người chúng ta tổ sẽ phải chín cái địa điểm danh lệch còn thừa lại bốn cái địa điểm còn lại bốn cái tổ một tổ một cái có vấn đề hay không bọn hắn ư ớ c gì nghĩ thiếu phân điểm nhiệm vụ tất nhiên chúng ta chủ động kéo xuống đại bộ phận nhiệm vụ bọn hắn cầu còn không được đâu vội vàng đồng ý xuống ta nói đạo các vị các ngươi nhớ một chút phương thức liên lạc của ta nếu như đụng tới thi yêu không muốn l i ề u mạng lập tức rút lui đồng thời điện thoại cho ta biết tiếp đó ta biểu thị chính mình nói xong ngồi xuống ghế phong niệm khả vấn đạo các vị còn có cái gì muốn bổ sung sao nếu như không có chúng ta liền phân chia một cái điểm tiếp đó tan họp đám người biểu thị không có ý kiến tiếp đó phong niệm khả phân chia một cái điểm sau đó liền giải tán ta về đến phòng căn dặn từ tiểu linh nếu có chuyện gì lập tức cho ta gọi điện thoại kỳ thực mang đi hồ yêu ta vẫn có chút bận tâm từ tiểu linh an toàn dù sao bây giờ chắc tuyên thành phố quá mức hỗn loạn cho nên để có thể dù cho chạy về khách sạn ta chọn ba cái địa điểm cũng là khoảng cách khách sạn gần nhất Tiếp đó 6. Ta và Mã Cẩn du lánh thanh niên, hồ yêu không có chậm trễ thời gian, đi thẳng tới chúng ta phân phối 3 cái địa điểm bên trong trong toàn tuyên thành Theo thuyết, kết tổng thường niên, gian, đi phối cái điểm cái. điểm quái. Bởi nơi loại phải mới Bởi loại người phi phân phố phương hợp đó địa đó Địa địa đúng. khóc có Hóa Cao cửa và vô vì vì này hoàn này là này này hàng mà Mã chậm âm Cẩn chúng chính xác cùng chắc Bách Úc. cỡ chỗ lánh không bên không ngưng lớn lượng lớn, Du yêu lưu lý hồ khí kỳ Tại sao sẽ như vậy? Như vậy. bất ở i vì m quá n c á u y ê người ở đây tuy ít nhưng quỷ cũng không ít trong đó đại bộ phận đều ở đây lẫn nhau đánh lẫn nhau thôn c ệ bất quá lại không có quỷ dám tới gần chúng ta cũng không biết là trên người của ta hộ thân phù nguyên nhân vẫn là hộ yêu dùng cái gì thủ đoạn nhỏ đương nhiên sáu cũng có thể là la mã cần du lãnh khốc thanh niên dùng thủ đoạn gì l ệ n h canh trong thương trường đám người bán hàng mặt mày ủ rột tựa ở cửa hàng bên trong các nàng mi tâm đều mang theo một đoàn âm khí sở dĩ như thế mặt mà ủ mày trao không có khách hàng chỉ là nguyên nhân một trong một nguyên nhân khác chính là chỗ này âm khí ngưng kết không tiêu tan quỷ vật quá nhiều dẫn đến các nàng số nhiều âm khí xâm thể cho nên mới sẽ như thế mặt mà ủ mày trao nếu như loại tình huống này không nhanh chóng cải thiện lại có thời gian một tuần các nàng số đông đều sẽ bị bệnh chúng ta q u ẹ o trái rẽ phải rốt cuộc tìm được toàn bộ trong thương trường âm khí nồng nhất đích chỗ giả hít cửa hàng đứng ở cửa hộ yêu liếm láp kẹo que giả ngây thơ trái xem phải xem Căn này cửa cùng này hàng bên trong âm khí trăng nập, dày khí âm vô đồng ặ mặt đặc, c lúc sắc cho còn chịu cho khác người bán hàng lúc này đang không ngừng khan, tường nhìn như là phát suốt dấu hiệu, cho dù ngã bệnh, đúng nên nàng bị ảnh hưởng、so、với người khác nhiều. hiệu, tới đi Bởi với bị phát ho thoạt thật khó. khí là làm, là dày đây đỏ, đ so suốt âm vì dấu dù ở thời bởi vì nơi này là âm khí dày đặc nhất chỗ trong tiệm trên đầy quỷ vật đều nghĩ mượn âm khí thật tốt tu luyện một chút Theo chúng ta tròng vật chúng chạy mà khoảng không vào đi điếm, mà quỷ nói ta tại trong tiệm quay vòng lên phát hiện nguyên lai、like、tất cả âm khí cũng là một cái trong phòng thử áo tản mát ra mà phòng thử áo môn thượng lại mang theo một cái ổ khóa bên trong đến tột cùng là cái gì ta âm thầm nhũ lông mày lại mau sáu Tiết thứ hát tuyên 223, tiết ta mắt một Ta trong tuột vật rất thông một mắt, biết ta đối với liếc cái, hiệu người minh, liền đến khoảng hồ cho hoặc hàng. cánh Hồ chỉ ánh vào nàng bán muốn này, bên cùng nàng gì. cuộc yêu qua yêu mê bố. là cửa có đưa ra ra ra để đồ mở xem ý ý cái kia người bán hàng liền ghé vào trên mặt bàn chầm chầm đã ngủ ta cũng không chỉ hoan thời gian lấy t h ù y thủ ra tại khóa cửa bên trên vạch một cái sắp bén t h ù y thủ nhẹ nhõm phá hủy khóa cửa tiếp đó ta kéo cửa ra đồng thời thân thể cũng vọt đến một bên làm như vậy sợ bên trong có cái gì cơ quan hoặc bên trong có cái gì quái vật sẽ ở mở cửa trong nháy mắt công k í c h ta mà mở cửa sau bên trong cũng không có quái vật gì xuất hiện cũng không có cơ quan trên mặt đất để chín tiết nhân loại ngón nước cốt xương ngón tay ở giữa dùng dây đỏ buộc đứng lên lấy một loại kỳ môn trận phương thức bài trí mà ta lại cũng không hiểu những thứ này cho nên trong lúc nhất thời không có gì đầu mối mã c ẩ n du lanh khốc thanh niên vấn đạo đây là cái gì quỷ đồ vật ta lắc đầu không rõ ràng dường như là một loại nào đó trận pháp nếu như phong tiểu thư ở đây nói không chừng nàng sẽ biết bất quá không sao theo ta suy đoán chỉ cần phá hủy cái này mấy tiết xương ngón tay vị trí trận pháp sẽ không công tự phá nói ta phải tay hỏa d i ễ m hóa đứng ở cửa một đạo long viêm từ trong lòng bàn tay p h ư n c ra trực tiếp bao phủ trong nhà chín tiết xương ngón tay cùng dây đỏ âm khí cùng dương khí chạm vào nhau một hồi âm thanh đùng đùng tiếng bạo liệt vang lên dây đỏ đều bị đứt gậy xương ngón tay vị trí cũng bị đánh loạn bên trong tất cả âm khí bỗng nhiên tất cả đều bay ra ta vội vàng lách mình tránh thoát đơn giản như vậy liền làm xong một cái chỗ khả nghi đang lúc ta muốn tới đây thời điểm cương tài na cái ngất đi người bán hàng đ ố n g nhiên đứng lên trên người nàng ba chén dương hỏa hoàn toàn dập tắt hai mắt bước lên nồng nặc âm khí toàn bộ ánh mắt đều bị âm khí hôn trở thành màu đen đây là có chuyện gì mới vừa rồi còn là một cái người sống sơ sở như thế nào nhanh như vậy liền chết hơn nữa trong thân thể bước lên nhiều như vậy âm khí vẫn rất thi hồ yêu liếm láp kẹo quen nói ca ca là ngươi vừa rồi thiêu hủy trận pháp thời điểm nàng mới chết mất có thể là địch nhân đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ đưa tới cho nên bố trí một cái cơ quan chỉ cần huyễn trận bị phá hư cơ quan liền sẽ phát động mà phát động sau đó nàng liền biến thành yêu quái hồ yêu phân tích có đạo lý ta cao mày mao thực sự không làm rõ ràng được đây là làm sao lại chuyện chỉ có thể nói chu thành văn hòa cao ngọc hại người thủ đoạn nhiều lắm mà ta càng là gián tiếp giết một người nhưng nếu như không phá hư trận pháp sẽ chết càng nhiều người nếu như phá hư trận pháp liền sẽ phá hư cơ quan tại chỗ sẽ chết một người hơn nữa người này còn có thể biến thành quái vật công kích chúng ta nếu có phong n i ệ m khả tại dựa vào nàng đối với kỳ môn trận hiểu rõ Nói n h ấ ta định h có t xem hướng mã cẩn du lãnh c h ố c thanh niên ngươi tới hay là ta tới ngươi tới đi để cho ta mở mang kiến thức một chút đạo thuật của ngươi có bao nhiêu lợi hại ta nhún vai bạo vai toàn không gian trong giới chỉ lấy ra mấy trường tạ từ bút họa dân phủ hướng nàng vào tới ánh mắt của nàng bỗng nhiên bắn ra hai đạo âm khí hướng đầu ta phong tới tốc độ cực nhanh đây là cái gì phương thức công kích ta chưa từng thấy cấp tốc né tránh âm khí phía sau ta hai ngón kẹp lấy dương phủ trong nháy mắt nhóm lửa hướng cái chán nàng n h n tới có thể tiếp nhận xuống chuyện không nghĩ tới xảy ra sáu bành ba đầu của nàng giống dưa hấu nổ ra may mắn ta bị một cái tay nhỏ hướng phía sau túm mấy bước mới tránh thoát cái kia nổ tung toát ra tới mảnh sưng vụn quá kinh khủng trên tường cùng trên mặt đất hiện đầy màu đỏ màu trắng vật sình sệ một cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất thi thể còn không phải nhẹ co rúm mấy lần để cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ dị thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên làm sao lại nổ tung dưỡng khí cùng âm khí chạm vào nhau cũng không để cho đầu nàng nổ tung nha cương tài nam ộ t màn đi tới quá đột n ộ t ta căn bản là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại kết quả này cho nên căn bản cũng không nghĩ tới né tránh nhưng nếu là vừa rồi không kịp lúc tránh ra mà nói trăm phần trăm sẽ trúng chiêu theo ta thấy cái này mười ba cái địa phương càng giống là chu thành văn h ò a cao ngọc đặc biệt thiết kế ra được đối phó chúng ta theo lý thuyết khác mười hai chỗ địa điểm có thể cũng là dạng này phong n h ậ m hạ gô di la bọn hắn đều có nguy hiểm hơi không cẩn thận có thể liền sẽ trúng chiêu không được nhất thiết phải lập tức gọi điện thoại thông chi bọn hắn thế là phía chúng ta đi ra ngoài ta một bên gọi còn lại sáu tổ người điện thoại bởi vì ta biết xa gần trình tự cho nên là tiền cho khoảng cách gần người đánh lại cho khoảng cách xa người đánh lúc này ta bấm phong niệm khả điện thoại của phong niệm khả bên kia có chút ồ ổ nào ta vẫn đạo uy phong tiểu thư ngươi ở đâu ta tại chắc tuyên thành phố đệ tứ bệnh viện đâu thế nào đồ quỷ sứ chắn ghét các ngươi có phát hiện gì ta thoáng yên tâm các ngươi nhanh trở về sự tình có biến ta cảm thấy cái này mười ba chỗ địa điểm là chu thành văn lấy ra dẫn chúng ta vào câu ta vừa rồi suýt chút nữa chúng chiêu vậy ngươi không sao chứ đô quỷ sứ chắn ghét rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta không sao vừa rồi chúng ta đến thương trường phía sau phát hiện tất cả âm khí cũng là từ giả hít cửa hàng t à n mắt ra mà khi chúng ta đi vào điều tra thời điểm phát hiện cửa hàng bên trong âm khí nặng nhất chỗ là một cái bị khóa lại phòng thử áo mà khi ta mở ra phòng thử áo môn sau đó phát hiện bên trong lấy chín tiết loài người n g ó n ú t cốt n g ó n ú t cốt ở giữa dùng dây đỏ buộc lấy theo trận pháp phương thức sắp xếp ta dùng h ỏ a diễm đi thiêu đốt những xương kia cùng dây đỏ cho là phá hư trận pháp này âm khí liền sẽ ngừng phát ra nhưng làm ta phá hư trận pháp sau đó người bán hàng nhưng đã chết hơn nữa còn nhanh chóng nằm ngay đơ về sau ta đem dương phủ rán tại đầu nàng bên trên đầu của nàng vậy mà nổ tung cho nên ta cảm thấy hẳn là ta phá hư cơ quan đồng thời cũng kích phát một ít cơ quan cho nên mới sẽ dẫn đến loại kết quả này ngươi tạm thời đừng hành động về tới trước ta không có chuyện gì ngươi quên rồi sao ta hiểu kỳ môn trận ngược lại đều đến bệnh viện ta liền đi nhìn một chút đến t ộ n cùng là trận pháp gì à phá hư sau đó có thể hay không phát động cái gì cơ quan ta nghĩ nghĩ nói như vậy đi chúng ta bây giờ đi qua thì ngươi tiếp đó ta thông chi những người khác tạm thời ngưng hành động được không tiếp đó ta lại cho g o d z i la l bọn người phân biệt gọi điện thoại thông chi bọn hắn hành động có biến tạm thời bãi bỏ để bọn hắn toàn bộ trở về khách sạn mà ta và mã cẩn du nhưng là đón xe hướng chắc tuyên thành phố đệ tứ bệnh viện chạy tới đến nỗi hồ yêu bị ta đuổi trở về để cho nàng trở về bảo hộ từ tiểu linh trái nghĩ phải nghĩ vẫn cảm thấy không yên lòng nàng vẫn là để hồ yêu tại bên người nàng mới có thể yên tâm hơn nữa bây giờ chắc tuyên thành phố mánh quỷ quá nhiều đại tỷ không chừng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm phong niệm khả nói ta đã tìm được cơm khí là từ đâu phát ra là quá bình gian a ta suy đoán đạo a làm sao n g ư ơ i biết phong niệm khả kinh ngạc hỏi ta mang theo bất đắc gì nói bởi vì phát sinh ở bệnh viện v u i sự chín thành cũng sẽ cùng quá bình gian dính liễu quan hệ đây coi như là bệnh nghề nghiệp a nâng lên bệnh viện ta thứ nhất liền sẽ nhớ tới quá bình gian phong niệm khả vấn đạo a người cái k i a lợi hại tiểu nội m ộ i đâu ta đem nàng đổi u trở về khách sạn đi như thế nào người tìm nàng có việc không đúng nha ta cảm thấy nàng rất khả ái lần trước người đính hôn muốn thời điểm tại a n phong á t h i n à niệm g khả cường người đại lao tinh cầu thần lực phía dưới chúng ta rất nhanh thì đến quá bình gian vẫn quy củ cũ quá bình gian dưới đất một tầng hầm ánh đèn lờ mờ trong phòng nhiệt độ rất thấp bất quá còn tốt chúng ta đều không phải là người bình thường nhiệt độ này cho dù mặc áo chén cũng có thể thích ứng tại góc tường chúng ta phát hiện một cái khác trận pháp trận pháp này cùng chúng ta vừa rồi đã thấy trận pháp giống nhau như lúc phong n i ệ m khả nhìn một chút những xương kia cùng dây đỏ lấy giấy bút tính một cái tiếp đó xác định nói không sai trận pháp này một khi lọt vào phá hư liền sẽ kích hoạt một cái khác trận pháp thủ pháp còn đầy cao mini h đ bất quá hiểu kỳ môn nhân còn có thể phá giải ta cười một cái nói phong tiểu thư quả nhiên lợi hại vậy theo ý kiến của ngươi trận pháp này phải làm như thế nào phá đâu muốn đem những thứ này xương cốt đội vị trí thế nhưng là ta không dám sờ bọc chúng đồ quỷ sứ chắn ghét ta nói vị trí ngươi tới thay s o n g không tốt ta gật gật đầu toàn không gian trong giới chỉ lấy ra duy nhất một lần thủ sáo mang theo trên tay đi ngươi nói ta làm phong niệm khả chỉ huy đạo đầu tiên đâu đem khối này xương ngón tay rời đến bên này sáu lại hướng lên một điểm đối với tiếp đó khối kia rời đến ở đây đem dây đỏ kéo thẳng sáu một phút đồng hồ sau phong niệm khả như cũ tại chỉ huy ta như thế nào bài trí mà lúc này chỉ nghe l ã n h tảng quỹ bên trong truyền đến t h ù n g t h ù n g vài tiếng tiếng vang ở nơi này an tĩnh quỳ dị g i a rét quá bình gian bên trong lộ ra vô cùng n ộ t n ộ t liền ta đều bị dọa đến tim đập rộn lên đứng lên phong niệm khả kinh hô một tiếng là cái gì không biết ta hít thở sâu một chút sẽ không phải là trận pháp bày sai rồi lại kích hoạt lên một cái khác trận pháp à? chẳng lẽ nói lại trả thi phong niệm khả so với ta còn n g h i hoặc sẽ không nha vị trí đều chính xác nha không có đạo lý sẽ kích hoạt một cái khác trận pháp nhân ra cảm giác xấu không đợi phong niệm khả nói xong tụ lạnh một cái ngăn kéo đ ô n g nhiên bay ra trực tiếp hướng liễu mậu yên đánh tới liễu mậu yên không tránh không né trước mặt bỗng nhiên trống rông xuất hiện một đạo tường băng c hai ẳ n ngăn kéo cùng ngăn kéo lên g kéo kéo k cố i thử t trăm i ế p hai cái t r ê n t a y t r ê n m ặ t mọc đầy m à u tím lông d à i quái vật từ t r o n g lỗ hồng nhảy ra n g o à i tóc tím cương làm ta kinh ngạc cũng không phải bọn chúng mà là theo sát lấy bọ ra tới một cái bộ lông màu đỏ quái vật sáu tóc i lại ế t t gặp đỏ cương làm ta kinh ngạc cũng không phải bọn chúng mà là theo sát lấy bọ ra tới một cái bộ lông màu đỏ quái vật sáu tóc đỏ cương gặp ta mặt lộ v ẻ ngưng trọng liễu mậu yên lạnh giọng vân đạo đây là vật gì cương thi chuẩn xác mà nói là phổ biến cương thi một loại ta thấp giọng giản giải thi thể bị mai táng tại âm khí đậm đa chỗ trên người tế bào chịu đến từ trường sức mạnh ảnh hưởng liền sẽ biến dị thi thể sẽ không hư thối cái này loại hình cương thi trên thân sẽ dần dần mọc ra lông tóc lúc mới bắt đầu nhất lông tóc là màu đen theo nó hút vào âm khí tăng thêm lông tóc sẽ thành là màu trắng tiếp theo là lục tím hồng mỗi cái đẳng cấp t r ê n lệch đều là vô cùng to lớn lợi hại nhất tóc đỏ cương có thể bằng tốc độ tránh thoát đạn xuống lục bởi vậy có thể tưởng tượng tốc độ của nó có bao nhanh đến nôi tóc t í cương liền tương đối dễ dàng đối phó phong n i ệ m khả nói ta vừa rồi hẳn là không bày sai vị trí nha làm sao sẽ để cho bọn chúng nhảy hẳn không phải là trận pháp quan hệ tóc đỏ cương cùng tóc tím cương vốn là có một chút thần chí tám thành là chu thành văn làm xáo trộn chúng ta nghe nhìn ta lắc đầu nói đi ra đại gia cẩn thận ba cái băng trụy tại liễu mậu yên trước người nhanh chóng ngưng kết mà ra nàng vung tay lên ba cái băng trụy hướng bọn cương thi cực t ố c bay đi mỗi cái cương thi một cái mà tóc đỏ cương thân hình loay lên nhanh chóng tránh thoát băng trụy đến nỗi mặt khác hai cái tóc tím cương nhưng là không có cái năng lực kia bị băng trụy tinh chuẩn chúng đích n ự c băng trụy rất sắc bén trực tiếp đánh vào thân thể của bọn chúng nếu như một kích này là đánh vào trên người lời nói chắc chắn sẽ để đối phương chịu đến tổn thương cực lớn sức chiến đấu ít nhất hạ xuống một ba nhưng này nhất kích nhưng là đánh vào cương thi trên thân bọn chúng không có cảm giác đau coi như dùng mãn thanh thập đại cực hình bên trong l ă n g chỉ tới đối phó bọn chúng bọn chúng cũng sẽ không cảm thấy đau đớn cho nên băng t r ù y chỉ là để bọn chúng cước bộ hơi hơi ngừng rồi một lần liền lại tiếp tục lao đến mã c ẩ n du lanh khốc thanh niên khoanh tay đứng ở một bên tựa hồ cũng không chuẩn bị đ ộ n g thủ xem ra ba tên này vẫn phải là giao cho ta phong nghiệm khả cùng liễu ngọc yên nếu như ta còn tại toàn thịnh thời kỳ nhất định sẽ chủ động ngăn lại tóc đỏ c ư ờ n g đem hai cái đơn giản lưu cho nữ nhân nhưng bây giờ đừng nói là tóc đỏ c ư ờ n g coi như tóc tím cương ta đối phó đều rất phí sức cho nên vẫn là đừng cân nhắc tóc đỏ thế là ta nói đạo liễu n g c yên ngươi trước ngăn chặn tóc đỏ ta và phong tiểu thư nhanh xử lý hết tóc tím sau đó lại đi giúp ngươi nói ta t r ù y thủ trong tay vòng vo hai vòng hướng trong đó một cái tóc tím cương p h ó n g đi tóc tím cương tốc độ vẫn là rất nhanh hơn nữa đối với tuyệt đại đa số phụ chú miễn dịch tỷ như trấn thi phủ liền đối bọn chúng không có hiệu quả chẳng lẽ nói thực sự là đạo cao một thước mà cao một triệu sai đó là bởi vì trước đó ta chỉ biết bùa vàng trên thực tế dùng tím phủ liền có thể đối phó cái đồ chơi này liền xem như tóc đỏ cương hoặc thi yêu cũng có thể dùng tím phủ đối phó bất quá mấy ngày gần đây nhất thời gian tương đối nhanh ta căn bản là không giành vẽ phủ cho nên bây giờ chỉ có thể dùng truy thủ tới đối phó tóc tím cứng tóc tím cương v ọ t tới thân ta phía trước một chiêu hành tạo thiên quân hướng ngực ta đ ậ p tới ta đã sớm ngờ tới hắn sẽ có một tay như vậy bởi vì cương thi thủ đoạn công kích đơn giản chính là quét ngang xuyên thẳng cắn xé dù sao chết thời gian q u á lâu cơ thể đều cứng ngắc lại cho nên dưới tình huống bình thường chỉ có thể làm ra mấy loại này động tác làm nhiên liệu thì yêu loại đồ vật này ngoại trừ món đồ kia đơn giản cùng người sống không có gì khác nhau ta một chỗ ngoại keo tránh thoát quét ngang tiếp đó thuận thế đứng dậy trùy thủ hướng lên trên hướng nó、no、cái cảm động tới nếu như một k í c h này đánh c h ú n g lấy trùy thủ trình độ sắp bén nhất định có thể trực tiếp đâm xuyên nó、no、tiểu não nhưng mà sáu tóc tím cương cũng không phải dựng nó không giống với tóc xanh cương cái này tóc tím cương vẫn có một ít trí khôn nó biết được né tránh hơn nữa phản ứng của nó tốc độ cũng thật nhanh cấp tóc n g a về sau một cái đầu đồng thời nâng lên cứng ngắt chân hướng ta hạ bộ đà tới hố cha a tóc tím cương đều sẽ lưu âm cức như thế hạ cựu lưu chiêu thức cái này về sau còn để cho ta sống thế nào nếu như bị nó đánh trúng ta trung thân hạnh phúc nhưng là tất cả đều hủy thế là ta vội vàng thu hồi thế công hướng phía sau nhảy một bước dài tóc tím cương chân cơ hồ là l a o ta đúng quần đá đi ta có thể cảm thấy một hồi mánh liệt tâm phong nguy hiểm thật nguy hiểm thật sáu ta sát xoa mồ hôi lạnh trên trán toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một tờ dân phụ phụ chú lên chữ viết ở giữa ẩn có quan mang l i u truyền sáu không sai đây là dùng tả từ bút họa đi ra ngoài mặc dù bình thường đùa vàng đối với tóc tím cương không cần nhưng dùng tả từ bút họa đi ra ngoài cũng không giống nhau bởi vì tả từ bút hấp thu ta một k h o a yêu đan năng lượng cho nên vẽ phủ thời điểm trên n mọi bút năng lượng sẽ thẩm thấu đến phủ chú bên trên dẫn đến phủ chú uy lực để cao gấp mấy chục lần cho nên ta vững tin t r ư ớ c này dương phủ tuyệt đối có thể tổn thương đến tóc tím cương ta kết một kiếm chỉ trong nháy mắt nhóm lửa dương phủ một đạo đậm đà dương khí từ trong tay lan tràn ra tóc tím cương gặp vừa rồi nhất kích không chúng lại hướng ta lao đến hai tay hướng ngực ta cầm tới trước đó ta thấy tận mắt tóc tím cương dùng hai tay chọc thùng thân thể của nhân loại cho nên ta không dám đón đỡ nắm lấy tóc tím cương cổ tay lách mình đến nó khía cạnh cầm b ù a chú tay trong nháy mắt h ỏ a diễm hóa xoay tròn bàn tay hướng nó bộ mặt vô qua ba tia lửa tung tóe một t á t này phiến chính là rắn rắn chắc chắc tóc tím cương bị ta đánh lui về sau mấy bước phát ra thống khổ tiếng giống kỳ thực ta dùng lực đạo cũng không phải rất lớn cùng một người trưởng thành một kích toàn lực sức mạnh không sai b i ệ t lắm mặc dù có thể nhường tóc tím cương chịu đến lớn như vậy tổn thương chủ yếu vẫn là bởi vì dương phù uy lực quá mạnh tóc tím cương lúc này ở vào yếu thế ta không cho hắn bất cứ cơ hội nào một cái bước a sông đi lên lăng không nh bắt lấy tóc tím c ư n g tóc một cái lên gối hung hăng đâm vào nó trên mặt tóc tím cứng ngắc tiếp bị ta đụng ngã trên mặt đất ta ngăn chặn lồng ngực của nó nhanh chóng tòng không gian trong giới chỉ lấy ra ra sức truy thủ đèn chiếu sáng vào trên lưới đ a o chết xạ ra một đạo hàng quang ta vung lên truy thủ hung hăng hướng tóc tím c ư n g đầu đâm vào s ắ c bén truy thủ trực tiếp xuyên thấu tóc tím c ư n g đầu đáng tiếc chúng ta đã từng thử qua dùng súng ngắm đánh vỡ tóc tím c ư n g tiểu não nó cũng vẫn nắm giữ năng lực hành động ta biết rõ điểm này cho nên lập tức quay người truy thủ lần nữa huy động cắm vào nó đầu gối ra sức truy thủ liền xương đầu đều có thể chọc thủng. hắn ú chút n nên dùng sức, liền g gối. chi Cho sức, cám hơi thủ đầu ta truy là lên, vào. khoanh tay nói ta đích xác thích xem h í kịch ba người các ngươi không phải có thể ứng phó chiếm được sao để cho ta nhìn một chút h í kịch thì phải làm thế nào đây tóc tím cương bị ta đánh cho tàn phế một cái chân nó lúc này đã không đứng lên nổi tóc tím cương đã mất đi một cái chân giống như lão hổ muốn đi tốc độ cũng lại hù dọa không được những thứ khác tiểu đ ộ n vật mượn cơ hội này ra mà liệu n mậu yên bên kia sẽ không quá lạc quan tuy nàng là ngoại môn đệ nhất cao thủ nếu như la vân dịch không có ý kiến nhưng dù sao đối thủ của nàng là tóc đỏ cương tóc đỏ cương tốc độ di chuyển thực sự quá nhanh hơn nữa lại lực lớn vô cùng không có cảm giác đau nếu như là bình thường cùng người khác đánh nhau ngươi địch nhân công k í c h cổ tìm thời điểm địch nhân đều sẽ né tránh có thể tóc đỏ cương cũng không sợ cái này nếu như ngươi trễ thu tay lại liền sẽ cùng nó lưỡng bại c ầ u thương hoặc chuẩn xác mà nói thương chỉ là chính ngươi mà thôi bởi vì nó vốn là chết không có cảm giác đau cho nên liễu mậu yên tình huống thực sự không quá lạc quan nhưng kể cả như thế nàng cũng chỉ là chiếm cứ hạ phong mà thôi không có nguy hiểm tính mạng hơn nữa cũng có thể ngăn chặn tóc đỏ cương t ỷ như lúc này nàng hay dùng khối băng đông cứng tóc đỏ cương hai chân tiếp đó t ổ n không gian trong giới chỉ lấy ra một thanh băng kiếm cái này băng kiếm là nàng bình thường trong lúc rảnh rỗi đặc biệt ngưng kết mà thành chỉ cần không làm gì nàng liền sẽ lấy ra tiếp tục ngưng kết cho nên cái này băng kiếm vô cùng kiên cố cũng không phải là giống phổ thông khối băng một dạng không chịu nổi một kích nàng nắm băng kiếm hướng tóc đỏ cương mắt đâm tới mà tóc đỏ cương gầm nhẹ một tiếng dùng sức nhảy dựng lên tránh thoát dưới chân khối băng tiếp đó thân hình loại lên hướng phong n i ệ m khả đầu đ ậ p tới không sai mục tiêu của nó vậy mà đã biến thành phong n i ệ m khả mà phong n i ệ m khả lúc này đang chuyên tâm đối phó tóc tím cương căn bản là không có ngờ tới đột nhiên này tóc kích không còn kịp rồi nếu như phong nghiệm khả bị đánh chúng, không chết cũng tàn phế ta không để ý tới nhiều như vậy dùng ra tốc độ cao nhất hướng phong niệm khả phóng đi đồng thời nâng lên đơn trưởng bàn tay trong nháy mắt hỏa diễm hóa một đạo hỏa diễm từ trong lòng bàn tay phu n r a mà mã c ẩ n du cũng động tốc độ cực nhanh hướng phong niệm khả chạy tới l i ê u n mậu yên cũng vội vàng vận dụng nước đá năng lực tại tóc đỏ cường chân thực chất tiến hành đóng băng thành công nhường tốc độ của hắn chậm lại mặc dù mã c ẩ n du tốc độ nhanh hơn ta nhưng ta khoảng cách phong niệm khả thêm gần cho nên ta trước tiên vọn tới phong niệm khả bên cạnh bắt lấy bờ vai của nàng mượn lực n h y lên tới một lăng không đá xoáy đầu tiên đá trúng trước người nàng tóc tím cương. tiếp đó lại đá chúng đã đi tới nàng bên người tóc đỏ cương sau đó mang theo nàng cấp tốc lui về phía sau mấy bước tóc đỏ cương không có đánh chúng phong nhập hạ vậy mà tức giận gầm to đứng lên giống như bị điên điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu nó không chỉ có trí tuệ vẫn còn có cảm xúc ta vừa rồi vì nghĩ cách cứu viện phong nhập hạ dùng hết toàn bộ thực lực nhưng là vẹn vẹn cái này hơn một giây động tác lại làm cho ta miệng lớn thở hồn hển bởi vậy có thể thấy được thể chất của ta gần nhất lại giảm xuống không thiếu có thể cùng khuyết thiếu rèn luyện có quan hệ a sáu ta ngầm thở dài mà mã cẩn du lúc này cũng chạy tới không nói hai lời Tổng trong không gian trong giới chỉ giới loại ấ giấy, giấy giấy y tay giây, chuyển ra nam của cái ước chừng hai giây, người giấy bắt đầu chuyển động sáu. tiếp tại người người Tiết tế tự đặt bắt thứ dùng nữ, hắn đỉnh động đó đầu, đầu h k ả n tuyên hồn g hát thu chú tiết bố. l là vu thuật. thuật này ta từng thấy vương tôn sứ dùng qua hơn nữa ta còn cùng người giấy động thủ một lần cái này người giấy vô cùng lợi hại lực lớn vô cùng tốc độ di chuyển nhanh khuyết điểm duy nhất chính là sợ hỏa mà ta lại vẫn cứ chính là một cái hỏa ẩn năng tu giả có thể khắc chế loại năng lực này mà không có hỏa ẩn năng tóc đỏ cương liền t h ẳ n rồi không biết vì cái gì Ta c ả、so、dù sao đã từng cùng người giấy giao thủ qua ta biết cái đồ chơi này tùy ý nhất định là có thể đem một người trưởng thành đánh chết lại thêm hai cái này người giấy so với ta lần trước gặp phải còn lợi hại hơn cho nên bọn hắn lực lượng có thể tưởng tượng đánh vào tóc đỏ cương trên thân phát ra phanh phanh phanh trầm đục câm thanh hai cái người giấy cơ giới tính huy động cánh tay công kích tới tóc đỏ cương tóc đỏ cương mặc dù không có cảm giác đau nhưng nó dù sao vẫn là có trí khôn bị dạng này còn đầu nó tức giận giống lên một tiếng tiếp đó nắm lên một cái người giấy đem người giấy giơ lên hai tay dùng sức kéo một cái đem bên trong một cái người giấy kéo trở thành hai đoạn mà đang lúc này điện thoại của ta văng lên ta lấy điện thoại cầm tay ra xem xét phát hiện là tiện nam đánh tới nhận điện thoại ta nói đạo uy tiếng nam ta bên này vội v à n g đâu không giành nói đùa với ngươi có việc mau nói không có việc gì liền tắt điện thoại đại ca nghe nói các ngươi tại bệnh viện ta hỏa thanh dương đạo h ư u cũng chạy tới các ngươi ở chỗ nào chúng ta tìm n g ư ơ i đi a chúng ta tại quá bình gian dưới mặt đất một tầng hầm 6 2 u h m ộ t phút đồng hồ sau chỉ n g h e bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân r ồ n r ậ p tiếp đó 6. chỉ thấy tiện nam cưới thanh dương đạo h ư u cái cổ ngạnh vào vào thanh dương đạo h ư u mặc một bộ sở b ò n t r ễ b ô một nửa tay háo tiện nam mặc phái đại tinh một nửa tay háo hình tượng này đem ta mệt là kinh ngạc đem trủy thủ từ tóc tím cương đầu gối rút ra vân đạo hai ngươi làm gì vậy tiện nam lau lau mồ hôi chán đại ca chúng ta hợp thể ngươi xem qua giờ ra gồng bạn a ốc cái ránh tóc đỏ cương thanh dương đạo hưu chúng ta bên trên ta thống khổ nhắm mắt lại sáu hai người này cũng quá không đáng tin cậy a thanh dương đạo hưu cũng thật là đều bao lớn tuổi rồi còn cùng tiện nam chơi cưới cái cổ ngạnh còn dở dạ gần bạn còn hợp thể thiên sáu đáng sợ nhất là bọn hắn vậy mà không sợ tóc đỏ cương ngược lại còn vào tới ta vội vàng chặn lại nói đừng đi qua quấy dối không sai lúc này hai cái tóc tím cương đều bị giải quyết mã cẩn du người giấy liệu ngậu yên bằng năng lực khống chế được tóc đỏ cương nhưng chúng ta lại lấy nó không có cách nào bởi vì tóc đỏ cương xương cốt quá cứng liền xem như ra sức truy thủ cũng rất khó phá vỡ xương cốt của nó xương cốt của nó vì cái gì cứng như vậy rất đơn giản bởi vì nó hút vào âm khí quá nhiều từ trường sức mạnh làm hắn tế b à o cực độ biến lĩnh dị mới có thể dẫn đến đau thương bất nhập phong nghiệm khả lúc này đang tại bày trận hy vọng có thể dùng trận pháp vây khốn tóc đỏ cương thế nhưng là hiệu quả tựa hồ cũng không lớn dù sao tóc đỏ cương quá biến thái ta nói đạo mấy vị các ngươi ngăn chặn tóc đỏ cương ta vẽ trương phủ thử xem xem có thể hay không đối phó nó tiện nam tới tại thanh dương đạo h ư u trên cổ nói đại ca ngươi không vội sống giao cho chúng ta à. ta hỏa thanh dương đạo h ư u nhất định có thể chế phục hắn thanh dương đạo h ư u chúng ta lên sáu không đúng không đúng ngươi chạy lộ chỗ không đánh tóc đỏ cường chúng ta đi đối phó cái kia hai cái trên mặt đất bỏ qua bỏ lại tóc tím cương phải biết nổ cọc không trừ gốc do xuân thổi lại m ọ c a quá bị ổi ba hai cái tóc tím cương đều bị ta đánh cho tàn p h ế chỉ có thể ở trên mặt đất chậm rãi bỏ còn cần ngươi đi đánh nó mặc dù rất muốn đem hai người họ đá ra nhưng ta vẫn không có làm như vậy bởi vì ta phải nắm chặt thời gian vẽ phù mới được đứng t ạ i bên tường ta còng không gian trong giới chỉ lấy ra tím phù thiên lật lên rất nhanh liền tìm được thu hồn chú phù chú giới thiệu tất cả đều là cổ đại kiểu chữ viết ta chỉ nhận biết một phần trong đó đại khái ý tứ nói đúng là thu hồn chú là tím phù thiên bên trong uy lực to lớn mấy cái phù chú một trong chủ yếu là dùng để khắc chế cương thi thu hồn ý tứ nói đúng là chỉ để phá hư cương thi sinh ra trí tuệ mà cương thi mất đi trí không lời nói thực lực liền sẽ đại đại lui bước đồng thời phù chú còn có thể đánh tan cương thi trong cơ thể đại bộ phận âm khí để cho thực lực giảm xuống một nửa trở lên ta chuẩn bị sẽ tới lấy cái nhưng là bây giờ còn không thể vẽ. bởi vì ta tâm phiền không thể an tính lại vẽ phù thời điểm kiên kỵ nhất cái này thoáng phân tâm p h ù chú thì sẽ thất bại ta vì cái gì không thể an tính lại nguyên nhân có ba đệ nhất tóc đỏ cương một mực tại thấp giọng gầm rú hơn nữa nó tránh thoát đóng băng thời điểm cũng sẽ phát ra khối băng tan vỡ tiếng vang đệ nhị người giấy công kích tóc đỏ cương thời điểm sẽ phát ra phanh phanh phanh trầm đục để cho ta không cách nào yên tâm kỳ thực phía trước hai điểm ta cũng không phải rất để ý bởi vì này chút tạm tâm là ở khó tránh khỏi chân chính làm ta để ý là điểm thứ ba đệ tam tiện nam hòa thanh dương đạo hữu một người mang theo một cái băng ngồi đập mạnh đã bị ta đánh cho tàn phế tóc tím cương tóc tím cương cũng có chút thần t r í nó tức giận là giận sôi lên hoa hoa tiêu to trong lòng tự nhủ hai người các ngươi ngu xuẩn nếu không phải là lao tử đứng không d ậ y nổi đã sớm bạo nát vụn lỗ đít của các ngươi hai người bọn họ không chỉ là dùng băng ghế đập người tàn tật còn đem tóc tím cương giải thoát nói phải nghiên cứu một chút dùng đủ liệu xoa b ó p kỹ thuật chế phục tóc tím cương ta suýt chút nữa không đem hai người bọn họ đạp ra ngoài hai người này từng ngày liền không thể đứng đắn một chút ta nói đạo hai người các ngươi đừng đùa tìm một chút nói tiện nam cởi hắn bít tất đoàn mấy lần nhét vào tóc tím cương trong miệng tiếp đó nhìn về phía thanh dương đạo h ư u thanh dương đạo h ư u sắc mặt ngưng trọng cởi g i à y ra tiếp đó cũng sắc bít tất l ộ t xuống đoàn mấy lần nhét vào một cái khác tóc tím cương khẩu bên trong ta ghé vào trên tường lấy ra tím phủ cùng tà tứ bút chuyên tâm hòa sáu phu chú rất nhanh liền vẽ xong lại là một lần thành công m à u tím phủ chú bên trên chữ viết ở giữa ẩn có quan g mang lưu c h u y ể n sáu không sai chính là nó ta thu hồi tà tứ bút kẹp lấy phủ chú hướng tóc đỏ cương đi đến tiện nam hòa thanh dương đạo hưu đều thấy c h o n g thanh dương đ đào thảo sư minh của ngươi quá n g ư bức thế mà dùng phấn huỳnh quang vẽ phủ đó là một biện pháp tốt ta về sau ta cũng có thể làm như vậy nhất định có thể càng thêm làm nổi bật lên ta anh tuấn và khí c h ấ t ta không có phản ứng đến bọn hắn trực tiếp chạy đến tóc đỏ cương trước người đối với liễu m ộ n g yên nói liễu cô đương dùng băng khống chế lại nó ta muốn dán phụ chú liễu m ộ n g yên gật gật đầu ta bóp lấy tóc đỏ cương cổ phòng ngừa nó cổ luận động tiếp đó k h ẽ quát một tiếng cấp cấp như l u ậ t lệ đem phù chú hướng nó đầu nhớ tới phù chú vừa mới tiếp xúc đến tóc đỏ cương trên người nó liền bộ phát ra một cỗ âm khí hướng bốn phương tam hướng nhanh chóng tán đi Đồng thời, nó cũng phát ra tiếng kêu rên tựa hồ vô cùng đau đớn nó cố hết sức dãy rủa p h ù chú quả nhiên hữu hiệu trên người nó âm khí bắt đầu quyết tán bất quá tóc đỏ cương dãy rủa thật lợi hại hai cái người giấy đều đẻ không được nó bị nó tránh thoát nhưng ta lại không thể né tránh bởi vì ta nhất thiết phải đem p h ù chú đặt tại nó trên đầu bởi vì trên đầu nó tất cả đều là bộ lông màu đỏ p h ù chú căn bản là không dính nổi đi cho nên ta phải tự tay để lại bằng không p h ù chú sẽ tuột xuống tiện nam ở phía sau nói thanh dương đạo hữu ngươi có hay không gặp được loại tình huống này gián tại cương thi trên đầu phu chú bỗng nhiên rất xuống tiếp đương ó nó n nhiên t r chỉ là một khối nhỏ là được rồi như vậy phụ chú liền không lại dễ dàng như vệ dụng ngươi nói đây có phải hay không là một cái cực kỳ tuyệt vời phát minh đâu thanh dương đạo hữu vội vàng ngỗ tay đối với tiện nam bòi toán thuật càng thêm tin phục không sai chúng ta lập tức liền đi xin độc quyền thời đại này có một độc quyền liền có thể kiếm tiền a khoan hay nói tiện nam đề nghị này cũng thực không t ồ i thế nhưng là liền sợ s o n g diện nhựa cây không làm được bởi vì phụ chú nhất thiết phải trực tiếp d á n tại thi thể trên thân mới hưu hiệu quả có thể d á n cái s o n g diện nhựa cây mà nói ở giữa liền sinh ra một tầng cách trở, không biết sẽ sẽ không ảnh hưởng bữa chú hiệu quả tóm lại chờ chắc tuyên thành phố chuyện bên này làm xong trở về thử lại a tóc đỏ cương triệt để nội điên tính toán đối với ta bày ra tiến công cũng may liễu mậu yên bọn người ra sức kịp thời đánh gãy công kích của nó thế nhưng là nàng cũng ngăn cản rất phí sức tiện nam thấy vậy tình huống vội văn nói thanh dương đạo hữu Hợp thể.、Okay. thanh ể Ok. t h dương đạo h ư u tự tin nuốt ve một chút tóc tiếp đó ngồi s ổ m trên mặt đất hai người này lại bắt đầu chơi cưới cái cổ ngạnh tiện nam ngồi ở thanh dương đạo h ư u cái cổ ngạnh bên trên chỉ vào tóc đỏ cương nói đạo h ư u chúng ta đi chế phục tóc đỏ cương vì ta sư huynh tranh thủ thời gian hai người bọn hắn trong đầu đều thiếu sợi dây tóc đỏ cương nguy hiểm như vậy còn dám đi lên chịu đựng bất quá bọn hắn là tới giúp ta lại để cho ta có chút hơi cảm động nhưng tóc đỏ cương lực đại vô cùng hai người bọn hắn tới cũng g i ú p không được gấp cái gì à muốn nói hai người bọn họ liên thủ có thể chế phục một cái tóc tím cương ta tin nhưng tóc đỏ cương mà nói bọn hắn còn xa xa không đáng chú ý bởi vì trên mặt đất có rất nhiều băng thanh dương đạo hữu có thể là trợn chân một cái vậy mà ngã xuống cái này ngã xuống không sao có thể tiện nam nhưng là thẳng tắp hướng ta phía sau lưng đập tới chờ ta quay đầu thấy lúc sau đã chậm thiện nam đã nhào vào trên người của ta đem ta phấp hướng về phía trước lào đảo một cái mà phía trước ta sáu chính là tóc đỏ cương lần này có thể sớm rồi trực tiếp để cho ta va vào tóc đỏ cương trong ngực hố cha ba tóc đỏ cương ha t ó miệm một mùi tanh hôi tàn ra hướng mặt ta bộ cảm tới ta dọa đến hoa cúc căng thẳng vội vàng lấy tay bóp lấy cằm của nó thiện nam kinh hô một tiếng đại ca đừng sợ ta đây liền đến cứu ngươi ta không muốn nhìn thấy ngươi ngươi cách ta xa một chút ta cơ hồ là h ế t ra hàng này thực sự quá bị hủi không có việc gì ngươi chơi cái gì hợp thể con b à n ó liền biết cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì lại để cho hắn giúp một lần ta nhất định sẽ bị tóc đỏ cương nuốt vào đi sáu hai trăm hai mươi sáu hai trăm hai mươi sáu phá cục bên trên tiệ nam lại vô cùng nhiệt huyết một mặt ân cần nói đại ca vừa rồi chỉ là một cái sai lầm lần này cam đoan sẽ lại không không ra để cho ta h ò a thanh dương đạo hưu giúp n g ư ơ i a ta trực tiếp đưa cho tiện nam bốn chữ lớn bạc cạt dịu chê cười còn để cho ngươi tới tới phiên ngươi một lần ta chuẩn bị cương thi trực tiếp cắn chết tóc đỏ cương khí lực phi thường lớn nó hai tay gắt gao kìm ta tính toán cắn ta cổ ta chỉ có thể dùng sức nâng cầm của nó để nó không cách nào há miệng nhưng nếu như lại tiếp như vậy ta cũng nhanh bị đ í n chết sống chết trước mắt không thể ẩn tàng năng lực ta kéo lấy nó c à n bàn tay trực tiếp hỏa diễn hóa một đạo long viêm tử trong lòng bàn tay phun ra bởi vì vừa rồi ta tại tóc đỏ cương bên cạnh cho nên liễu mậu y n c ũ n g không t h o ả i mái, lúc này lại bị dương hỏa đánh chúng nó phát ra chú lên hai tay dùng sức hất lên đem ta quăng bay ra đi phong niệm khả tay mắt lanh lẹ một phát bắt được cổ tay của ta thay phiên ta trên không trung dạo qua một vòng tháo bỏ xuống l ự c đạo sau đó mới đem ta thả xuống cảm tạng ta thấp giọng nói một câu tiếp đó lại hướng tóc đỏ cương phóng đi Bởi bên bọn rồi tại liễu người tiện vì vừa ta ra tay. ta tránh tóc tho cạnh, cưng cho Lúc đỏ nên mộng yên không này Bởi rất rõ ràng mã cẩn du cũng đã nhìn ra ta thu hồn chú có thể đối với tóc đỏ cương sinh ra tổn thương to lớn ta cũng không nói nhảm đi tới tóc đỏ cương trước người lại một lần nữa đem phụ chú đặt tại trên đầu nó phú chú đụng tới nó trong nháy mắt trong cơ thể nó âm khí lại khuyết tán đi ra rất nhanh liền đầy toàn bộ quá bình gian mà tóc đỏ cương phát ra đ ế c hai tiếng gào thét thanh em này đưa tới bệnh viện đông đảo bác sĩ cùng bảo an nghe phía bên ngoài h u y ê n náo tiếng bước chân ta đối với tiện nam nói sư đệ thanh dương đạo hữu các ngươi nghĩ biện pháp ngăn chặn những bác sĩ kia tiện nam đối với thanh dương đạo hữu nói đạo hữu ngươi đi ngăn chặn bác sĩ ta lưu lại hỗ trợ thanh dương đạo hữu đáp ứng một tiếng đi ra ngoài cửa hắn tựa ở cửa ra vào hai tay cắm vào túi bày một thâm trầm khó sơ các bác sĩ nhìn thấy quá bình gian bên trong đi ra một người tới tất cả đều sợ cho váng trong lúc nhất thời đứng ở đằng xa run lập cập vân đạo cái người nào thanh dương đạo vầy tóc, thâm trầm nói hai chữ, Các hai Dương, qua. ba á c sĩ đều sợ đều ngây người, m u quá báo bệnh bình sát, cảnh có chạy thần đến một tâm giờ a n Dương tới i g phía sau đạo giáo hiệp hội h u y ễ n vũ các tất cả mọi người đều chạy tới cả cái bệnh viện đều bị xe cảnh sát vây đương nhiên cảnh sát không phải tới bắt chúng ta mà là tới giúp ta nhóm mở đường tại chúng ta mấy người dưới sự góp sức của mọi người cuối cùng đem tóc đỏ cương đánh cho tàn p h ế chỉ có hai tên thương binh một tên là ta ta bị thương nhẹ một tên khác là thanh dương đạo hữu cái này ngốc bê trang dương quá không có sắp xếp gọn bị các bác sĩ trở thành bệnh tâm thần một trận đánh tàn bạo hắn sẽ không u y lực vô cùng ả m nhiên tiêu h ồ n trưởng chỉ có thể hất tóc mà hắn bị đòn thời điểm chúng ta đang tại trong phòng đánh vào tóc đỏ cương làm sao có thời giờ đi còn hắn thanh dương đạo hưu nhưng là thảm rồi suýt chút nữa bị người ta đánh ống dẫn miệng ngăn chặn nội tiết mất cân đối đại tiểu tiện bài tiết không k i ể m chế lúc này sưng hai cái mắt gấu m ẹ o vẫn không quên tự tin vớt ve tóc sáu đáp giáo hiệp hội yêu cầu tóc đỏ cương không có đánh chết chỉ là đem hắn đánh cho tàn p h ế bởi vì đạo giáo hiệp hội muốn đem tóc đỏ cương mang về thật tốt nghiên cứu một chút dùng tiện n ă n mà nói chính là thời đại đang tiến bộ chúng ta đạo sĩ cũng không thể bảo thủ không chịu thay đổi. phải nghiên cứu một chút tóc đỏ cương biến dị tế bào tiếp đó nghiên cứu ra một loại chuyên môn đối phó cương thi thuốc nói không chừng về sau đối phó liền không có phiền thoái như vậy trở lại khách sạn tư tiểu linh vội vàng đỡ bờ vai của ta trái xem phải xem ta cười một cái nói ngưng nu đừng lo lắng ta không bị thương ân sự tình tiến triển thế nào không q u á thuận lợi ta muốn tắm rửa tiếp đó đi họp thảo luận một bước hành động như thế nào tiến hành tư tiểu linh có chút lo lắng nói tiểu long vẫn là để vũ gia cùng ngươi cùng đi a không ta lắc đầu nói đối thủ quá g i ả h o ạ rồi Ta sợ b ọ n hắn sáu ẽ đối với ngươi thiết phải vũ nhất ra ra tay, l vậy ngươi đi tắm trước ta k h o e miệng ta hơi v ệ n h muốn hay không cùng một chỗ nàng tại ngực ta đấm nhẹ rồi một lần chán ghét sáu nửa giờ sau chúng ta lần nữa tụ tập đến hội bàn bạc phòng người hay là buổi sáng những người kia chỉ bất quá thanh dương đạo h ư u bị đánh mặt mũi bầm rập theo i cái kia hợp hẳn s lý thuyết chúng ta là tất cả trong đội ngũ thứ nhất đổi tới nhiệm vụ địa điểm đến địa điểm sau đó xảy ra một chút biến cố ta suýt chút nữa lọt vào ám toán bọn mình rất rõ ràng đây là địch nhân bày ra cả b ấ y dẫn chúng ta vào câu nếu như trễ thông chi đại gia có thể các ngươi cũng sẽ gặp phải nguy hiểm Gô cùng gì động hướng ngài gì? ngưng ngọc gia ngươi những Di nói nói, khi liền Tiếp kiến nói, hai đối đi cái kia quái điểm thời là lần, là lao lao, lao mày thành câu chuyện cẩn chính xúc cơ có chọc cao Các mau sau quan. tru quá đem một một xem tìm xảy vậy, ra? Ta ta hứa hứa Hứa hòa hỏa vấn vấn văn đến tình như trận tên đạo, đó đó đạo, pháp phá hư, khó phó. sự sẽ kẽ kỳ ý số lượng cơ hồ mỗi ngày đều có thể vượt lên gấp đôi thế cục tự a hồ dần dần thoát ly chu thành văn đã k h ô n g chế ta muốn bọn hắn hẳn là cũng nhanh toàn diện bày ra hành động trả thù ta gật gật đầu h ứ a lao nói đúng nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết thừa dịp bọn hắn còn không có triệt để hành động phía trước ta cảm thấy vẫn là phải phá mất những cái kia trận pháp bằng không gây nên một mực quyết tán còn sẽ có càng nhiều người thu hại cũng càng lợi cho quỷ vật tu luyện các ngươi nói ra ta ủng hộ ta đại ca thiện nam nói phong n i ệ m khả cũng tán thành nói không có ý kiến bất quá ta có một đề nghị đại gia cũng biết chúng ta vừa rồi đã trải qua một hồi phiền t o á i chiến đấu gặp phải loại này kích thước chiến đấu một tổ người rất khó ứng phó cho nên ta đề nghị hai tổ hành động chung ta và lý tiểu long đội ngũ cùng một chỗ goji la cùng kim bằng đội ngũ cùng một chỗ còn lại ba cái đội ngũ cùng một chỗ như vậy chúng ta mặc dù thanh lý tốc độ trở nên chậm nhưng hệ số an toàn lại có thể để cao thật lớn như thế nào không có vấn đề a tiếp đó sự tình liền bị quyết định xuống huyện vũ các bảy tổ người s á t nhập vì ba tổ xử lý những cái kia gây nên nồng đậm địa điểm đạo giáo hiệp hội nhân tiếp tục đi ra tìm chu thành văn tung tích đồng thời tìm hiểu tình báo đội chúng ta cũng không có vội vã xuất phát bởi vì ta đề nghị tạm dừng một giờ lại đi ta muốn vẽ mấy trường phủ chú dự bị Tiếp đó 6. Ta vẽ lên 4 tờ màu tím hộ thân phủ, 1 trường thu hồn chú, 4 tờ dương phủ. Tiếp đó chúng ta mới xuất phát tiêu ta tới thời tối Phát Rất từ tản mắt、ra. Thế là chúng ta mới điểm Coi đổi điểm giờ rồi hiện giá liền phủ phủ phía phủ đó đó địa đó Đã đều đánh đâu khó bao ra ra quanh vẽ vòng lên lần là lầu lầu là lầu là là hồn dương chúng này nào chúng hơn Ngắm nhìn chúng màu Mục âm âm khu khu khu khí khí hộ chú cả bị ta cuối cùng kết luận những thứ này âm khí cũng là từ một cái lầu cư dân bên trong tản mắt ra lầu cư dân một gia đình mở cửa sổ ra âm khí liên tục không ngừng từ bên trong khuyết tán mà ra ta hơi hơi ngửa ra ngửa đầu ra hiệu phát ra âm khí chỗ ngay tại lầu bốn phong n i ệ m khả cũng tại bản bên trên vẽ một vòng tròn nói bốn t l i h a i tiếp đó chúng ta đi lên lầu đi tới bốn l i h a i cửa ra vào ta gõ cửa một cái nhưng mà bên trong lại chậm chạp không có trả lời ta quay người vấn đạo mấy vị các ngươi a i có thể đem môn này mở ra phong n i ệ m khả nói để cho ta thử xem a bất quá không xác định có thể hay không mở ra dù sao cũng là lần thứ nhất làm loại sự tình n à y sáu nói nàng nhắm mắt lại kết một thủ ấn tiếp đó lông mày hơi nhữ lại qua ước chừng mười mấy giây chỉ nghe bên trong kết một tiếng vang nhỏ sáu c ứ mở không sai môn chính mình mở ra ta kinh ngạc hỏi phong tiểu thư ngươi làm sao làm được phong niệm khả thẻ lưỡi tinh thần lực ngoại phóng mà thôi rồi nhân ra còn không quá thông thạo cho nên mới dùng lâu như vậy nếu như là sư phó lời nói một chút liền có thể mở ra tinh thần lực còn có cái này tác dụng nếu như bị kẻ trộm học xong kết quả khó mà tưởng nổi a đương nhiên ta cũng liền tùy ý như vậy tưởng tượng tiếp đó liền đẩy cửa ra đi vào trong phòng không có mở đèn rất đen ta toàn không gian trong giới chỉ cầm ra điện cùng một t r ư ơ n g d ư ơ n g phủ một bên chiếu xạ b ụ n phía một bên cẩn thận một chút đi tới làm ta đi vào phòng ngủ thời điểm nhờ ánh trăng thấy bên trên vẫn như cũ bảy cái tia xương ngón tay c h â n pháp chín tiết xương ngón tay đang liên tục không ngừng tản mát ra âm khí đi đến bên giường ta ngồi s ồ m xuống phong n i ệ m khả cũng ngồi sổm ở bên cạnh ta nàng nói đồ quỷ sứ chán ghét ta tới nói ngươi đi làm không vậy đi ta gật gật đầu Tiếp đó vấn đạo, vấn cùng, tay, tay ta cùng, cùng lúc đó điện thoại di động của ta văng lên tiếng trung ở nơi này quỷ dị bầu không khí bên trong càng khiến người ta tâm tình khẩn trương ta lấy điện thoại cầm tay ra xem xét là thiện nam gọi điện thoại tới tiếp sau đó không đợi ta nói chuyện tiện nam thanh âm lo lắng liền từ điện thoại mặt khác chuyển đến đại ca trong chúng ta mai phục hôm nay canh hai canh thứ hai khoảng 8 h 3 0 tuyên bố 227 t i ế t 227, phá cục bên trong chuyện gì xảy ra ta ngưng trọng vấn đạo chúng ta gặp phải mai phục bây giờ có thật nhiều tóc tím cương vây quanh ta hỏa thanh dương đạo hữu cũng may trần đại ca vừa rồi dùng súng nắm g đánh nát đầu gối của bọn nó bọn chúng chỉ có thể ở bỏ dưới đất sáu có bao nhiêu cái tóc tím cương đại ca ngươi trước tiên đừng hỏi nữa ngươi nhanh dạy ta cái phương pháp đem bọn nó chế chủ a ta hỏa thanh dương đạo hữu hợp thể đều vô dụng cái này ta có chút khó khăn nói ta bên này cũng vội v à n g đâu đối phó tóc tím c ư ơ n g vậy phủ chú không có tác dụng trần hạo tiên g o di la cùng kim bằng bọn họ đâu để bọn hắn ra tay a tiện nam vội và nói g n bọn hắn ở cách nơi này mấy cây số trô đối phó tóc đỏ cương đ â u đại ca ngươi nhanh dạy ta cái phương pháp à thanh dương đạo hữu sắp không áp chế được nữa bọn họ ai nha xong xong xong đạo hữu hắn bị cương thi c h e m i ệ n g đạo hữu đạo hữu ngươi con mẹ nó đạo hữu ngươi nói chuyện nha đạo hữu sáu nói ngươi nãi mãi miệng đều bị cương thi bưng kín chẳng lẽ dùng cái mông nói chuyện cùng ngươi ta tức giận nói các ngươi sẽ không chạy sao tóc tím cương đều bị đánh gậy hai chân căn bản là đuổi không kịp các ngươi lại nói bọn hắn đều mất đi năng lực hành động ngươi còn quản chúng nó làm gì không được ca đại ca ở đây hết thể có mười bảy cái tóc tím cương nếu để cho bọn chúng tản g ra về sau lại nghĩ tìm trở về liền khó khăn nhất thiết phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn a ai nha đạo hưu hắn lại bị một cái khác cương thi căn trung cái mông đại ca ngươi nhanh cho ta cái chiêu con a thiện nam thúc giục nói tự nghĩ biện pháp thực sự không được thì báo cảnh sát ta tức giận nói tiếp đó cúp điện thoại ta xem như nghe rõ bên kia mười bảy cái bị đánh nát đầu gối tóc tím cương chỉ có thể ở trên mặt đất dùng bò hai cái này tiện bê không đi hỗ trợ đánh tóc đỏ cương hết lần này tới lần khác muốn khi dễ người tàn tật còn tờ m ờ gọi điện thoại theo ta khoe khoang quá bị hồi không sai hắn căn bản cũng không phải là đang cùng ta cầu viện mà là tại theo ta khoe khoang nhìn hắn có thể đối phó mười bảy cái tóc tím cương dưới giường đ ồ vật bị liễu mậu yên trực tiếp đông cứng ta n h ị n h ữ may mau bởi vì âm khi trận liền đặt tại bên giường tản ra đại lượng âm khí cho nên ta căn bản là không có cảm thấy dưới giường còn có một cái đồ vật bất quá thứ này tựa hồ cũng không lợi hại so với ta gặp phải người bán hàng cùng tóc đỏ cương đều kèm xa phong niệm khả nhẹ trao lại đôi mi thanh thú đơn giản như vậy liền giải quyết ta khẽ gật đầu nói hẳn là giải quyết ngươi nghĩ chu thành văn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng làm ra mười cái tóc đỏ cương đi ra nó thực hiện ở nơi này đội hình liền đã vô cùng dọn g ư ờ i tóc đỏ cương liên tục xuất hiện hai cái phải biết thứ này bình thường có thể một trăm n ă m cũng sẽ không xuất hiện một lần liên tục xuất hiện hai cái tóc đỏ cương ờ đúng mới vừa rồi là dương kiếm nam gọi điện thoại sao hắn thế nào Bọn hắn đ ụ đi đi trước khi đi ta nghĩ nghĩ lấy ra một tờ giấy vàng nhanh chóng vẽ một tần có quang mang lưu động trấn thi phủ dán tại thi thể trên đầu sau đó bàn tay phun ra một đạo hỏa diễm thiếu đốt âm khí trợn đem những cái kia dây đỏ toàn bộ đốt gậy xương cốt toàn bộ dâm nát tiện tiêu nam bọn của mục hai ắ n đ ị đ ể mươi là này một cái công viên. cách viên, nơi ớ c chừng có 20 km vẻ. Cũng may Phong km may Niệm thường nào, lên xe m bốn đi, thì đi. 24. trên h ì đi. t đường phong niệm khả nói a con đường này đêm nay như thế nào chỉ có như thế mấy chiếc xe chạy ta hai ngày trước buổi tối còn từ bên này đi thiếu chút nữa thì k ẹ t xe đâu đúng không liêu tỷ tỷ hai ngày trước còn kém chút kẹt xe hôm nay trên đường sẽ không đến mười chiếc xe câu nói này để chúng ta tất cả đều cảnh giác mà lúc này hai bên xe còn đ ỗ n g nhiên hướng chúng ta bên này gần lại đi qua phanh hai chiếc xe đem chúng ta xe gắt gao kẹp ở giữa xuyên thấu qua cửa sổ xe ta có thể nhìn thấy hai chiếc xe kia trên tay lái phụ đều ngồi một cái âm khí âm n quỷ vật gặp ta trông đi qua bọn chúng còn đối với ta lộ ra nụ cười âm chầm mà người điều khiển nhưng là ánh mắt đờ đẫn rất rõ ràng là bị mê hoặc đáng chết chúng ta lại chúng bấy dập chu thành văn thực sự là lão hồ ly lại có như thế kín đáo kế hoạch xem ra chuẩn bị thời gian rất lâu a đang lúc ta muốn tới đây thời điểm phía trước bỗng nhiên sáng lên hai cái gai mắt n à lớn tiếp đó chuyển tới một tạp xa tiếng còi tiếp lấy cái kia ánh đèn hướng chúng ta di chuyển nhanh chóng đi qua là xe tải phong nghiệm khả lúc này một mực tại phanh xe đáng tiếc không cần cái kia hai cái quỷ không biết dùng thủ đoạn gì cho dù chúng ta phanh xe xe cũng bị bên cạnh hai cái xe c ò n kẹp lấy đi hơn nữa bị kẹp ở giữa chúng ta nghĩ nhảy xe có chút khó khăn phong nghiệm khả nhìn về phía ta nói đạo đồ quỷ sứ chắn ghét các người đánh nát phía sau thiết bị chắn gió nhảy ra ngoài nhanh liêu tỉ chúng ta đi cửa sổ mái nhà bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm ta dùng sức một quyền đánh vào phía sau thiết bị chắn gió trên thủy tinh đem đánh nát phía sau chui ra ngoài tiếp đó nhanh nhẹn lên xe đỉnh l i ê u m ộ n g u yên tốc độ cũng thật nhanh đứng lên đánh nát cửa sổ mái nhà tiếp đó đưa tay đưa ra ngoài ta bắt lấy cổ tay của nàng đem nàng từ cửa sổ mái nhà nói tới cùng lúc đó mã cẩn du cũng nhảy ra ngoài bất quá hắn đồng thời không có tới trợ rút suy nghĩ một chút c ũ n g đối trần xe đứng hai người sẽ rất chật trội hơn nữa lúc này xe tải s ó c này ta đều có chút đứng không yên xe tải lớn cách chúng ta còn có khoảng ba mươi mét liễu n g u yên đi lên phía sau ta đối với phong niệm khả đưa tay ra nhanh nhưng lúc này trên hai chiếc xe quỷ lại nhẹ nhàng đi qua trong đó một cái quỷ hướng ta vào tới một cái khác hướng phong niệm khả phóng đi phóng tới phong niệm khả quỷ tại vừa đụng tới phong niệm khả trong nháy mắt rú thảm lấy bay ngược ra ngoài ta biết đây là bởi vì phong niệm khả trên người có hộ thân ngọc b ộ i nguyên nhân đến nỗi tập kích ta cái kia quỷ còn chưa tới thân ta phía trước ta liền dỗi ra đơn trưởng phun ra một đạo long viêm long viêm đối với quỷ vật có thể tạo thành tổn thương to lớn nó cũng bị đốt gào lên thế thảm lập tức tối lui nhưng chỉ là làm trễ mãi như thế một chút xe tải cùng chúng ta khoảng cách liền biến thành hai mươi mét dù sao chúng ta cùng xe tải đều ở đây di động sắp không còn kịp rồi ta vội vàng đưa tay bắt lấy phong niệm khả cổ tay đem nàng nói tới m xe tải cách chúng ta chỉ còn lại m m ta vẫn như cũ nắm lấy phong niệm khả cổ tay hướng bên trái kẹp lấy chúng ta xe con n h ả xuống sau đó lại từ bên trái xe con nóc bằng n h ả xuống phanh sáu một tiếng vang thật lớn chúng ta còn chưa rơi xuống đất xe tải liền đã đụng phải ba chiếc xe con cơ hồ là lau chúng ta phía sau lưng đi qua nhảy xuống xe sau đó ta xem hướng phong niệm khả không có sao chứ phong niệm khả lắc đầu nói đồ quỷ sứ chán ghét người thật tốt liễu mậu yên đi tới lạnh giọng nói bây giờ còn chưa phải là nói chuyện yêu đương thời điểm các người nhìn phía trên liễu mậu yên chỉ vào tạm xa phía sau cái danh nói trắng tinh n g u y ệ t quang vẩy vào xe tải phía sau cái danh có thể thấy rõ ràng bên trong dính đầy người sáu không chuẩn xác mà nói hẳn là dính đầy cương thi tóc xanh tóc tím sáu còn tốt không có phát hiện đỏ nhưng kể cả như thế cái kia cương thi ít nhất cũng có bảy tám mươi một hồi du dương tiếng địch từ phương xa chuyển đến xe trong máng bọn cương thi lung lay tiếp đó tất cả đều bắt đầu chuyển động bọn hắn siêu siêu siêu từ xe cái danh bốn phía nhảy ra trực tiếp hướng chúng ta nhào tới lui ta k h ẽ quát một tiếng bước nhanh lui về phía sau đồng thời ta hướng nơi xa liếc mắt nhìn nơi xa đi tới một đám thân ảnh cầm đầu chính là chu thành văn chu thành văn trên tay cầm lấy một cái cây sáo phía sau hắn đi theo ba cái thân ảnh cao ngọc thi yêu cùng một cái tóc đỏ cương lại đằng sau là một đoàn quỷ vật tất cả đều là quỷ vương cấp số lượng không kém hơn những cương thi này ít nhất cũng có bảy tám mươi cái thủ bút thật lớn thật là mạnh đội hình ta một bên lui lại vừa nói liễu m ộ n yên phía trước có rất nhiều quỷ đến đây ngươi là không nhìn thấy bọn chúng tấm bùa hộ mệnh này ngươi mang theo người có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa âm khí công kích nói ta còng không gian trong giới chỉ tay lấy ra màu tím hộ thân phủ đưa cho liễu ngọc yên liễu ngọc yên tiếp nhận phụ trú tiếp đó tại bọn cương thi chân phía dưới ngưng tụ lại khối băng tới trên mặt đất mắt trần có thể thấy xuất hiện một tầng băng xương băng xương càng lai v i ệ t dày càng lai v i ệ t dày phúc hậu trình độ nhất định thời điểm có cương thi bị đông lại hai chân có cương thi trượt chân trên mặt đất sáu trong trại đường cái đã biến thành sân trượt băng mà lúc này nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát chỉ thấy mười mấy chiếc xe cảnh sát gào thét lên hướng bên này lại tới dù vậy cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế những cương thi này mà thôi phía trước những quỷ kia vật mới khó đối phó phong nghiệm khả cũng ý thức được điểm này nàng nói đồ quỷ sứ chẳng ghét những cương thi này còn dễ nói nhưng đối với mặt lệ quỷ nhiều lắm chúng ta như thế nào đối phó ta cao mày m a u suy tư một hồi đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một cái thầm mắng mình đồ đẩn cái này dễ xử lý pháp như thế nào trước đó liền không có nghĩ tới là cái gì biện pháp đâu rất đơn giản như vậy cương thi thể nội chắc chắn cũng có năng lượng mặc dù đó là âm khí nhưng âm khí cũng là một loại năng lượng húng chi ngàn nghìn ấm thi thể trong cơ thể còn có yếu đan đâu những thứ này tóc xanh cương tóc tím cương coi như không có yếu đan thể nội cũng có số lớn năng lượng ta hấp thu bọn chúng năng lượng hao tổn bọn chúng thực lực đồng thời còn có thể đem tả từ bút cùng gió lôi phiến năng lượng lấp đầy đây chẳng phải là cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt sao nói làm liền làm ta tòng không gian trong giới chỉ lấy ra phong lôi phiến cùng tả từ bút cắn c h ố t lưới đem tinh huyết bôi ở h ấn phụ thượng tướng chi kích hoạt tiếp đó để dưới đất hướng phía sau nhảy một bức dài ước chừng ba em mở khoảng cách hai tay hỏa diễm hóa đứng ở nơi đó trông coi đứng lên nếu có quỷ vật dám tới đảm bảo ta liền trực tiếp thưởng nó một đạo long viêm nếm thử chờ phong lôi phiến cùng tả từ bút hút đầy năng lượng phe ta tỷ số thắng liền sẽ gia tăng thật lớn sáu hai trăm hai mươi tám hai mươi tám phá cục phía dưới đương nhiên ta còn muốn để phòng thi yêu cùng tóc đỏ c hai loại quái vật tốc độ mười phần biến thái nếu như bọn chúng ra tay bảo vật thật có khả năng sẽ bị c ấ p đi bất quá cũng may bọn chúng khoảng cách ta xa xôi chừng ba bốn mươi m mà ta khoảng cách bảo vật chỉ có ba m bọn chúng có chút động tác ta sẽ lập tức thu hồi bảo vật đồng thời ta đối với liêu n g ọ n g yên nói trên đất hai cái bảo vật đang hấp thu cương thi năng lượng người giúp ta lưu ý một chút phía trước bốn người kia nếu như bọn hắn muốn bảo bảo người giúp ta ngăn cản một chút liêu n g ọ n g yên gật đầu một cái ý bảo hiểu rõ mà bọn cương thi lúc này bị gió lôi phiến hấp thu năng lượng ta có thể nhìn thấy bọn chúng trong cơ thể âm khí liên tục không ngừng bị quất đi ra cấp tốc tiến vào phong lôi phiến cùng tà tứ bút chu thành văn hòa cao ngọc đều nhìn ngay người xe cảnh sát chạy đến phụ cận một đám cầm thương cảnh sát đi xuống xe dẫn đầu cảnh sát quát hỏi các ngươi là người nào là các ngươi ngăn chặn đường cái đầu ta cũng không trở về nói các ngươi nhanh chóng rút đi ở đây rất nguy hiểm các ngươi đến tột cùng là người nào dẫn đầu cảnh sát lại hỏi một lần ta đối với phong niệm khả nói phong tiểu thư giao cho ngươi phong niệm khả đi tới lấy ra một cái có dấu quốc huy giấy chứng nhận cùng dẫn đầu cảnh sát nói chuyện với nhau vài câu cảnh sát lập tức cùng kính c h à o một cái phong niệm khả nói tốt các n g ư ơ i rút đi à, lưu lại nơi này cũng không dạy được tác dụng quá lớn chỉ có thể tăng thêm thương vong các loại ta gọi lại phong niệm h khả để bọn hắn lưu lại một c h ú t xăng tiếp đó đi chợ giúp kiếm nam phong niệm khả cùng đám cảnh sát nói một lần yêu cầu của ta tiếp đó nhìn về phía khoanh tay mã cần du uy n g ư ơ i ở đây làm gì như thế nào không độc thủ mã cần du khoanh tay ta chỉ biết đối phó người sống đến nỗi cương thi cùng q u quái ta thực sự không thông thạo phía trước không phải có hai cái người sống người đi đối phó bọn hắn a phong n i ệ m khả chỉ vào đối diện chu thành văn h ò a cao ngọc nói mã c ẩ n du nhìn nàng một cái thả xuống hai tay toàn không gian trong giới chỉ lấy ra hai cái người giấy đem người giấy kích hoạt phía sau hai cái người giấy cơ giới tính hướng chu thành văn b ó a tới sau đó mã c ẩ n du lại từ trong ngực móc ra một cái màu vàng đại bọ cạp lại từ sau lưng lấy ra một bạt t h a i lớn lông đen nghẹn ném xuống đất tiếp đó lại khoanh tay phong k i n h vân đạm đứng ở nơi đó xem trọng hí k ỳ tới phong n i ệ m khả thấy hắn từ trên người móc ra hai cái cô trùng cơ thể run một cái khả ai đối với ta thẻ lưỡi biểu thị thật là do người đừng nói phong n i ệ m khả một cô gái liền xem như ta đây cái đàn ông đều cảm thấy toàn thân thẳng lên nổi da gà biến thái a loại kịch độc này cổ trùng thế mà bên người mang theo mã c ẩ n du người này rất nguy hiểm không chừng hắn lúc nào thì sẽ thả ra cổ trùng cắn ngươi một cái hai cái người giấy trên mặt mang má h ồ n g ở dưới ngọn đèn lộ ra rất quỷ dị bọn chúng nhanh chóng vào tới hai cái này người giấy tốc độ so với lần trước mã c ẩ n du dùng để đối phó tóc tím cương người giấy tốc độ còn nhanh đám cảnh sát tất cả đều nhìn ngay người một cái tuổi trẻ cảnh sát tự lẩm bẩm cái gì việc a lây là gặp hai cái người giấy tiến lên thì ê u cũng độc thủ động tác vô cùng nhanh nhẹn lăng không nhảy lên hai chân đá vào người giấy ngực người giấy lui về sau một bước nhanh chóng bóp lấy thi yêu chân mắt cá chân đồng thời một cước đá lên hướng thi yêu sau lưng của đá vào thi yêu tốc độ phản ứng cũng thật nhanh lăng không thay đổi cơ thể từ người giấy trong tay tránh ra nhanh nhẹn rơi trên mặt đất tiếp đó lách mình đến người giấy sau lưng n ắ m chặt lấy người giấy đầu hốn éo đem người giấy đầu toàn bộ chặt một chút tới lúc này chỉ thấy mã c ẩ n du khoanh tay tay bỗng nhiên bắt đầu chuyển động nhanh chóng kết liêu ba cái thủ gần sáu vanh ba bị vặn gãy cổ người giấy vậy mà nổ tung thi yêu bất ngờ không đề phòng bị tạc bay ngược ra ngoài tựa hô nhận lấy bị thương không nhẹ mà mã c ẩ n du lại nhanh chóng kết liêu mấy cái thủ ấn một cái khác người giấy vung đầu nằm đấm mang theo tiếng gió gào thét hướng bay ngược bên trong thi yêu đập tới mà lúc này tóc đỏ cương cũng bắt đầu chuyển động hướng người giấy trộm tới sáu liễu mậu yên đồng thời kiềm chế bảy mươi ba cái cương thi trong đó sáu mươi sáu cái tóc xanh cương bảy cái tóc tím cương nàng mệnh hơi hơi thở hồn hển băng năng lượng không ngừng thu phát nóng bức ngày mùa hè hơn hai mươi độ khí hậu phía dưới toàn bộ đường cái vậy mà một mảnh r ấ t lạnh đây đều là liễu mậu yên k i t á c bọn cương thi năng lượng bị hút chính là sảng khoái tạ từ bút cán bút tia sáng càng thêm nồng đậ có thể hay không lượng quá nhiều đem bảo vật no bạo hoàn toàn chính xác mặc kệ đồ vật gì đều có một thực hạn nếu như hai cái bảo vật bị no bạo ta nhưng là cái mất nhiều hơn cái được nhưng ta lại không dám đi qua bởi vì ấn phủ thời hạn có hiệu lực còn không có qua tới ngay năng lượng của ta cũng sẽ bị hút đi cho nên ta vẫn hai tay hỏa diễm hóa đứng tại chỗ bảo trì cảnh giác phòng ngừa đối phương đến đây và bảo phong nghiệm khả đi tới bên cạnh ta đồ quỷ sứ chán ghét những cương thi này năng lượng đều sắp bị ngươi bảo vật hút không còn thực lực của bọn nó cũng đã giảm mất đi nhiều bọn da hỏa này bây giờ không đủ gây sợ nhưng đối diện những cái kia lệ quỷ làm sao bây giờ bọn chúng đạo hạnh tất cả đều rất cao nha tùy tiện tới một người đều không dễ đối phó người có biện pháp gì tốt ta hỏi ngược lại nhân gia cũng không nghĩ đến biện pháp tốt nếu không thì nhường đường giáo hiệp hội nhân đến đây đi bọn hắn không phải nói muốn bố cái gì sao bắt đầu trận trận pháp kia rất lợi hại dùng để đối phó quỷ vật không thể tốt hơn phải không ta nghĩ nghĩ tiếp đó lấy điện thoại cầm tay ra cho hứa lao gọi điện thoại cùng lúc đó cao ngọc nói sư bá nhường các quỷ vương lên đường đi nhất cử giết chết bọn hắn sau đó lại đi tìm đạo giáo hiệp hội nhân tính sổ sách chu thành văn nâng lên một cái tay đường nội đối phương không biết dùng pháp thuận gì lại đem cương thi trong cơ thể âm khí tất cả đều hút đi quỷ là thuần âm khí tạo thành bây giờ đi qua có thể sẽ toàn quân bị d i ệ t cao ngọc nói sứ bá cũng là trên mặt đất cái kia cây quạt cùng bút lông dở cho quỷ cái kia hai cái tựa như là bảo vật gì không bằng chúng ta đoạt lấy a chu thành văn lông mày nhữ một cái dạy dỗ ngu xuẩn vạn nhất vật kia sẽ hấp thu dương khí làm sao bây giờ đoạt lấy ngươi dám cầm sao không hút sạch ngươi dương khí mới là lạ câu nói này ngược lại là nhắc nhở ta không sai bọn hắn không có không gian giới trỉ ai cấp tính toán ai xui xẻo cứ như vậy ta ngược lại cũng sẽ không quá lo lắng bảo vật sẽ bị cướp đi nhưng vẫn là nhìn một chút hảo vạn nhất thật bị cướp đi nghị hối hận cũng không kịp cho hứa lao sau khi gọi điện thoại hắn nói lập tức xếp tốt nhân thủ tới làm giống xã hội đen một dạng mà mã cẩn du hai cái người giấy lúc này đã toàn quân bị diệt một cái nổ t u n g một cái khác bị tóc đỏ cứng ngắc tiếp xé thành hai nửa tiếp đó ta và chu thành văn đối mặt đứng lên hắn kiên kỵ ta hai kiện pháp bảo sợ bị rút sạch năng lượng không dám tới ta muốn trông coi pháp bảo đồng thời kiềm chế cương thi cũng không danh đi qua tìm hắn mà lúc này đám cảnh sát đã từ trong xe rút ra rất nhiều xăng tùy thời có thể sắp sửa nổi dẫn đốt cương thi l i ê u mậu yên kết một thủ l ấ n trong chậu xăng lăng không bay ra trên không trung chia bảy mươi ba phần r ắ c vào bọn cương thi trên thân thực sự là một giọt đều không lãng phí ta cũng phi thường phối hợp song trưởng phun ra lửa hướng cương thi trên thân bao phủ tới tại xăng tác dụng dưới bọn cương thi rất nhanh liền bắt đầu cháy rừng rực năng lượng của bọn nó vốn là bị quất không sai bị lắm không có âm khí hộ thể rất nhanh liền bắt đầu cháy r ừ n rực cao ngọc nhìn đến đây vội văn nói sư bá cương thi toàn quân bị diện chúng ta còn không động chu thành văn n h ễ u nhữ mày mao nói trước hết để cho một cái quỷ vương đi qua thăm dò sâu cạn cao ngọc đáp ứng một tiếng nhìn về phía bên người một cái quỷ nói người đi đem trên đất cây quạt cùng bút lông đ ậ t lấy cái kia nam quỷ thử rồi một lần răng xuyên qua bị ngọn lửa cháy cương thi nhóm trực tiếp hướng bảo vật nhẹ nhàng đi qua ta hai mắt hiếp lại kỳ thực ta ngược lại thật ra cũng hướng thử xem nhìn nó có thể hay không bị bảo vật rút khô năng lượng nhưng ta không muốn mạo hiểm như vậy vạn nhất bảo vật thật sự bị cướp đi vậy liền được không b ù mất cho nên không đợi nó thổi qua tới ta liền đưa tay phun ra một đạo long viêm đồng thời đối với phong n i ệ m khả nói phong tiểu thư ngươi có cái gì trận pháp có thể tạm thời đem ta hai cái bảo vật bảo vệ giống như lần trước tạ từ trong mộ có thể n h ờ n g ư ờ i gỗ không nhìn thấy chúng ta trận pháp phong niệm khả lắc đầu không được nha đồ quỷ sứ chắn ghét g bày trận cần linh lực cờ linh lực cờ bên trong cũng có ta sớm quán chú đi vào chân nguyên thế nhưng là ngươi bảo vật bây giờ sẽ hấp thu năng lượng nếu như đem quân cờ đặt ở bên cạnh chân nguyên sẽ bị rút sạch mà chân nguyên bị rút sạch trận pháp cũng liền mất hiệu lực cái kêu bảo vật chỉ có thể hấp thu phương viên ba m ở bên trong năng lượng đem trận pháp mở rộng một chút cũng sẽ không bị hấp thu năng lượng phong niệm khả vẫn lắc đầu trên người của ta không có nhiều như vậy linh lực cờ không thể bố lớn như vậy trận ấ n sáu mau đem những cảnh sát kia đổi u đi chờ một chút quỷ vật đại quy mô s ô n g tới thời điểm bọn hắn một cái cũng không t h ừ a lại toàn bộ sẽ bị giết chết nói ta lại tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một tờ phụ trú khơi màu sau đó hướng quỷ vật ném đi nó tiến vào bảo vật trong vòng ba m mở phạm vi phía sau cũng nhận ấn phụ ảnh hưởng trên người âm khí bị liên tục không ngừng rút ra doa đến nó vội vàng lui lại mà cao ngọc quất lên không cho phép lui đem bảo vật lấy tới cho ta, ta xem như nhìn ra một ít mũ nạo công ty tất cả đều là chu thành văn không chế quỷ vương cũng là cao ngọc không chế vì cái gì chu thành văn chỉ khống chế hơn bảy mươi cái rác rưởi cương thi mà cao ngọc lại đã khống chế ngang nhau số lượng lợi hại quỷ vương rất đơn giản chu thành văn không chỉ đã khống chế rác rưởi cương thi hắn còn khống chế thi yêu cùng tóc đỏ cương chúng ta hôm qua gặp phải tóc đỏ cương g o d z i la l bây giờ đang đối phó tóc đỏ cương cũng là chu thành văn tay bút cho nên nhân vật lợi hại vẫn là chu thành văn quỷ vương chịu đến cao ngọc mệnh lệnh chỉ có thể treo lên bị hút không nguy hiểm tiếp tục v à o lên mặc dù ta tại hướng nó phun ra long viêm nhưng ta long viêm phun ra tiến vào bảo vật ba em mở phạm vi bên trong cũng nhận ấn phủ ảnh hưởng chỉ là sao trong nháy mắt năng lượng cơ hồ liền bị rút sạch một ba cái này cũng dẫn đến long viêm tầm bắn cùng y lực to lớn hạ xuống đáng chết ấn phủ thời hạn có hiệu lực sẽ kéo dài mỗi phút mà bây giờ ít nhất còn có sáu phút quỷ vương không để ý long viêm y lực bắt lấy hai cái bảo vật nhanh chóng hướng về lứa tới t Hôm nay canh 2, tiết thứ nay tiết bằng không lần trước đem ta vùi vào quan tài thời điểm bọn hắn không có khả năng không lấy đi chiếc nhẫn của ta tất nhiên dạng này chu thành văn hòa cao ngọc cũng không dám tiếp cận bảo vật của ta nếu không thì sẽ bị hút lấy năng lượng nhưng ta lo lắng chính là bảo vật có thể hay không bởi vì hấp thu năng lượng quá nhiều dẫn đến bị nó、no、bạo mặc dù lo lắng nhưng ta cũng không có hành động thực tế mà là vẫn đứng tại chỗ bởi vì ta biết ấn phủ hữu hiệu thời gian còn có khoảng sáu phút chu thành văn không có không gian giới chỉ, cho nên cũng không thể đem bảo vật bỏ vào không gian giới trị nếu như hắn cầm cây quạt vượt qua ba mươi giây cũng sẽ bị hút khô năng lượng tử vong đến n ỗ i cấp ta bảo vật cái kia quỷ vương thân ảnh càng phiêu càng nhạt bởi vì nó vốn là linh thể cơ thể hoàn toàn là âm khí tạo thành cho nên sự chống cự của hắn năng lực còn kém rất rất xa cơ ư n g thi chỉ nhẹ nhàng hơn hai mươi mét còn không có bay tới chu thành vằn trước người trực tiếp hồn phi phách tán tiêu tán ở giữa thiên địa vì cái gì nhanh như vậy rất đơn giản bởi vì vừa rồi bay tới thời điểm liền nhận lấy ấn phủ ảnh hưởng bị hút một bộ phận âm khí tiếp đó lại treo lên ta l o n g viêm đặc bảo nhận lấy tổn thương nhất định sau đó càng là thiếp thân cầm bảo vật nhẹ nhàng xa như vậy lại đồng thời cầm hai cái bảo vật hắn không tiêu tán liền không có thiên lý chu thành văn hòa cao ngọc khiếp sợ tột đ ỉ n h chu thành văn sắc mặt âm trầm một hồi nói cách nơi này ba cây số chỗ có đầu sông nước sông tương đối chạy xiết đem hai thứ này ném vào trong sông đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mất đi bóng dáng người minh bạch phải nên làm như thế nào sao là sứ bá cao ngọc đáp ứng một tiếng tiếp đó quay người chỉ vào mấy cái quỷ vương phân phó nói người người người các người mười cái đem cái kia hai cái đồ vật ném xuống sông đi chu thành văn nói mười cái không đủ mỗi cái quỷ tối đa chỉ có thể kiên trì chừng năm mươi mét tính toán vẫn là để tóc đỏ đi thôi tốc độ của hắn tương đối nhanh hắn vừa dứt lời phía trước cùng hậu phương đều chuyển đến ánh đèn phía trước cái kia mấy chiếc xe bên trong cầm đầu chiếc xe kia cửa sổ nhô ra một cái đầu t i ệ n nam đối với ta một bên phất tay một bên hô đại ca chúng ta tới phía sau những xe kia là đạo giáo hiệp hội nhân bọn hắn đến đông đủ đồng thời một đạo hồng s ắ c thân ảnh mang theo cùng phong xuất hiện ở bên cạnh ta ba đầu lông xù cái đuôi lúc gần lúc hiện là hồ yêu liễu mậu yên thấy tình cảnh này còn tưởng rằng hồ yêu là tới công kích ta đối với hồ yêu dối ra đất r ư ở n g chuẩn bị đem nàng đ ó n băng trên mặt đất ta vội vàng chặn lại nói đừng đập thủ người một nhà mà bỗng nhiên xuất hiện hồ yêu cùng với trước trước sau sau lái tới xe phá vỡ chu thành văn kế hoạch chu thành văn đối với thi yêu cùng tóc đỏ cương nói hai người các người bằng nhanh nhất tốc độ nhặt lên c â y quạt tiếp đó ném xuống x u ố n g đi mỗi người cầm một nửa đường đi nhanh thi yêu thứ nhất xuống tới nắm lên trên mặt đất hai cái bảo vật thân ảnh loại lên nhanh chóng phía bên trái bên cạnh chạy tới tóc đỏ cương cũng theo sát phía sau ta cưới trên hồ yêu cóng truy hồ yêu cũng hóa thành một đạo h n m ảnh nhanh chóng đuổi theo nào tới trước mặt gió để cho ta con mắt tuyệt không thoải mái chỉ có thể hơi hơi đem híp mắt lại có thể là bởi vì trở đi duyên cớ của ta hồ yêu tốc độ có chút giảm xuống tốc độ vậy mà chỉ có thể cùng thi yêu ngang hàng nhưng chúng ta ở giữa khoảng cách vốn là có hơn hai mươi mét trong thời gian ngắn lại vẫn không đ ổ i kịp thi yêu là sinh mệnh có trí tuệ cùng người sống cơ bản không có gì khác biệt nàng là cương thi cùng lệ quỷ kết hợp thể hoặc giả thuyết là cương thi cùng quỷ vương kết hợp thể vô cùng khó đối phó dù sao cũng là khó khăn nhất hàng phục yêu vật bản xếp hạng tên thứ tư tồn tại hơn nữa căn cứ chu thành văn nói cái này thi yêu linh hồn cùng thi thể còn chưa đủ dung hợp chỉ có thể phát huy ra năm mươi sáu mươi thực lực rất khó tưởng tượng nếu để cho nàng phát huy ra toàn bộ thực lực sẽ có bao nhiêu đáng sợ vốn là chu thành văn là muốn cho thi yêu cầm một nửa khoảng cách tóc đỏ cương cầm đồng dạng khoảng cách mà chính là bởi vì thi yêu là sinh mệnh có trí tuệ nàng biết nếu như bây giờ đ ổ i tóc đỏ cương liền sẽ chậm trễ thời gian sẽ lập tức bị chúng ta đuổi kịp cho nên nàng vậy mà lựa chọn không đ ổ i người chính mình một đường sông về phía trước mà bây giờ đã có thể nghe được phía trước nước sông âm thanh dòng nước chảy xiết ta biết nơi này cách bờ sông đã không xa thật sự nếu không đuổi theo chỉ sợ cũng không còn kịp rồi dòng nước như thế chạy xiết dưới tình huống cây quạt chỉ cần nước vào cũng sẽ bị cuốn đi muốn tìm đều tìm không trở lại hồ yêu trong mắt bắn ra hai đạo hồng quang trực tiếp hướng thi yêu ngược vào tới tốc độ cực nhanh ta đều chỉ có thể nhìn thấy hồng quang l ó e lên nếu như mục tiêu là ta ta đánh c a m đoan chính mình chắc chắn không tránh thoát mà thi yêu tựa hồ cũng không ngờ tới hồ yêu sẽ có một tay như vậy khi nàng lúc phản ứng lại hồng quang đã nhanh đánh trúng nàng nàng chỉ có thể thay đổi thế sông dùng sức hướng bên cạnh l ó e lên miễn cưỡng tránh thoát một k í c h này mà như vậy sao l ó e lên tốc độ của nàng t r ợ t hạ xuống hồ yêu trong nháy mắt liền xuống tới cùng hắn cách không đủ năm m bởi vì tóc đỏ cơm trí tuệ không đủ vừa rồi thi yêu dừng lại thân hình thời điểm nó vậy mà chạy đến trước mặt đem nữ thi yêu khí thầm mắng một câu ngu xuẩn sáu tiếp đó đối với tóc đỏ cương quất lên tiếp lấy cái này nói chuyện đồng thời nàng đưa trong tay phong lôi phiến cùng tả t ử bút ném ra ngoài ta từ hồ yêu trên lưng nhảy xuống lấy ra toàn bộ tốc độ xông về phía trước đồng thời đối với hồ yêu nói đánh cho ta tàn phế yêu cái này bảo vật lập tức liền rơi xuống nước ta không lấy ra toàn bộ tốc độ cũng không được bằng không khóc cũng không tìm tới chỗ tóc đỏ cương mặc dù choáng điểm nhưng dù sao vẫn là có trí khôn tiếp lấy bay vụt đến hai cái bảo vật quay người tiếp tục hướng bờ sông chạy tới chạy mấy chục mét chúng ta cơ hồ chân trước chân sau đi tới bờ sông tóc đỏ cương đem trong tay cây quạt cùng tả từ thẳng tắp tiếp ném ra ngoài hai cái bảo vật trên không trung vẽ ra đường vòng cung ưu mỹ sáu không còn kịp rồi ta chừng trong mắt chạy đến bên bờ dưới chân hung hăng đập mạnh thân thể giống như đạn pháo bắn ra ngoài bắt được bay lượn trên không trung tả từ bút cùng gió lôi phiến một c ỗ cường đại hấp lực chuyển đến ta có thể cảm thấy trong thân thể năng lượng đang bị liên tục không ngừng rút đi sáu ta vội vàng đem tả từ bút ném vào không gian giới chỉ tiếp đó mở ra phong lôi phiến trên không trung nhắm ngay tóc đỏ cương dùng sức phản quạt một chút một đạo lớn h ổ quang điện từ trong q u ạ t xuất hiện đùng đùng hướng tóc đỏ cương b ổ tới uy lực thật mạnh không sai uy lực này so trước đó mạnh rất rất nhiều hẳn là năng lượng xung doanh duyên c ớ tóc đỏ cương ngẽ một cái dẫn đến lôi điện b ổ vào trên mặt đất bất quá không sao ta đã sớm đoán được nó sẽ trốn cho nên vốn là đánh vị trí chính là nó dưới chân quả nhiên nó dưới chân bị tạc ra một cái hố to nó cũng nhận tác động đến bị tạc lùi lại mấy bước mà ta nhưng là thả rồi lúc này phía dưới chính là chạy xiết nước sông ta sẽ không bơi lội sáu mà lúc này ta chú ý tới khía cạnh lại có một gốc cây nhỏ tiểu thụ ta phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng thu hồi phong lôi phiến dùng sức cố neo keo trên không trung thay đổi phương hướng hướng gốc cây kia rơi đi tiếp đó cuối cùng đụng phải nhánh cây ta mượn lực k h ẽ đảo đứng ở trên nhánh cây còn tốt nhánh cây này tương đối giám chắc ta mắt liếc một cái khoảng cách phát hiện nhánh cây nơi này cách phía trên nước chừng cao ba mét hẳn là có thể nhảy tới nói làm liền làm ta đầu gối hơi gấp hơi nhún chân đập mạnh ta nhảy lên đồng thời nhánh cây cũng cách một tiếng bị ta đặt gãy nhưng mà thân thể của ta đã sớm nhảy dựng lên trực tiếp nhảy lên hơn một tức độ cao tiếp đó hai tay nắm lại bên bờ thổ hơi hơi mượn lực trực tiếp lật ra đi lên cái này liên tiếp vận động để cho ta phổi không chịu nổi áp lực lại bắt đầu dồn dập thở dốc đứng lên mà tóc đỏ cương gặp ta nhảy lên gầm nhẹ một tiếng lao đến ta mới vừa rồi bị hút đi không thiếu năng lượng bây giờ ta là không còn dám lấy ra hai cái bảo vật cho nên chỉ có thể tỏm không gian trong giới chỉ lấy ra thu hồn chú chuẩn bị tìm cơ hội cho tóc đỏ cương đi lên một chút phải biết cái trước tóc đỏ cương chính là dùng thu hồn chú giết chết ta kết một kiếm chỉ một tay kẹp lấy thu hồn chú một cái tay khắc hỏa diễm hóa con mắt hít lại tinh thần căng cứng lực chú ý tập trung đến cực điểm dù sao đối phương là tóc đỏ cương nếu ta tại toàn thịnh thời kỳ còn có thể cùng nó liều mạng nhưng bây giờ ta là chỉ có thể chỉ lấy không thể cường công gặp tóc đỏ cương x u ố n g lại ta trong lòng bàn tay phun ra một đạo long viêm trực tiếp hướng nó bộ mặt bao phủ tới nhưng mà một chiêu này đối với tóc đỏ cương cũng không thể đưa đến bao lớn tác dụng nó chỉ là hơi hơi ngừng rồi một lần liền tiếp tục hướng ta nhào tới hai tay dối thẳng hướng ngực ta đâm tới ta vội vàng một tay chống đất hướng bên cạnh một cái lật nghiêng làm ta lật nghiêng đi qua tóc đỏ cương cũng tới đến rồi bên cạnh ta Ta đáng ộ n g t c l i ê tục n ồ i sồm tiếc r ê n dùng mặt một đất, hết h c ề u quét、chân. Trực t chân. i p quét trên đùi hắn, hy vọng đem nó đùi hy đem chân, tiếp đó đ e m t h u hồn chú rán tưởng ạ i trên n g ờ i tiếc, nó. Đáng mộng t ư và thực tế t r ê n lệch thường thường rất lớn ta đây một chân p h ẳ n g phất quét trên miếng sắt tóc đỏ cương đầu gối chỉ là hơi hơi còn một chút mà ta lại cảm thấy mình thối khoái nhanh chân cắt nước tóc đỏ x ê y không lưng hướng ta tiếp tục cầm tới ta chỉ có thể chật vật lăn khỏi chỗ hướng bên cạnh tránh đi có thể tóc đỏ cương cũng không theo không bông tha tiếp tục hướng ta cầm tới mắt thấy ta liền bị đâm trúng sáu đang lúc lần thời khắc nguy cấp liễu mậu yên cùng phong n i ệ m khả chạy tới giúp ta hóa giải nguy cơ tiếp đó liễu mậu yên cùng phong niệm khả đem ta ngăn ở phía sau cùng tóc đỏ c ư ơ n g nhìn nhau đứng tại bờ sông liễu mậu yên hít thở sâu một chút ta vô vô cho bụi trên người hỏi phong niệm khả liễu mậu yên đang làm gì đ ô quỷ sứ chán ghét chào ngươi đ ầ n ngươi đã quên liễu tỷ tỷ năng lực sao đứng tại bờ sông thực lực của nàng sẽ vô hạn tăng lên ta cuối cùng trở lại bình thường đối với liễu mậu yên b ă n g năng lực chính là từ thủy diễn hóa tới bờ sông thủy là vô hạn nàng có thể tạo ra vô hạ bằng năng lực đương nhiên sẽ cực kỳ đê thăng ta gật gật đầu nói liễu mậu phong tiểu thư ta muốn đi làm muốn bên kia xem ở đây liền giao cho các ngươi cẩn thận một chút liễu m ộ n g yên lạnh giọng nói không có vấn đề lần này ta chắc chắn có thể đơn độc đánh bại tóc đỏ Tốt, vậy ta đi trước nói ta muốn hồ yêu bên kia chạy tới mà khi ta chạy đến hồ yêu cùng thi yêu phụ cận thời điểm phát hiện bọn hắn đang tại giao thủ thi yêu bởi vì mới vừa rồi bị hấp thu đại lượng năng lượng lúc này bị hồ yêu đẻ lên đánh trên thân đã bị cào nát không ít vết thương sáu mà lúc này chỉ thấy nơi xa bay tới hai mươi quỷ vương thi ê u giả t h o á n một chiêu điều ra vòng chiến sau đó dùng da quỷ nuốt quỷ bí thuật nhanh chóng thôn phệ lên những quỷ kia vương tới sáu ta đối với hồ yêu ê l nàng ngăn cản n Nói đùa, tại h thái, như i biến yêu nếu vốn là l đủ để đánh được cho chúng chính chưa thôn thắng hay không nàng vương, nàng, là ta vệ quỷ bản i tiết 230, bị loại tiến ế t trong bị bên lên yêu cũng không có tiến lên ngăn hồ có c mà là đối với ta lung lay mong bớt. Nàng tại bản thể a lay lung mong Nàng bản bớt. tại trạng thái giới là không thể nói chuyện có thể là bởi vì dây thanh bất đồng nguyên nhân cho nên nàng có thể nghe hiểu được ta nói chuyện nhưng ta nhưng lại không biết nàng muốn biểu đạt cái gì hồ yêu gặp ta như mày liền biết ta nhìn không hiểu nàng ý tứ nàng là một cái vẻ mặt bất đắc dĩ rất nhân tính tiếp đó nhẹ nhàng huy động móng l u ố t phụ cận âm khí tất cả đều ngưng kết đến nàng trên móng l u ố t sau đó hóa thành một đạo h n m ảnh hướng một cái quỷ vương vào tới bởi vì trên móng l u ố t tụ tập rất nhiều âm khí cho nên nàng có thể trực tiếp đối với quỷ vương tạo thành tổn thương chỉ thấy nàng thân ảnh tránh tới tránh lui không có mấy lần đánh liền tàn hai cái ngăn cản nàng quỷ vương tiếp đó lại một trào hướng thi yêu đầu vỗ tới sáu hộ yêu bên này cũng không vấn đề gì ta cảm thấy việc cấp bách hẳn là đi tiện nam bọn hắn bên kia xem đạo giáo hiệp hội chỉ có ba mươi sáu người lạ sĩ có thể bên kia lại ít nhất còn có năm mươi cái quỷ vương Godzilla, Trần Kim đệ nhị g n cũng đều hẳn là mau chóng tìm địa phương an toàn đem hai cái bảo vật lấy ra nhường ấn phủ vượt qua thời hạn có hiệu lực bởi vì trong không gian giới chỉ thời gian là bất động bây giờ bỏ vào một cái nóng hổi bánh bao một năm sau lấy ra nó vẫn là nóng hổi cho nên ấn phụ tại không gian trong giới c h ỉ t h ì sẽ không công tác nhất thiết phải đem nó lấy ra mới có thể công việc bình thường ta nghĩ nghĩ đối với hồ yêu khé quát một tiếng vũ ra q u ố n lấy nàng ta đi nơi khác xem nói xong ta quay người hướng quốc lộ phương hướng chạy tới hướng về đường cái chạy trên đường ta phát hiện một cây đại thụ vội vàng lấy thủy thủ ra ngồi s ổ m người xuống đào lên hố tới nhanh chóng móc một cái ước chừng hai mươi cm sâu hố nhỏ tiếp đó đem phong lôi phiến cùng tả từ bút lấy ra ném vào trong hố tùy tiện trôn mấy lần ta vội vàng thối lui thân thể đồ chó hoang chờ ư vậy g i â ta b chạy đến h g t h i quốc lộ thời điểm phát hiện đạo giáo người trong liên minh đã bố trí sóng trận ba mươi sáu người mỗi người cầm một cái kiếng bắc khoái bước kỳ lạ bộ pháp bọn hắn dùng tiếng bắt quái chiết xạ nguyệt quang công kích quỷ quái uy lực cường đại vô cùng bọn quỷ quái trong lúc nhất thời cũng không dám xông lại tiện nam c ư ớ i tại thanh dương đạo h ư u trên cổ khoa tay mua chân nước miếng văng tung toái hô đại gia cẩn thận à. trời tối tỉnh h nhắm mắt ta ta diễn sát thủ ta diễn sát thủ thanh dương đạo h ư u mừng rỡ kêu lên ngu xuẩn sáu không thể để cho bọn hắn biết ngươi là sát thủ tiện nam c h ắ c cứ mà goji là đám người xác thực rất muốn đi tới hỗ trợ đáng tiếc bọn hắn không, nhìn thấy quỷ quái, cũng không hiểu phải đối phó quỷ quái phương pháp chỉ có thể đứng ở bên cạnh trơ mắt tết trần hạo thiên lúc này bưng xuống tắm ngón tay hơi hơi nhất câu sáu cơ hội là đồng thời chu thành văn đầu giống bắp rang một dạng nổ bể ra tới xương sọ bị cường đại lực trùng kích hất bay ra ngoài biến cố bất thình lình cũng dọa ta kêu to một tiếng lập tức lại dài thở ra một hơi cuối cùng cuối cùng đem hắn giết chết sáu cao ngọc dọa đến lộn nào chạy đến xe tải phía sau cái ránh trốn đi đạo giáo hiệp hội sao bắt đầu trận sát thực lợi hại nhờ ánh trăng năng lượng tiêu d i ệ t quỷ vật làm những quỷ kia vương trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần mà đạo giáo hiệp hội nhân cầm tấm gương bắn ra từng đạo tiết sáng cự ly xa công kích tới quỷ vương x u ý t chút nữa không đem bọn hắn thoải mái chết rồi chu thành văn b ỏ mình cao ngọc dọa đến không dám ra tới xem ra kết cục đã định là chúng ta thắng ta nhàn nhã đi đến gozilla d bọn người bên cạnh nói gozilla d nghe nói các ngươi vừa rồi đụng tới tóc đỏ cứng như thế nào nhanh như vậy liền làm xong ra dự liệu của ta nha đừng nói nữa món đồ kia qua biến thái may mắn chúng ta mấy người phối hợp hảo mới có thể nhanh như vậy đem hắn giải quyết gozilla d nói a giải quyết như thế nào kim bằng đem dây kém buộc ở hai thanh trên phi kiếm tiếp đó phi kiếm vòng quanh tóc đỏ cương bay rất nhanh liền đem món đồ kia trói lại sau đó chúng ta tốn sức đánh gãy tứ chi của nó cột vào đu quay bên trên còn chưa kịp đốt liền chạy tới chợ giúp các ngươi bất quá bây giờ xem ra thật giống như hai chúng ta có chút hơi thừa gô di la nhìn xem tiện nam hòa thanh dương đạo hữu nói hoàn toàn chính xác hai hàng này quá bị hội x ấ u tại như vậy chính thức nguy hiểm như vậy nơi chơi cưới cái cổ ngạnh ngoại trừ có tài bên ngoài thực sự tìm không thấy khác từ tốt hơn ngữ để hình dung bọn hắn nhưng mà sáu đang lúc ta h ò a đại tinh tinh nói chuyện thím hỏi hắn lúc nào trở về n g ễ n vũ các thời điểm gô di la bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn ta sau lưng bên cạnh kim bằng cũng làm ra giống nhau cử động ta vội vàng quay đầu nhìn lại nhìn thấy sau lưng cảnh tượng ta cũng lộ ra vẻ giật mình chu thành văn đứng lên trên cổ hắn chỉ còn dư một nửa đầu nhưng hắn vẫn là đứng lên tại đèn xe chiếu d ọ i xuống cái k i a một nửa trong đầu lộ ra đỏ trắng xen nhau đồ vật nhìn vô cùng á c tâm kinh khủng ta hai mắt hiếp lại đã mở mắt ta có thể nhìn thấy trên người hắn không có dư ơ n g hỏa đã chết sáu kỳ thực ta đây căn bản chính là nói nhảm ai còn lại một nửa đầu còn có thể tiếp tục sống cao ngọc gặp chu thành văn đứng lên dù lập cặp nói sư sư bá ngài không có việc gì đồ vô dụng chu thành văn mắng một câu bởi vì chu thành văn đầu bị đánh rơi mất một nửa lúc hắn nói chuyện miệng sẽ hở cho nên nghe có chút mơ hồ không rõ chu thành văn mệnh lệnh cao ngọc đạo nhường tất cả quỷ vương toàn bộ phiêu trở về ta muốn hấp thu bọn hắn tuất h sứ bá cao ngọc đáp ứng một tiếng gọi trở về toàn bộ đang tại công kích đạo giáo hiệp hội quỷ vương nhường quỷ vật tất cả đều phiêu trở về bởi vì quỷ vật đều nhẹ nhàng trở về đạo giáo hiệp hội lập tức đã mất đi mục tiêu bởi vì bọn họ công kích đánh không đến xa như vậy vị trí chu thành văn muốn thôn vệ tất cả quỷ vương tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý một phát bắt được tiện nam ném tới nhận ảnh kiếm ta cánh tay hơi hơi lắp một cái kích hoạt lên nhận ảnh kiếm hỏa diễm kiếm lơi đao cũng hướng phía trước nhanh chóng hướng về tới đối diện quỷ nhiều lắm hơn nữa mỗi cái đều là quỷ vương tại không có sao bắt đầu trận dưới tình huống tự tiện tiến lên chỉ có một con đường chết Các quỷ vương một người một một âm đạo k hứa í kích, công có trực dương thể hỏa h đều đem đả tiếp diệt. lao gặp ta theo đi lên tán thường nói tiểu long hôm nay liền để chúng ta lại lần nữa liên thủ diệt trừ những quỷ này vật cùng t a tu còn thế giới một cái thanh tĩnh nếu như ta chết ngươi chính là đời tiếp theo đạo giáo hiệp hội hội trưởng hứa lao ngài đừng nói dỡn ta vừa chạy vừa tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một tờ ẩn có quang mang lưu động dương p h ù nói ngài còn g ừ n g càng già càng tay ít nhất cũng phải lại làm mười năm hội trưởng mới có thể về hưu nói xong ta đột nhiên ra tốc như lợi kiếm vậy xông về phía trước đâm đầu và có hai cái quỷ vật tới tập kích ta hai đạo nồng đ ầ m âm khí trực tiếp hướng đầu ta đỉnh dương hòa đánh tới ta một tay chống đất hướng về phía trước một cái lần nghiêng tránh thoát hai đạo âm khí công kích đứng thẳng thân hình phía sau vung vẩy nhận ảnh kiếm hướng hai cái quỷ vương chém ngang đi qua lúc này đã đến trong lúc nguy cấp ta một lòng muốn d i ệ n trừ chu thành văn hòa cao ngọc vĩnh viễn trừ hậu hoạn cho nên lấy ra toàn bộ thực lực hai cái quỷ vương mặc dù lợi hại nhưng tốc độ của ta nhưng cũng không phải dựng hòa diễm kiếm lơi đao trong nháy mắt xẹt qua một cái quỷ vương cơ thể bất quá đáng tiếc một cái khắc quỷ vương gọt tới sáu bị lơi kiếm xẹt qua thân thể quỷ vương kêu thẳ hứa lao cũng lao đến tay trái cầm một t r ư ơ n g tím p h ủ tay phải cầm lớn chừng bàn tay c à n khôn kính đem tím p h ủ vô căn cứ khơi mạo hướng về kiếng bắt quái bên trên nhấn một cái c à n khôn kính cũng bắt đầu cháy rừng rực mà hứa lao liền cầm lấy kiếng bắt quái hướng quỷ vương trên thân nhân tới sáu cùng lúc đó chu thành văn cũng tại điên cùng hấp thu quỷ vương những vật này vô cùng nghe lời bọn hắn bị khống chế về sau đã sớm đã mất đi thần t r í chủ nhân để bọn chúng làm gì bọn hắn nhất định phải làm gì coi như bị hấp thu cũng không có mảy may dị nghị lần trước đại tỷ bị khống chế đạo giáo hiệp hội dùng dòng g ã hai tuần thời gian không phải vậy chúng ta đã sớm động thủ giúp những quỷ này vật giải trừ đã k h ô n g chế hà tất đánh khổ cực như vậy không thể không nói chính là chu thành văn hấp thu quỷ vật tốc độ thật nhanh sắp tới mức không thể tưởng tượng nổi ta vừa rồi gặp qua thi yêu thôn vệ quỷ vật tình cảnh đại khái là năm giây một cái mà chu thành văn chỉ cần hai giây theo lý thuyết coi như đem tại chỗ hơn năm mươi cái quỷ vương tất cả đều thôn vệ hết cũng không dùng được hai phút mà vừa rồi làm trễ m ả i như thế trong một giây lát chu thành văn liền đã thành công hấp thu sáu cái quỷ vương tuyệt đối không thể lại để cho hắn hút đi xuống mà lúc này chu thành văn mắng cao ngọc đạo phế vật còn không khống chế quỷ vương tập thể công kích a a cao ngọc mới vừa rồi bị sợ choáng váng nghe được chu thành văn phân phó vội vàng đáp ứng hai tiếng tiếp đó sáu các quỷ vương tập thể hướng chúng ta phát khởi âm khí công kích quỷ vương bắn âm khí vô cùng dày đặc mà hơn bốn mươi quỷ vương bắn âm khí càng là dày đặc tới cực điểm ai dám đón đỡ ngược lại ta là không dám âm khí lúc tới ta vội vàng nghiêng người né tránh có thể hứa lao thân thủ vốn cũng không có lợi hại như vậy lại nói người cũng giả lại thêm trời tối hàn tránh trầm một bước mắt thấy liền bị âm khí đánh trúng thời điểm ta vội vàng p h u n ra một đạo long viêm c h ẳ n g sắp làm bị thương hắn một phần nhỏ âm khí trợ giúp hắn thành công tránh khỏi hắn đứng bước thân hình phía sau đối với ta nói tiếng cảm ơn tiếp đó mở câu nói đùa tiểu lòng ngươi như thế nào h ồ n hển so với ta còn lợi hại hơn chẳng lẽ ngươi thể chất còn không bằng ta đ â y cái lao đầu tử Hôm nay canh 2, canh thứ 26, 11 hát phía phía hướng nhào phun hắn một đạo long viêm, đem nay đơn trưởng, vương long ta ra ta ra trước, bước cười tiết tới tiếp rỗi dưới loại lui, bị đạo đó quỷ nếu như lần này ta không sao liền cùng tiểu tử ngươi không say không về tiếp đó chúng ta tiếp tục hướng chu thành văn từng bước tới gần sáu tiện nam c ư ớ i tại thanh dương đạo hưu trên cổ nói đạo hưu chúng ta không thể lại ẩn giấu thực lực là thời điểm ra tay rồi vậy chúng ta sáu đi qua không có sai chúng ta loé sáng đăng tràng tiện nam không biết từ chỗ nào lấy ra một s ắ p phụ chú ham hở nói thanh dương đạo hưu lắc lắc phiêu giật kiểu tóc xông về phía trước sáu kỳ thực những quỷ này vương rất khó đối phó ít nhất phải dùng nhận ảnh kiếm chặt lên bảy tám kiếm mới có thể đem hắn đánh hồn phi phát tán nhưng nơi này quỷ vương nhiều lắm vừa chặt xong một cái liền không biết nó chạy đến đâu đi cho nên bận làm việc như thế nửa ngày ta làm một cái cũng không chém chết một cái cũng không đánh tan chính mình ngược lại mệt là tức thở hổn hển tại quỷ vương bên cạnh xuyên thẳng qua tốc độ hơi chậm một điểm liền sẽ lọt vào âm khí công kích phí hết sức chín châu hai hổ ta rốt cuộc đã tới chu thành văn trước người mà lúc này hắn đã thôn vệ hai mươi chín cái quỷ vương bên cạnh tản r a nồng nặc âm khí ta một đạo long viêm trực tiếp hướng nó trên mặt phun tới hắn há miệng một đạo nồng đậm tới cực điểm âm khí trực tiếp phun tới thế mà đem ta long viêm đỉnh trở về âm khí trực tiếp hướng tay ta trưởng đánh tới ta vội vàng thu cánh tay về nhanh nhẹn dịch ra cước bộ tránh thoát đạo này cường đại công kích tiếp đó ta động tác liên tục lấy ra thu hồn chú tiếp tục hướng chỉ kia còn lại một nửa trên đầu n h â n tới hắn vài phút trước vẫn chỉ là cái p h à m nhân xa xa không có lợi hại như vậy đ ỗ n g nhiên trở nên lợi hại như vậy nhường hắn có chút không thích đứng cơ thể cho nên một k í c h này hắn cũng không tránh thoát ta trực tiếp đem phù chú đẻ ở trên đầu hắn đồng thời quát to một tiếng cấp cấp như luật lệnh hy vọng phù chú sẽ hữu hiệu a sáu hắn bây giờ hẳn là cũng xem như cương thi một loại thu hồn chú hẳn là sẽ có hiệu quả quả nhiên chu thành văn thầm hừ một tiếng trong cơ thể âm khí trong nháy mắt liền bạo phát ra bởi vì âm khí thực sự quá nhiều cái kia âm khí đều tạo thành sóng xung kích con mắt ta chừng một cái rảo bước lui lại liền chung quanh quỷ vương đều hứng chịu tới tác động đến bọn chúng tất cả đều hướng về phía trước lướt tới trốn tránh sóng xung kích ta thối lui đến hứa lao bên cạnh đệ lên bờ vai của hắn nằm xuống trên mặt đất đồng thời đối ngược tới tiện nam hòa thanh dương đạo h ư u cất lên nằm xuống nhanh nằm xuống hai người bọn hắn đã sớm mở mắt thanh dương đạo hữu nhìn thấy sóng xung kích tốc độ nhanh như vậy suýt chút nữa không có tại chỗ sợ thẻ ra quần trực tiếp liền hướng trên hắn đang c ư ớ i tại thanh dương đạo h ư u cái c ổ n g ạ n h bên trên một chút chuẩn bị cũng không có bị ngã cái thất điên bắt đảo lúc này đang nằm ở trên mặt đất hát a i này ai này nhà chu thành văn thầm mắng một câu quỷ đổ v ậ t tiếp đó kéo xuống trên mặt phụ chú ném xuống đất thật không nghĩ đến chính là hắn cái này sẽ ra còn lộ ra một con mắt nhất định là hắn vừa nắm giữ lực lượng cường đại còn không biết được như thế nào khống chế cho nên dùng sức quá mạnh liền con mắt đều bắt đi ra thế nhưng là sáu hắn cũng không có đem con mắt hoàn toàn t r à o đi trên ánh mắt còn liền với mạch máu đ ọ n trên mặt theo động tác của hắn lúc cần lúc hiện tại yếu ớt ánh đèn xe chiếu dọi xuống muốn nhiều huyết tinh thì có nhiều máu tiếp đó chu thành văn lại bắt đầu tiếp tục nuốt quỷ tựa hồ không đem tất cả quỷ toàn bộ nuốt lấy hắn thể không bỏ qua con mắt ta đi lòng vòng nếu lại đang muốn s ô n g lên hứa l a o trong lòng tự nhủ tất cả quỷ vương đều bị hắn nuốt lấy cũng tốt vì cái gì nói như vậy nguyên nhân có ba đệ nhất bất kỳ vật gì tiếp nhận năng lượng đều có một hạ n độ vượt qua cái kia hạ n độ thì sẽ đ ổ mà chu thành văn lập tức thôn phệ nhiều như vậy quỷ vương rất có thể đem mình n、no、ó bạo cho nên đây chính là ta không ngăn cản hắn nguyên nhân một trong đệ nhị nếu như tất cả quỷ vương đều biến mất ta thì không cần lo lắng goji la bọn hắn sẽ gặp phải an t o á n hơn nữa chu thành văn là một cái thực thể quái vật goji la mấy người cũng có thể tới trợ giúp cùng một chỗ tiến công cái này tốt hơn để bọn hắn đứng ở một bên xem kịch đệ tam quỷ vương đều bị thốt vệ trên thế giới này từ đây thì ít đi nhiều gần trăm cái quỷ vương đạo giáo hiệp hội cũng có thể nhẹ nhõm một chút kỳ thực ta không ngăn cản hắn còn có một nguyên nhân khác bởi vì bây giờ sáu phút đã không sai biệt lắm đi qua ta có thể cầm lại tả từ bút cùng gió lôi phiến có hai món bảo vật này đối phó lên chu thành văn cái quái vật này ta thì càng có nắm chắc hớ lao quay đầu hỏi vì c á i gì ngăn đ ó n t a h ứ a l a o chúng ta lui. b â y giờ không phải là thời điểm l i ề u m ạ Nhưng g n bây giờ không giết hắn, chờ một chút đánh liền bất quà hắn. t ừ lao m u ố n t r á n h t h o á t tay của t a tiếp tục sông đi lên. Nhưng ta c ẩ n thận bóp lấy cổ tay của hắn. h ứ a l a o tin tưởng ta m ộ t lần. c h ú n g ta lui. h ứ a l a o gặp ta đây sao n g h i ê m t ú c không thể làm gì khác hơn là t h ở d à i theo ta hướng về t h ố i lui. đ i ngang qua tiệ nam n bên người thời điểm, tiệ nam n còn nằm d i á p trên mặt đất nói hát, ta tức g i ậ n nói, tiếp tục hát hát lại lần nữa một hồi ngươi lập tức liền có thể đi u minh gặp sư phụ. Tệ nam nghe được lời quota. nhìn ta một mắt tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn một mắt chu thành văn ta đi một tiếng vội vàng nhảy người lên hướng về chạy tới thanh dương đạo h ư u còn tại đằng sau hô đạo h ư u chờ ta một chút chúng ta còn không có hợp thể a tiện nam dùng r a h ắ n cho săn giống như nhanh nhẹn thân pháp vừa chạy vừa nói hợp c á i r á m chính ngươi quay đầu xem thanh dương đạo h ư u nhìn lại cũng không lên tiếng mà là tăng thêm tốc độ lắc lắc mông lớn trở về chạy tới không có chút nào mới vừa tự tin chạy về gozilla bọn người bên cạnh ta đối bọn hắn nói g o z i l a kim bằng trí viễn trần đại ca bây giờ quái vật kia đang tại thôn phệ p h ụ cận quỷ vật chờ một chút toàn bộ quỷ vật đều bị thôn phệ không còn một mống thời điểm hứa lao sẽ nói cho các ngươi biết tiếp đó các ngươi liền tiến lên tiến công hắn ta trước tiên cho các ngươi mở âm nhãn các ngươi liền có thể nhìn thấy âm khí công kích nhớ kỹ không thể để cho âm khí công kích đánh trúng đầu của các ngươi hoặc trên tóc mười cm trong vòng khoảng cách bằng không các ngươi sẽ làm chàng tử vong hồn phách ly thể ta trước mắt còn không biết chiêu hồn các ngươi nếu như chúng chiêu e rằng không thể cứu được cẩn thận một chút một bên nhanh chóng căn dặn ta một bên cho bọn hắn mở âm nhãn sau đó ta đem nhận ảnh kiếm ném cho tiền nam nhường hắn tiếp tục g i ú p nguyễn vũ các nhân mở âm nhãn mà ta nhưng là hướng vừa rồi chỗ giấu bảo vật nhanh chóng chạy tới trong thời gian ngắn làm nhiều như vậy vận động dữ dội ta thở hổn hển rất lợi hại thật vất và chạy về dưới cây phát hiện cũng không thể lượn g chạy mất cảm giác xem ra ấn phủ thời hạn có hiệu lực đã qua ta vội vàng ngồi sổn người xuống đem vừa rồi trôn xuống hai cái bảo vật đào lên cầm phong lôi phiến cùng tả t ứ bút ta lại nhanh chóng hướng về chạy tới bất quá nhờ ánh trăng ta có thể nhìn thấy vũ ra cùng thi ê u ngay tại nơi xa giao thủ vũ ra ổn chiếm thừa phòng đệ lên thi ê u đánh đoán chừng không bao lâu là có thể đem càng xa xôi bờ sông đ ỗ n g nhiên bay lên một đạo sòng lớn không cần phải nói đây nhất định là liễu n mậu yên tay bút sáu xem ra bọn hắn bên kia đánh cũng rất kịch liệt chỉ là không biết h ai chiếm t h ư ợ n g phong bất quá ta vững tin coi như liễu n mậu yên cùng phong niệm khả không có chiếm t h ư ợ n g phong các nàng cũng sẽ không thụ thường liễu n mậu yên đẹp m ạ n h đây thấy các nàng không có việc gì ta tiếp tục hướng về quốc lộ phương hướng chạy tới lúc này tả từ bút tới một đại biến dạng trước đó cán bút cùng ngói bút chỉ là phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt tia sáng nhìn rất đ ủ mà bây giờ cán bút trở nên óng ánh trong suốt tia sáng cũng trở nên thanh tịnh bút hào cũng giống như vậy mỗi một cây đều óng ánh trong suốt tản ra tia sáng nhìn giống như một kiện tinh xào tác phẩm nghệ thuật mà trong đó tản ra từng trận năng lượng ba động lại tại nhắc nhở ta đây là một kiện bảo vật phong lôi phiến nhưng là tản ra âm khí có thể là bởi vì vừa rồi hút vào âm khí quá nhiều d u y ê n cớ bất quá nó vẫn có thể sử dụng bình thường cái này là đủ rồi ta nhớ được long thần trước khi chết đem chính mình suốt đời chân nguyên đều còn chú tiến vào cây quạt bên trong mà hắn chân nguyên là dương tính cây quạt liền sẽ tản mát ra dương khí một dạng khí tức mà bây giờ cây quạt hú tản m á t ra đương nhiên chính là âm khí khí t ứ c giữ tại trên tay có loại lạnh như băng cảm giác lần nữa trở lại quốc lộ thời điểm ta phát hiện trên đường lớn lúc này một cái quỷ vương cũng không có chắc chắn đều bị chu thành văn vớt mà gozilla kim bằng mã cẩn du lúc này đang tại vây công chu thành văn lúc này chu thành văn giống như cắn thuốc một dạng vô cùng mí mãnh một cái đánh ba cái thành thạo điêu luyện lúc này bay lên một cái chân ảnh gozilla hai tay giao nhau bảo hộ ở ngực một cốc kia vừa vặn đá vào trên cánh tay hắn đem hắn đá bay ngược ra ngoài hôm nay cuối cùng thấy được mã cẩn du thân thủ nguyên lai、like、hắn không chỉ sẽ vũ thuật cổ thuật thân thủ cũng là nhất lưu nhìn tựa hồ s o g o di là còn lợi hại hơn nhất tuyến lần trước đối phó tóc đỏ cương thời điểm cũng không thấy hắn ra tay như thế nào hôm nay bỗng nhiên thay đổi trạng thái bình thường trở nên như thế chịu khó ta không nghĩ nhiều một tay nắm phong lôi phiến một cái tay khác lấy ra ra sức truy thủ cũng vào tới chạy chạy c h ậ t phát hiện xe tải phụ cận còn đứng một thân ả n h sáu cao ngọc n ổ có không trừ gốc do xuân t h i lại mọc thân ta hình nhất chuyển hướng cao ngọc vào tới cao ngọc thay thế quay người liền muốn đào tẩu con mắt ta hiếp lại trùy thủ trong tay vòng vo hai vòng hơi vung tay hướng cao ngọc ngược vào tới cao ngọc cũng là người tập võ tốc độ phản ứng vẫn rất nhanh vội vàng chật vật hướng bên cạnh v ừ a t r ố n trùy thủ vạch phá bờ vai của hắn đính tại tạm xa sắt lá bên trên cao ngọc che lấy cánh tay hô to một tiếng sư bá cứu mạng a chu thành văn chuyển qua kinh c ù n g đầu miệng lọt gió mắng m ộ t câu phế vật chu thành văn một trào hướng mã c ẩ n du trở tới mã cần du không dám đón đỡ chỉ có thể lui lại tiếp đó chu thành văn thân ảnh lóe lên nhanh chóng hướng ta ép tới gần ta vội vàng mở ra phong lôi phiến dùng sức đang quạt một chút phong lôi phi đang phiến là gió phản phiến bị lôi một đạo c u ồ n g phong t ừ trong quạt trào lên mà ra chu thành văn nhận lấy c u ồ n g phong ảnh hưởng tốc độ trở nên chậm một chút ta thừa cơ lui lại mấy bước lại tới một cái phản phiến một tia chấp từ trong quạt bắn ra thẳng đến chu thành văn một nửa k h á c đầu bất quá đáng tiếc một kích này bị hắn mau tránh ra sáu hai trăm ba mươi hai tết hai trăm ba mươi hai cao ngọc trúng động lôi điện tốc độ không giảm tiếp tục hướng chu thành văn sau lưng mã c ẩ n du vào tới mã c ẩ n du có chút chật vật tránh thoát công kích ánh mắt lạnh như băng hướng ta xem tới n ộ thương ta giải thích một câu tiếp đó lại lui lại mấy bước thối lui đến xe tải bên cạnh rút ra cắm ở sắt lá lên trùy thủ hướng chu thành văn cổ chém tới chu thành văn thực lực bây giờ quá mức biến thái liên tục thôn phệ năm mươi cái quỷ vương năng lực của hắn đã vượt qua thi yêu h ắ n động trên mặt t r ò n g mắt lúc gần lúc hiện hơi hợt tránh thoát trùy thủ tiếp đó xoay tròn bàn tay mang theo tiếng gió gào thét hướng đầu ta đánh tới ta con ngươi hơi co lại vội vàng bốn lượn đầu gối ngồi sùng xuống nói đùa lần này nếu như bị trục thực không chết cũng phải đổi người t h ự vật chu thành văn bàn tay cơ hồ là dán vào đầu ta ra bay qua đánh vào phía sau ta xe cái danh bên trên đem sắt lá đều đánh lon đi vào phát ra trận trận âm thanh trói thai rất khó tưởng tượng a bàn tay người lại có thể phát huy ra h uy lực lớn như vậy tại sao sẽ như vậy rất đơn giản đệ nhất hắn đã chết không có cảm giác đau coi như đem xương tay ép thành m ả n h vỡ hắn cũng sẽ không hô đau đệ nhị nàng hấp thu đại lượng âm khí âm khí hoàn toàn cải biến tế bào của hắn xương cốt thể năng cho nên mới sẽ dặn này ta vốn định dùng trùy thủ đâm chu thành văn một chút thật không nghĩ đến chu thành văn tốc độ còn nhanh hơn ta nâng lên đầu gối hướng mặt ta bộ đánh tới ta không thể làm gì khác hơn là hai tay bảo vệ đầu chu thành văn đầu gối hung hăng đẻ vào cánh tay của ta bên trên ta cảm giác mình phảng phất bị một chiếc xe lửa đụng phải một dạng thân thể ngã về phía sau nhưng ta phía sau chỉ có một chiếc xe tải phía sau lưng đẻ vào tạp xa xe cái d a n h bên trên hai tay cùng phía sau lưng đều chuyển đến một hồi dây rất đau đớn không đợi ta h ò a hoạn một chút chu thành văn động tắc liên tục nắm lên bờ vai của ta đem ta ném ra ngoài ta cảm giác mình b ả vai phảng phất bị bóp nát một cái dạng chu thành văn khí lực quá lớn ta bây giờ thể chất rõ ràng không bằng trước kia nếu là lúc trước chắc chắn sẽ không bị đánh chật vật như vậy sáu đang lúc chu thành văn nghĩ xông lại tiếp tục công kích ta thời điểm goji la vọt tới thân ta phía trước đem ta ngăn ở đằng sau một bên ngăn cản chu thành văn công kích vừa nói còn chưa có chết ta mặc dù lời nói không dễ nghe nhưng ta có thể nghe ra lời hắn bên trong lo lắng tại h u y ệ n vũ các quan hệ không có phí công chỗ ta có thời điểm nguy hiểm hắn là thật sự sẽ ra tay ta vớt vớt b ả vai nói không chết được ngươi trước c ả n một hồi ta đi v a m ấ y trương phủ tới đối phó hắn đào thảo ngươi đừng đi a chính ta sao có thể đánh thắng được hắn goji la suýt chút nữa không có xông lại bóp chết ta c ẳ n một chút c ẳ n một chút nói ta nhanh chóng hướng một bên chạy tới chạy về xe cảnh sát bên cạnh bên cạnh xe đám cảnh sát đã sớm thấy chóng vốn là vừa rồi muốn đánh phát bọn hắn đi nhưng lại còn chưa kịp đuổi tự ra tiếp xuống một loạt biên cố ta làm bộ từ trong túi móc ra tạ t ừ bút cùng tím phụ trên thực tế nhưng là toàn không gian trong giới chỉ lấy ra tiếp đó ghé vào trên xe cảnh sát vẽ lên thu hồn chú tới vừa rồi ta dùng thu hồn chú công kích qua chu thành văn cái này p h ụ chú đối với hắn là có hệ phép có thể nhanh chóng tháo bỏ xuống trong cơ thể hắn â m khí trong cơ thể hắn â m khí giảm bớt thực lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều cảnh sát đội trưởng n ơ m nớp lo sợ hỏi ta cao, cao nhân chúng ta có cần hay không hướng tổng bộ cầu viện ta một bên vẽ phù một bên trả lời không cần các ngươi đem xe cảnh sát để ở chỗ này lái xe đèn chiếu sáng là được rồi nhanh chóng vẽ lên hai tấm thu hồ chú tiếp đó thu hồi tả từ bút dường như là bởi vì tả từ bút hấp thu quá nhiều năng lượng duyên cớ lần này vẽ ra phụ chú tả n ra so di vãng quang mang m á h liệt toàn bộ phù chú nhìn giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng tiện nam hòa thanh dương đạo hưu ở bên cạnh bình phẩm từ đầu đến chân đạo hữu ngươi xem ta sư huynh dùng phấn huỳnh quang,、so、quang so với lần trước mạnh không thiếu a sáu ngươi đoán đó là cái gì phù thanh dương đạo hữu lắc l ắ c mấy cây đáng thương tóc nhưng ta quan tâm hơn chính là hắn dùng băng vệ sinh là bài gì chết sáu a không đúng hắn dùng phấn huỳnh quang là bài gì chết ngươi cũng ưa thích dùng băng vệ sinh thiện nam kinh ngạc nhìn thanh dương đạo hữu một mắt tại sao muốn thêm một cái cũng chữ chẳng lẽ ngươi cũng ưa thích thanh dương đạo hữu phảng phất như gặp phải c h i âm không phải thiện nam lung lay đầu bạn gái của ta ưa thích sáu ta đem phủ chú thu vào không gian giới chỉ một trường tiếp đó một tay kẹp lấy phụ chú một tay cầm phong lôi phiến lại vào tới lần nữa đi qua tạm xa thời điểm ta phát hiện cao ngọc dựa xe tải lốp xe ngồi ở chỗ đó x e toan áo của mình đang thống khổ nắm lấy bờ vai của mình nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy trên bả vai hắn có một đạo vết thương là vừa mới bị ta trùy thủ quẹt làm bị thương t r u n g quanh vết thương hiện ra màu xanh đen làn da đều bị hắn cào nát nhìn thấy ta hắn đầy mặt thống khổ nói vương bắt đ ạ n ngươi vậy mà dùng độc độc không sai ra sức trùy thủ đã từng đâm chết một cái kim t ă n g cổ ta liền hoài nghi phía trên dính ngọc độc hôm nay gặp mặt quả là thế may mắn ta bình thường rất cẩn thận đem trùy thủ bỏ vào không gian giới chỉ thời điểm cũng là đơn độc đem hắn đặt ở một cái góc để tránh những vật khác cũng dính vào độc tố loại độc tố này phát tác khuyết tán nhanh như vậy vừa nhìn liền biết là kịch độc hơn nữa lúc này không chỉ là cánh tay liền ngực đều biến thành màu xanh đen xem ra cao ngọc hôm nay là t h á i kiếp khó thoát hắn trở thành ta tự tay giết chết người đầu tiên giết liền giết ta hắn vốn là cái người xấu hơn nữa nếu như không giết hắn về sau còn sẽ có rất nhiều người bị hắn hại chết đồng thời ta cũng thiếu một cái tâm bệnh miễn cho hắn về sau lại đi trả thù ta. ta không có lý tới cao ngọc thứ người xấu này chết cũng là đáng lời chỉ bất quá chờ hắn sau khi chết hẳn là nhanh xử lý hết hắn quỷ hồn để tránh hắn học tập chu thành văn cũng biến thành thi yêu loại nhân vật cấp độ kia nếu như tới một cái nữa mà nói chúng ta nhưng là không đối phó được quay người lại đối với tiện nam hòa thanh dương đạo h ư u q u á t lên hai người các ngươi sang đ â y xem hắn hắn sắp chết chờ hắn sau khi chết đem hắn linh hồn đánh cho ta tán tiếp đó ta vọt tới chu thành văn phụ cận cùng gozilla ma cần du kim bằng cùng một chỗ tiến công lên chu thành văn tới đánh đánh ma cần du đông nhiên biên chiều cất vào chu thành văn trong ngực đem treo ở chu thành văn trên mặt trong mắt lôi xuống tiếp đó cấp tốc lui lại hắn động tác này để chúng ta vô cùng kinh ngạc hắn muốn con mắt làm gì kế tiếp hắn liền dùng hành động nói cho chúng ta biết ý đồ của hắn mã cẩn du lui chừng hai mươi mét t o n g không gian trong giới chỉ lấy ra một cái người giấy hắn đã trước trước sau sau lấy ra mấy cái người giấy bởi vậy có thể thấy được không gian của hắn giới chỉ ít nhất là hai hai hai cũng có thể là cùng phong niệm khả m ộ dạng là năm năm năm l ờ i hong tiếng ve thiếu tự hắn lấy ra người giấy phía sau n ặ n ra người giấy cái c ằ m đem con mắt nhét vào người giấy trong miệng tiếp đó lại từ tay h á o t ử bên trong lấy ra một cái cô n trùng cùng nhau nhét vào người giấy trong miệng địa điểm đến cuối cùng một bình màu đỏ chất lỏng sềnh vẩy vào người giấy trên đầu tiếp đó hắn nhắm mắt lại trong miệng yên lặng có tử không có qua mười giây người giấy bỗng nhiên bắt đầu chuyển động cùng chu thành văn động tác giống nhau như lúc mã c ẩ n du đứng tại người giấy sau lưng bắt lấy người giấy hai tay tiếp đó đối với ta lệnh giọng nói giấy của ta người không khống chế được hắn quá lâu g i á n phủ quả nhiên chu thành văn hai tay tựa h ồ bị một đôi tay vô hình chụp tại sau lưng nhường hắn không cách nào t r á n h thoát、Tốt. ta ố t t tán thưởng một câu tiếp đó đối với g o z i la l nói g o z i la l chế trụ hai chân của hắn ta muốn gian phủ goji la ôm lấy chu thành văn hai chân ta kẹp lấy thu hồn chú hướng chu thành văn đầu nhật tới đồng thời khai quát một tiếng cấp cấp như luật lệ n h tản ra h à o quang nhỏ yếu phủ chú rán tại chu thành văn chỉ còn dư một nửa trên đầu cơ hồ là trong n á y mắt một đạo m á n h liệt âm khí từ thân thể của hắn khuyết t ả n ra mắt của ta tật nhanh tay đem một chương phía trước vẽ s o n g màu tím hộ thân phủ rán tại g o d z i la l trên lưng trên người ta dương hỏa cũng bị thổi lúc cần lúc hiện tựa như lúc nào cũng có diệt hết nguy hiểm ta vội vàng lần nữa lấy ra một tờ hộ thân phủ dẫn hỏa chính mình hai vai dương hỏa chu thành văn trên người âm khí nhanh chóng tiết lộ tựa hồ làm hắn vô cùng đau đớn h ắ ngầm nhẹ đứng lên cố hết s nam u n giây ta h một n khống h chế h tay đệ lại phụ trú một cái tay khác nhanh chóng tỏng không gian giới chỉ lấy ra trùy thủ vung vẩy trùy thủ mang theo một đạo hàn quang đâm vào chu thành văn bà vai tinh chuẩn đâm trúng cánh tay cùng bà vai liên tiếp then chốt tiếp đó trùy thủ nhất chuyển đem hắn then chốt tách ra chu thành văn nổi điên hắn lớn tiếng kêu to cùng lúc đó bị mã cẩn du kiềm chế người giấy đột nhiên từ đốt lên chu thành văn thoát ly k h ô n g chế huy động còn sót lại một đầu cánh tay hướng ngực ta q u é t tới mà mẹ nó có lầm hay không không phải mới vừa nói còn có thể chống đỡ năm giây như thế nào vừa qua khỏi một giây liền suy sụp ta vội vàng hướng phía sau nhảy một cái tránh thoát một cách này may mắn goji la ôm lấy hai chân của hắn nhường hắn không cách nào truy kích với ta cho nên ta mới thành công tránh thoát một cách này mà goji la còn không biết chuyện gì xảy ra vẫn ở phía dưới gắt gao ô n chu thành văn hai chân chu thành văn lúc này đang bực bội không lưng bắt lấy g o d z i la l b ạ v a i đem g o d z i la l lôi dậy tiếp đó tại g o d z i la l còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm một cước đá vào ngực đem g o d z i la l đạp bay ngược ra ngoài ta có thể nhìn ra chu thành văn thân thủ độ bén nhạy giảm xuống một chút mặc dù vừa rồi thu hồn chú chỉ dán h ắ n ba bốn giây nhưng ta lần này vẽ ra phủ chú lại so lần trước vẽ ra mạnh hắn âm khí tiết lộ tốc độ gia tăng thật lớn cho nên mới ba bốn giây liền để hắn t h á o xuống không ít tâm khí mà ngã bay bên trong g o d z i la l vậy mà đập chúng thanh dương đạo hữu đập là tại châu ngã xuống đất miệng sùi bọt mép cùng n g y lúc này hồ yêu cũng từ đằng xa chạy trở về bất quá tốc độ cũng không nhanh nàng trong đó một đầu chân sau bị thương chạy khập khiễng xem ra thi yêu đã bị giải quyết sáu tiết thứ hai khoảng mười một h tuyên bố hai trăm ba mươi ba tết hai trăm ba mươi ba thâm tàng bất lộ tiện nam kim bằng vũ trí viễn bọn người lúc này cũng lao đến đối với chu thành văn bảy ra vây công có bọn hắn ngăn chặn chu thành văn ta cũng tạm thời nhẹ nhàng thở ra thừa dịp thời gian này hảo hảo mà thở hồn hề mấy lần hồ yêu chạy đến bên cạnh ta ta vấn đạo thi yêu giải quyết vũ ra nâng lên chân trước làm một cái xóa cái cổ động tác ra hiệu thi yêu đã bị nàng giải quyết chân của ngươi như thế nào ta nhẹ vỗ về đầu của nàng v ấ n đạo nàng lắc đầu ra hiệu không có việc gì ta trầm mặc một hồi toàn không gian trong giới chỉ lấy ra chứa một linh đan bình xứ từ trong bình xứ lấy ra một khỏa đan dược đặt ở hồ yêu bên miệng cái này một linh đan là phong niệm khả sư phụ cha lệnh tôn ban cho ta nói là cao cấp thuốc chữa thương để cho ta mỗi tháng ăn một khỏa, có thể nhường tuổi thọ của ta kéo dài một năm hắn lúc đó cũng chỉ cho ta ba mươi quả mà thôi vũ ra đầu lưới một q u y n đem đan dược quấn vào trong miệng cũng không lo lắng ta cho nàng chính là độc dược chúng ta đã thành lập nên đối với, với nhau tín nhiệm đang lúc ta muốn tiếp tục câu hỏi thời điểm chỉ nghe tiện nam tại không nơi xa hô đạo hữu người tỉnh A đạo hữu ngươi không thể chết ta đạo hữu chúng ta về sau còn muốn chơi đi tiểu cùng hù ô bốn tiếng bù loãng cho nên ngươi không thể chết ta ta xoay người vân đạo hắn như thế nào thanh dương đạo hữu ai u vài tiếng ngồi dậy ai u đạo hữu mới vừa rồi là đồ vật gì quá nhanh ta chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại tiếp đó liền đã mất đi t r í giác chu thành văn gặp tình thế đối với mình càng lai viện bất lợi lúc này đã bắt đầu phát cuồng đem kim bằng vũ trí viễn mấy người toàn bộ đả thương kim bằng thân thủ của bọn hắn vốn là không tới go gì là cái cấp ở đó liền g o d z i la l đều liên tục bị đánh bay kim bằng bọn hắn còn có thể ngoại lệ mà mấy cái kia nội môn đệ tử ngoại trừ mã c ầ n du bên ngoài còn lại mấy cái ngay tại nơi xa xem kịch căn bản cũng không có chuẩn bị ý tứ đ ộ n g thủ ta mở ra phong lôi phiến từng đạo lôi điện từ trong quạt b ắ n ra hướng chu thành văn v ọ o tới đồng thời từng bước hướng hắn tới gần ta hết thể quạt m ộ ư ơ i lần cây quạt đáng tiếc chỉ đánh chúng hắn một lần đem hắn bả vai đánh một cái trong suốt lỗ thủng còn lại tất cả đều bị hắn tránh khỏi hứa lao lúc này tổ chức lần nữa sao bắt đầu trận di động về phía bên này mà đến đến rồi phụ cận bọn hắn dùng k i ế n g bắt quái chiết xạ nguyệt quang đối với chu thành văn triển khai tiến công ta vốn còn muốn sống tới nhưng bây giờ xem xét vẫn là trốn x a một chút tốt thế là ta chợt lết người vọt đến một bên nghỉ ngơi chu thành văn mặc dù tốc độ nhanh nhưng đối với giày đặc tia sáng công kích cũng không thể tránh được cũng không lâu lắm liền bị mấy trục đạo tia sáng đánh trúng vì cái gì hắn có thể tránh thoát ta phong lôi phiến công kích lại tránh không khỏi đạo sĩ bình thường k i ế n g bắt quái công kích ta cảm thấy nguyên nhân có ba đệ nhất bắt quái trận cũng không phải tùy tiện chiếm vị trí liền có thể bố thành đây là một cái trận pháp công kích thời điểm cơ h ộ i là không có chút sơ hở nào bao trùm địch nhân mỗi một cái có thể né tránh xóa x ì n h ngươi tránh thoát trong đó một đạo công kích nhân thể tất yếu bị một đạo khác công kích đánh trúng đệ nhị ta bắn lôi điện chỉ có một đạo mà đạo giáo hiệp hội sao bắt đầu trận một lần liền phóng ra ba mươi sáu đạo đệ tam quang truyền bá tốc độ nhanh bất quá đi đạo giáo hiệp hội tia sáng công kích đối với quỷ vật hữu hiệu đối với người sống ảnh hưởng cũng không lớn nhưng vẫn là sẽ sinh ra một chút tổn thương cho nên ta mới rời khỏi công kích của bọn họ pha vi mà sáu cao ngọc lúc này ngồi liệt tại xăm lốp bên cạnh ánh mắt tăng giã toàn bộ ngực tất cả đều đã biến thành màu xanh đen hắn gặp chu thành văn lập tức phải bại trợn minh bạch đại thế đã mất ánh mắt bên trong còn mang theo một tia không c ă m lòng cuối cùng đầu hắn nghiêng một cái linh hồn bay ra ta k h ẽ quát một tiếng t i ế m nam tiệ nam n có âm dương nhãn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy quỷ quái nhìn thấy cao ngọc linh hồn bay ra trực tiếp một đạo dương phủ đánh qua đem cao ngọc đánh hồn phi phát tán mà cao ngọc cũng không nghĩ chống cự hắn biết đại thế đã mất coi như chống cự cũng là phi công liền như vậy đột nhiên chu thành văn đều sắp bị lám chết khô hắn đã không có lật bản khả năng chu thành văn bị tia treo lên k i a sáng hướng đạo giáo hiệp hội sao bắt đầu trận phóng đi hướng đi một lần n ó gần nhất thanh niên đạo sĩ vô tới hứa lao đại quát một tiếng toàn bộ giải tán tiếp đó bóp lây lớn chừng bàn tay càn cốt kính phản xạ một đạo nguyệt quang hướng chu thành văn cánh tay vào tới chu thành văn theo bản năng tránh thoát nguyệt quang khiến hắn rút tay trở về không có đánh trúng thanh niên đạo sĩ tiếp đó hứa lao đem thanh niên đạo sĩ kéo đến đằng sau cùng chu thành văn vật lộn đứng lên chỉ dùng một chiêu ta còn chưa kịp đi qua cứu viện chu thành văn liền đem hứa lao ném ra ngoài sáu bây giờ gozilla mã cần du kim bằng bọn người tất cả đều bị th cũng c hứa ỉ lao tại bị ném bay sát bảy tám mét tiếp đó lại tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại hắn lung lay đầu đem càn khôn kính ném cho tiện nam kiếm nam sao bắt đầu trận giao cho ngươi ta trước đó dạy qua ngươi tiện nam thân thủ tiếp nhận tấm gương hiếm thấy lộ ra nghiêm nghị biểu lộ hắn gật đầu một cái khách quát đạo giáo hiệp hội đám người ngay lệnh lập tức tụ tập chuẩn bị sao bắt đầu trận đạo giáo hiệp hội có ít người cước bộ trần trờ hứa lao cũng uống một tiếng trên người của ta nhiều chỗ gây xương bây giờ nghe dương kiếm nam trí tuệ đạo giáo hiệp hội đám người lúc này mới tập hợp tiện nam đứng tại vị trí trung tâm nghiêm nghị nói tiểu lữ tiểu trần tiểu trương ba người các ngươi lui về phía sau di động một bước trứng lão ngài hướng về mặt phải di động nửa bước sáu bây giờ đại gia tất cả đều m ặ t hướng ta dùng các ngươi kiếm bắt quái ngưng kết nguyện quang linh khí chiếu xạ trong tay ta c à n k h ô n kính đem năng lượng tất cả đều chuyển rời đến c à n k h ô n kính bên trong tới cái gì làm sao có thể đây căn bản cũng không phải là sao bắt đầu trận một cái lao đầu phản đối nói tần lao tin tưởng ta đây là ta sửa đổi sao bắt đầu trận nhất định không có vấn đề nói tiện nam giơ trong tay lên c à n k h ô n kính ra hiệu đại gia có thể bắt đầu mà đám người có chút hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải một cái khác đạo giáo hiệp hội trưởng lao nói tạm thời nghe hắn các vị chuẩn bị ba hai một bắt đầu hai mươi b ố mười mấy giây sau tiện nam trong tay c à n k h ô n kính tản ra v ầ n g sáng tiếp đó tiện nam đối với thanh dương đạo hữu nói đạo hữu ngươi qua đây đứng tại ta đây cái vị trí bên trên không nên động cũng không cần ngươi tiến hành công kích chỉ cần đứng ở chỗ này là được những người khác sẽ tấn công chu thành văn không hiểu được phá trận chi pháp thiếu một đạo quang tiến cũng không cái gì chờ thanh dương đạo h ư u đứng ở hắn vị trí sau đó tiện nam tay phải cầm lớn chừng bàn tay c à n khôn kính vọt ra khỏi sao bắt đầu trận đồng thời nói các vị chuẩn bị kỹ càng chờ một chút nghe tà khẩu lệnh tiến công tiện nam vừa hướng ta và chu thành văn bên này chạy một bên từ trong miệng túi kẹp ra một t r ư ơ n g d ư ơ n g phủ khơi màu sau đó tại c à n khôn kính bên trên lau một chút c à n khôn kính cũng vô căn cứ bốc cháy lên đồng thời còn t ả ra vầm sáng nhàn nhạt, nhạt nhìn vô cùng thần kỳ chạy đến bên cạnh ta, thiện nam từ trong đ ũ n g q u ầ n móc ra một cái thẻ gỗ nói đ ạ i ca đem cái này treo trên cổ coi như bị sao bắt đầu trận tia sáng đánh trúng cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương cái này sáu không treo tại trên cổ được không ta muốn hỏi cất trong túi được hay không dù sao vật này là hắn từ trong đ ũ n g q u ầ n móc ra đeo trên cổ sẽ cảm thấy là lạ, lạ. thiện nam gật gật đầu chứa trong miệng cũng được ta đi chứa trong miệng ta suýt chút nữa không có một c ư ớ c đạp chết hắn bất quá bây giờ không phải là cùng hắn tức giận thời điểm ta lui về phía sau một bước tiếp nhận thẻ gỗ đồng thời nói ngươi cách nơi này xa một chút hắn rất nguy hiểm không có chuyện gì đại ca để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn a nói tiện nam đem thiêu đốt c à n khôn kính hướng chu thành văn đầu n h ậ n tới loại tốc độ này công kích chu thành văn làm sao lại bị đánh trúng hắn bóp lấy tiện nam cổ tay chuẩn bị đem tiện nam ném bay ra ngoài sáu mà tiện nam lại đem chính mình tay trái đập vào tay phải trên m g u bàn tay một đạo hỏa diễm tử c à n khôn kính bên trong bán ra bí mật mang theo mãnh liệt dương khí c ù n g ta long viêm không sai bị lắm chỉ bất quá ta long viêm là muốn dùng hay dùng mà tiện nam cái này dùng lại tương đối phiền thức nhưng bất kể nói thế nào hắn vậy mà có thể nghiên cứu ra loại công kích này thật không hổ là tiên tiên đạo thể xem ra hắn là chân nhân bất lộ tướng đừng nhìn bình thường t u y ệ t không đáng tin cậy kỳ thực đạo hạnh của hắn đã sớm đại đại tăng trưởng chỉ là không thích biểu hiện mà thôi chu thành văn tựa hồ cũng không ngờ tới tiện nam sẽ có một tay như vậy bị ngọn lửa chính diện đánh trúng vào bộ mặt mánh liệt dương khí làm hắn cảm thấy khó chịu hắn chỉ có thể hướng phía sau hơi hơi ngửa đầu tránh thoát công kích tiện nam đem ngồi sùng xuống, xuống ôm lấy chu thành văn hai chân đồng thời quất lên sao bác đầu t r ậ tiến công ba mươi lăm đạo quang tuyến nhanh chóng bao phủ tới một chút cũng không có lãng phí tất cả đều đánh vào chu thành văn trên thân chu thành văn càng thêm điên cùng, hai tay thành hướng g h é vào phía dưới tiện nam cắm tới tựa hồ muốn lập tức cầm ra tiện nam trái tim ta vội vàng xuống tới từ phía sau ô m lấy bở vai của hắn đem hắn cánh tay gắt gao vây khốn đồng thời tòng không gian trong giới chỉ lấy ra cuối cùng một chương thu hồn chú dính vào hắn còn xuất lại một nửa trên đầu bởi vì ta từ phía sau ô m lấy hắn cái k i a một nửa đầu ngay tại trước mắt ta lúc g ầ n lúc hiện vô cùng ác tâm phu chú dán tại trên người của hắn trong nháy mắt trên người của hắn âm khí lại bắt đầu nhanh chóng quyết tán bởi vì ta lần này dán nàng vào sau lưng của cho nên càng có thể cảm thấy thấu sườm kia rét lạnh m à n g lớn âm khí vọt vào thân thể của ta để cho ta toàn thân không ngừng run lên cho dù dùng bí pháp tụ tập dương hỏa cũng không có tác dụng quá lớn bởi vì âm khí thực sự nhiều lắm mà trên người của ta mặc dù có hộ thân phủ nhưng là không cách nào khoảng cách gần ngăn cản nhiều như vậy âm khí giống như một khối bọc biển có thể hút thủy là có hạn nếu như vượt qua cái k i a lượng bọc biển vẫn như cũ sẽ mất đi hiệu quả tiện nam cũng run lập cập ngầm đầu nói đại ca lệnh quá a ta sắp không được lại chống đỡ một hồi ta khẽ quát đây chính là cái cơ hội tốt hẳn là thừa cơ nhiều tháo bỏ xuống một chút tâm khí bằng không lần sau lại nghĩ tìm cơ hội tốt như vậy nhưng là khó rồi mà đang lúc này thiện nam đ ố n g nhiên kinh hô lên một tiếng không tốt chu thành văn muốn lên thân thể của ngươi sáu hai trăm ba mươi bốn tết hai trăm ba mươi b ố trung cực tà thuật ta vừa rồi đã đốt lên hai vai dương hỏa lúc này không nhìn thấy quỷ quái nghe được tiện h nam nhắc nhở ta vội vàng hướng lui lại đi mặc dù không nhìn thấy quỷ quái nhưng ta có thể cảm giác được một cỗ cường đại âm khí đang tại hướng ta tới gần chẳng lẽ ta sẽ bị thân đang lúc này hai đạo hồng quăng từ trước mắt ta chợt lấy lên là hồ yêu hồ yêu trong đôi mắt của bắn ra hai đạo hồng quang tựa hồ đánh chúng vào chuẩn bị phụ thân chu thành văn ta nghe đến một tiếng như có như không quỷ kêu âm thanh tiếp đó cường đại kia âm khí liền không còn đổi tới ta nhanh chóng cho mình mở ra một mắt phát hiện chu thành văn linh hồn quả nhiên bay ra hơn nữa mưu t o à n bên trên thân thể của ta bất quá nhận lấy hồ yêu ngăn cản không thành công chu thành văn hồn phách rời đi thi thể thi thể ngã xuống đem tiện nam nện ở phía dưới cái kia còn sót lại một nửa đầu vừa vặn đập vào tiện nam trên ông tiện nam tại chỗ liền b c cái cái ránh vội vàng đem thi thể lời ra vọ lên cùng ta cùng nhau tiến công chu thành văn quỷ hồn tại i tiến vội phải n Nam bên công、chu、Thành Văn, một bên chỉ huy bắt đầu trận, vội vàng phải không cúng n sao một một bắt Chu chỉ huy h đầu chỉ cho huy không khỏi ngay ngắn ràng, rõ để cho ta đối với với hắn nhìn ắ con m tiện khác. t ạ ta, t i nam hồ yêu tam trọng dưới thế công chu thành văn âm khí càng lai vệt i yếu hắn tại linh hồn trạng thái dưới đối với dương khí rất mất cảm một chút dương khí liền có thể nhường hắn bị thương tổn mà ta long viêm giống như không cần tiền v ậ y phun ra tiện nam cũng giống như vậy dùng c à n khôn kính cùng một ít nói thuật đối với hắn liên tiếp tạo thành tổn thương lại thêm hồ yêu con mắt bắn da tia sáng cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương to lớn cho nên chu thành văn âm khí lúc này đã tiêu hao hầu như không còn linh hồn đến rồi tiêu tán bên liên giới đạo giáo hiệp hội nhân đem hắn bao bọc vây quanh phòng ngừa hắn đào tẩu ta đối với goji la nói liệu mộng yên cùng phong niệm khả ở bên kia n g ư ơ i đi xem tại sao lâu như thế còn chưa có giải quyết chiến đấu ta muốn lưu lại thẩm vấn chu thành văn như thế nào phá giải quỷ nuốt quỷ tà thuật goji la gật gật đầu hướng mở sông chạy tới hắn mới vừa rồi trong chiến đấu cũng bị thương không nhẹ mà ta càng là thở h ồ n hộc mồ hôi đem áo sơ mi ướt n ẹ p thật giống như vừa tham gia song hát nước tiết trở về ta đi vào đạo giáo hiệp hội hình thành vòng đây nhìn xem ở giữa sắp tiêu tán chu thành văn nói chu thành văn không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay đem chu thành văn cười lên ha h a ha ha ha ha ha ta cũng có hôm nay ta đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy chỉ là không nghĩ tới ta một thế anh danh vậy mà ngã quỵ ngươi tên tiểu quỷ này trong tay thực sự là nực cười a nực cười đã ngươi nhận m ệ n h ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm ta tiếp nhận tiện nam đưa tới bình nước uống một n g ụ nói tại ngươi trước khi chết không bằng làm một kiện việt thiện trả lời ta hai cái vấn đề như thế nào chu thành văn cười nhạo một tiếng việt t i ệ n phụ thân ta từ nhỏ đã giáo dục chúng ta làm người tốt nhớ năm đó nhà ta cũng có tiền gia đình giàu có phụ thân thích hay làm việc thiện có thể về sau còn không phải rước lấy sơn tặc cả nhà của ta bị giết chỉ còn lại ta và đệ đệ không chết cho nên chúng ta biết làm người tốt cũng sẽ không có hả báo đã như vậy còn không bằng làm người xấu tối thiểu nhất sống không bị giàn g một chút muốn giết cứ giết ta sẽ không trả lời ngươi vấn đề gì ta đang muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm tiện nam đỡ bờ vai của ta nghiêm túc nói đại ca ngươi lùi ra để cho ta tới ta muốn đối với hắn tiến hành mãnh liệt khiến trách ta đánh dụng tay của hắn tức giận nói một bên ở tiếp đó nhìn về phía chu thành văn ta biết ngươi có một con tư sinh cả ngày chơi bởi lêu lỏng ngươi thường xuyên ẩn nút cho hắn chuyển tiền tại trên vật chất thỏa mãn hắn mặc dù các ngươi rất ít gặp mặt nhưng chúng ta vẫn phải là đến nơi này phương diện tình báo ngươi thử nghĩ một cái nếu như chính phủ tịch thu tài sản của hắn lấy hắn chơi bởi lêu lỏng tính tình về sau lại biến thành cái d ặ n gì chu thành văn sắc mặt âm chầm xuống ngươi uy hiếp ta ta nhún vai chỉ cần ngươi trả lời ta hai cái vấn đề ta lời đi tìm ngươi con tư sinh phiến phức yên tâm tình báo này không phải hệ thống công an cung cấp cảnh sát cũng không biết ngươi có một con tư sinh h người chi cảnh cơ cao, cho tối vụ vào án sát này nên n sẽ bị xếp vào cảnh sát cơ mật g ơ i đại khái có thể yên tâm, chỉ cần ta không nói, sẽ không không thể chỉ có cần có tâm, ta yên n g sẽ ư biết ngươi cân o n sinh nơi Ngươi tư cái c gì, ở nơi đó. Ngươi cân nhắc kỹ nếu như hắn bị tịch thu nhà có thể ngươi liền muốn đoạn h ậ u chu thành văn trầm mặc một hồi lâu hỏi đi ta gật gật đầu vấn đề thứ nhất ngươi còn có hay không đồng bọn hy vọng ngươi thành thật trả lời nếu như về sau ta phát hiện ngươi còn có đồng bọn trả thù ta ta sẽ không chút do dự đem ngươi con tư sinh tin tức thông cáo cho cảnh sát ngươi cho hắn p i pháp thu vào đều sẽ bị thu hồi không có đồng bọn phế vật quá nhiều sẽ ảnh hưởng hành động của ta Ta chu ũ n g k ô n ngứa giống dạng g thích ta một t h đệ đệ một dạng thu đồ đệ. Mang lên cao lên ngọc thành ê n p ế vật n y c ũ g đúng là là đắc đề Vấn bất t dĩ. ứ hai, thuật pháp phá Không cách phá Chu Thành loại biện giải? giải. quỷ quỷ nuốt này nào nào tà có có văn nói căn cứ vào ghi chép loại này tà thuật là hơn hai ngàn năm trước bị một vị tiền bối nghiên cứu ra được theo tin tức quyết t á n thế giới đã từng một trận đại loạn bất quá lúc kia đạo giới cũng có rất nhiều nhân tài kiệt xuất liên thủ đem quỷ vương tiêu diệt hầu như không còn hơn nữa thiêu hủy tất cả văn bản ghi chép nhưng đạo giới cũng chịu tổn thất nặng nề loại này tà thuật được xưng là trung cực tà thuật bởi vì nó một khi truyền bá ra sẽ rất khó ngăn lại quỷ ở giữa sẽ lẫn nhau truyền bá tà thuật trừ phi bây giờ đạo giới cùng c h ứ c tiên mạnh như nhau thịnh có lẽ có thể đem tà thuật cấm ta nhớ mày lại nếu như tà thuật không ngăn lại e rằng sáu chu thành văn tiếp tục nói cái này tà thuật kỳ thực cũng có hạn chế người có phát hiện hay không ta vừa rồi mang tới quỷ vương thực lực đều không khác mấy bởi vì dưới tình huống bình thường thực lực của bọn nó tối đa chỉ có thể tăng trưởng đến trình độ kia đương nhiên có lẽ cũng có ngoại lệ giống như loài người chiều cao bình thường đều là hai em ở phía dưới nhưng là có mấy cái như vậy ngoại lệ có thể dài đến hai em mở trở lên hứa lao ngưng trọng nói hắn hẳn là không nói dối xem ra chúng ta có phiền thoái ta hít thở sâu một chút nâng lên đơn trưởng một đạo long viêm phút ra trực tiếp đem chu thành vằn đánh hồn phi phách tán tiếp đó không nói một lời quay người hướng đi bờ sông đi đi tới bờ sông thời điểm vừa vặn nhìn thấy goji la đem đông thành khối băng tóc đỏ cương đánh nát l i ê u mộng yên cùng phong niệm khả cũng không chịu đến tổn thương gì chúng ta một đoàn người đều lê thân thể mệt mỏi quay trở về khách sạn gặp ta vào nhà đại tỷ bay ra ngoài nàng cùng hồ yêu ở tại một cái phòng từ tiểu linh nhân cần hỏi han t i ề u long ngươi không sao ch không có việc gì sự tình đều giải quyết ân cao ngọc cùng chu thành văn tử vong các quỷ vương toàn bộ tiêu d i ệ t vậy ngươi xem đứng lên có vẻ giống như có tâm sự dán vẻ ta than nhỏ khẩu khí ta thuật truyền bá ra về sau thế giới này chỉ sợ sẽ không an bình chúng ta tắm c h ứ c ca từ tiểu linh khẽ ư một tiếng giúp ta giải khai nút thắt áo sơ mi ba mươi ngay kế tiếp ta quyết định h ò a từ tiểu linh trước tiên phản hồi khánh thiên thành phố đến n ỗ i c h ắ c tuyên thành phố bên này cục diện rồi dám liền giao cho đạo giáo hiệp hội cùng tiện nam bọn họ theo ta đồng hành còn có trần hạo thiên cùng hồ yêu trần hạo thiên lần này bỏ khá nhiều công sức vốn là hắn là dự định đường hoàng mai bọn người lưu lại thế nhưng là xem xét chắc tuyên thành phố tình huống phức tạp như vậy lại tạm thời đổi chủ ý hoàng mai bọn người đem súng ngắm đưa tới sau đó liền bị trần hạo thiên đuổi đi hộ yêu hôm qua chân bị thương bất quá ăn m ộ t linh đan sau đó chỉ dùng một đêm thời gian vết thương vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu triệt để khỏi hẳn lúc này nàng còn giả ngây thơ hướng ta nói cảm ơn từ tiểu linh vác lấy cánh tay của ta ta mang theo hầy này nói xin lỗi ngưng ngu lần này tới chắc tuyên thành phố cả ngày đều để ngươi trở tại trong tửu đ ế m cũng không mang ngươi đi khắp nơi đi thực sự là hủy k h u ngươi ngươi có chuyện phải bận r huống hồ ngươi làm cũng là chính sự tiêu diệt người xấu miễn cho để bọn hắn tổn thương càng nhiều vô tội tư tiểu linh quan tâm nói ta cảm động gật gật đầu qua mấy ngày ta mang các ngươi ra ngoài du lịch đi khắp nơi đi giải sầu chúng ta tiền tiết kiệm còn có không ý ta thực sự không được thì đem goji là tiễn đưa phòng ốc của chúng ta bán ngược lại chúng ta cũng không đi thủ đô cư trú coi như đi thủ đô cũng có thể đi nhà ngươi ở đi cho nên nhà kia thực sự không có tác dụng gì vẫn là bán tương đối có lời ngươi nói xem ngươi quyết định liền tốt ta cười cười nhìn về phía trần hảo thiên trần đại ca ngươi chừng nào thì cử hành hôn lệ a sợ rằng phải bị ngươi rơi xuống ta chuẩn bị sang năm cử hành hôn lễ trần hạo thiên nói đó đích xác là bị chúng ta rơi xuống chúng ta còn có không đến bốn tháng liền cử hành hôn lễ đến lúc đó trần đại ca nhất định muốn nghề mặt có mặt a sáu chờ chúng ta lúc về đến nhà đã sắp đến buổi tối lão cha lão mụ đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn một nhà chúng ta người vừa ăn vừa nói chuyện lão mụ có chút trách cứ nói ngươi đứa nhỏ này ngươi trở về liền chạy ra ngoài chạy đến chắc tuyên thành phố làm gì đi n g h e trên tv chuyên gia nói chắc tuyên thành phố bộ phát ổ dịch các ngươi không có sao chứ ta dợ khóc dở cười mẹ nghe những chuyên gia kia nói chuyện còn không bằng nhìn một lát bản tin thời sự kỳ thực lần này chắc tuyên thành phố chuyện là quỷ vật làm ra chúng ta lần này chính là đi xử lý chuyện này yên tâm đã tất cả đều xử lý xong ta chuẩn bị qua mấy ngày mang các người ra ngoài lữ hành lao lý người nghị đi nơi nào ta xem hướng lao cha vấn đạo lao cha nói đó là đương nhiên mất đi du lịch thắng địa long dương thành phố nhà nghe nói bên kia cảnh điểm rất nhiều không đi một lần khá là đáng tiếc á lúc nào xuất phát ta đi công ty xin phép nghỉ vậy thì gần nhất một hai ngày tốt ngưng n g hiệu sệ bên kia có vấn đề hay không Từ t nếu i như lắp đầu, lão già có lừa đảo tìm không thấy cứu ta phương pháp ta sẽ chết vòng cho nên tại còn dư lại trong khoảng thời gian này ta muốn nhiều đổi bồi, bồi bọn hắn dẫn bọn hắn du lịch vòng quanh thế giới mà ta không biết đến là lần này long dương thành phố hành trình cũng ra nhiều l o ạ n sáu nhượng đại gia đợi lâu tiết thứ hai khoảng mười một h tuyên bố hai trăm ba mươi lăm tiết hai trăm ba mươi lăm hoa mắt hai ngày sau cả nhà chúng ta quần áo nhẹ xuất phát chỉ có ta mang theo một cái ba lô nhỏ trên thực tế đồ đạc của chúng ta đều ở đây trong không gian giới chỉ. lão cha lão mụ ngưng n u vũ ra đều không phải là ngoại nhân cho nên để bọn hắn đã biết bọn hắn cũng sẽ không để lộ bí mật càng sẽ không ngấp nghẽ lão cha còn không ngừng nói đời ta sống không ngông à nhi tử có tiến bộ như vậy coi như không tệ mỗi lần hắn cảm thán thời điểm ta đều sẽ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đến nôi đại tỷ nàng nói muốn về nhà xem hắn lo lắng phụ mẫu sẽ phải chịu lần này biến động liên lụy ta căn dặn nàng cẩn thận một chút tiếp đó lại dùng một cái đặc thù cách trở dương khi cái túi lắp ráp mấy t r ư ơ n g hộ thân tín phủ nhường đại tỷ mang về cho người nhà của hắn mặt khác không thể không nói chính là chu thành văn hòa cao ngọc đã tử vong cho nên hồ yêu đám tiểu đồng bạn cũng không cần lại bảo hộ người nhà của ta cùng tiện nam người nhà ta lại cho bọn chúng một lần huyết dịch tiếp đó đuổi bọn chúng trở lại thâm sân đi bất quá ta nhường hồ yêu nhắc nhở bọn chúng một chút nếu như về sau dám tùy tiện hại người đừng trách ta không nể mặt mũi. ra tay với bọn họ ba mươi lúc này chúng ta đã đến sân bay lão cha lão mụ đi ở phía trước ta hỏa từ tiểu linh hồ yêu đi ở phía sau từ tiểu linh một tay vác lấy cánh tay của ta một tay kéo lấy hồ yêu tay sáu máy bay vừa mới thời điểm cất cánh cái mũi của ta bỗng nhiên đổ máu ta đã sớm liệu đến có thể sẽ phát sinh loại tình huống này cho nên đã sớm chuẩn bị một đầu khăn mặt đặt ở bên cạnh ta nắm lên khăn mặt nhanh chóng bưng kín cái mũi hô hấp cũng biến thành có chút gấp gấp rút một bên từ tiểu linh dụng tâm đau ánh mắt như ta ta hơi hơi nghiêng quá mức nợ nụ cười thất giọng an ủi không có chuyện gì ở trên máy bay xảy ra như thế việc nhỏ xe n giữa chờ chúng ta lúc xuống máy bay đi thẳng tới đã sớm định xong khách sạn khách sạn này đang ở trên m ạ n g đặt tiện nam hữu tình đề cử điệu c h ỉ n h lưới điệu ti lữ hành thiết yếu ta dùng một chút phát hiện cũng thực không tồi mà tiện nam nghe nói cả nhà chúng ta du lịch phía sau cũng theo ta lẩm bẩm nói ta đem hắn chính mình bỏ vào chắc tuyên thành phố không quan tâm để cho ta cho hắn đền bù nói qua mấy ngày hắn cũng muốn mang bạn gái tới sau đó để ta cho hắn thanh lý du lịch phí ta chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng hắn cùng hàng ngày n h ậ biết ngươi liền đợi đến xui xẻo bất quá chúng ta quan hệ này ta cũng sẽ không nói cái gì đi tới khách sạn, chúng ta ta từ tiểu một một tại tương hai cái gian linh cái, cái. Bởi vì hiện tại tương đối khách chúng phòng, hỏa cha hồ hôn láo cùng sạn, loạn, mua lao mụ yêu vì qua ỷ quỷ nuốt quỷ tà thuật ở khắp mọi nơi, cho nên nhường thuật yêu tà khắp cho hồ hộ ở mọi bảo l o láo cha mấy ụ tương thỏa. ổn đối Đi qua m ngày này truyền bá tà thuật cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ châu á chỉ cần mở mắt liền sẽ phát hiện long dương thành phố trên đường khắp nơi đều có thể thấy quỷ nốt u quỷ tình hình nhưng ta lần này là đi ra du lịch không muốn quản những sự t ì n h kia mặc dù ta là đạo sĩ nên xếp vào nhưng tà thuật đã truyền bá ra bằng sức một mình ta coi như đánh đến chết cũng không ngăn cản được loại hiện tượng này cho nên ta liền dứt khoát không đi quản mặc dù không biết hồ yêu dùng biện pháp gì nhưng quỷ vật chính là không dám tới gần hồ yêu đương nhiên cũng sẽ không quấy dối chúng ta bây giờ quỷ vật tất cả đều vội vàng thôn vệ cái khác quỷ vật dưới tình huống bình thường không có thời gian đi hại người bọn chúng dạng này tự giết lẫn nhau mới quỷ tình cảnh chẳng phải là rất nguy hiểm vừa tử vong linh hồn vừa bay ra liền bị nuốt lấy liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có sáu ngay kế tiếp một nhà chúng ta người đang mỗi cái cảnh điểm ở giữa dạo chơi vô rất nhiều anh chụp khắp nơi đều lưu lại chúng ta tiếng cười vui lúc này lão mụ cùng hồ yêu đứng tại suối phun bên cạnh để cho ta tới một trường chụp ảnh c h u n g ta bưng máy ảnh nói mẹ cười một cái mà lão mụ vừa lộ ra nụ cười thân ảnh liền lung lay mấy lần ngã xuống hồ yêu đỡ một cái lão mụ ta vội vàng thả xuống máy ảnh người cả nhà đều chạy đi lên ta án lấy mẹ h u y ệ t nhân trung t h ở nhẹ mẹ mẹ người t ỉ n h a có thể lão mụ vẫn chưa tỉnh tới ta vội vàng đem nàng ôm lấy chạy ra ngoài đi chạy đến bên ngoài ngăn cản cái xe thẳng đến bệnh viện trên xe kêu đường à y lão mụ mới ung dung tỉnh lại ta vội vàng hỏi mẹ người làm sao không biết nha vừa rồi cảm thấy có chút chóng tiếp đó liền mắt tối sầm lại cái gì cũng không biết lão mụ có chút mơ hồ nói ngươi cảm giác khó chịu chỗ nào sao lão mụ lắc đầu không có gì chỗ không thoải mái chúng ta đây là đi nơi nào a cha ngươi bọn họ đâu bọn hắn ở phía sau trên xe ta vừa rồi chạy gấp đem bọn hắn tất cả đều rơi vào phía sau hai mươi b ố đến rồi bệnh viện sau đó cho lão mụ làm một loạt kiểm tra mà l ã o cha bọn hắn cũng chạy tới làm xong sau khi kiểm tra lão cha đi cùng bác sĩ trò chuyện chúng ta bồi lão mụ bên cạnh hỏi hàn ân cần chỉ chốc lát sau lão cha đi trở về không có việc lớn gì nhi bác sĩ nói là thiếu máu đánh một chút chuyển nước lên tốt hôm nay làm nằm viện thủ tục đánh chuyển nước đồng thời ở lại viện quan sát một ngày bởi vì thường xuyên nằm viện ta sẽ chạy quen đường làm xong nằm viện thủ tục tiếp đó quay trở về phòng bệnh lão mụ ở là cao cấp phòng bệnh bên trong có hai cái giường một tấm trong đó là trò thân nhân bây giờ đã hơn bốn giờ chiều lão mụ ngồi ở trên giường bệnh đánh chuyển nước còn ấy náy nói chúng ta vốn là đi ra chơi kết quả bây giờ tất cả đều chạy đến bệnh viện tới đều tại ta nhà không có chuyện gì mẹ bệnh viện cảnh sát cũng không tệ a ta đứng tại bệ cửa sổ vừa nói vừa tối ta đến dưới lầu mua cơm hộp người một nhà đơn giản ăn một chút tiếp đó ta đổi u từ tiểu linh c ù n g h ồ yêu về trước khách sạn vốn là lao cha muốn đem ba người chúng ta tất cả đều đổi u trở về nhưng bởi vì hiện tại quỷ vật đại loạn bệnh viện lại là quỷ vật ưa thích tụ t ậ p chỗ cho nên ta mãnh liệt đưa ra muốn lưu lại lao cha mới miễn cưỡng đáp ứng ở đây không có quá nhiều giường ngủ hơn nữa có ta cùng lao cha trông nom là đủ cho nên liền đổi u từ tiểu linh c ù n g h ồ yêu đi về trước màn đêm rất nhanh liền phủ xuống lao cha nói để cho ta lên giường ngủ hắn mở ra là được ta cười cười lao lý ngươi cũng đừng theo ta t ố i thoát thể chất của ta coi như hai ngày không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi lại nói cũng nên là ta tận tận hiếu lòng thời điểm lão mụ cũng nói nhi tử đều nói như vậy ngươi liền đi nhanh ngủ đi lão cha nằm ở một cái giường khác bên trên cùng lão mụ nói chuyện phiếm ta nhưng là tòng không gian trong giới chỉ lấy ra bùa vàng thiên nghiên cứu phía trên này có không ít mới lạ phụ chú tất cả đều là dùng để đối phó quỷ quái qua trận ta chuẩn bị đem mấy bản này sách cũng chuyển cho tiện nam vạn nhất bệnh của ta chị không hết như môn liền muốn giao cho tiện nam phát triển tiếp đi qua đang kể tiếp xúc ta tin được tiện nam nhân phẩm chuyển cho hắn tuyệt đối không có vấn đề đang lúc ta nghiên cứu bùa chú thời điểm trận nghe bên cạnh phòng bệnh chuyển đến gõ tường âm thanh đập tần suất rất lộn xộn dùng cả tay chân cái này không quá như là đập tường ngược lại giống như là sáu dãy r u ộ n tiếp lấy bên cạnh lại chuyển tới li pha lê tan vợ âm thanh lão mụ có chút sợ vấn đạo bên cạnh là thế nào ta khép sách lại đem sách thu vào không gian giới chỉ đứng lên n í u n í u mày mau cha mẹ ta đi qua nhìn một chút cái này hai tấm phủ chú các ngươi mang theo người ta móc ra hai tấm hộ thân tím phủ đưa cho bọn hắn tiếp đó hướng phía cửa đi tới đi tới cửa lại đem một chương ra cường phiên bản dương phủ g á n tại môn thượng tiếp đó lại lấy ra một chương âm phủ dập tắt hai vai của mình dương hỏa đi đến cách vách cửa phòng ta vốn định trực tiếp gõ cửa nhưng lại phát hiện cửa ra và có khe hở ta lấy tay nhẹ nhàng đẩy một chút phát hiện cửa không có khóa đem cửa phòng triệt để đ ẩ y ra mượn hành lang ánh đèn lại thêm ta thị lực rất tốt thấy bên trên có cái rơi bể l y pha lê trước giường bệnh tung bay một cái quỷ nằm trên giường bệnh một cái lao đầu tử lúc này đã không n ú p đ í c h trên người dương hỏa toàn bộ dập tắt mà trước giường bệnh bay cái tia quỷ cũng không phải là lao đầu tử quỷ hồn lao đầu tử vừa rồi vùng g y chẳng lẽ nói người là cái này quỷ hạ chết hơn nữa linh hồn đã bị hắn thôn vệ ta từ trong túi lấy ra một chương dương phủ lúc này liền muốn xông đi lên đem cái này hại người quỷ vật đánh tan mà quỷ vật kia tựa hồ biết ta dương phù lợi hại vậy mà trực tiếp từ cửa sổ xuyên ra ngoài c h ạ y mất cùng lúc đó hành lang một bên chuyển tới một giọng nữ uy mới vừa cái chén tiếng vỡ vụn là các người phòng bệnh chuyển tới sao bởi vì ta đứng tại cửa ra vào vội vàng đem phủ chú nhét vào trong túi nghiêng đầu nhìn lại phát hiện là một cái y tá ta vội vàng xoay người nói không phải ta là bên cạnh phòng bệnh vừa rồi nghe cái phòng bệnh này bên trong có âm thanh cho nên liền đến xem y tá đi tới vấn đạo bên trong thế nào ta khẽ lắc đầu nói nằm trên giường một cái la bá ta đẩy cửa đi vào hắn đều không có phản ứng xem ra chỉ sợ là chết nói đùa cái gì ngươi xem lao bá ngồi dậy、Ý、y tá nhìn ta sau lưng nói cái gì ngồi dậy ba ta không lạnh m à hạt rẻ bởi vì ta xoay người t r o n g n ô n g sĩ cho nên phía sau lưng đối với trong phòng này mà y tá đối mặt với ta vừa vẫn có thể nhìn đến trong phòng cảnh tượng ta đã mở mắt vừa rồi hướng về trong phòng nhìn thời điểm rõ ràng phát hiện trên giường lao đầu tử đã tử vong trên thân không có chút nào dương hỏa hắn làm sao có thể ngồi dậy vội vàng bay đầu nhìn lại cái này không nhìn c ò tốt vừa nhìn một cái ta càng là toàn thân mồ hôi lạnh lao đầu tử trên thân rốt cuộc lại có dương hỏa ta xác định chính mình vừa rồi tuyệt không có khả năng hóa mắt vừa rồi trên người hắn chắc chắn không có dương hỏa nhưng vì cái gì xoay người trong nháy mắt hắn dương hỏa liền lại khôi phục đây không có khả năng loại chuyện này chưa từng nghe thấy thanh âm hắn có chút run r ậ y mà hỏi y y tá à đi vào giúp ta quét quét giáp được không tốt lao bá y, y tá trẻ tuổi đáp ứng một tiếng đồng thời chừng ta một mắt thấp giọng nói lần sau đừng nói lung tung bị lao bá nghe được có thể muốn mắng người nói xong y tá mở ra trong phòng đèn đi vào phòng bệnh giúp lao đầu quét lên mà tới mà ta đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm lao đầu cẩn thận quan sát không hiểu rõ vừa rồi đến cùng là thế nào một chuyện bây giờ nhìn hắn thời điểm đồng thời không có phát hiện chỗ kỳ quái gì hai vai cùng đỉnh đầu đều có dương hỏa nhìn rất suy yếu căn bản chính là một cái người sống thật chẳng lẽ là ta gần nhất quá mức mệt nhọc hoa mắt sao sáu hai trăm ba mươi sáu tiết hai trăm ba mươi sáu điều t i ế n khoa học thẳng đến tiểu hộ sĩ quét dọn xong gian phòng nàng lấy tay tại trước mắt ta lung lay uy ngươi còn chờ cái gì nữa không nên bay dày lão nhân ra nghỉ ngơi theo ta ra ngoài đi ra cửa phòng tiểu hộ sĩ đóng ký cửa phòng sau đó nhìn ta làm một cái mặt quỷ nói sớm nghỉ ngơi một chút ta buổi tối không muốn tùy tiện đi ra đi lại cẩn thận bệnh viện có quỷ a nói xong nàng quay người hướng y tá phòng trực ban đi đến thú vị nữ hải lại còn làm ta sợ xem ra nàng lòng can đảm vẫn còn lớn trở về phòng bệnh lão mụ tò mò hỏi nhi tử bên cạnh chuyện gì xảy ra không có gì ta cười ha ha cách vách lao ba không cẩn thận đem cái chén đụng rơi mất mà thôi mẹ ngươi nhanh ngủ đi ta trông chừng cho ngươi chuyển nước thuốc không còn ta sẽ gọi y tá tới thay thuốc lão mụ gật đầu một cái nhắm mắt lại ta ngồi ở mép giường trên đế lại lấy ra bửa vàng thiên nghiên cứu ngay tại ta nghiên cứu nhập thần lúc chẳng nghe bên cạnh cửa phòng bệnh bị nhốt thanh â m ta n h í u n h í u m à y mau khép sách lại lắng h a i ngay lên một cái nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ chúng ta miệng đi qua dùng đầu ngón chân cũng có thể đo á n được nhất định là bên cạnh lao đầu kia đi ra ta đem cửa phòng đẩy ra một cái khe nhỏ từ khe cửa quan sát đến tình huống bên ngoài lao đầu lúc này đang hướng y tá phòng trực ban đi đến ta một mực ghé vào khe cửa nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn khi hắn đi đến y tá cửa phòng trực ban thời điểm quay đầu liếc mắt nhìn xác định sau lưng không có người phía sau mới đi tiến vào y tá phòng trực ban tinh thần của ta tốc độ phản ứng cao vô cùng tại hắn chuẩn bị trở về đầu thời điểm liền khép cửa phòng lại qua bảy giây mới lần nữa mở ra mà khi ta lần nữa mở cửa phòng thời điểm lão đầu tử không thấy không cần phải nói nhất định là tiến y tá phòng trực ban nếu như là người bình thường muốn tìm y tá mà nói có cần thiết tại vào nhà phía trước, trước tiên r ư ớ c t xác định một chút sau lưng có người hay không sao đương nhiên sẽ không vẹn vẹn điểm này liền chứng minh lão đầu tử có vấn đề mặc dù ta không muốn quản quỷ n u ố t quỷ là nhưng lại không thể để cho người vô tội ở dưới mí mắt ta ngộ hại thế là ta trên cửa gián trương phụ trú bước nhanh ra ngoài thẳng đến y tá phòng trực ban đi tới cửa Phát hiện l A o lần u như c n vậy vết thương nha tới ngồi xuống bên này ta ngồi ở lão giả cái ghế bên cạnh lão giả dùng thanh nhâm giả mua nói tiểu hộ sĩ ngươi trước mau lên ta liền là tới nói cho ngươi một tiếng ta châm chính mình rút chờ một chút ngươi cũng không cần đi qua quái dày ta ngủ tiểu hộ sĩ một bên cầm nước khử trùng vừa nói tốt lý bá chào ngài điểm đi về nghỉ ta sáng sớm ngày mai lại đi qua cầm khoảng không bình thuốc ai hảo hảo lao đầu ho khan hai tiếng quay người đi ra ngoài hắn sau khi đi ra ngoài ta cũng đi tới y tá cửa phòng trực ban nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn ta muốn xem hắn trở về đến cùng phải hay không gian phòng của mình tiểu hộ sĩ vừa muốn cho ta xóa bỏ độc thủy nhưng ta đi ra nàng thở nhã đạo uy ngươi đừng chạy a l ã o giả nghe được thanh âm này quay đầu liếc mắt nhìn gặp ta đứng ở cửa hắn không nói gì lại quay đầu lại đi trở về gian phòng của mình ta biết nếu không phải ta tại cửa ra vào đứng nói không chừng hắn muốn đi đâu đâu ngược lại chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn trở về gian phòng của mình chính là bởi vì lúc này còn không xác định hắn rốt cuộc là người l à quỷ cho nên không thể tùy tiện ra tay tiểu hộ sĩ trách cứ nói ngươi người này chuyện gì xảy ra nha đưa cho ngươi vết thương trừ độc còn như thế không thành thật đứng tại hành lang nhìn cái gì ngượng ngùng ta xin lỗi nợ nụ cười vết thương không có việc gì ta cảm thấy cũng không cần thử độc ta trước về đi ai không được n g ư ơ i qua đây không phải liền là tìm ta khử độc sao ta nhìn n g ư ơ i như thế nào là lạ n g ư ơ i đến cùng có ý đồ gì xem ra ta chỉ cần nói sai một câu nói nàng ngay lập tức sẽ báo cảnh sát rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống để cho nàng giúp ta trừ độc hơn nữa tận lực bảo trì một bức lạnh nhạt tư thái vết thương băng bó kỹ sau đó ta mới rời khỏi y tá phòng trực ban mà ta đã lâu nổ ngụm trọc khí vốn là muốn tới cứu tiểu h ộ sĩ không nghĩ tới còn bị hiểu lầm hơn nữa vì bên i mật cớ còn quẹt làm bị thương mình ngón tay thực sự là thua thì lớn ta một không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng quanh người làm bộ muốn đi nhà vệ sinh phương hướng ta đi đến nhà vệ sinh ở bên trong đứng một phút đi tới phía sau phát hiện tiểu hộ sĩ còn đứng ở y tá cửa phòng trực ban nhìn ta rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là trở về mẹ phòng bệnh ngồi ở trên ghế tiếp tục xem sách l ã o đầu vừa rồi hẳn là về tới phòng bệnh của mình tiểu hộ sĩ đã đối với ta lên lòng nghi ngờ xem ra ta chỉ có thể ở ở đây đang ngồi bất quá không sao ta nghe lực rất tốt nếu như lao đầu từ từ gian phòng đi tới ta nhất định có thể nghe được hai mươi b ố xem ra một đêm sách ta xem xong đùa vàng thiên lam phụ thiên tím phụ thiên tại lam phủ thiên bên trong ta thấy được hàng ma ấn phủ cũng chính là vẽ xong sau đó chẳng những không thể hàng ma ngược lại sẽ nhường yêu quái trở nên điên cuồng hố tra ấn phủ ở trong sách sau khi xem ta mới phát hiện nguyên lai mình vẽ phản bởi vì ta và lão già lừa đảo video lúc sinh ra là kính tượng nguyên lý mà căn cứ vào kính tượng nguyên lý ta bên này nhìn thấy đồ vật cũng là trình độ xoay chuyển cho nên mới dẫn đến hàng ma ấn phủ chẳng những không có phát huy hiệu quả ngược lại n h ư ờ n g yêu quái trở nên điên cuồng mặc dù đánh bậy đánh bạn nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một cái phát hiện trọng đại hàng ma ấn phủ trên thực tế cũng không hô cha bậy cha là kính tượng nguyên lý ta cho vẽ phản ngày khác có dành hẳn là thử lại lần nữa hàng ma ấn phủ uy lực sáng sớm hồ yêu hòa từ tiểu linh liền chạy tới đồng thời còn mang đến bánh q u y sữa đậu nành các loại bữa sáng đang lúc ta ăn điểm tâm thời điểm điện thoại bỗng nhiên văng lên lấy điện thoại di động ra xem xét là tiện nam cứ gọi điện thoại tới sau khi nhận nghe tiện nam lo lắng hỏi đại ca n g ư ơ i ở đâu đâu mẹ ta thiếu máu ta tại bệnh viện thế nào bệnh viện có hay không tv có chúng ta tại cao cấp phòng bệnh vậy ngươi mau thả tv nhìn chắc tuyên đài truyền hình thành phố ngươi thế nào vội vã như vậy ta n h ị nhữ mảy mau vấn đạo tiện nam vội vàng nói ngươi xem tv liền biết tốt đại ca ta bên này b ể bộn nhiều việc chứ không nói nói t i ệ n nam cúp điện thoại hàng này cho ta xem tv đến cùng xảy ra chuyện gì Ta vội vàng b Mỹ Mỹ. hôm n nay chúng ta chuyên mục đặc biệt mời hai vị thần bí khách quý đầu tiên cho mời y học chuyên gia liền giáo dạy lên đài đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh ba nghìn ba trăm ba mươi sáu vài tiếng chế nhạo tiếng vỗ tay vang lên một người mang kính mắt trung niên nhân đi tới người chủ trì tiếp tục nói kế tiếp để chúng ta lần nữa dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan n ê n cầu vượt đoán mệnh chuyên gia dương láo ẩm ớt lên đài còn có thanh dương đạo hữu lúc này hắn mặc sợ bọn trệ b ô m quần áo đang ra sức gọi tốt phiêu giật vài cọng tóc tất cả đều bị mồ hôi dính vào trên đầu hắn đều hưng phấn toát mồ hôi sáu dương sáu lão ấm ớt cầu vượt đoán mệnh chuyên gia n à y cũng cái nào cùng cái nào nha còn có thanh dương đạo hữu bọn gia hỏa này cũng quá không đáng tin vậy a để bọn hắn lại chắc tuyên thành phố xử lý quỷ quái bọn hắn vậy mà chạy tới đài truyền hình tức giận đến ta suýt chút nữa đem thi vi đập người chủ trì hư đẻ hai tay ra hiệu đại gia ngừng tiếng vô tay tiếp đó mời hai vị chuyên gia phân biệt ngồi ở chính mình xung quanh trên g cầm mịp rộ phù nói hôm nay đem hai vị chuyên gia mời đến chính là muốn cho các ngươi trình bày mình một chút thái độ hồi trước chuyện phát sinh rốt cuộc là ôn dịch virus vẫn là yêu ma tắc quái chúng ta đầu tiên phỏng vấn một chút cầu vượt đoán mệnh chuyên gia dương lão ấm ức dương lão ấm ức chào ngươi Ui, uy uy uy uy uy uy uy sáu ngượng ngùng thử xuống mạch mà thôi thiện nam nói người chủ trì lau mồ hôi lạnh nói không có việc gì không có việc gì dương lão ấm ức hồi trước đại lượng thị dân chết bất đắc kỳ từ chuyện xin hỏi ngươi có ý kiến gì không tiện nam kết một kiếm chỉ một bộ phong khinh vân đàm nói vô lượng thiên、tôn. trong khoảng thời gian này đến nay có rất nhiều quỷ quái tụ tập c h á c tuyên thành phố chỉ là c h á c tuyên thành phố âm khí gia tăng thật lớn một chút thể ngược nhiều bệnh nhân chịu đến âm k h í ảnh hưởng cho nên mới sẽ chết bất đắc kỳ tử điền giáo dạy khinh thường nói thầm một tiếng giả thần giả quỷ người nữ chủ trì nâng đỡ kính mắt kích động háo hức nói a điền giáo dạy giống như không ủng hộ thuyết pháp này phía dưới để chúng ta phỏng vấn một chút điền giáo dạy điền giáo dạy xin hỏi ngươi có lời gì muốn nói không điền giáo dạy nói ta không biết các ngươi tiết mục chuyện gì xảy ra vì cái gì tìm đến loại này giang hồ p h í tử lời hắn nói căn bản cũng không có mả nhất định chính là nói b ậ y khi thực sự kiện lần này là ôn dịch virus chúng ta đã nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu điều ti bao con động chuyên trị đủ loại ôn dịch tám n g h n tám mươi một hộp m ộ ư ơ i hai hộp một đợt trị liệu mời mọi người quyết định đ i ề u ti bảy vốn là các đại bệnh viện đều có bán Tiện tại tiết trong ta. tiết trên Tiện tại tiết mục bên trong viện bệnh chuyện Nam đứng lên, bên quảng lên bên Nam đứng lên, bên quảng sofa sofa kem mà mục làm kem mà mục làm vô vậy vô vậy ghế ghế hưu, cho cáo, đạo bóc bóc các cá lạ người chủ t r í nói điền giáo dạy ngượng ngủ chúng ta tiết mục bên trong là không cho phép làm quảng cáo xin ngài giản lược nói tóm tắt trình bày một chút thị dân chết bất đắc kỳ từ sự kiện được không bởi vì tiết mục này là hiện trường truyền trực tiếp cho nên những thứ này đ o ạ n ngắn đều không thể tiến hành cắt giảm điền giáo dạy nói hồi trước sự tình a đi qua bệnh viện chúng ta nhiều tên chuyên gia không biết ngày đêm quên ăn quên ngủ nghiên cứu phát hiện đó là một loại biến dị ôn dịch loại này ôn dịch chuyển nhiễm tỷ lệ rất thấp chính là bởi vì điểm này mới không có tạo thành bệnh khuẩn đại quy mô q u y tán mà chúng ta cũng đích xác nghiên cứu ra một cái loại tân dược sáu người chủ trì vội vàng ngắt lời nói hảo cảm tạ điền giáo dạy rằng g i ả i phía dưới chúng ta lại đến phỏng vấn một chút dương lão ấm ức dương lão ấm ấm xin hỏi ngươi có cái gì cái nhìn bất đồng vô lượng tiên tôn bần đạo vừa rồi bấm ngón tay tính rồi một lần phát hiện điền giáo dạy hắn gần nhất sẽ có một hồi họa sát thân nha đánh giám điền giáo dạy chỉ vào tiện nam nói yêu ngôn hoặc chúng ta muốn báo cảnh sát ta muốn khiếu nại ngươi ta muốn khiếu nại các ngươi đ i ề u tiến khoa học chuyên mục vậy mà tìm một cái hàng vỉa hè coi b ò tới yêu ngôn hoặc chúng t i ệ n nam chỉ là thở dài mà thanh dương đạo hữu mang theo năm sáu đại hắn xuống、tới. đem điện giáo dạy đánh n g ã một trận máy l i ệ n nệ bởi vì vừa rồi điện giáo dạy tuyên bố muốn đem đ i ề u t i ế n khoa học cáo lên tòa án cho nên lần này người nữ chủ trì không có ngăn cản thanh dương đạo hữu bọn người thiện nam hoảng hoảng du du đi tới máy quay phim phía trước làm ra một bộ hoang dã tứ đại mỹ nữ biểu lộ nói ta sớm t o t qua hắn có họa s á t thân nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là không tin ngươi xem bây giờ ứng nghiệm a cả nhà chúng ta ngồi ở trước tv tất cả đều hoa đá thiện nam hàng này là kỳ hoa ai nghĩ thư ý tưởng nhường hắn lên tv này cái này náo kịch kéo dài một phút đài truyền hình liền khẩn cấp đóng lại kỳ này điệ lão mụ nói t h i ể u dương đứa nhỏ này vẫn là như vậy hài hước ta chỉ có thể cười làm lành nói là kỳ thực hàng này chỗ nào là hài hước căn bản chính là phạm tiện a còn có kia cái gì điệu tiến khoa học lại là cái gì tiết mục quá không khá phổ không đáng tin cậy tiết mục ngợi được càng không đáng tin cậy tiện nam làm khách quý càng càng không đáng tin cậy thanh dương đạo hữu làm khán giả dẫn đến tiết mục vừa mới bắt đầu ba phút liền bị ép đóng lại đây chính là tiện nam thực l ự ca lão mụ nói nhi tử hôm nay chúng ta xuất viện a tại trong bệnh viện ở không thoải mái lại nói ta đây cũng không phải bệnh nặng gì chỉ cần không thái quá mệt nhọc cũng sẽ không ngất đi Lao cha nói, Thành, chờ một chút ta h h chờ chút à n một t tái đi hỏi hỏi tiếp bác sĩ, đến ó có có sẽ sự làm làm, liền lấy này này. ôm nhiệm thủ tục xuất thực ta ta tính Ta những hẳn nhưng khác, cho nên liền không có chủ động ôm lấy nhiệm vụ công việc còn viện. vốn đi nên nên động Kỳ do đ y tá phòng trực ban vốn muốn tìm tối hôm qua cái k i a tiểu hộ sĩ hỏi một chút lao đầu t ử là lúc nào nhập viện trong nhà có cái gì thân thuộc ta hỏi một chút khác y tá lấy được trả lời chắc chắn là tối hôm qua cái k i a tiểu hộ sĩ chỉ bên trên c a tối nếu như muốn truy nàng buổi tối lại đến đây đi ta tại chỗ im lặng ta bị hiểu lầm không có hỏi lại cái khác trực tiếp về tới phòng bệnh mà lao cha đã hỏi thầy thuốc nói lao mụ xuất viện không có vấn đề thế là chúng ta nhanh chóng làm xong thủ tục xuất viện rời đi bệnh viện ra cửa bệnh viện từ tiểu linh v ấ n đạo tiểu long ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ mệt không muốn hay không đi về nghỉ một chút ta cười cười ngưng nu ta không sao ngươi quên rồi sao ta thể chất rất tốt khỏe miệng ta hơi bệnh nói một câu hai nghĩa từ tiểu linh nhẹ nhàng bóp ta một chút ta mỉm cười nhìn về phía lão mụ mẹ chúng ta hôm nay đi hai mươi vùng đất ngập nước ta đó là vốn là nổi tiếng điểm du lịch một trong đầu sáu hai mươi b ố du ngoạn cả ngày hơn sáu giờ tối chúng ta mới trở về khách sạn tắm rửa một cái sau đó ta ôm、um、lấy từ tiểu linh hông ngồi ở trên giường xem tv một bên nhìn bọn biệt kịch ta vừa nói ngưng nù đêm nay ta muốn đi ra ngoài một chút đi đâu nàng đem khuôn mặt dán tại ngực ta vẫn đạo ta đem chuyện tối ngày hôm qua đại khái nói một lần sau đó nói mặc dù không biết đến tột cùng là gì tình huống nhưng cái đó lao nhân chắc chắn không thích hợp ta xác định chính mình sẽ không hoa mắt hắn đã chết nhưng về sau không biết tại sao vậy hắn lại sống đến, đến giờ hơn nữa kỳ hành vi lén lút ta lo lắng h ắ n sẽ thương tổn vô tội cho nên xin lỗi sáu không có chuyện gì tiểu lòng đi thôi ta liền thích ngươi thiện lương điều này cho nên ta ủng hộ ngươi nói nàng tại miệng ta trên môi hôn một cái m ộ t chín điểm ta xuyên quần áo tốt đi xuống lầu dưới gọi xe thẳng đến bệnh viện đi tới khu nội trú dưới lầu ta xe chạy quen đường lên lầu bảy lúc này trong hành lang còn có chút người đi đường cũng là tới thăm thân nhân của bệnh nhân ta không thuận tiện hành động thế là liền tựa ở đầu bậc thang t h ò n g không gian trong giới chỉ lấy ra trận thiên nhìn lại trận thiên quyển sách này cũng không quá dày chỉ có hơn một trăm trang bộ dáng cả quyển sách cũng là dùng đặc thù trang giấy chế thành chống nước phòng ẩm bên trong giảng giải rất nhiều trợt pháp trước mặt nhất là cấp độ nhập môn trận pháp đằng sau là trung cấp cùng trận pháp cao cấp sách phía sau cùng vài trang ghi chép bảy trận cần thiết đạo cụ cái này đạo cụ cũng không phải phong n i ệ m khả sử dụng loại k i a linh lực quân cờ mà là đồng tiền tiểu hoàng kỳ kiếm bố đạo phụ chú dây đỏ các loại vật phẩm đáng tiếc muốn học sẽ bảy trận nhất định phải trước tiên học bắt quái ta nào hiểu những vật kia cho nên không thể làm gì khác hơn là trước đem quyển sách này thả một chút chờ tiện năm tới cho hắn xem hắn giống như hiểu một chút bắt quái phương diện tri thức thời gian trôi qua rất nhanh một cái trước mắt đã đến nửa đêm mười một h lúc này bệnh viện hành lang rất tiến、tính. ta cất b ư ớ c hướng lao đầu phòng bệnh đi đến vừa muốn đi đến lao đầu cửa phòng bệnh phía trước y tá trong phòng trực ban đi tới một người chính là tối hôm qua cái kia tiểu hộ sĩ nàng nhìn thấy ta sau đó vô cùng kinh ngạc a mẫu thân ngươi không phải xuất viện ngươi như thế nào sáu ta đều chửi mẹ có cần hay không trùng hợp như vậy mỗi lần vừa muốn hành động cũng sẽ bị cái này tiểu hộ sĩ đánh gãy mắt của ta sừng co cắp hai cái cái kia sáu ta là tới tìm ngươi cả m tạ ngươi tối hôm qua giúp ta băng bó vết thương cảm tạ hắn trên giới dò xét ta một phen cứ như vậy hai tay chống chân cảm tạ dĩ nhiên không phải ta sẽ làm ảo thuật đi nói ta đưa tay phóng tới sau lưng lần nữa đưa tay đưa tới thời điểm trên tay xuất hiện một cái tươi non quả đào đưa tới hoa、wow. lợi hại như vậy để cho ta nhìn một chút phía sau ngươi có phải hay không đã sớm đem quả đào giấu ở phía sau nói tiểu hộ sĩ chạy đến sau lưng ta nhìn một chút sau khi phát hiện mặt không có gì cả sau đó nói ngươi lại biến đi ra một cái ta liền tin từ ngươi ta mỉm cười lần nữa đưa tay ngả vào đằng sau thòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái quả đào sau đó đem quả đào đưa cho tiểu hộ sĩ tiểu hộ sĩ vỗ tay nói thật là lợi hại vừa vặn chính ta trực ban rất nhàm chán ngươi đi bồi ta a cái này sáu tốt ta nếu như ta nói không đi nàng nhất định sẽ phát hiện ta mưu đồ làm loạn cho nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời đáp ứng trước nàng chờ một chút lại tìm cơ hội c h u ẩ n đi đi tới y tá phòng trực ban chúng ta ngồi xuống tán gâu đứng lên đông kéo một chút tây kéo một chút ta là không có hứng thú gì cùng nàng l à m nhảm việc nhà đem l ự c chú ý tất cả đều tập trung ở trên lỗ t h a i lắng nghe trong hành lang động tĩnh đang lúc này tiểu hộ sĩ sau lưng tủ thuốc bên trong tựa hồ truyền đến một tiếng rên gì chấm thấp tâm thanh giống như là tiếng rên của nữ nhân ta ánh mắt n ư n g lại hướng sau lưng nàng tủ thuốc nhìn lại nàng nghi ngờ hỏi thế nào người tủ thuốc bên trong có đồ vật gì vì cái gì ta mới vừa nghe được bên trong truyền đến loài người tiếng rên nhẹ làm sao có thể ngươi nghe lầm a ta như thế nào không nghe thấy tiểu hộ sĩ nói t ủ thuốc bên trong đương nhiên là thuốc ca bất quá ta không có chìa khóa mở không ra ta gật gật đầu nói kỳ thực ngươi có thể không biết ta lúc nhỏ thường xuyên nằm viện đối với bệnh viện tương đối quen thuộc ta nhớ được y tá trực ca đêm thời điểm tuyệt sẽ không chỉ để lại một cái y tá bình thường đều là hai tên y tá dạng này có thể kết bạn nếu như bệnh nhân có cái gì tình huống khẩn cấp cũng có thể cùng một chỗ xử lý nếu như chỉ có một y tá là không giúp được nhưng vì cái gì cái này tầng lầu chỉ có chín h n g ư ơ i trực ban tối hôm qua chính là ngươi một người hôm nay cũng là ngươi một người vì cái gì bởi vì một cái khác tỷ tỷ nàng xin nghỉ nha ta khẽ lắc đầu đang muốn đứng lên đi kiểm tra tủ thuốc thời điểm hành lang bỗng nhiên c h u y ể n đến a một tiếng ta vội vàng đứng lên thân hướng hành lang nhìn lại phát hiện lao đầu cư trú gian kia cửa phòng bệnh mở ra trong hành lang không có một a y tiểu hộ sĩ vẫn đạo thanh em gì là phòng bệnh nào chuyển tới không phải là có người gặp thác độ a ta không có l y tới nàng mà là bước nhanh hướng lao đầu phòng bệnh đi đến tiểu hộ sĩ cũng tại đằng sau đi theo ta đi tới lao đầu phòng bệnh phía sau phát hiện phòng bệnh g i ố n g tuyết không có gì cả người đâu chẳng lẽ mới vừa tiếng la không phải từ cái phòng bệnh này truyền tới nhất định là những người khác độ hại không sai nhất định là như vậy ta chạy đến khác cửa phòng bệnh phía trước từng cái lắng nghe đứng lên tiểu hộ sĩ cũng theo sau lưng ta trên mặt mang lo lắng đang lúc ta dần dần lắng nghe thời điểm phía sau nhất cửa một căn phòng đống nhiên mở ra một thân ảnh nhanh chóng chạy ra chính là lao đầu tự kia hắn chạy đến thang máy phía trước vô cùng đúng dịp buổi tối không có người dùng thang máy trong đó một bộ thang máy vừa vặn nghe vào lầu bảy hắn nhấn mở thang máy trực tiếp chạy đi vào ta vốn muốn đi truy hắn nhưng tiền tư hậu tưởng phía dưới quyết định đi trước gian kia phòng bệnh xem thế là ta đối với tiểu hộ sĩ nói ngươi đi nhìn xem thang máy xem thang máy ở đâu một tầng dừng lại thuận tiện đem mặt khác một bộ thang máy theo tới cái gì à ngươi đi nhìn nhấn nút thang máy à, ta muốn đi xem một chút trong phòng bệnh, bệnh nhân tương tài na cá nhân là lý b á sao hắn chạy thế nào nhanh như vậy cũng tốt nhường tiểu hộ sĩ đi xem bệnh nhân a vừa vặn ta cũng nghĩ thừa cơ hội này vứt bỏ hắn thế là ta tới đến thang máy phía trước một bên hắn lấy một bộ khác thang máy cái nút vừa chăm chú nhìn lao đầu ngồi thang máy đi mấy tầng rất nhanh ta liền thấy hắn thang máy tại tầng hai ngừng mà đổi thành một bộ thang máy cũng đến rồi bảy tầng đang lúc ta muốn đi tới thời điểm tiểu hộ sĩ cũng chạy tới chờ ta một chút 238 238, tiết ta vội vàng đi vào thang nút viện dưới vội đi bệnh chuyện vàng nhanh chóng hắn đóng phía vào c� máy, lấy lạ đúng cái k i a trong phòng bệnh bệnh nhân không có sao chứ bệnh nhân không có việc gì kỳ thực ta cũng không muốn rời đi nhưng lý bá là chúng ta tầng này bệnh nhân hắn chạy ta có nghĩa vụ đem hắn tìm trở về nhà đúng n g ư ơ i biết lý bá đi mấy tầng sao hắn ngồi cái k i a bộ thang máy tại lầu hai ngừng đó chính là tầng hai nha nói tiểu hộ sĩ ấn xuống một cái tầng hai cái nút ta lắc đầu nói không nhất định có thể là tầng hai có người nhấn nút thang máy cũng có thể là, là lý à l bá cố ý ấn xuống một cái tầng hai mê hoặc tầm mắt của chúng ta sau đó lại trở về bảy tầng nói đùa cái gì lý ba tuổi cũng đã cao sẽ không chơi loại này trò đùa quái đạn phụ nhân tiểu hộ sĩ ngây thơ nói trong lòng ta thầm thở dài một tiếng nếu thật là trò đùa quái đạn liền tốt x ấ u đang lúc ta thầm than thời điểm thang máy bỗng nhiên n ầ m một tiếng ngừng lại t r u n g quanh lập tức một mảnh đen kịt chuyện gì xảy ra thang máy ra trục chặt tiểu hộ sĩ hét lên một tiếng tiếp đó vội vàng lấy điện thoại di động ra chiếu sáng ta cũng sắp điện thoại lấy ra nhưng lại phát hiện điện thoại không có chút nào tín hiệu cái này thang máy sẽ che đậy tín hiệu đáng chết không nhanh chút đuổi kịp lời của lao đầu không chừng hội xuất lợn gì cái này thang máy sớm không xấu muộn không h Như thế nào thế hết lần này tới lần khác liền lúc ầ lần n này liền tới l khác này hỏng. ấn lần nút, thang ngồi xuống, phàn năn nói, phá thang máy, cuối cùng hỏng, tính toán, ấn nút, người chúng này thang máy cuối cùng hỏng. vào mấy máy máy, máy hộ chụp chặt phá chút chụp chặt Tiểu tiếp ta tới ta. cái cuối đợi đi, cái Cái cuối cứu sĩ sẽ Lúc có đó đã dựa bình thường nhân viên sửa chữa bao lâu có thể qua tới ta vẫn đạo lúc ba ngày n bình thường đều phải chừng một giờ bây giờ là nửa đêm quỷ mới biết bao lâu mới có thể người tới uy ngươi cũng đừng đứng ngồi xuống chậm rãi chờ a ta cũng không hề ngồi xuống mà là tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái cường quang đèn tin một khối cường lực sắt nam châm đem sắt nam châm một mặt hút nơi tay điện bên trên mặt khác dán tại thang máy nóc bằng đưa tay điện cố định ở phía trên giống như bóng đèn mở dạng tiểu hộ sĩ kinh ngạc nói hoa trên người ngươi như thế nào nhiều đồ như vậy chẳng lẽ ngươi thật là làm ảo thuật thật là lợi hại a có thể hay không cho ta biến ra một cái hán bảo nha không thể ta đơn giản trở về hai chữ tiếp đó trong thang máy đi qua đi lại đồng thời quan sát thang máy xem nơi nào có thể ra ngoài có một chút trên thang máy là có khẩn cấp ra miệng nhưng cái này lại không có điện thoại lại không có tín hiệu cho nên ta bây giờ có chút lo lắng cũng may ta làm cái cường quang đèn tin hút tại nóc bằng đem trong thang máy chiếu vô cùng sáng sủa giống như bình thường mở đèn gian phòng mực dạng tiểu hộ sĩ cũng bung lòng xuống ngồi ở chỗ đó chơi lấy điện thoại ta trong thang máy đi qua đi lại ước chừng chừng năm phút thời điểm tiểu hộ sĩ ngẩng đầu nói h uy ngươi làm gì nha đi tới đi lui ngươi không m ệ ta t đều mệt mỏi ta dừng bước túi đầu hướng nàng xem đi bởi vì y tá của nàng phục có chút thả lỏng cho nên ta lập tức thấy được lồng ngực của nàng lập tức ta ánh mắt ngưng lại con mắt cũng không còn cách nào rời ta không phải là sắt lang có t ử tiểu linh x i n h đẹp như vậy ôn nhu vị hôn t h ế ta đã rất thỏa mãn sở dĩ dạng này nhìn chằm chằm tiểu hộ sĩ ngực ư nhìn là bởi vì lồng ngực của nàng làn d a hiện ra một mảnh màu đỏ tím nào bột mì bộ phần cổ màu da khác biệt thi ban không sai ta có thể xác định đó là thi ban nàng là một cái người chết kỳ thực thi ban hình thành vị trí cùng thi thể tử vong lúc tư thế trực tiếp liên quan nếu như là ngửa mặt nằm ngang thi thể thi ban hội xuất nhớ lại trước phần lưng phần eo bờ ngông mà nằm thi thể thi ban sẽ phân bố tại bộ mặt bộ ngực phần bụ ở vào lập vị thi thể như treo, treo thi thể thi ban xuất hiện ở chi dưới phần dưới bụng nhiều hiện lên màu đỏ tím hoặc tối màu đỏ tím mà nếu như là bởi vì khí ga trúng độc tử vong thi ban hiện lên màu hồng đỏ đồng dạng mười giờ bên trong dùng ngón tay áp bách tối lui sắc trừ bỏ áp bách lại phục hồi như cũ như đem thi thể xoay chuyển nguyên bản thi ban dần dần biến mất hoặc thay đổi vị trí tại mới thấp bộ vị lại xuất hiện bởi vậy pháp y kiểm nghiệm thi thể lúc thường thường căn cứ vào thi ban phân bố vị trí để phán đoán thi thể đậu vị trí thi ban là hơi sớm xuất hiện thi thể hiện tượng một trong bình thường là tại s a u khi chết 2-4 giờ xuất hiện đi qua 1-2-1-4 giờ phát triển đến cao nhất 2-4-3-6 giờ cố định xuống không còn thay đổi vị trí một mực kéo dài đến thi thể mục nát theo lý thuyết tiểu hộ sĩ、si、cũng là người chết hơn nữa thời điểm tử vong là nằm cho nên thi ban sẽ xuất hiện ở phía trước ngực bất quá nhưng lại không tại nàng bộ mặt nhìn thấy thi ban hơn nữa mắt sừng cũng chưa thấy tụ huyết điểm này làm ta tương đối yêu kỳ có thể nàng hai vai cùng đỉnh đầu ba đám dương hỏa rõ ràng liền tiêu đốt rất thịnh vượng làm sao lại là người chết nhưng thi ban cũng sẽ không nói dối nếu như không phải người chết thì sẽ không xuất hiện thi ban Ta vậy mà cùng một người chết bị vây ở trong thang máy hơn nữa nàng còn có thể chơi điện thoại sáu y tá phòng trực ban tủ thuốc bên trong tiếng rên nhẹ nửa đêm chạy đến thang máy lao đầu từ sáu bệnh viện này khắp nơi tràn đầy quỷ dị vẹn vẹn một người chết ta đương nhiên không sợ mặc dù bị vây ở trong thang máy nhưng ta vẫn m ặ t không đổi s ắ c nhàn nhạt vấn đạo ngươi nói cái này thang máy lúc nào mới có thể khôi phục bình thường đâu không biết nha ta cũng không phải tu thang máy ta ha ha cười cười không ngươi biết nói đi ngươi dự định lúc nào nhường thang máy khôi phục bình thường ngươi ở đây nói cái gì nha bị điên rồi ngươi tiểu hộ sĩ một mặt vô tội nói ta hai tay khoanh tay mặc dù không biết ngươi làm như thế nào nhưng ta có thể xác định ngươi là người chết duy nhất làm ta nghi ngờ chỗ chính là trên người ngươi vì sao lại có dương hỏa quỷ vật e ngại dương hỏa điểm này là thiên cổ không đổi chân lý vì cái gì ngươi chẳng những không sợ còn có thể nhường dương hỏa ở trên người thiêu đốt sắc mặt nàng biến đổi ngươi là làm sao nhìn ra được ta điểm một chút lồng ngực của mình nói thi ban thứ này ta thấy nhiều là thi ban vẫn là làn da máu ứ động ta một mắt liền có thể phân biệt ra được nàng dùng một ngón tay kéo ra ở ngực c o hướng bên trong nhìn một chút sau đó nói khinh thường chỉ lo không để bộ mặt xuất hiện thi ban lại không để ý đến bộ ngực ta h í p mắt lại nói đi các ngươi đến cùng muốn làm gì chúng ta gặp nhau không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên các ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta coi như mẹ ta không có té xỉu và ở bệnh viện các ngươi cũng sẽ ở địa phương khác chờ lấy ta ta nói đúng không là ai chỉ để ngươi tiểu hộ sĩ vớt vớt tóc nói cho ngươi cũng không sao ngược lại bên kia cũng cần phải đắc thủ ha ha con mắt ta h í p lại ngươi đem cha mẹ ta ra sao ta cũng không quá lo lắng bọn hắn bởi vì có hộ yêu tại bọn hắn sẽ không có chuyện tiểu hộ sĩ nói cũng không cái gì chính là để cho ngươi thể hội một chút cảm giác thống khổ mà thôi cùng ta có thâm cựu đại hận nhân tựa hồ chỉ có chu thành văn hóa cao ngọc nhưng n à y hai người rõ ràng cũng đã chết chẳng lẽ bọn hắn này nha đồng bọn ta trước mấy ngày cầm chu thành văn duy nhất con tư sinh áp chế hắn không có lý do nói lao sáu Ta cao mày m a u vấn đạo là ai chỉ điểm ngươi tới tiểu hộ sĩ nói ngươi từng để cho người nào đó mất đi một cái tay còn đem tay ném vào trong biển hải lý lúc đó người kia trở ngại bối cảnh của ngươi không dám ra tay với ngươi bất quá bây giờ sao n g ư ơ i thật giống như đã mất đi chỗ dựa hơn nữa hắn còn bắt được ngươi nhược điểm cho nên mới dám đối với ngươi bày ra trả thù ngươi nghĩ khởi ta nói tới ai sao hạ siêu n h â n sáu đúng vậy hơn một năm trước đó hắn mưu toan dùng bom giết c h ế t ta về sau trần hạo tiên h dẫn người tới c h ặ t hắn một cái tay còn đem tay ném vào trong sông ta cho là hắn hội an phần xuống không nghĩ tới hắn lại vẫn dám đến tìm ta gây phiền phức không thể tha thứ mặc dù hồ yêu cũng tại khách sạn nhưng nó như là tại cha mẹ trong phòng hơn nữa nàng cũng không biết ta ra cửa chuyện ngưng n u có thể sẽ gặp nguy hiểm ta trực tiếp p h ò n không gian giới chỉ lấy truy thủ ra cắm vào cửa thang máy trong khe này tiểu hộ sĩ từ phía sau hướng ta nhào tới hướng ta phần gáy bóc tới ta quay người lại một cước đem hắn đạp bay tiếp đó dôi ra đơn trưởng một đạo long v i ê m phun ra trực tiếp đánh út về phía nàng bộ mặt nàng đeo thảm vài tiếng một cái và tập thể tướng mạo không hợp linh hồn từ trong thân thể bay ra mà cái k i a linh hồn bả vai cùng đỉnh đầu thế mà cũng có dương hỏa đến n ỗ i phía dưới thi thể trên thân nhưng là không còn dương hỏa ta cuối cùng xác định nàng ấy dương hỏa là giả dùng để mê hoặc ta trên thực tế đó cũng không phải chân chính dương hỏa chỉ là một loại giả tượng nàng vẫn là e ngại chân chính dương hỏa ta bây giờ vội vã trở về cứu người hơn nữa bây giờ điện thoại không tín hiệu liên lạc không được bọn hắn cho nên ta không có chút nào nói nhảm trực tiếp phun ra dùng lòng viêm đem hắn đánh hồn phi phép tán đáng chết tiểu quỷ chịu hạ siêu nhiên chỉ điểm tới quân lấy ta nếu như không đem nó đánh hồn phi phép tán nó chắc chắn còn có thể đánh gãy ta mở ra cửa thang máy thời gian kéo càng lâu ta lại càng lo lắng ngưng nu sẽ gặp phải nguy hiểm dùng trùy thủ đem cửa thang máy cậy ra một cái khe ta đưa tay vào đi dùng sức hướng về hai bên đầy dùng bốn năm giây cuối cùng đem cửa thang máy hoàn toàn mở ra lấy đèn tin lung lay phía dưới một nửa là vách tường phía trên một nửa là lầu bốn cửa thang máy ta có thể cậy mở lầu bốn cửa thang máy ra ngoài nói làm liền làm ta đem t h ù y thủ cắm vào khe cửa lại này mà đang lúc ta cậy cửa thời điểm thang máy nóc bằng đ ố n g nhiên chuyển đến vài tiếng dị hưởng dường như là dây cắp sắp g ã y l ị a âm thanh phía trên có quỷ vật quậy phá thang máy là phong bế thức ta đối với phía trên quỷ vật không có biện pháp nào mặc dù không biết nó là làm sao làm được nhưng thang máy lên xuống dây thừng hoàn toàn chính xác sắp là mất thật sự nếu không nhanh lên ra ngoài ta thì sẽ cùng thang máy cùng một chỗ té xuống thế là ta vội vàng tăng lớn cường độ đem lầu bốn cửa thang máy cậy mở k h ẽ hở sau đó dụ lực tướng môn hướng hai bên đ ờ y ra dây cắp truyền tới âm thanh tiếng động lạ càng lai việt gấp rút ta vội vàng nhanh nhẹn bỏ lên ra ngoài sáu ta vừa leo ra đi chỉ nghe ba một tiếng thang máy dây thừng hoàn toàn đứt gãy mang theo âm thanh chói h a i rơi xuống cơ hồ là l a o đáy g i à y của ta hạ xuống nếu như ta hơi chậm một giây hai chân cũng sẽ bị cắt đứt nguy hiểm thật Thi tư liệu tham khảo bài đủ bách liệu bài ban đủ mà làm ộ t bên từ thang lầu chạy xuống vừa dùng điện thoại gọi từ tiểu linh điện thoại của điện thoại rất nhanh liền đường dây đ ư ợ c g nối từ tiểu linh thanh âm chuyển tới ta lo lắng hỏi ngưng nu n g ư ơ i không sao chứ nàng âm thanh cũng rất lo lắng tiểu long vừa rồi ngươi điện thoại làm sao không gọi được ta trong thang máy che đậy tín hiệu n g ư ơ i không sao chứ ngưng nu từ tiểu linh có chút ủy khuất từ một tiếng vừa rồi có quỷ tập kích ta may m à ta mang theo hộ thân phủ tiếp đó lớn tiếng kêu cứu cách vách vũ ra chạy tới bắt được quỷ nguyên lai、like、cửa ra vào còn có ba cái người xấu bọn hắn vốn cho quỷ đèm ta mê đi sau đó lại nhường quỷ đ e m cửa mở ra đem ta bắt đi nếu không phải là vũ ra ở đây hậu quả khó mà lường được đáng chết bắt lấy hạ siêu nhiên sao cái gì đây là hạ siêu nhiên chỉ điểm từ tiểu linh tự hồ tức giận hắn còn dám tới t r e o chọc ngươi cho là người thành thật dễ ước hiếp sao lần này nhất định phải nhường hắn trả giá đắt ta muốn nhường phụ thân âm thầm thao tác nhường nhà hắn phá sản ân sáu chờ ta trở về rồi hay nói đi xuống lầu ta gọi xe ngồi trên xe âm thầm suy tư từ vừa rồi hòa từ tiểu linh ngắn gọn mấy câu bên trong ta biết hồ yêu đồng thời không có bắt lấy hạ siêu nhiên hạ siêu nhiên không có tự mình tham dự hành động lần này mặt khác sáu ta còn không biết được rốt cuộc có phải hay không hạ siêu n h i ê n làm dù sao chỉ là nữ quỷ lời nói của một bên không bài trừ có người cố ý giá họa cho hạ siêu nhiên kỳ thực vấn đề này rất dễ giải quyết vũ gia có mê hoặc năng lực nhường hắn tùy tiện mê hoặc một người người kia nhất định sẽ nói ra lời nói thật nhưng nếu như thực sự là hạ siêu nhiên chỉ điểm hắn dựa vào cái gì tới đối phó ta đây không sợ ta giết hắn hơn nữa cương tài na nữ quỷ nói lúc đó người kia trở ngại bối cảnh của ngươi không dám ra tay với ngươi bất quá bây giờ sao ngươi thật giống như đã mất đi chỗ dựa hơn nữa hắn còn bắt được ngươi nhược điểm cho nên mới dám đối với ngươi bày ra trả thù ta đã mất đi chỗ dựa còn bị bắt được cái trôi nếu như nói chỗ dựa là chỉ h u y ễ n vũ các còn có có thể chấp nhận nhưng nhược điểm là có ý gì ta có nhược điểm gì sao ta làm qua cái gì chuyện sai sao dùng trùi thủi hạ độc chết cao ngọc cái này không có gì à? lúc đó cảnh sát ngay tại tràng không phải cùng dạng không đem ta bắt lại đến t ộ t cùng lại là nhược điểm gì đâu ta lông mày n h u rất sâu đông nhiên có loại dự cảm xấu trở lại khách sạn đi tới gian phòng của mình ta phát hiện trên đất nằm ba cái đại hán tất cả đều n g ấ t đi vũ ra một bên liếm láp kẹo que một bên giả ngây thơ nói tiểu long ca nhân ra cứu được bạn gái của ngươi có phải hay không hẳn là mời người ta ăn kẹo que hảo ngươi muốn ăn cái gì liền mua cho ngươi cái gì vũ ra ngưng đu vừa rồi gọi điện thoại nói còn có một cái quỷ quỷ đâu bị người ta đánh tan à ta đối với ba ba mụ mụ dùng hì n ọ x ì s bọn hắn đang ngủ đâu chuyện này sẽ không để bọn hắn đã biết miễn cho bọn hắn lo lắng ngươi nói xem tiểu long ca hồ yêu chừng mắt to vấn đạo ta gật gật đầu tiếp đó nhìn về phía từ tiểu linh có lỗi với ngưng nu để cho ngươi bị sợ hãi ta không sao t i ể u long ngươi không có bị thương chứ không có ta ôm lấy từ tiểu linh hồng lấy đó an ủi tiếp đó đối với hồ yêu nói vũ ra mê hoặc một cái thẩm vấn một chút rốt cuộc là ai phái bọn h ắ n tới hồ yêu giả ngây thơ đáp ứng một tiếng tiếp đó trong mắt hồng quang loay lên trên mặt đất ba cái đại hán bên trong một cái ngồi dậy hai mắt mê ly ta biết cái này đã thành công bị vũ ra khống chế được ta mở miệng hỏi ngươi tên gọi là gì triệu kiên quân cặp mắt hắn mê ly nói là ai chỉ điểm ngươi qua đây bắt người là sáu hạ thiếu gia hạ thiếu gia là chỉ hạ siêu nhiên sao ta vẫn đạo hạ thiếu gia tên đầy đủ là cái gì có phải hay không gọi hạ siêu nhiên hắn ở nơi đó mang ta đi tìm hắn không biết không biết không biết sáu trong miệng hắn tái diễn cương tài na câu nói tư duy tựa hồ có chút hối loạn vũ gia nhắc nhở tiểu long ca ngươi không muốn duy nhất một lần hỏi nhiều như vậy vấn đề hắn sóng tư duy động quá mạnh lại biến thành đồ đần ta hít thở sâu một chút bình phục tâm tình của mình sau đó nói nhường cái này ngủ tiếp h ã vũ gia mê hoặc mặt khác hai cái xem bọn hắn giao không giao đại đã biết tiểu long ca nàng thuần thục thaoát không đầy một lát sẽ đem hai tên ra hỏa tất cả đều đánh thức tới h ứ c t ánh mắt bê ly mà khi ta lần nữa thẩm vấn thời điểm lấy được kết quả cùng vừa rồi không sai bị lắm hai người này cũng là cộng tác viên bị người hoa hai ngàn nhành tiền từ công trường thuê tới bọn hắn gì cũng không biết liền biết thuê bọn hắn người họ hạ ta l ô n g mày n h u lại cái này khiến ta đi nơi nào tìm hắn đang lúc này điện thoại di động của ta bỗng nhiên văng lên lấy ra xem xét là một cái số xa lạ ta nghe đứng lên chào ngươi ta không hảo thanh âm của một nam nhân chuyển tới thanh âm này ta cả một đời cũng sẽ không quên chính là hạ siêu nhiên hắn tiếp tục nói kể từ nhìn thấy ngươi sau đó ta vẫn không có tốt hơn chém đứt ta một cái tay ngươi cho rằng ta thật sự sẽ khuất phục ngươi sai rồi ta đi nhật bản hướng đại sư học tập âm dương thuật bây giờ ta cũng là cái âm dương sư lại phối hợp thiên sinh â m nhãn cũng coi như là có một chút thành t h u như thế nào tặng cho ngươi mấy đạo món ăn khai vị cũng không tệ lắm phải không ta bình tĩnh nói hạ siêu nhiên chỉ bằng ngươi một thân này vài môn tà thuật liền dám đến tìm ta báo thủ có phải hay không quá mức g â y thơ hạ siêu nhiên ha ha cười, cười ta đã sớm lấy được tình báo ngươi đã thoát ly tổ chức thần bí đó đồng thời còn mắc phải bệnh nan y、yề. k hạ ô hôn n còn sống lâu nữa. Ngươi nói, nếu như bí mật này bị từ gia chủ đã biết, hắn còn có thể đồng ngươi tháng cử hành g gia chủ có cử sau sao? lâu lễ đây Ha ha ha ha ha biết, thể h bí bị mật từ đã ý ở siêu nhiên trong điện thoại thất thố c ư ờ i như điên hắn làm sao biết tin tức này rõ ràng cùng bí mật biết đến không đủ mười người hắn từ nơi nào có được tin tức dựa theo từ gia chủ tính tình nếu như đã biết chuyện này chính thành sẽ không đồng ý chúng ta cử hành hôn lễ mà ta mặc dù cũng không muốn liên lụy từ tiểu linh nhưng chúng ta ở giữa đã gần đến có vợ chồng tri thực cho nên ta không có cách nào hất g a nàng lại nói ta tin tưởng vững chắc vạn năng láo già lừa đảo đáng chết hạ siêu nhiên hắn vậy mà thật có ta nhiều điểm ta trầm giọng vấn đạo ngươi nghĩ như thế nào rất đơn giản ta muốn đem ngươi cướp đi gấp bội lọt lại hạ siêu nhiên cười lạnh nói hãy đợi đấy lần này không thành công nhưng lần sau ta nhất định sẽ thành công nói xong hắn cúp điện thoại ta n h ị n h ữ máy mau cho hắn thêm đánh lại thời điểm hắn đã tắt máy không cần phải nói tấm thẻ này chắc chắn dùng xong liền bị bẻ gãy ta vốn còn muốn thông qua quan hệ dùng di động định vị tìm được hắn đâu xem ra biện pháp này không thể thực hiện được hồ yêu mê hoặc ba người để bọn hắn xuống lầu đón xe đi một cái chỗ rất xa tiếp đó ta đem hồ yêu đổi u về ngủ ta h ỏ a từ tiểu linh về tới gian phòng từ tiểu linh vẫn đạo tiểu long vừa rồi ngươi và hắn nói cái gì từ tiểu linh là chỉ hạ siêu nhiên hắn nói hắn biết ta được tuyệt chứng chuyện còn muốn đem chuyện này nói cho người phụ thân theo người phụ thân tính cách e rằng biết sau chuyện này sẽ không để cho chúng ta cử hành h ô n lễ cái kia sáu chúng ta làm sao bây giờ từ tiểu linh ôm lấy ta vẫn đạo ta thở dài đi một bước nhìn một bước à ngược lại ta sẽ không từ bỏ ngươi đây tuyệt chứng nếu như ta thật sự trị không hết c h ú ngay t liền đi một địa phương khác sinh、hoạt. Ngươi phương n địa một hoạt. khác g u ệ n ý đi theo ta kế h ô n g ơ tiếp buổi chiều tiện nam cùng bạn gái hắn tới cũng may lần này thanh dương đạo hữu không đến bằng không hai hàng này cùng tới phiên ta ta phải giảm thọ hơn mấy tháng thanh dương đạo hữu trở về xử lý lao chiếu mảnh chuyện dù sao cố chủ bây giờ còn chưa tìm được lao chiếu phiến b ú c hơi khỏi nhân gian bên kia còn có không ít chuyện cần giải quyết tốt để tỏ lòng nên đón ta tự mình đến sân bay nhận điện thoại tiện nam vừa nhìn thấy ta liền cho ta tới một gấu ôm hưng ơ phấn nói như thế nào đại ca nhìn thấy ta ở trên bầu trời tv a ta đang mặc đạo bào có phải hay không vô cùng có pháo phạm ta bất đắc dĩ gật gật đầu mà lúc này một nữ nhân từ đằng xa đi tới đi tới trước mặt chúng ta cầm địa đồ v ấ n đạo chào ngươi q u ấ y g i à y một chút các ngươi biết ở đây đi như thế nào sao tiện nam kéo qua bản đồ một góc nhìn ước chừng ba mươi giây tả hữu sau đó nói a đại ca ta thấy được các ngươi ở khách sạn ngay ở chỗ này a rất tốt vị trí rất tốt a mỹ nữ cảm ơn ngươi địa đồ a gặp lại mỹ nữ kia suýt chút nữa không khí tại chỗ đá bể tiện nam chứng chứng đồ chó hoang ta là tới hỏi ngươi đường không phải để cho ngươi nhìn ta bản đồ mỹ nữ k h i đô đô đích đi xa sáu ta thống khổ lau mặt một cái nói kiếm n a m à ngươi muốn địa đồ ta có thể cho ngươi mua à về sau ta làm chút đáng tin sự tình được hay không thiện nam còn không vui lòng đại ca ngươi có ý tứ gì ngươi nói ta không đáng tin cậy ta cho ngươi biết ta cũng không phải là cái loại người này đối với ngươi không phải loại người như vậy mấu chốt ngươi lão làm chuyện kia a trên đường thiện nam vẫn đạo đại ca các ngươi gần nhất đi đầu chơi ở đây đến cùng chơi vui hay không a nghĩ chưa nghĩ ra mang bọn ta đi nơi nào đi l o n h quanh ta đây mấy ngày vội vàng không dành mang các ngươi chơi hai người các ngươi chính mình ra ngoài chuyện a không phải chứ đại ca các ngươi bây giờ liền vội vàng tạo ra con người kế hoạch không phải ngươi nghĩ sai lệch ta đang bận chuyện khác hạ siêu nhiên còn nhớ chứ hắn lại tới trả thù ta hơn nữa trước mắt còn không có lộ diện mấy ngày trước đã ám toán qua ta một lần nói không chừng lúc nào liền sẽ lại ám toán ta một lần hơn nữa ta gần nhất còn có một số chuyện p i ề n lòng muốn cân nhắc cho nên thực sự không tâm tình cùng các ngươi ra ngoài dạo chơi tiện nam trách cứ nói đại ca có chuyện gì ngươi cùng ta nói a đúng hay không ngươi có chuyện thời điểm sao có thể rơi xuống ta đây ta phải phải rút một tay ta trên g i ớ i d ò xét tiện nam một mắt vô sự mà ân cần nói đi ngươi có chuyện gì cậu ta tiện nam cười h ắ t hắc hai tiếng cái kia lại ca ta vừa vận nhận được cái ủy thác liền tại đây t ỏ a thành thị ta chỉ muốn hỏi một chút có thể hay không đang kiếm tiền đồng thời ngươi trả lại cho ta thanh lý du lịch phí sáu hai trăm bốn mươi tết hai trăm bốn mươi quán ba sự kiện linh dị bên trên kiếm năm a ngươi cái mặt này ra dụng pháo đánh đều nộ không nát、à. ta bất đắp gì nói tất nhiên trước mấy ngày đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ chi trả cho ngươi bất quá sáu như thế nào trùng hợp như vậy ngươi cũng ở đây bên cạnh nhận được ý thác đại không nhiều lui danh cái đủ quá vị, d i ệ u của hắn a xảy ra sự kiện linh dị hắn nói nếu như ta có thể giải quyết liền giao mười vạn tiền thủ lao hai mươi b ố trở về khách sạn đại gia ăn bữa cơm sau khi cơm nước xong lão mụ bọn hắn đi về trước mà ta và tiện nam vẫn ngồi ở trong phòng ta là đặc biệt đem hắn lưu lại tiện nam vẫn đạo đại ca chuyện gì a thần bí như vậy kiếm nam trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề ngươi biết hay không bắt quái hiểu a hứa lao dạy qua ta thật đơn giản đại ca ngươi muốn học ta miễn phí dạy ngươi bất quá ngươi được cho ta tăng lương ta bất đắc gì nói ta không học bắt quái không dành hai quyển sách này là chúng ta ngư môn chân chính bản lĩnh giữ nhà cũng là bí mật bất chuyển ngươi quan sát thời điểm cẩn thận một chút đừng làm hư càng không thể mất biết không vừa nói ta một bên toàn không gian trong giới chỉ lấy ra bửa vàng thiên cùng trợ thiên chờ tiện nam xem xong cái này hai quyển ta còn sẽ cho hắn nhìn thứ khác nếu như duy nhất một lần đều cho hắn vạn nhất mất hoặc làm hư nhưng là không dễ chơi tiện nam lật ra trợ thiên trên mặt dần dần lộ ra nụ cười rượu rượu rượu đơn giản như vậy trận pháp có thể phát huy ra uy lực cương đại đại ca chúng ta ngư môn thật lợi hại ai đúng ta còn muốn lại theo sư phụ gặp một lần đâu dùng thông tin phủ có thể liên hệ với hắn sao sư phụ hắn gọi tên là gì ta vội vàng nói kiếm nam tuyệt đối đừng liên hệ sư phụ hắn ở bên kia không tiện cùng chúng ta liên hệ nếu như bị phát hiện sư phụ sẽ có đại phiền thoái tiện nam gật gật đầu à vậy được ca đại ca ta đi trước cùng cố chủ gặp mặt như thế nào ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi nhìn một chút ta thì không đi được bởi vì ta còn muốn đi cục cảnh sát tối hôm qua bệnh viện màn hình giám sát chắc chắn chụp được ta và y tá cùng một chỗ tiến thang máy tình cảnh mà y tá tại thang máy chết bất đắc kỳ tử ta phải đi giải thích một chút mới được ngoài ra ta còn muốn tới bệnh viện tìm được lao đầu kia nhường hắn mang ta đi tìm hạ siêu nhiên vậy chúng ta ai cũng bận rộn tùy thời điện thoại liên lạc thiện nam nói rời t i ể u đ i ể m phía sau ta trực tiếp đón xe đi tới cục cảnh sát ta bây giờ cũng nhận biết không thiếu cảnh sát cao cấp nhân trực tiếp đánh mấy cái điện thoại tìm xong quan hệ tiếp đó dựa theo lệ cũng làm một chút ghi chép sau đó rời đi cục cảnh sát đang lúc ta chuẩn bị đón xe đi bệnh viện thời điểm thiện nam bỗng nhiên cứ gọi điện thoại tới nói hắn đụng tới khó giải quyết chuyện để cho ta mau chóng tới một chuyến hỏi hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì khó giải quyết chuyện hắn nói ở trong điện thoại nói không rõ ràng thế là ta không thể làm gì khác hơn là đón xe đi tới quán bar không sai thiện nam lần này cố chủ là ông chủ quay rượu đuổi tới quán bar phía sau ta gặp được thiện nam cùng với quẻ rượu lão bản lão bản là một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân ước chừng một e m mở bảy tà hữu dáng người cường tráng bình rượu này kích thước không nhỏ lúc này chính là chúng phải bữa trưa trong quán bar không có bất kỳ a i thiện nam giới thiệu một chút phía sau lão bản nhiệt tình theo ta nắm lấy tay chào ngươi, chào ngươi ta họ lâm niên kỷ lớn hơn ngươi bảo ta một tiếng lâm ca là được rồi ta theo hắn nắm lấy tay a lâm ca chào ngươi bảo ta tiểu long liền tốt tới tới tới ngồi chúng ta từ từ nói chuyện hắn chỉ vào ghế s o f a bóc kem nói chúng ta sau khi ngồi xuống hắn hỏi hai vị uống chút gì không quán ba là chính chúng ta muốn uống cái gì tùy ý kết quả tiện nam hàng này muốn m ộ ư ơ i bình băng hồng trà ngồi ở chỗ đó khoái trà uống ta không muốn đội uống mà là đi thẳng vào vấn đề lâm ca nghe nói ngươi gặp ở nơi này sự kiện linh dị có thể hay không cho ta nói nói rốt cuộc là dạng gì sự kiện linh dị đang lúc này một cái mười tám mười chín tuổi nữ h à i đi đến nhìn về phía lâm lão bản vấn đạo ca bọn họ là ai à? huyên huyên ta giới thiệu cho ngươi một chút hai vị này là ta từ nơi khác mời tới đại sư chuyên môn giúp ta giải quyết sự kiện linh dị ca nào có cái gì sự kiện linh dị a ngươi đừng bị người lừa ta cũng không tin cái quỷ gì a thần a lần này ta liền muốn tự mình xem rốt cuộc là ai tới ở đây quấy dối nữ h à i nhi hử một tiếng nói lâm lão bản ấy nấy xem chúng ta nói để ta giới thiệu một chút đây là ta m u ộ i m u ộ i tại ngoại địa lên đại học nàng con nhỏ có cái gì mạo phạm chỗ còn xin hai vị thứ lỗi ta mỉm cười gật gật đầu lâm ca chúng ta nói tiếp ở đây đến cùng sẽ ra chuyện gì sự kiện linh dị là như vậy ngươi cũng biết chúng ta đây là buổi chiếu phim tối lúc buổi tối mới có khác h nhân mà một tuần trước đó à chúng ta ở đây liền liên tiếp phát sinh quái sự buổi tối dẹp xong tiền sau đó ngày thứ hai phát hiện tiền bên trong lại có tiền â m phủ ta bắt đầu tưởng rằng nhân viên thu ngân d ở cho quỷ nhưng về sau ta tự mình tại quầy thu ngân làm một đêm sáng sớm ngày thứ hai ít tiền thời điểm phát hiện vẫn là như thế việt nam đồng bên trong kẹp lấy tiền â m phủ tiền ấm p h ta quét mắt một mắt quán b a nói vấn đề này hẳn là rất dễ dàng giải quyết ta trong quán bar có một đài ca mê ra giám sát cơ hướng về phía quầy ba vị trí ai cho tiền âm phụ điều ra màn hình giám sát xem chẳng phải sẽ biết sau đó lại báo cảnh sát hết thảy toàn bộ giải quyết nữ hải nhi tán đồng nói đúng thế đúng thế c a c a chỉ cần nhìn một chút màn hình giám sát chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra sao lâm lão bản sắc mặt âm trầm thở dài tiếp đó đứng lên đi đến quầy ba lấy tới một cái máy vi tính sách tay mở ra một cái video nói chính các ngươi xem đi video dưới góc phải biểu hiện ra thời gian nửa đêm m ộ hai n nhân viên thu ngân đang tại thu sổ sách đ ỗ n g nhiên lại mấy t r ư ơ n g tiền âm phụ xuất hiện ở ca mê ra phía trước tiền âm phụ giống như có người cầm m ử dạng nhưng lại không nhìn thấy cầm tiền âm phụ nhân cũng không nhìn thấy tay của đối phương sau đó nhân viên thu ngân cầm qua tiền âm phụ còn cho đối phương tìm tiền tiếp đó tìm cho đối phương tiền phán phất bị một bàn tay vô hình nắm lên rời đi máy thu hình giám sát khu vực nữ hài nhi tròn v á n g ca thu ngân đây không phải là tiểu lữ sao nàng biết rõ là tiền âm phụ làm sao còn cấp đối phương tối tiền lẻ lâm lão bản lắc đầu muộn muộn ba ngày trước ta tự mình tại q u ạ n ba thu sổ sách kết quả là m ử dạng Ta cho nên ngươi không nói lung lung nữ hải nhi tỏ mọi nhìn từ trên xuống dưới ta và tiện nam không nói thêm gì nữa ta xác mặt lạnh nhật nói ngươi thấy là quỷ quỷ có thể mê hoặc loài người lại não làm cho nhân loại có thể nhìn thấy bộ dáng của hắn cũng có thể mê hoặc ngươi để cho ngươi đem tiền âm phủ nhìn thành là nhân dân tệ có thể bọn chúng lại tránh không khỏi máy thu hình chiếu s ạ n dù sao bọn chúng thuộc về linh thể ca mê ra là chiếu không ra bọn chúng ta không có trả lời hắn mà là nhìn về phía tiện nam kiếm nam đây chỉ là một một dạng việc nhỏ a chính ngươi rõ ràng có thể xử lý tại sao còn muốn đem ta kêu đến ngươi biết ta còn có sự tình khác phải bận rộn t ố t ta đi trước chính ngươi xử lý a tiện nam lúc này đang cùng bình thứ bảy hồng trà nghe được ta đây nói gì một ngụm hồng trà đổ đi ra đại ca chớ đi a chuyện này khó giải quyết chính ta không làm được a ta đã đi mấy bước nghe được tiện nam ngăn cản ta dừng bước xoay người vân đạo như thế nào khó giải quyết đây chỉ là một một dạng tiểu quỷ náo sự mà thôi nếu như ngay cả cái này không giải quyết được ngươi còn mặt mũi nào nói mình là n g y ê u môn truyền nhân không phải a đại ca tiện nam một mặt khổ bước nói ta đương nhiên biết là có quỷ náo sự nhưng đây không phải thông thường quỷ a ta vừa rồi lúc tới thì nhìn một chút địa hình xung quanh phát hiện bình d i ệ u này vừa vặn ngồi xuống tại toàn bộ thành phố âm mạch phía trên toàn bộ thành phố âm mạch a ngươi có thể tưởng tượng đến nơi đây có bao nhiêu quỷ sao ngươi đi ta nhưng làm sao bây giờ a ai này ai này nhà âm mạch ta còn thực sự cũng sẽ không nhìn xuống đất hình cái gì tìm mộ người ta xem phong thủy a ta đều không hiểu tiện nam mặc dù so sánh lại ta nhập hành m u ộ n nhưng hắn vẫn so với ta càng giống một danh đạo sĩ đi qua cùng hứa lao đào tạo sâu lại thêm hắn tiên thiên đạo thể nội tính cơ cao c cho nên hắn học xong b ắ t quái phong thủy tất nhiên hắn nói đây là âm mạch sáu ta xem hướng tiện nam vẫn đạo âm mạch toàn bộ thành phố âm khí nặng nhất chỗ không sai a đại ca từ phong thủy học tới nói cái này âm mạch bên trên là không thể xây nhà mà ở trong đó hết lần này tới lần khác liền đóng phòng ở hơn nữa ta vừa rồi hỏi qua lâm ca hắn nói mấy năm này chưa từng đi ra nhân mạng vậy thì b i ể u thị cái này âm mạch đã từng bị phong v ấ n qua về sau có thể là thời gian lâu dài lại tự động mở ra cho nên mới đưa tới quỷ lại thêm hồi trước chắc tuyên thành phố chuyện đại ca ngươi cũng biết bây giờ quỷ vương khắp nơi đều có a vạn nhất tới mấy cái quỷ vương chính ta sao có thể đối phó được thiện nam một mặt khổ bước nói ta hít thở sâu một chút thành a vậy ta liền lưu lại giúp ngươi một lần thiện nam cười hắc hắc đại ca liền biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi ta đối với lâm lão bà nói lâm ca có thể hay không cho ta cung cấp một gian ăn tính gian phòng ta muốn v a mây t r ừ phủ giữ lại buổi tối dự bị lâm lão bản có chút lo lắng hỏi huynh đệ đêm nay đến cùng có thể hay không giải quyết ta nói thật ta bây giờ xem xét video này đều cảm thấy toàn thân nổi da gà quá kinh khủng thiện nam vô vũ lâm lão bản bà vai yên tâm đi lâm ca ngươi cũng đã được nghe nói ta và sư minh danh tiếng không phải khoác lác chúng ta đ i ề u ti đạo sĩ tổ hợp chính là trước mắt đạo giới lợi hại nhất đạo sĩ chỉ cần chúng ta xuất mã liền không có không giải quyết được ủy người cứ yên tâm đi nhanh chóng cho ta sư minh chuẩn bị một gian ăn tính gian phòng đường hắn vẽ phủ ngoài ra ta cũng muốn bảy một trận pháp nhỏ lưu đến tối thử xem hiệu quả sáu Thứ hai khoảng 11 hát tuyên bố. 241, tiết thứ h k o ả n sau đó ta liền đến lầu hai vẽ phủ đi đến nội tiện nam nhưng là ở phía dưới chơi đùa lấy trợ pháp bà hôm nay liền muốn thử xem trận thiên bên trên ghi lại giản dị trợ pháp ta cũng không ngăn cản hắn n h ư n g hắn chậm rãi chơi đùa a nội tính của hắn rất cao bởi vì ta bây giờ có tả từ bút cho nên không cần đợi đến đặc định canh giờ liền có thể vẽ phủ hơn nữa thành công cơ hội là trăm phần trăm bởi vì ta kể từ sử dụng tả từ bút sau đó vẽ lên mấy chục tấm phụ chú bất kể là vừa học được vẫn là lúc trước cũng biết lao phụ chú t lúc này đã là hơn bốn giờ chiều tiện nam ngồi ở quầy rượu xó a xỉnh không biết tại chơi bửa lấy đồ vật gì ta đi ra quá n ba đứng ở cửa cho từ tiểu linh gọi điện thoại nói cho nàng ta và tiện nam chậm chút trở về nếu không có gì ngoài ý mớn hẳn là một giờ sáng tả hữu ta để cho nàng trước nghỉ ngơi ngoài ra để cho vũ ra bảo vệ tốt bọn hắn lại nói vài câu chúng ta cúp điện vài sáu ta vì cái gì phán đoán khoảng một giờ liền có thể trở về rất đơn giản bởi vì thông qua mới vừa rồi cùng lâm lão bản đối thoại ta biết mấy ngày nay bình thường đều là ở mười hai h đến một điểm ở giữa thu đến tiền âm phủ chỉ là một chút tiểu quỷ mà nói ta và tiện nam không bao lâu liền có thể giải quyết mà ở trong đó cách chúng ta ở khách sạn cũng không phải vô cùng xa cho nên ta mới ngừng định khoảng một giờ liền có thể trở về ta ngồi ở cửa quán ba trên bậc thang suy tư mặc dù không biết hạ siêu nhiên là từ đâu đường tắt biết ta mắc có bệnh nan ý chuyện này nhưng nếu như chuyện này bị từ gia chủ biết hôn lễ của chúng ta nhất định là một vấn đề lớn từ gia chủ sẽ không đem gả con gái cho một cái người sắp chết trước đó ta tại huyện vũ cát lại thêm thực lực nô r a coi như có chút tác dụng nhưng bây giờ trên cơ bản xem như cái gì cũng sai đã đã mất đi giá trị lợi dụng mà từ gia chủ là một cái rất thực tế người vì lợi ích hắn chuyện gì cũng làm được đi ra có thể giấy không gói được lửa hạ siêu nhiên đ ề u biết á minh xem như kiệt xuất tình báo cùng tổ chức c ám sát chẳng lẽ bọn hắn lại không biết nhìn ta không vừa mắt tiểu lỗi chắc chắn cũng biết chuyện này nói không chừng lúc này từ gia chủ cũng đã, đã biết sáu ai bất quá bất luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ rơi ngưng n u ba mươi thời gian đảo mắt liền tới m ộ ư ơ i một giờ đêm trong quán bar có rất nhiều khác h nhân ta và t i ệ n nam ngồi ở xó xỉnh uống vào hồng trà tính toán bình này t i ệ n nam buổi chiều đã uống m ộ ư ơ i bốn bình ta đều thay hắn méo một cái mồ hôi lạnh lúc này còn khuyên ngăn đường kiếm nam đừng uống ngươi biết bơi trúng đ ậ u ta dựa vào đại ca miễn phí đ ồ uống a không uống trăng không uống uống c h ù ai a không uống qua cái thôn này nhi liền không có cái tiệm này nhi không thừa dịp hôm nay uống đủ bản vậy sẽ thua lỗ lớn ngươi biết không tới tới tới làm, làm. thiện nam bưng chén lên nói ta tức giận nói chính mình uống chính mình uống ta không khác nói ta xem một chút đồng hồ nói thời gian sắp tới ta đi t o i l e t cho mình mở mắt ánh mắt ngươi phóng nhảy b é điểm đừng chỉ nhìn lấy uống hồng trà chậm trễ chính sự biết không đại ca ngươi cứ yên tâm đi thôi ta ngươi còn không tin được sao cũng là bởi vì không tin được ngươi ta mới nhắc nhở ngươi nói xong ta quay người hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến kỳ thực dựa theo ta ý tứ tối nay là không muốn để cho lâm l á o bản buôn bán bởi vì chờ một chút nếu như tới thực sự là quỷ vương đánh nhau có thể sẽ tổn thương người vô tội nhưng lâm lão bản nói vinh rượu này một ngày không kinh doanh liền muốn thua thiệt rất nhiều tiền cho nên thực sự bất đắc dĩ nhất thiết phải kinh doanh làm ăn không có người thành thật coi như danh tiếng đặc biệt tốt thương nhân cũng trốn không thoát gian bản chất mà lâm lão bản cũng là như thế vì lợi ích hắn có thể liều lĩnh kinh doanh đi vào nhà vệ sinh ta tiến vào một cái gian phòng đóng cửa lại phía sau toàn không gian trong giới chỉ tay lấy ra âm phủ cấp tốc đem nhóm lửa dập tắt chính mình hai vai dương hỏa ta bây giờ sử dụng âm phủ cũng là dùng phổ thông bút lông vẽ ra bởi vì ta không dám dùng tạ từ bất hỏa bởi vì như vậy mà nói sinh ra âm khí chắc chắn đặc biệt mãnh liệt sơ ý một chút nói không chừng liền đem trên người mình ba chén dương hỏa toàn bộ lộng d i ệ t hơn nữa âm khí quá mạnh còn có thể đưa tới quỷ vật cho nên ta mới không dám dùng tả từ bút hỏa âm phủ mở rộng tầm mắt sau đó ta đi ra nhà vệ sinh trở về đại sảnh mới vừa vào đại sảnh liền phát hiện trong quán b a nhiều rất nhiều người ta đối với những tên kia coi như không thấy trở lại trước b à n nhìn xem còn tại uống trà đỏ tiện nam thấp giọng nói ngấc đ ừ n g uống ngươi không thấy ở đây nhiều rất nhiều quỳ sao nhìn thấy nha tiện nam uống vào hồng trà bình tĩnh nói đây là âm mạnh đi rất bình thường bên kia hai cái nữ quỷ tuyệt đối là quỷ vương cấp ta hướng về phía một góc khác hai cái nữ quỷ dơ cảm lên đây là âm mặt đi rất bình thường thiện nam cũng không quay đầu lại nói cái kia hai cái nữ quỷ không mặc quần áo đây là âm sáu cái gì thiện nam vội vàng quay đầu ở chỗ nào ở chỗ nào ta đánh tiện h nam đầu một chút nhìn đâu vậy các nàng lướt tới q u a y ba thiện nam vội vàng hướng q u a y ba nhìn lại tiếp đó một mặt thất vọng nói đại ca ngươi gà ta các nàng rõ ràng mặc quần áo ta cau mày mau nói ngươi có biết hay không chúng ta là làm gì tới nữ quỷ vốn là không mặc quần áo y phục của bọn hắn bất quá là âm khí huyện hóa ra tới mà thôi muốn nhìn không mặc quần áo bãi đủ xe ở tương xương không đi bây giờ lập tức lập tức cho ta đi qua chảo cái k i a hai cái quỷ tiện nam cười hắc hắc đại ca hoàn toàn không cần như thế a biết vì cái gì ta vừa rồi không nóng này sao được bởi vì ta đã sớm tại quán ba bảy ra tiểu kim quang trận nếu như những quỷ này không chịu hợp tác tiểu kim quang trận nhất định có thể đem bọn nó đánh tệ ra quần đại tiểu tiện bái tiết không kiềm chế sáu ai nha không được đại ca ta hồng trà uống nhiều quá muốn đi thuận tiện một chút ngươi trước ngăn chặn cái kia hai cái quỷ vừa à chờ ta trở lại mở ra tiểu kim q u a n t r ậ n t a tại chỗ liền bó tay rồi thời khắc mấu chốt hàng này như thế nào cuối cùng như xe bị t u t xích ai bảo ngươi nha uống nhiều như vậy h ô n g t r à đáng chết sáu lúc này cái kia hai cái nữ quỷ đã co hành động vốn là đã nói muốn nhìn tiện nam trận pháp kết quả nha còn đi nhà vệ sinh thuận tiện đi không có cách nào phía dưới ta không thể làm gì khác hơn là tự mình hướng quạnh ba đi đến hôm nay đứng tại trong quạnh ba thu tiền chính là lâm lão bản lúc này hai cái nữ quỷ đưa lên mấy chương tiền âm p h lâm lão bản vừa muốn đưa tay tiếp nhận nhưng ta đi nhanh đi lên một cái đè hắn xuống cánh tay Tiếp đó ngươi h phía hai ì n nữ quỷ nói, n về cái quỷ yêu h Không phận chạy hoặc i tới ệ t to gan. g an n làm quỷ, dám chạy tới mê quỷ, ờ i cái Tiểu Thật to gan. Lâm láo bản mặt hoàng huynh láo Long gan. gì? g bản n Lâm lộ vẻ hoàng sợ, cái gì? Tiểu long đệ, ư là, nói, là ngươi nhìn ó i các c nàng í n Không Ngươi n h h là sáu. sai. kỹ một chút trong tay các nàng cầm rốt cuộc là việt nam đồng vẫn là tiền âm phụ nói ta lấy ra một chương rõ ràng tâm phụ tại hắn trước mắt lung lay trợ giúp hắn thoát ly không chế hắn lung lay mấy lần đầu lần nữa hướng nữ quỷ trong tay tiền nhìn lại tiếp đó hắn kinh hô một tiếng tiền âm p ụ sau đó liên tiếp lui về phía sau đem rượu cửa hàng một bình rượu đều đụng rơi trên mặt đất ké một cái nháo n h ẹ n hai cái nữ quỷ sắc mặt khó coi n h ì n ta ngươi là người nào d á m quản chuyện của chúng ta mà lúc này tiện nam từ phía sau đi tới hắn ở phía sau ta ở phía trước đối với nữ quỷ tạo thành vây quanh chi thế tiện nam nói hắn là ai hắn nhưng là rất nổi danh a xem các ngươi hai cái đạo hạnh cũng không t ệ lắm là dùng quỷ nuốt quỷ tà thuật tu luyện ra được a mà đích thân hắn giết chết t r u y ề n ba cái này tà thuật hai cái người xấu còn tại chắc tuyên thành phố tiêu diệt hơn một trăm tên cùng các ngươi tu vi bằng nhau quỷ quái như thế nào sợ rồi sao sợ các ngươi liền sáu ai này ư u đại ca ta lại không được ta còn phải đi tiểu tiện một chút nói thiện nam lại trở về nhà vệ sinh trong đó một cái nữ q u ỷ căn bản cũng không tin tưởng thiện nam mà nói mà là lệnh dên một tiếng nho nhỏ đạo sĩ lại dám g ặ t ta cho là có thể đem ta dọa chạy sao mười phân sai ngươi cho rằng ai chúng ta là dọa lớn chết cũng không hối cải nói đi các ngươi đến cùng muốn làm gì vì cái gì cuối cùng cầm tiền âm phụ tới đây tiêu phí t a cao mày mao mà vấn đạo ta đồng thời không có trực tiếp đậu thủ mà là quyết định hỏi trước một chút tình huống nếu như có thể hòa giải đương nhiên tốt nhất nếu như không thể cùng giải động thủ lần nữa một cái khác nữ quỷ nói quán ba xây ở âm mạch phía trên hơn nữa ban đêm khách nhân quá nhiều dương khí tụ tập để chúng ta cảm giác tuyệt không thoải mái cho nên muốn dùng tiền âm phủ dọa chạy bọn hắn thẳng đến nơi này nhốt môn mới thôi cái kia các ngươi có thể đổi chỗ khác ga long dương thành phố âm khí nhiều chỗ lại không chỉ chỗ này để chúng ta rời đi vì cái gì hắn không ly khai một cái khác nữ quỷ chỉ vào lâm lão bản thanh âm the thé q u á t lên đây là chúng ta địa bàn trước đây thật lâu chính là của chúng ta địa bàn ta k h o á t k h o á t tay chỉ làm quỷ vừa phải có làm quỷ rất lộ nếu đều chết vẫn quan tâm cái gì bản mà lúc này tiện nam lại từ nhà vệ sinh vào ra ta tiếp tục cho các ngươi giới thiệu đại ca ta thân phận các ngươi nghe cho kỹ ta đại ca chính là 500 năm trăm n ă m trước đại não sáu năm tháng trước đại não tam á i nhà tâm lý tiểu long trước tiên sâm a vậy ngươi lại kêu cái gì tên tiện nam b ầ y tóc thâm trầm nói ta là nhị khang ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ nhận biết ta lỗ m ũ i nữ quỷ mắt lộ ra h u n g quang vướng chân vướng tay đạo sĩ các linh đệ bên trên nàng vừa dứt lời chung quanh quỷ vật liền tập thể nhào tới sáu hai trăm bốn mươi hai tết hai trăm bốn mươi hai quán ba sự kiện linh dị phía dưới tiện nam hô lớn một tiếng có vờ me tiếp đó quay người hướng phía sau chạy tới người đi làm cái gì ta đi nhà vệ sinh a đại ca vừa rồi hồng trà uống nhiều quá hát không được ta cam đoan với người ta tuyệt đối không phải bị những thứ này tiểu quỷ dọa đi tiểu tiện nam t r e lấy đúng quần một bên hướng về nhà vệ sinh hướng một bên hô có cần hay không khoa trương như vậy hắn đã liên tục đi ba lần nhà cầu hơn nữa khoảng cách thời gian không đến một phút không có đạo lý nhanh như vậy liền lại muốn đi nhà cầu a cái này không khoa học sáu hắn đi nhà vệ sinh ta đương nhiên không có ý kiến có thể bốn phương tám hướng nào tới quỷ tài sẽ không n g ô n chiều hắn một nửa hướng q u n hắn tới một nửa khác nhưng là hướng t a nhào tới ở đây ngoại trừ hai cái quỷ vương lợi hại còn dư lại tiểu quỷ cơ bản tất cả đều là cho không ta trực tiếp lấy ra một tờ hộ thân t í m phủ vãng thân thượng thử nghiệm ngoại trừ hai cái quỷ vương bên ngoài còn lại căn bản là không có cách thương tổn tới ta ta hết thể lấy ra hai tấm phụ trú đem một tấm khác đặt tại lâm lão bản ngược nói chính mình ăn lấy hộ thân phủ có thể bảo hộ ngươi không nhận quỷ vật xâm hại Quả quỷ nhiên, những quỷ kia v cho nên hắn hộ thân công hiệu càng thêm mạnh mẽ tiện nam ở bên kia gấp tre lấy đúng quần n g ả y loạn lấy ra mấy trương d ư ơ n g phủ bước lui lấy t r u n g quanh vị vật đồng sự hô đại ca hỗ trợ a ta nhanh nín chết rồi ta xem hướng lâm lão bản lâm ca nơi này có hơn một trăm cái quỷ ngươi lập tức sơ tán đám người để tránh tổn thương người vô tội ta muốn đi q u a cứu ta sư đệ ta vừa nói dứt lời thì có một cái quỷ vương đối với ta bắn một đạo âm khí công kích thẳng hướng ta cái chán đánh tới ta nghiêng đầu tranh thoát âm khí bay đến đằng sau đánh nát trong tủ rượu một bình rượu tiếp lấy chỉ nghe lâm ca đau lòng hô lúc này tiện nam cầm dương phủ tùy tiện vung vẩy trong quán rượu không thiếu khách nhân đều cầm điện thoại di động quay trụ ta cũng không muốn biến thành tiêu điểm cho nên ta cũng không lấy ra khác phụ trú càng không có vô căn cứ nhóm lựa phụ trú những người này thật đúng là thích xem náo nhiệt tình huống không thích hợp đều không nhìn ra Viết có một ấ đất ngất y người khách nhân ngã xuống đất ngất đi, khách m lát sau bị quỷ bị phút ụ thân, nát trên bắt loạt trên bình hoảng hướng phía ngoài chạy h đứng lên, bàn, người lên, lấn ngoài lại mới đi. đập đám đầu p rượu Một phút đồng hồ sau toàn bộ người trong quán rượu hầu như đều chạy mất ngoại trừ bốn cái bị quỷ phụ thân ra hỏa bọn hắn lúc này đang vung lấy băng ghế cùng chai rượu công k í c h ta gặp người rảnh rỗi đều chạy mất ta cũng sẽ không ẩn giấu thực lực ảo thuật một dạng tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một sấp rõ ràng tâm phủ tránh thoát một tên đại hán đâm đầu vào đập tới bình rượu tiếp đó đem một chương rõ ràng tâm phủ đẻ ở trán của hắn đồng thời khé quát một tiếng cấp cấp như luật lệ ta vừa dứt lời một cái quỷ hồn liền từ đại hán trong thân thể bắn đi ra tiện nam một tay che lấy đúng quần một tay cầm nhận ảnh kiếm đều nhanh nhẹn khóc các ngươi lại không tránh ra ta sẽ không k h á c h k h í nhưng mà công kích hán quỷ vật lại cũng không chuẩn bị thu tay lại tiện nam hiếm thấy nghiêm mặt kết một kiếm chỉ trong miệng nói l ầ m b ầ m thiên ất chi thần chỗ cung đại tướng thích hợp cư ngụ kích đối ngược giả sử thẳng phù cư cách chín thiên anh ngồi lấy kích tiên nuôi thuyền theo tiện nam đích thực nói thẩm khoe rượu xó sình đỗng nhiên vô căn cứ dâng lên chín lá cờ nhỏ tiểu kỳ cờ nhỏ cùng tiểu kỳ cờ nhỏ thời gian bị dương khí s dương khí thế mà hiện lên đường nét tại chín lá cờ nhỏ ở giữa núi liền với nhau pham la đụng tới dương khí tuyến quỷ đều sẽ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh tiếp đó cấp tốc thoát đi đồng thời thân hình của bọn nó cũng sẽ ảm đạm một chút biểu thị bọn chúng nhận lấy rất lớn tổn thương tiếp đó chín lá cờ nhỏ ở giữa lẫn nhau kết nối lại thêm bài trí vị trí đặc thù cho nên dương khí tuyến cơ hồ hiện đầy toàn bộ quán b a đại sành bọn chúng chỉ cần có chút động tác rất dễ dàng liền sẽ đụng tới dương khí tuyến đào đất đào tẩu v ọ tưởng tiện nam buổi chiều sớm đã dùng chu sa kéo qua sàn nhà mặc dù chu s a hàm lượng không lớn nhưng lại có thể để cho những quỷ này vật không cách nào đào đất đào tẩu kỳ thực tiện nam bằng vào trận pháp và chính hắn đạo thuật hoàn toàn có thể giải quyết những quỷ này nếu là sớm biết chỉ có hai cái quỷ v ư ơ n g cấp ta sẽ không ở lại chỗ này tiện nam che lấy đúng quần đại ca ta lại không thể ta đi trước dễ dàng nói xong tiện nam xoay người chạy ai chớ đi a ngươi đi trận pháp này làm sao bây giờ ta vội vàng gọi lại hắn mà tiện nam căn bản cũng không có dừng lại ý tứ không có việc gì trận pháp này không cần điều khiển tiện nam thanh âm đều có chút run dày ta biết hắn đây là b ư sáu các tiểu quỷ số đông cũng không dám lộn xộn chỉ sợ đụng tới dương khí tuyến mà ta cũng thừa dịp vừa rồi tiện nam nhiệm c h ú thời điểm làm xong mấy cái khác phụ thân quỷ mà bị quỷ phụ thân người nhưng là tất cả đều hôn mê đi nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự ta lúc này tương đối thanh nhàn nhìn xem dương khí tuyến đ ố n g nhiên có chút c n g nộ g nho nhỏ dương khí tuyến liền có thể đối với quỷ vật tạo thành tổn thương to lớn mà ta bình thường dùng sợ làm mẹ giờ mặc dù có thể đối với quỷ vật tạo thành tổn thương to lớn nhưng lại tổn thất rất nhiều năng lượng nhường rất nhiều năng lượng trôi đi trong không khí hẳn là như thế nào mới có thể giảm bớt vô vị tiêu hao ta dối ra hai ngón tay kết một kiếm chỉ, một đạo hỏa diễm kiếm lưỡi đao từ hai ngón bên trong lan tràn mà ra chỉ có dài mười cm phía trên còn tản ra dương khí không sai đây chính là long viêm một loại khác hình thái vợ là phòng tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính nhưng ta biết ngón tay này lưỡi kiếm vi lực tuyệt đối rất mạnh hai cái quỷ vương thấy mình thủ hạ không dám lo động thở hồn hển hướng ta lao đến ta một cái tay khác cũng kết thành kiếm chỉ tiếp đó một đạo dài mười cm hỏa diễm kiếm lưỡi đao từ hai ngón đầu ngón tay kéo dài mà ra bằng vào hai cái đầu ngón tay lưỡi kiếm cùng quỷ vương đánh nhau chết sống đứng lên đầu ngón tay lưỡi kiếm mỗi sẹt qua bọn chúng cơ thể bọn chúng đều sẽ chịu đến thương tổn cực lớn theo ta đấu bảy tám giây hỏa d i ễ m của ta lưới kiếm xuyên tấu h bọn chúng cơ thể sáu lần hai cái này quỷ mặc dù là quỷ vương nhưng chúng nó thuần túy là dựa vào quỷ mất quỷ bí thuật tăng lên cho nên cùng mộ dung hoàn toàn không pháp tướng sách so sánh nhau mộ dung là dựa vào năng lực của mình tu luyện ngàn năm lại thêm ngàn năm kiến thức lịch duyệt cho nên mộ dung vô cùng lợi hại vì cái gì chu thành võ lần kia hai cái quỷ vương cấp quỷ đều đánh không thắng mộ dung thì ra là vì nguyên nhân này lại thêm hai cái này quỷ căn bản cũng không hiệu võ kỹ đánh nhau không có kết cấu gì cũng không cái gì kinh nghiệm chiến đấu cho nên ta mới có thể tại không vận dụng lực lượng siêu cấp cùng tốc độ dưới tình huống đánh liền thương b ọ n chúng đánh đánh ta giả thoáng một chiêu lui về phía sau một bước tiếp đó t ổ n g không gian trong giới chỉ tay lấy ra dương phủ khơi mào sau đó một cỗ dương khí từ đầu ngón tay dâng lên ta đem dương phủ thu vào trong lòng bàn tay tiếp đó một trưởng vô ở trong đó một cái quỷ vương trên thân đem hắn đánh bay ngược ra ngoài vốn là nhận lấy rất lớn tổn thương bay ngược trên đường lại đụng phải rất nhiều đạo dương khí tuyến chờ nó rơi xuống đất thời điểm quỷ thể đều nhanh tiêu tán đến rồi bên bờ biên giới sắp sụp đổ một cái khác quỷ vương nội vàng nào tới đem đến đem tiêu tán quỷ vương nâng đỡ vội vàng hỏi tiểu thanh tiểu thanh ngươi như thế nào tỷ tỷ ngươi nhất định định phải thật tốt cùng hứa đại quan nhân sinh h o ặ c x ấ u không đợi nó nói xong t i ệ n nam liền từ nhà vệ sinh đi ra mặt mũi tràn đầy sảng khỏe nói quá sung sướng quá sung sướng x ấ u a đại ca ngươi động tác như thế nào nhanh như vậy ta đều còn không có ra tay ngươi liền đem bọn hắn toàn bộ làm xong u y vương tỷ tỷ thấy mình mội mội lập tức phải tiêu tán trong mắt lộ ra thần s ắ c tức giận ta và các ngươi liều mạng các loại ta đưa tay chặn lại nói nó một chốc sẽ không tiêu tan không bằng chúng ta nói chuyện a nếu như kết quả để cho ta hài lòng ta ngược lại thật ra có thể xuất thủ cứu nó ta sao có thể tin tưởng ngươi quỷ vương v ấ n đạo ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác ta thản nhiên nói quỷ vương nghĩ nghĩ gật đầu nói hảo vậy ngươi nói đi điều kiện của ta rất đơn giản ly khai nơi này hoặc tiếp tục lưu lại cũng được bất quá không thể lại đến quán ba nháo sự các ngươi còn muốn trông coi điểm thủ hạ chính là tiểu quỷ không được qua đây nháo sự như thế nào điều kiện này không quá phận a không quá phận quỷ vương thê lương cười một hồi nếu như trong nhà ngươi và ở hơn một trăm cái không quen biết quỷ ngươi có hay không vui vẻ n g ư ơ i có hay không đem bọn hắn đổi u đi nơi này nguyên bản chính là một bãi tham a là của chúng ta địa bàn nhưng về sau ZF kế hoạch ở đây đậy lại kiến trúc chúng ta trong lòng làm sao lại thoải mái tiện nam che lấy đúng quần một mặt khổ b ư c nói đại ca nó nói cũng đúng đây nếu là chúng ta cũng chịu không được ca lại muốn đi nhà cầu n g ư ơ i hôm nay là làm sao vậy tiện nam thở dài đại ca gần nhất có người nói ta góp số lượng tử phản đối ta ra sân cho nên ta quyết định ở sau đó hai mươi tụ tập bên trong không ra sân coi như ra sân cũng một câu nói cũng không nói cái gì người sốt sao Nói ta h nhảm thế. ế nào lên nói Nói tới. t gì cũng a mau Nam vừa tay sau Ta phía của ta Ta o đạo. mày miệng mắng một nhà nhà chạy quần câu, tiếp đó nhìn về phía quỷ vấn vệ vệ về vương thấp Tiện Dùng đúng sinh, hướng sinh Ngốc dọng nhìn nói, tình ngươi đó đó đó lại, tiếp tới. tiếp tâm thể rồi giải. che chỉ chỉ có c bị B6. lý nghe nói trong quán rượu này đồng thời không có phát sinh cái gì án mạng này liền chứng minh các ngươi cũng không có giết con người cho nên ta mới nguyện ý cùng các ngươi nói một chút Quỷ vương trầm mặc một hồi chúng ta có thể rời đi nhưng ở đây dù sao cũng là âm mạch cho dù chúng ta đi rất nhanh cũng sẽ có khác quỷ tụ tập tới loại tình huống này mãi mãi cũng không ngăn lại được mà lúc này tiện nam lại từ nhà vệ sinh đi ra ta vẫn đạo tiện nam ngươi nói thuật so với ta học được hảo ngươi có biết hay không phương pháp gì đem cái này âm mạch n g ă n chặn nhường âm khi không còn t à n mắt ra tiện nam vừa muốn mở miệng vội vàng che miệng sau đó tay múa dậm chân không biết hắn muốn biểu đạt cái gì đang lúc ta c a o mày thời điểm quỷ vương nói hắn ý tứ là âm mạch đối với con người mà nói mặc dù không là cái gì đồ tốt nhưng âm mạch nhưng cũng là nhất thiết phải tồn tại cái gọi là âm dương cân đối nếu như chỉ có dương không có âm t h à nhưng nếu như âm mạch không phong coi như đem những này quỷ đổi đi đáng tiếp theo quỷ không bao lâu liền sẽ tụ tập tới dù sao ở đây âm khí nặng hơn mà quỷ cũng là ưa thích tâm khí đáng tiếp theo quỷ có thể còn không bằng nhóm này quỷ dù sao những quỷ này mặc dù náo nhưng lại chưa từng làm ra qua nhân mạng bọn chúng coi như tương đối có tổ chức có kỷ luật đáng tiếp theo không chừng sẽ làm chết người đâu lâm l á o bản hẳn là sẽ không dọn đi coi như hắn dọn đi phòng này cũng còn tại còn sẽ có người khác tới cho thuê đến lúc đó vẫn là một dạng phiền phức vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta suy tư một hồi nhìn về phía quỷ vương như vậy đi các ngươi có thể lưu lại nhưng không thể lại đến quán ba hồi náo không chúng ta muốn đi ly khai nơi này tìm một chỗ a n tính sinh hoạt quỷ vương cự tuyệt đề nghị của ta lần này cũng không thú vị mới vừa rồi là ta để bọn chúng rời đi bây giờ lại muốn đem bọn chúng rỗi trở về cái này e rằng không tốt lắm d ô a cái này mà tiện nam hàng này đang ở bên cạnh móc lỗ mũi một bộ chẳng quan tâm g á n g v ẻ ta đối với quỷ vương nói kỳ thực ngay từ đầu ta không có ý định động thủ vốn là muốn cùng các ngươi nói một chút bất quá các ngươi động thủ tốc độ quá nhanh ta cũng chẳng còn cách nào khác mới phản kích như vậy đi các ngươi tiếp tục ngay ở chỗ này chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta ta có thể thích đương cho các ngươi một vài chỗ tốt chỗ tốt gì đầu tiên có thể đem thương thế của nó chữa khỏi ta chỉ vào trên mặt đất sắp tiêu tán quỷ vương nói a đạo sĩ còn có thể cứu quỷ thực sự là lần đầu nghe nói đâu ta nhún bay đó cũng không phải việc khó gì các ngươi cần bất quá là âm khí thôi chính là âm khí trôi đi tạo thành mà ta có thể cho nó số lớn âm khí trợ giúp nó hồi phục thường thế ân ngươi không phải nói cho chúng ta một vài chỗ tốt sao sau đó thì sao còn có cái gì cái này các ngươi muốn cái gì đâu cũng không muốn cái gì liền sợ về sau đạo giáo hiệp hội sẽ tìm đến chúng ta phiền phức các ngươi lợi hại như vậy cũng hẳn là đạo giáo hiệp hội cao tầng a ngượng ngùng ta không phải là đạo giáo hiệp hội bất quá ta nhận biết đạo giáo hiệp hội nhân hơn nữa cùng bọn hắn quan hệ rất không tệ nếu như đây chính là yêu cầu của ngươi ta có thể thỏa mãn ngươi nhường đường giáo hiệp hội không tìm đến phiền phức của các ngươi Quỷ vương nghe ta nói như vậy lúc này đáp ứng nói hảo ta đồng ý ta d ỗ i ra một cái tay làm một cái dừng lại động tác đừng đồng ý quá sớm ta cũng có cái cuối cùng yêu cầu chính là về sau các ngươi không thể lại đến quán ba nháo sự muốn thành thành thật thật dưới đất đ ợ i nếu như bị ta phát hiện các ngươi còn tới quấy dối vậy ta cũng sẽ không khách khí nữa hiểu không ân cái này ngươi yên tâm ta sẽ ướt t h ú c tốt thủ hạn cứ như vậy chúng ta khoái trá đã đạt thành nhất trí tiếp đó ta đi đến lầu hai dùng tả từ bút họa mấy trương cường hiệu âm phủ sau đó đem nhóm lửa trợ giút bị đánh tàn quỷ vương khôi phục tương thế toàn bộ giày vào xong chúng ta trở lại tân quán lúc sau đã là một giờ sáng nửa ba mươi hai ngày sau quán b a bên kia cũng không còn sự kiện linh dị phát sinh mà trên trời buổi trưa chúng ta một đoàn người đang ở bên ngoài dạo chơi dù sao ngày mai sẽ phải trở về cho nên diêu thần hôm nay thật tốt dạo chơi một phen đang lúc này từ tiểu linh điện thoại di động đ ố n g nhiên văng lên điện thoại là từ gia chủ đánh tới từ tiểu linh đến một bên nhận điện thoại nói vài câu phía sau đi trở về lão mụ v ấ n đạo tiểu linh a thân gia nói gì a không có gì liền hỏi ta ở chỗ này chơi hài lòng hay không ta cũng cười cười nói mẹ Các n g ư ơ i ở chỗ này chờ một chút ta và ngưng nhu qua bên kia mua chút uống trở về nói ta dắt t ử tiểu linh tay đi về phía xa xa sau khi đi xa ta âm thanh trầm t h ấ p nói ngưng nhu phụ thân ngươi đã biết ta được t u y ệ t chứng chuyện đúng không hắn nói thế nào hắn để cho ta về nhà tư tiểu linh cảm xúc rơi xuống nói ngươi lúc này chính là cần ta làm bạn thời điểm ta không muốn đi thế nhưng là ta lại sợ hắn sẽ đối với ngươi bất lợi x ấ u ta hít thở sâu một chút vậy đi trở về a ta và ngươi cùng một chỗ trở về nhưng mà hắn đặc biệt nhấn mạnh chỉ làm cho ta trở về tư tiểu linh nói tiểu long muốn không m a n theo bên trên cha mẹ chúng ta xuất ngoại a ta biết từ tiểu linh thì không muốn rời đi ta thế là cười cười vớt ve mặt của nàng nói vậy không trở thành bỏ trốn sao lại nói lấy từ ra ngươi thế lực đừng nói là nước ngoài coi như chạy trốn tới hòa tinh bọn hắn cũng có bản sự đem chúng ta tìm ra không có chuyện gì ngưng n u tin tưởng ta ta sẽ không ném ngươi ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp để cho ngươi phụ thân hài lòng muốn cho hắn hài lòng trừ phi ngươi bệnh nan y khỏi hẳn từ tiểu linh nước mắt tại trong đôi mắt quay tròn thế nhưng là trương tử hiên đều chị không hết ngươi huyện vũ khắc ũ n g chị không hết ngươi ngươi còn có thể tìm được biện pháp gì người đây thì không cần lo lắng ta nhất định có biện pháp chính là ta ôn nhu lau sạch nước mắt của nàng nói ân tiểu long phụ thân nhường ta ba thiên tri bên trong trở về ta muốn hậu thiên lại độc thân mấy ngày nay thật tốt bồi ta được không ta cười cười nhìn ngươi nói cũng không phải về sau cũng không gặp lại mặt yên tâm đi không bao lâu ta sẽ đi tìm ngươi thật sự từ tiểu linh vẫn đạo ta lúc nào lừa qua ngươi ta hỏi ngược một câu hai mươi b ố ba ngày sau từ tiểu linh đi đại tỷ cùng với nàng cùng đi trước khi đi ta dùng hai mươi tấm da cường phiên bản âm phủ cho đại tỷ tăng lên tu vi Quỷ này nuốt quỷ tà thuật là ta trước mấy ngày từ đại náo quậy rượu quỷ vương trên thân hỏi tới quỷ nuốt quỷ cùng trực tiếp thôn v ệ âm khí không sai bịt lắm quỷ vật vốn là sẽ thôn v ệ âm khí chỉ bất quá hấp thu tốc độ quá chậm mà tà thuật lại có thể nhường thôn v ệ tốc độ tăng tốc hơn ngàn lần đại tỷ hôm nay tu vi cũng đạt tới quỷ vương cấp nhưng cùng mộ dung vẫn là không có cách nào so bất quá lại so rượu kia a cái kia hai cái quỷ vương lợi hại hơn nhiều dù sao nàng cùng chúng ta cùng một chỗ cũng trải qua không thiếu chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu cùng lịch việt đều hết sức phong phú lại thêm từ tiểu linh vốn là có hộ thân phủ ta cũng sẽ không lo lắng các nàng, đưa các nàng đưa đến cửa lên phi cơ. tương i p tại phía r ớ c cửa sổ, nhìn xem máy bay cất cánh, cảm bay sổ, nhìn trong lòng tràn ngập khai xem máy t xấu. ư lai trong một đoạn thời gian buổi tối lại muốn chính mình ngủ đã thành thói quen từ tiểu linh chiếu cố nàng đ ỗ n g nhiên đi ta còn thực sự rất nhiều khó khăn thích ứng từ tiểu linh là một cái cô gái tốt hảo t h ê tử ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi nàng đợi thêm một hồi xem một chút đi lao già lừa đảo nếu là thực sự không có cách nào ta liền nếm thử uống máu một tia huyết dịch liền có thể nhường hồ yêu sinh ra biến hóa long trời lở đất ta cũng tới bên trên một kia xem có thể hay không đem trị hết bệnh ngược lại khi đó cũng không biện pháp khác n g a chết chữa như ngựa xâm a không chừng vận khí này khá một chút vẫn thật là có thể trị hết bệnh đâu mặt khác hạ siêu nhiên vấn đề còn chưa có giải quyết nhất định phải nhanh chóng tìm được hắn mới được động lòng người hải mênh mông ta đi đâu mà tìm khánh thiên thành phố không sai nhà hắn công ty chẳng phải đàng khánh thiên thành phố ta cũng không tin tìm được phụ thân hắn còn có thể tìm không thấy hắn sao ta đã cho hạ siêu nhiên rất nhiều lần cơ hội nhưng hắn lại không chút nào chân quý vận hướng ta khiêu khích lần này nhất định phải cho hắn biết ta không phải là dễ chê ờ hạ siêu nhiên hai lần trước suýt chút nữa giết chết ta một lần dùng xe đụng một lần dùng thuốc nổ ta đều nhịn nhưng lần này hắn thế mà đối với người nhà ta đậu thủ ta đây liền không thể nhịn nữa ta ghét nhất người nhà bị uy hiếp cảm giác cho nên cái này khánh tiên thành phố ta là đi đ ị n h rồi đang lúc ta muốn tới đây thời điểm điện thoại bỗng nhiên văng lên lấy điện thoại di động ra xem xét nguyên lai、like、là tiểu h ệ gọi điện thoại tới ta tiếp rồi đứng lên uy uy tiểu long còn tốt điện thoại của ngươi có thể đánh thông ngươi ở đâu tiểu h ệ giọng của có chút lo lắng ta tại kỳ lăng thành phố thế nào tiểu long ta có hai chuyện nghĩ làm phiền ngươi giúp ta một chút chuyện thứ nhất mượn mất tích ta biết nàng là chỉ hoán anh bây giờ quỷ nuốt quỷ tà thuật hoàn toàn truyền b á ra m ộ i m ộ i nàng năng lực nhiều nhất so phổ thông oan quỷ mạnh một điểm bị thôn phệ tỷ lệ rất lớn nhưng ta vẫn ă n u ổ i trước tiên đừng có gớp nói không chừng là chạy đi đâu chơi qua mấy ngày liền sẽ trở về tiểu huệ nói chỉ mong à còn có một chuyện khác gần nhà ta nhất mua cái biệt thự nhưng trong biệt thự lại nháo quỷ vốn là ngủ thật tốt nhưng sang sớ m ngày thứ hai liền phát hiện cả nhà chúng ta ba ngụm đều nằm ở lầu một phòng khách trên sàn nhà vừa sửa chữa xong trên tường cũng bị vẽ lên chữ lớn ý tứ chính là hội sở để chúng ta lập tức dọn đi cho chúng ta bảy ngày thời gian mỗi ngày tỉnh lại cũng là dạng này tìm đ ân hai bảo vừa vặn ta gần nhất muốn đi một chuyến khánh thiên thành phố liền thuận tiện giúp các ngươi xem phòng ở mười a sau khi về đến nhà ta đơn giản thu thập một chút quần áo cầm quần áo bỏ vào trong không gian giới trẻ ta nhường hồ yêu lưu lại tiếp tục bảo hộ cha mẹ ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xuất hiện bất kỳ sơ s u ấ t mà lao cha đã nghe theo ý kiến của ta đem công tác cho tử cho nên bọn hắn mặc kệ đi nơi nào đều ở đây cùng một chỗ hồ yêu bảo vệ tương đối dễ dàng đơn giản kể một chút phía sau ta tới đến nhà ga đập vào xe lửa thẳng đến khánh thiên thành phố nói đến tiểu h ệ nhà phòng ở mới náo h quỷ chính là thì không khỏi không nâng lên đời miệng gần nhất đạo sĩ n g ư ờ i này là cảng lai việt không dễ làm kể từ trung cực t à thuật lưu truyền ra về sau cả nước các nơi quỷ số lượng bảo giảm nhưng còn dư lại quỷ trên cơ bản đều không phải là dễ chê từng cái đạo hành cao dọa người mà ta sở dĩ không sợ những quỷ kia là bởi vì ta bản thân đạo thuật mặc dù bình thường giống như nhưng thân thủ cũng rất nhanh nhẹn có thân thủ tốt thì có cùng bọn chúng chiến đấu tiền vốn đến nội tiện nam là thuộc về thể chất đồng dạng đạo sĩ rất tốt một loại mình cũng có thể đối phó một hai cái quỷ vương cấp đừng xem thường tiện nam hắn mới vừa vào đi bao lâu liền có thể tự mình đối phó quỷ vương cấp tiếp qua mấy năm còn cao đến đâu nói không chừng hắn có thể đơn độc đối phó tóc đỏ cương có thể giống chúng ta cấp bậc này đạo sĩ thực sự có ít cho nên nói đạo sĩ chuyến đi này thực sự là cảng lai việt không dễ lăn lộn làm không cẩn thận sẽ có nguy hiểm tính mạng Cũng không b i ế trước l ầ đó sinh ê à n h phố, ý vẫn luôn rất tốt cũng không đi ra chuyện gì nhưng lại tại xế chiều hôm nay một gian trong đó chi nhánh vậy mà xảy ra ngộ độc thức ăn thời gian bây giờ tiệm nhà ta mặt đã bị cha phong sáu Phong cùng ở mới m ặ theo tiền cửa à làm là nàng nào. n chuyện người bực bội, nhưng ta lo lắng hơn chính là mội mội, không biết nàng đến cùng g mặc cho bực thế h mội mội, dù lo bội, biết ta t như cái này thì tiểu huệ cùng đoàn anh quan hệ phi thường tốt tiểu huệ đã đem đoàn anh trở thành thân nhân nhưng đoàn anh chín thành là bị n u ố t lấy ta cũng không có thể ra sức cho nên ta nói đạo tiểu huệ ta phải sớm nói cho ngươi một chút mội mội của ngươi chín thành là bị khắc quỷ vật n u ố t lấy nếu thật là dạng này ta cũng không biện pháp cứu nàng nàng trâm mặc một hồi nói tiểu long ta trước tiên dẫn ngươi đi ăn cái gì a sau đó lại làm việc không cần ta tại trên xe lửa ăn rồi trực tiếp tới ngươi nhà mới a ta đề nghị như vậy sao được hoàng đế còn không kém đói binh đâu ta có cầu ở ngươi thì càng không thể để cho ngươi nói bụng nói đi muốn ăn cái gì tiểu huệ mỉm cười nhìn ta xem thật k ỹ lộ đừng nhìn ta ta nhắc nhở một câu sau đó nói ăn cái gì cũng có thể tùy tiện tìm một chỗ liền thành tiểu huệ nói tất nhiên cái gì cũng được vậy không bằng liền quán bán hàng tốt trước đó lúc đi học ngươi luôn nói muốn dẫn ta đi đâu kết quả vẫn luôn không có cơ hội không bằng hôm nay ta dẫn ngươi đi một lần tốt sáu sau khi cơm nước xong đã là khoảng chín giờ rưỡi tiểu huệ dẫn ta tới đến rồi nhà nàng mới mua biệt thự biệt thự ở vào khánh thiên thành phố cấp bậc cao t h ư khu đằng sau núi vây quanh hoàn cảnh phi thường tốt sử lão bản nhà liền ở tại cái tiểu khu này từ lần trước khánh thiên thành phố ôn dịch sự kiện phía sau ta cũng lại không cùng sử lão bản liên lạc qua tất nhiên tiểu h ệ nhà mới cách hắn nhà gần như vậy xem ra có rảnh ta cũng cần phải đi bãi phòng một chút dựa theo yêu cầu của ta xe dừng ở khu biệt thự cửa chính chúng ta đi bộ vào mới vừa đi tới viện tử phụ cận ta cũng cảm giác được từng trận âm phong lông mày hơi nhịu đứng lên tiểu h ệ gặp ta nhữ mày vội vàng hỏi đạo thế nào ta khẽ lắc đầu vấn đạo lần trước cho ngươi hệ thống tin nhắn tới tím phủ còn tại a ờ ta vẫn luôn đặt ở trong ví tiền tiểu huệ lung lay tiền trong tay b a o nói hảo vậy ngươi liền ở chỗ này chờ ta chính ta đi vào là được rồi nói ta lấy ra một t r ư ơ n g âm phủ cho mình mở ra một mắt tiếp nhận tiểu huệ đưa tới chìa khóa hướng cửa biệt thự đi đến dùng chìa khóa mở cửa phòng mò tới cửa chốt mở đèn c á c ta tính toán mở đèn lên có thể theo như phía dưới chốt mở sau đó lại không phản ứng chút nào loại tình huống này dùng đầu ngón chân đều có thể đón được nhất định là quỷ làm mà chút quỷ rất có thể là nhận lấy hạ siêu nhiên chỉ điểm vì cái gì ta sẽ nghĩ như vậy bởi vì không có lý do trùng hợp như vậy tiểu huệ bội bội mất tích đồng thời nhà mới náo quỷ ba nhà mặt tiền cửa hàng còn xuất hiện ngộ độc thức ăn sự kiện cái này sau lưng khẳng định có liên hệ hạ siêu nhiên hiểm nghi là lớn nhất trong phòng một mảnh đen kịp bất quá có tốt thị lực của ta cũng không tệ lắm tại đen nhánh trong hoàn cảnh có thể miễn cưỡng thấy rõ chung quanh tình hình phòng khách trên một mặt tường dùng huyết dịch viết vài cái chữ to trong vòng bảy ngày dọn đi bằng sáu chết lầu hai truyền đến một chút â m thanh phản phất có người đang nói chuyện thế là ta theo thang lầu nhẹ nhàng hướng lầu hai đi đến t i lầu, lầu một thanh u y âm khác khiển trách là hắn mẹ biết tiêu dao khoái hoạt nhanh chóng tích lũy tiền cản nữa mấy phiếu hay thu tay trở về hướng phía dưới cưới lao bà đi thôi đã biết tăng ca ai tăng ca ngươi nói cố chủ niên kỷ nhọ như vậy liền sẽ cố hung bắt cóc ngươi nói sau khi chuyện thành công hắn sẽ có tiền cho chúng ta sao tam ca cũng cảm khái mắng mẹ nó thực sự là thời đại thay đổi lão tử giống hắn cái k i a tuổi thời điểm cái gì cũng không hiểu nhìn lại một chút bây giờ sáu con bà nó mặc kệ nó không trả tiền đem hắn cũng trói lại tam ca chúng ta đi nhanh đi nghe nói nơi này náo quỷ đâu ta vẫn luôn cảm thấy rét căm căm tam ca nói sợ cái bóng cố chủ không phải cũng đã sớm nói ở đây náo quỷ hơn nữa hắn đã cho chúng ta hộ thân phủ muốn ta nói à đều mẹ hắn là nghi thần n g h i quỷ muốn thật có quỷ ta sớm bị quỷ giết chết lao tử trong tay có ba đầu nhân mạng đâu ta đứng tại đầu bậc thang âm thầm n h ữ n mày từ đối thoại của bọn họ đến xem trong phòng hai cái hẳn là người sống trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn nhắc tới mấy cái chữ mấu chốt tuổi con nhỏ cố h u n g bắt cóc hộ thân phủ lại theo ta trước đây phỏng đoán kết hợp chung một chỗ ta cơ bản có thể xác định tiểu h ệ nhà phát sinh một loạt sự kiện tất cả đều là hắn b à c kế hắn không chỉ trả thù ta còn nghĩ đem tiểu h ệ một nhà liên lụy vào tam ca ta không có lợi ngươi ta thật sự cảm thấy lạnh quá à, giống như chung quanh cũng có thật nhiều khối băng g á n tại trên người của ta một dạng chúng ta đi nhanh đi tam ca hùng hùng hồ đạo mẹ nó thật đúng là mẹ hắn thật lạnh gặp ủy đi thôi đi thôi mau đem sự tình xong xuôi tiếp đó lấy tiền rời đi mà ta đi trước một bước lái xe cửa ra vào một c ư ớ c tướng môn đá văng mượn phía ngoài nguyệt quang phát hiện trong phòng không chỉ có hai người còn có khắp phòng quỷ. Quỷ số lượng chừng hơn ba mươi ta đ ã tung cửa phía sau bọn chúng mặc không thay đổi hướng ta xem tới chẳng thể trách hai tên ra hỏa một mực hố lạnh cùng một phòng quỷ cùng một chỗ không lạnh mới là lạ tuổi lớn tam ca tốc độ phản ứng rất nhanh một tay hướng phía sau gheo sờ s o ạ n ta biết động tác này là móc súng ta trực tiếp xông đi lên chuẩn bị ngăn lại hắn móc súng lục ra có thể những ủy kia vật lại hướng ta nhèo tới những ủy này vật năng lực phổ biến hơi cao cùng nhau xử lý sau đó hộ thân p h ù tác dụng giảm xuống rất nhiều dù sao ta đây chỉ là một chương lá bửa cùng ngọc chất hộ thân p h ù có rất lớn t r i n h l ệ n h cho nên bị bảy quỷ vật cản trở một chút mà chính là sau một giây công phu ba cái đã móc súng lục ra bây giờ tiến lên cấp thương đã không kịp ta cấp tốc hướng phía sau nhảy một bước dài nhảy ra cửa ra vào hướng hai bên tránh đi cơ hội là đồng thời tiếng súng văng lên một viên đạn lao tóc của ta bay đi đánh vào phía sau chiếc tường nguy hiểm thật người này quả nhiên là một cái sát thủ giết người không chớp mắt nếu là vừa rồi ta động tác chậm hơn một giây lập tức có thể đi u minh cùng sư phụ giao lưu tình cảm Mà tại a cửa trốn r ở loại này bên dưới hình thức ta tiêu hao cùng hồi phục tốc độ thành có quan hệ trực tiếp sau、so、hai tay hỏa diễm hóa còn muốn tiết kiệm năng lượng ta một bên đối phó nhào tới bảy quỷ vật một bên nghe trong phòng độc tính không có qua mấy giây liền không có quỷ vật dám lên phía trước bởi vì ta ngắn nữa ngắn mấy giây thời gian bên trong liền đã đánh tan bảy cái quỷ vật bọn chúng cũng không muốn vô duyên vô cớ tiêu tan cho nên không dám lên phía trước ta chỉ vào một bên nói hoặc là lăn hoặc là chết quỷ vật nhóm tất cả đều xuyên tưởng chạy ra ngoài mà hai người kia còn tại trong phòng chưa hề đi ra ta m u ố n chỉ cần ta hơi chút thò đầu ra bọn hắn liền sẽ không chút lưu t ì n h mời ta ăn được một viên đạn con mắt ta đi l ò n g vòng thòng không gian trong giới chỉ lấy ra một kiện quần áo trong sau đó dùng trùy thủ chọn quần áo trong hướng về cửa ra vào phóng đi vành vành b ả n h b ả n h bốn tiếng súng văng lên quần áo trong bị đánh ra bốn cái lỗ thủng t a m ca lúc này ở trong phòng mắng đừng mẹ nó nổ súng liền một bộ y phục âm thanh trẻ tuổi có chút run dày ba t a m ca tên kia tốc độ quá nhanh lấy thương pháp của ngươi cũng không đánh bên trong hắn chúng ta còn có thể ra ngoài s a o sợ cái bóng chúng ta trong tay có súng người bên ngoài nghe cho kỹ đừng mẹ nó đem ta c h ọ c tới không phải vậy lao t ử t h ư ở n g ngươi một k h o a lựu đạn nếm thử hương vị lúc này áo sơ mi còn treo tại cửa ra vào bọn hắn đã không tại chiều áo sơ mi nổ súng nhưng ta lại tỏng không gian trong giới chỉ lấy súng lục ra đặt ở áo sơ mi đằng sau bằng cảm giác hướng trong phòng nổ hai phát súng tiếp đó cấp tốc thú tay về quả nhiên trong phòng hai tên g a hỏa lại bắt đầu bành bành bành hướng quần áo trong xà kích quần áo trong lại bị đánh ra sáu cái lỗ đạn âm thanh trẻ tuổi run r ậ y nói ba tam ca hắn mẹ nhà hắn cũng có s ú n g mẹ nó l ự c chú ý cho lão tử tập trung điểm hắn không phải không có đánh c h ú n g ngươi sao nhanh chóng tìm công sự che chắn tam ca rõ ràng chấn định nhiều không có đánh trúng sáu ta liền biết chắc chắn đánh không chúng Coi như nhìn tận mắt cũng không nhất định được chúng được chớ đừng nhắc tới dựa vào cảm giác bù đánh dù sao bản trưởng môn không có học qua súng ống phương diện c h i thức cũng rất ít nổ súng cho nên đánh trật thật sự là trong dự liệu ta đứng ở cửa v ấ n đạo là ai thuê các ngươi tới để các ngươi làm cái gì n g ư ơ i tính toàn cái kia hành lao tử dựa vào cái gì nói cho ngươi có bản lĩnh chớ n ú t lấy đi ra chính diện đánh một trận t a m ca quất lên ta lạnh rên một tiếng h ử kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết thuê người của các ngươi gọi hạ siêu nhiên năm nay hai mươi một tuổi hắn muốn cho các ngươi bắt cóc tru tuệ thành một nhà đúng không hạ siêu nhiên ở nơi nào hắn không có trả lời mà là b ảnh một tiếng đem một viên đạn đánh vào trên khung cửa hướng ta thị uy hai người này trong tay có súng thương pháp cũng không tệ lắm nếu để cho bọn hắn chạy trốn hậu quả khó mà lường được nhất định phải nghĩ biện pháp giành lại thương súng trong tay bọn họ mới được nhưng vấn đề là như thế nào cất đâu ta chỉ cần lú đầu một cái chắc chắn liền sẽ có đạn b ắ n tới khung cửa nhỏ như vậy không trôn né tránh vọt vào chỉ có một kết quả bị viên đạn đánh trúng đang lúc ta muốn biện pháp thời điểm chỉ thấy trong phòng bay ra một cái đồ vật gì đâm vào trên vách tường tiếp đó bắn ngược đến chân ta phía dưới nhờ ánh trăng đó là sáu một k h o ả lựu đạn chân ta dưới có một k h o ả lựu đạn ta tại chỗ hoa cúc căng thẳng dối loạn trận cấp sáu tiết thứ hai chậm chút tuyên bố hai trăm bốn mươi năm tiết hai trăm bốn mươi năm tiểu h ệ cha mẹ của không nghĩ tới đối phương thật có lựu đạn ta còn tưởng rằng hắn là làm ta sợ bây giờ nghĩ chạy e rằng đã không kịp bất quá còn tốt ta bây giờ tôi luyện tương đối tỉnh táo cấp tốc k h ô n g lưng nắm lên lựu đạn đem lựu đạn bỏ vào không gian giới chỉ trong không gian giới chỉ thời gian là bất động bỏ vào cái giặc gì lấy ra vẫn là cái g i ặ gì tại không nghĩ được biện pháp tốt phía trước ta chỉ có thể trước tiên đem sắp nổ tung lựu đạn bỏ vào không gian giới chỉ về sau lại nghĩ biện pháp xử lý sạch qua mấy giây bên trong cái kia âm thanh trẻ tuổi v ấ n đạo ba tam ca lựu i đạn như thế nào không có văn g r ộ i tam ca có chút phát điên bà hố cha a tam ca đây chính là ngươi không đúng ngươi mua một cái gạo hai điện thoại đều so với cái này mạnh nghe nói gạo hai nổ tung đứng lên hiệu quả cũng là phi thường n g ư ỡ bức mẹ nó thiệu mượn nói nhảm cho láo tử nhìn k ỹ chút tam ca tức giận mắng một câu ta đứng ở cửa cũng có chút lo lắng tiểu h ệ còn đứng ở ngoài viện chờ ta hạ siêu nhiên làm tinh vi như vậy ăn bài vạn nhất ngoài cửa còn có đồng bọn làm sao bây giờ tiểu huệ chẳng phải là rất nguy hiểm nhưng ta bây giờ lại không thể rời đi và không rất có thể bị hai người này đạn bắn chúng trước mắt còn không biết trong tay bọn họ cầm là cái gì thường băng đạn m ớ i phát đạn có còn băng đạn hay không không có những số liệu này ta cũng không tốt phán đoán đối phương đạn số lượng chỉ có thể tận lực dẫn dụ bọn hắn nổ súng mà đi qua mới vừa hai lần rụ rỗ bọn hắn cũng học thông minh không còn tùy tiện nổ súng mà là đổi thành ném l i ề u đạn nếu là ta cũng có l i ề u đạn sáu đem trong không gian giới chỉ đích l i ề u đạn ném vào cái này ngược lại không mất làm một cái biện pháp tốt ta bất quá sáu trực tiếp ném vào mà nói sẽ làm ra rất lớn động tĩnh h ú n g chi đây là tiểu huệ nhà nổ song sau sợ rằng sẽ đem gian phòng nổ h ỏ n g a dạng này cũng không quá hảo hơn nữa bên trong hai tên gia hỏa không chừng liền bị nổ chết kỳ thực ta vẫn rất mâu thuẫn giết người nếu không phải là đem ta ép ta sẽ không có giết người ý niệm bên trong hai tên gia hỏa tuy nghèo hung cư gắt nhưng ta vẫn không muốn giết người hẳn là đem bọn nó giao cho cảnh sát xử lý ta còn có một cái biện pháp khác chính là tìm đến quỷ hỗ trợ ta tại khánh thiên thành phố nhận biết cái quỷ gì đương nhiên là lãnh đạo hòa tôn tự a lần trước trát tuyên thành phố từ biệt ta dùng âm phủ cho bọn hắn tăng lên rất nhiều tu vi tiếp đó đổi u bọn hắn trở về khánh thiên thành phố bọn hắn còn lưu luyến không rời nói với ta c h a bối có giành nhất định muốn thường tới gặp ta nhóm ta thuận miệng đáp ứng một câu không nghĩ tới hôm nay thật là có cầu ở bọn hắn ta vì cái gì nhất định muốn lựa chọn khánh thiên thành phố quỷ vật rất đơn giản bởi vì khoảng cách quá xa quỷ vật được triệu h o á n tới cần thời gian rất lâu cho nên khi nhiên là khoảng cách càng gần càng tốt ta có thể đem đại tỷ triệu h o á n tới nhưng làm nàng triệu h o á n tới không chừng muốn mấy chục phút đến lúc đó dưa leo thái đều lạnh nói làm l i ề làm ta còn không gian trong giới chỉ lấy ra giấy vàng tả tứ bút cùng với pha chế rượu tốt mực nước máu gà đem giấy vàng trải tại trên tường nâng bút họa ta cũng không lo lắng bên trong hai tên kia sẽ lao ra bởi vì ta trong tay cũng có súng bọn hắn không dám ra tới bọn hắn sợ trước tiên thò đầu ra sẽ bị ta một thương đánh chết phu c h ú rất nhanh liền vẽ xong ta hô h ắ n lãnh đạo tên triệu h ắ n đứng lên cũng không biết bọn hắn có hay không bị nuốt lấy sáu trong lòng ta thầm nghĩ triệu h ắ n hơn một phút đồng hồ hai cô âm khí vụ xuất hiện ở bên cạnh ta lãnh đạo hòa tôn tử đều tới hơn nữa ta ngạc nhiên phát hiện thực lực bọn hắn đều đến quỷ vương cấp đương nhiên là loại k i ệ dựa vào tà thuật tăng lên tới quỷ vương cấp mộ dung cũng là quỷ vương cấp nhưng bọn hắn cùng mộ dung là hoàn toàn không cách nào sánh được lãnh đạo vừa nhìn thấy ta vô cùng thân thiết hô một tiếng cha bối n g à i cuối cùng tới gặp ta nhóm cháu trai cũng vội vàng ở bên cạnh vuốt m ư n g ngựa một đoạn thời gian không thấy cha bối thực sự là càng ngày càng xoái khiến cho ta đều muốn đi tự sát ta vẫn đạo hai người các ngươi chuyện gì xảy ra thực lực như thế nào tăng lên nhanh như vậy chẳng lẽ các ngươi cũng học được quỷ nuốt quỷ tà thuật lãnh đạo than nhỏ khẩu khí nói cha bối ngài cũng biết ta người này á không ta đây quỷ vẫn luôn rất thích của mình nhưng bây giờ không đồng đạo tà thuật truyền bá ra sau đó không phải ngươi nuốt ta chính là ta nuốt n g ư ơ i chúng ta không có thực lực sớm muộn cũng sẽ bị nuốt lấy lại nói chúng ta không nuốt khắc quỷ cũng sẽ nuốt ngài nói có đúng hay không cái lý này húng chi chúng ta nếu như bị nuốt lấy cha bối ngươi còn không phải muốn chết chúng ta à. ta gật gật đầu được rồi được rồi ta không trách các ngươi chỉ cần các ngươi đừng hại người là được thế c ụ c bây giờ đã không phải là ta có thể nắm trong tay lần này gọi các ngươi tới là muốn mời các ngươi g i ú p một tay bên trong sáu cha bối có việc ngươi trực tiếp phân p h ó là được rồi lãnh đạo sảng khỏi nói ân bên trong hai cái là người xấu trong tay bọn họ có súng hai n g ư ờ i đi vào đem bọn hắn mê đi lấy các ngươi năng lực bây giờ c h ú t chuyện nhỏ này hẳn không có vấn đề chứ cháu trai dùng kinh thành g i n g không có vấn đề cha bố i ngài chỉ nhìn được rồi ngài bên trong nói hai tên gia hỏa nhẹ nhàng đi vào khoan hay nói bọn hắn hiệu suất vẫn rất cao đi vào không đầy một lát liền nghe bên trong chuyển đến bình bình hai tiếng không cần phải nói nhất định là hai tên gia hỏa bị lộng hôn mê tiếp đó lãnh đạo hòa tôn tử bay ra lãnh đạo nói cha bối toàn bộ làm xong kế tiếp liền theo ngài xử trí ân không tệ cảm ơn các ngươi cha bố ngươi xem ngươi lại khách khí không phải lãnh đạo nói còn có hai gì p tên n gia à nói. n hỏa đáp ứng một tiếng liền bay ra ngoài mà ta nhưng là một tay nắm trùy thủ một tay cầm súng ngắn đi vào gian phòng phát hiện hai cái bọn cất quả nhiên tất cả đều ngã trên mặt đất ta thu hồi súng lục của bọn hắn tiếp đó lại tại trên người bọn họ lấy ra hai cái băng đạn cùng nhau bỏ vào không gian giới c r ẻ sau đó tòng không gian trong giới chỉ lấy ra dây kém đem bọn hắn hai lưng tựa lưng trói lại làm xong đây hết thệ phía sau ta đi xuống lầu dưới phát hiện tiểu huệ vẫn đứng tại ngoài viện lãnh đạo hòa tôn tử cũng tung bay ở một bên ta xem hướng lãnh đạo hòa tôn tử nói cảm ơn ngươi hai nếu không phải là các ngươi ta còn không biết làm cái gì vậy định cái kia hai cái người xấu đâu cha bối không cần k h á c h khí lãnh đạo nói kia cái gì cha bối chúng ta nghĩa địa công cộng bên kia gần nhất chiêu một nhóm tiểu đ ệ vừa rồi đi ra ngoài cấp bách còn chưa kịp cho chúng nó họ cho nên ta phải đổi trở về một chuyến đem sự tình an trí cho tốt sau đó lại tới giút ngài không cần các ngươi các ngươi làm việc ta có việc lại triệu hoán các ngươi tốt ta a vậy cũng được cha bối ngươi có dùng đến lấy chỗ của chúng ta cứ việc nói nói xong lãnh đạo hòa tôn tử liền bay đi rồi bọn hắn mặc dù cũng là quỷ vương cấp nhưng lại sẽ không mộ dung loại kia tới vô ảnh đi vô tung công phu thực sự là trên lệnh ra tiểu h ệ v ấ n đạo ngươi vừa rồi tại cùng ai nói chuyện bên cạnh ta có quỷ không ta an ủi đừng sợ là ta tìm đến bảo vệ ngươi bây giờ đã rời đi tiểu long vừa mới nghe được trong phòng có tiếng súng ta nhanh lo lắng gần chết ta đã báo cảnh sát đoan chừng cảnh sát cũng nhanh đến ân cũng tốt cảnh sát đến rồi liền để chính bọn hắn đi vào siêu a i chúng ta bây giờ lập tức đi nhà ngươi ta sợ nhà ngươi đã đã xảy ra chuyện tiểu huệ vừa cùng ta bước nhanh hướng về cửa tiểu khu đi một bên lo lắng hỏi tiểu l o n g ngươi nói là có ý gì sau khi lên xe ta nói đạo nói thật cho ngươi biết ta vừa rồi trên lầu có hai cái bọn cướp chuẩn tại kế hoạch bắt cóc cả nhà các ngươi mà bọn cướp là hạ siêu nhiên tìm đến hạ siêu nhiên lại bắt đầu trả thù ta đang trả thù ta đồng thời hắn cũng tại ra tay với ngươi ta lo lắng cha mẹ ngươi sẽ có nguy hiểm hạ siêu nhiên sao sáu ai tiểu huệ thở dài trước đây còn tưởng rằng hắn là cái quân tử người thông minh dáng dấp đẹp trai điều kiện gia đình cũng tốt không nghĩ tới nguyên lai là một lòng dạ hẹp hỏi tiểu nhân liền ngươi một phần trăm cũng không sánh n ổ i sáu ta trầm mặc không nói một lời trên đường tiểu huệ nhận được cảnh sát gọi điện thoại tới tiểu huệ nói cho bọn hắn trực tiếp đi vào là được rồi lầu hai có hai cái bọn cướp đã bị chế p h ụ đợi xử lý xong một ít chuyện riêng lập tức đi ngay cảnh sát làm biên bản trở lại tiểu huệ nhà thời điểm đã nhanh mười một giờ tiểu huệ vừa rồi đánh liền điện thoại thông chi cha mẹ của nàng nói ta muốn đi trong nhà làm khách kết quả hắn phụ mẫu đều rời giường ở phòng khách nên có ta sau khi vào nhà bọn hắn nhiệt tình mời ta ngồi ở trên ghế salon tiểu huệ m â u thân nói tiểu huệ à, ta vừa rồi đánh nước dưa hấu ngươi đi đổ ra đưa cho tiểu long giải khát một chút tiểu huệ đáp ứng một tiếng đi tới nhà b ế p mà ta nhưng là cùng tiểu huệ cha mẹ của nói chuyện phiếm không đầy một lát tiểu huệ liền bưng một ly nước trái cây đi đến phân biệt đổ bốn ly đặt ở trước mặt chúng ta tiểu huệ phụ thân bưng lên một ly nói tiểu long vừa rồi tại bên ngoài bận làm việc nửa ngày khát nước à. uống chút nước dưa hấu giải khát một chút mới mẹ dưa hấu ép đi ra ngoài so trên thị trường bán đồ uống khỏe m ạ n nhiều ta thịnh tình không thể chối tử không thể làm gì khác hơn là bưng chén lên uống một ly sau đó tiếp tục cùng bọn hắn tắng hắn róc cũng liền hàn huyên hơn mười câu à ta bỗng nhiên cảm giác đầu rất chóng vậy mà lúc này đứng tại bàn trà cái khác tiểu h ệ đã ngã trên mặt đất hơn nữa còn đổ trên bàn uống trà nước táo không tốt nước dưa hấu có vấn đề chẳng lẽ nói trong phòng có quỷ thừa dịp vừa rồi ép nước thời điểm đem thuốc mê phía dưới tiến vào trong nước trái cây nhưng vì cái gì tiểu h ệ phụ thân uống lại không chuyện tiểu h ệ tẻ xỉu bọn hắn vì cái gì không có chút nào vẻ lo lắng ngược lại còn mặt mỉm cười nhìn ta Ta đưa tay hướng tiểu vệ phụ thân đưa hướng phụ vệ chẳng tới. tay. ta tay tay trực tiếp dán tại ta trên da thịt. Thật mát. Ta lập tức một giật nhiệt ta mắt, thể thấy trên lại Bởi mi, đi cái Cái người người Nhưng hắn đang còn lên, nên bàn hắn rán mình. này không sống nên Nhưng này còn nhìn hắn Dương cho Hòa h lập lúc bị bóp bà có có cổ mặc của của c da mở vì độ. đám áo áo kéo sơ sẽ lẽ nói cùng lần trước tại bệnh viện lúc tình hình giống nhau dương hỏa chỉ là dùng một loại phương pháp nào đó huyện hóa ra tới khi nghĩ tới chỗ này ta đã mắt tối sầm lại t r i để hôn mê bất tỉnh sáu